chương năm trăm linh một phương bắc đa văn thiên vương chết chương năm trăm linh một phương bắc đa văn thiên vương chết mạnh liệt n g ư ợ c thủy từ tái nhợt sạch sẽ chi sắc biến thành sát ý ngập trời hát thủy mất đi hôn nguyên dù bảo hộ phương bắc đa văn thiên vương tại bên trong n g ư ợ c thủy rẽ rủa không ngừng chập trùng lên xuống hắn muốn há miệng nói chuyện lập tức liền bị mạnh liệt rót mấy ngụ m n g ư ợ c thủy s ắ c phải ho khan t h ấ u không thôi một thân bảo thể tại bên trong n g ư ợ c thủy bắt đầu không ngừng tan ra thắng đạo trưởng đánh thắng thiên vương cho tới giờ khác này tất cả mọi người vẫn là không thể tin được nhìn thấy trước mắt lộc cộc tiêu diêu t á n người hầu kết có chút nhấp đô tiếng như mỗi vo ve ta là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này đấu pháp nào có người không coi trọng thần thông thuật pháp ngạnh sinh sinh dùng đạo ý oanh tạc đơn giản như vậy thô bạo nhưng đấy lòng vì cái gì cảm giác sảng khoái a đối phương ỵ vào đại vô ý chí cùng hôn nguyên dù khắc chế không chút kiên kỵ nhảy mặt nghĩa mai đạo t r ư ở n g sắc mặt không thay đổi cũng không làm bất kỳ biến hóa nào hết lần này tới lần khác liền dùng bị khắc chế thủ đoạn đơn giản thô bạo một đường quét ngang qua đây thật là đánh cho người không có chút nào tính tình a đánh đ ầ ngươi quả dưa hấu đầu ừ n h ư thủy tiểu nhân lơ lửng ở trên trời hai tay chống lạnh hùng cụ cụ hướng phương bắc thấy nhiều biết cái này ra xanh dưa hấu thế mà tại lão đại trước mặt xem thường chính mình ta mặc dù nhỏ như vậy một cái nhưng ta không muốn mặt mũi rồi nếu không phải đánh phân hắn sau khi trở về cái k i a tử hỏa tiểu lưu manh còn không biết làm sao cười nhạo mình t cảm xúc dưới sự kích động giá hạc cốc đám người nhịn không được vỗ tay bảo hay nghe được tàn dương nhược thủy tiểu nhân lập tức mặt mày hớn hở cái eo thẳng tắp không có khả năng tuyệt đối không có khả năng ta là thiên vương địa vị phi phạm thống lĩnh chân quân trấn thủ côn lôn bắc địa làm sao lại vừa bên trong n ư ợ c thủy phương bắc đa văn thiên vương thanh em gào thét không thể nào tiếp thu được chính mình bị vừa diện mục đột nhiên dữ tợn hai mắt xích huyết thân thể thân hình tăng vọt không ngừng c ấ t cao dù là làn da da bị nẻ cơ bắp x é rách xương gãy lại sinh ra toàn thân buộc phát ra tầng tầng huyết vụ hiển nhiên là tại chịu đựng thống khổ to lớn hắn đang làm cái gì có người dám đến một hơi khí lạnh kinh hoàng lên tiếng hắn tại thôn vệ đại v u ý chí cưỡng ép đem chính mình chuyển hóa làm v u tộc chi thể hắn muốn vượt qua nhược thủy r ế t ra đến đạo trưởng mau ngăn cản hắn tuyệt đối đừng để hắn đi ra m ặ quên tiên quân thần sắc đột nhiên thay đổi vội vàng lên tiếng lý du không n ú c n í c h chỉ là lẳng nhịn giờ phút này trong thất hải g ụ c vọng chi thạch g ụ c dịch tựa hồ đối với đại vũ ý chí cảm thấy rất hưng thú giờ phút này phương bắc đa văn thiên vương phá toái mạ vàng dưới lao giáp tái nhợt làn ra ngay tại điên cùng sinh trưởng màu đồng xanh chú văn toàn thân từng cục cơ bắc huyện n h ư ợ c từng đầu d a o long xoay quanh dọc theo lưng ốn lượn mà lên chỉ trong chốc lát thân thể của hắn liền tăng vọt đến cao ngàn trượng một cỗ hồng hoang dã man chi lực ngay tại tùy ý hoành hành điên cùng lan tràn đạo sĩ dậm nhược thủy đ ố i nước không được ta nương theo lấy trong cổ nhóc nô gà thét nhược thủy tại dưới chân hắn sôi trào huyết khí bốc hơi ra đập trướng lại ngưng tụ thành hắc, dao. q u ấ n quanh lấy hắn tân sinh vô thể xoay quanh t ê y m ì n h hắn tự uy nghiêm c u ầ n quận tiên vương thần t r ư ớ c sa đ o ạ thành gặp trời ghét vô thể chỉ vì chém giết trước mắt đạo sĩ dậm thân thể cao lớn tại bên trong nhược thủy xài bước vượt qua mà đến bàng bạc lực lượng cảm giác phía dưới không gian pha toái gây nên gào thét âm thanh sấm xét phương bắc đa văn t i ê n vương giơ lên như sơn nhạc nằm đấm lấy vạn quân cự lực đánh tới hướng lý du nhược thủy t i ể u nhân tựa tại lý du dưới chân tại cái này to lớn thân hình trên l ệ trước mặt nàng lộ ra như dọn nước trong biển cả ở giữa nhỏ bé mạnh liệt nhược thủy thiên hà cũng biến thành bất lực tại vô pháp ngăn cản phương bắc đa văn tiên vương bộ pháp lúc này mạc quyên tiên quân thần sắc n g h i ê trọng đạo trưởng chúng ta có thể tránh né mũi nhọn đi đầu rút lui phương bắc đa văn tiên vương đại vô ý chí thiêu đốt không được bao lâu ngay tại những người khác cũng muốn mở miệng khuyên can thời điểm nhược thủy tiểu nhân trên khuôn mặt không có sợ sệt ngửa đầu nhìn về phía lý du đưa tay chỉ phương bắc đa văn tiên vương cáo trạng bình thường hô lao đại ngươi nhìn đại gia hỏa này lại khi dễ ta tiêu h diêu tán nhân bốn m ạ quyên tiên quân khỏe miệng thì là co quắc một chút ngay tại hắn hít sâu một hơi thời điểm dự định tiếp tục khuyên can thời điểm lý du mở miệng không có việc gì ta giúp ngươi rào hối ngươi giúp ngươi đánh phần hắn lý du n ở nụ cười cái này phương bắc thấy nhiều biết rộng thực sự đáng giận đều em nhược thủy tiểu nhân tức giận đến có thể nói chưa chết ta muốn các ngươi đều chết phương bắc đa văn thiên vương tiếng giống giận dữ vang tận mây xanh chấn động thiên địa nằm nấm còn chưa đến mang theo uy thế liền đã để mọi người sắc mặt tái n h ợ t n h a o n h a đ t r ố n t r á n h Có n g ư ờ i chạy ra b ắ t lý, nhuận nao n ấ bị t á c động đến đ ầ u cũng không dám về đoạt mệnh phi nước lại sau một khắc mà quên tiên quân bọn người mất đi lý du thân ảnh các loại xuất hiện lần nữa h ắ n đã lơ lửng không trùng hai tay đặt sau lưng áo bào bay phất phới phương bắc đa văn thiên vương n g ư y i căn bản cũng không hiểu vô tộc c h i lực lý du hừ lạnh một tiếng thanh â m phảng phất hồng trung chấn động đến hư không ông ông tác hưởng hắn đón vương bắc đa văn thiên vương cái tia tựa như núi cao đập tới năm đấm không sợ hai chút nào vung ra năm đấm của mình cho cười giờ phút này ta tức là vô tộc vô tộc tức là ta ai dám tại lực lượng một đạo cùng ta tranh phong phương bắc đa văn thiên vương thanh â m đột nhiên đình trệ ở chỉ vì lý du cùng hắn đối q a n h năm đấm của hắn về mặt hình thể không pháp tướng sách so sánh nhau có thể ngạt thở giống như lực lượng lại là phát tiết đi ra tinh thần lấp lóe m ê n mông tinh thần tri lực ở trong đó trên n lại cùng tinh khí trong cơ thể thần tướng lẫn nhau ra h ò a hình thành một cỗ cảng thêm bàng bạc lực lượng hóa thành vu tộc đặc hữu chú văn mười hai tổ vu đồ đẳng tại lý du sau lưng thoáng hiện nhưng cùng p h ư ơ n g bắc đa văn thiên vương có chỗ khác biệt chính là những n à y tổ vu đồ đẳng không phải ngẩng đầu ư ỡ n g ư ợ c đứng đấy tựa hồ là hiện ra nửa quỷ thần phục trạng thái nhưng giờ phút này mọi người đã không lo được là chuyện gì xảy ra bởi vì lý du nằm đấm đã cùng p h ư ơ n g bắc đa văn thiên vương nằm đấm đục tới trong chốc lát khẩn thiết chạm vào nhau b ộ c phát ra một đạo ánh sáng trói mắt quan mang tia so thái dương còn trói mắt hơn làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng một cỗ năng lượng ba động khủng bố lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía điên quần quyết tán chỗ đến không gian như cái gương vỡ nát giống như nhao nhao dạn nước liền ngay cả cái kia mánh liệt nước thủy cũng cũng bị nguồn lực lượng này chấn động đến hóa thành đầy trời hơi nước sao tại sao có thể như vậy ngươi làm sao cũng có thể gọi ra tổ vu đồ đằng điều đó không có khả năng chẳng lẽ lại ngươi cũng thôn vệ đại vô ý chí đầy trời hơi nước rơi xuống hiện ra phương bắc đa văn tiên vương thân hình, hình dáng một trận gió nhẹ thổi tới thân thể của hắn giống như một trận mây khói tiêu tán triệt triệt để chỉ có kéo dài hơi tàn nguyên thần t ạ i uy mắng nỉ non triệt để thất thần không hưng thú nói cho người nguyên nhân lý du tiếng nói đ ạ m ạ c cuối cùng nhìn hắn một cái đưa tay dùng sức một nắm phương bắc đa văn thiên vương nguyên thần đột nhiên tại trong lòng mọi người nổ v a n g phí một tiếng chia năm xẻ bảy hóa không hư hảo chương năm trăm linh hai hôn nguyên tàn quá đẹp chương năm trăm linh hai hôn nguyên tàn quá đẹp phương bắc đa văn thiên vương đi rất khốc liệt thanh mục yêu hoàng đi rất an tường bốn về giá hạ cốc trên đường mạc quyên tiên quân vài lần muốn há miệng nói chuyện có thể lời đến khoe miệng lại nhẫn mại xuống tới có lời gì muốn nói liền nói không cần ấp ác ấp úng lý du giọng bình tĩnh nói một đại hán luôn luôn nhìn mình t ằ m chằm quá làm cho người ta không được tự nhiên do dự một chút tiêu diêu tán nhân thi triển cách tấm pháp thuật lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí thuyết phục đạo trưởng nơi này dù sao bí mật khó giữ nếu nhiều người biết ngươi là vu tộc sự t ì n h tuyệt đối không thể lộ ra à côn luôn muốn chu sát vu tộc cho thương khoái linh sơn đối với vu tộc cũng có được cực lớn chán ghét bạch ngọc kinh tương đối còn tốt một chút nhưng gần ngàn năm đến bọn hắn duy trì thiên ma cục diện càng g i n a n úc còn không mang nổi mình úc đã đằng không xuất thủ chấp hành quản hạt n ộ đạo giới quyền lợi nhưng dù sao cũng phải tới nói n ộ đạo giới tu sĩ đối với vu tộc là nếu không phải vu tộc nhấc lên náo động nộ đạo giới cũng không trở thành bị thiên ma thừa lúc vắng mà vào trở nên bốn bể thọ địch lý du chừng lên mí mắt ai cùng ngươi nói ta là vu tộc chẳng lẽ không đúng sao tiêu diêu tán nhân kinh ngạc nói ngươi nếu không phải vu tộc tại thời khắc sống còn sau lưng làm sao lại hiện hiện tổ vu đồ đảng còn có ngươi trên n ắ m tay làm sao xuất hiện vu tộc đặc hữu chú văn lý du khoát tay á o bất quá là vu cổ chi lực cụ tượng h m a thôi về phần mình là từ đâu học được đương nhiên là tiếp xúc qua chân chính vu tộc thủy thần cộng công truyền thế giang nhạc cùng hỏa thần trúc dung truyền thế trúc nhiên nhắm vào một chút nguyên thần của bọn hắn chẳng phải có thể lĩnh mộ thuần chính nhất vu tộc c h i lực cái này không có gì thật là kỳ b u á đi gặp lý du nói đến như vậy hời hợt tiêu diêu tán nhân lâm vào một trận m ở mịt lý đạo trưởng n g ư ơ i thế nhưng là một quyền đấm chết phương bắc đa văn thiên vương liền một quyền a đối phương không phải a miêu a cậu cũng không phải ven đường tùy tiện tìm tu sĩ bốn đối phương thế nhưng là tứ đại thiên vương một trong a đây là tùy tiện một chút vu tộc c h i lực liền có thể giải quyết ta không có khả năng lý giải nhưng rất là r u n động không chỉ là tiêu diêu tán nhân làm giá hạc cốc thống linh tối cao nhất người mặc quên y tiên quân đến bây giờ còn có chút tinh thần hoảng hốt an toàn trở lại doanh địa nhìn trên mặt đất lưu lại chiến đấu vết tích mặc quên y tiên quân lại lâm vào một trận trầm mặc bên trong e m chút quên đạo trưởng tại trước khi đi còn đem tứ đại c h â n quân giữa đường biên dạ cho một dạng làm thịt rồi đây rốt cuộc là chỗ nào xuất hiện m á y nhân mặc quên y tiên quân bình phục rung động tâm thần m ặ t lộ chần trở đạo trưởng ngươi ngươi nhìn có cái gì phân phó ta lập tức lấy tay đi làm không cần có ta ngươi chính mình bận điệu đi lý du k h á c tay sau đó trực tiếp đi hướng sư phụ doanh chướng mặc u y ê n tiên quân khẽ nhất miệng theo bản năng đưa tay muốn ngăn lại lý d u dù sao đây chính là quân sư doanh trướng nhân viên không quan hệ là không được đi vào nhưng nghĩ đến lý d u thực lực còn có thể cứu mệnh tri ân hắn liền đưa tay để xuống nhìn hắn đi vào hít sâu một hơi nhìn về phía người liên căn viên bắt đầu tay phân phó chuyện kế tiếp ai quân sư ngươi đến cùng chạy đi đâu mau trở lại a cái này kéo đại kỳ lập đỉnh núi sự t ì n h ta một người muốn không giải quyết được giờ khắc này mặc u y ê n tiên quân không gì sánh được hoài niệm quân sư ở thời gian nhớ ngày đó có quân sư ở đây chỉ dựa vào lưỡi của hắn phun hoa sen vài phút liền có thể kéo đội ngũ mình bây giờ chỉ có thể xuất ra chân chính đồ vật đi ra k h a t thưởng phí hết tâm tư mới có thể ổn định lòng người không pháp tướng sách so sánh nhau bốn trong danh t r ư ớ n g nhìn xem trên b à n trưng bày sáu loại hình sách lý du vi cao mày nếu sư phụ không kịp xử lý chính mình cái này làm đồ đệ hẳn là chủ động cho hắn phân yêu phốc phốc một đám lửa dấy lên đem thư tịch thiêu đốt hầu như không còn một bản không dư thừa toàn bộ hóa thành cho t à n ngâm trả thừa dịp còn chưa tới ngủ điểm bắt đầu tính toán lần này thu hoạch chém giết ba cái phệ hồn yêu vương yêu tướng một số yêu n ệ mặc cái đường núi điểm kinh nghiệm năm không không không không chém giết vệ hồn yêu h o à n g đường núi điểm kinh nghiệm hai không không không không chém giết tứ đại t r ầ t quần đường núi điểm kinh nghiệm một không không không không chém giết thanh mục yêu h o à n g đường núi điểm kinh nghiệm một k h ô không không không không chém giết p h ư ơ n g bắc đa văn thiên vương có thiên vương thần vị gia t r ỉ điểm kinh nghiệm gấp bội năm không không không không phá giải tam trọng phong cấm pháp trận trận đạo điểm kinh nghiệm một năm không không không không chém giết cự linh thần điểm kinh nghiệm một không không không không ta quả nhiên là lao lụ bệnh không thích hợp cao đại thượng như vậy toa kỵ chỉ thích hợp cây châu lý du chăm chú suy tư một chút sau đó liền lấy cự linh thần chân trái trước rào bước tiến lên doanh địa làm lý do một t r ư ờ n g vỗ tạ i gãy của hắn chấn vỡ nguyên thần của hắn c ự linh thần là nhiều như vậy thần t r ư ớ c bên trong đi nhất an tường một cái không có cảm nhận được bất luận cái gì thống khổ rất nhanh liền tan thành m â y khói v ề phần tại sao giết hắn sư phụ nói qua hành đ ầ u g i a n g hồ kiên vị nhất nhân từ nương tay đối với ý đồ g i ế t ngươi bị trấn áp sau đó cầu xin tha thứ gia hỏa tuyệt đối không thể lưu thủ c ự linh thần hôm qua có thể là côn lôn thần t r ư ớ c hôm nay lại có thể là tọa kỵ của mình ngày mai liền có thể là người khác đâm l ư n g đạo của mình đối với loại này không có nguyên tắc không có chút nào hạng cuối gia hỏa không cần coi trọng đạo nghĩa gì nhân từ nhìn lần này thu hoạch không nhỏ điểm kinh nghiệm đều là mười mấy vạn gia tăng nhưng đặt ở kinh nghiệm cột bên trong tăng trưởng tiến độ không có ý nghĩa so sánh với điểm kinh nghiệm những thu hoạch khác ngược lại để lý du càng thêm vui vẻ hinh n g u y ệ t ta có việc t ì m ngơi ư lý du kết nối thông tin ngọc giản hinh n g u y ệ t chống đỡ cái cảm nằm n g o à i trên bàn đá hình ảnh hiện, hiện hiện ra nhìn thấy lý du liên hệ chính mình vốn là ngẩn người hinh n g u y ệ t lập tức mừng rỡ nhưng rất nhanh nghĩ đến cái gì nhẹ nhàng nắm chặt lên n h kiểu sắc thần hiệu lông kiểu sắc thần hiệu có chút bị đau con mắt t r ư n g lớn nhìn xem nhà mình chủ nhân sẽ đau nhức sẽ đau nhức a y là thật là thật hinh nguyện cao hứng khoa tay mỗ chân trời ạ lỗ mặt trời mọc từ hướng tây đạo trưởng móng heo lớn này vậy mà chủ động liên hệ ta lý du khúc h i n h nguyệt về sau nói người nói xấu thời điểm rất không cần phải ngay trước trước mặt người khác nói sẽ rất lúng túng Tốt, đạo trưởng lâm hinh nguyệt chân mày khét cong tựa như mặt trăng đôi mắt đẹp phán h ệ đạo trưởng ngươi tìm ta là chuyện gì tại phía sau của nàng đông thổ thánh thành tĩnh vân văn từ đầu đến cuối tuế nguyệt tính hảo đưa ngươi một c â y rủ muốn hay không lý du trở tay nhất c h u y ể n hôn n g u y ê n dù xuất hiện ở trong tay nguyên bản toàn thân màu xanh lá nhìn qua sâu không kéo vải nhưng giờ phút này nó đã trở nên hoa lý hoa tiếu dù sao tốt như vậy nhìn làm sao tới cái gì ngươi hỏi làm sao biến đương nhiên là lý du nói một câu nếu là không đẹp mắt liền đem nó phá hủy khi khăn lao sau đó hôn nguyên dù liền chính mình thay đổi thế là chỉ là lần đầu tiên lâm h i n h n g u y ệ t con mắt liền c h u y ể n không ra ưa thích không được dù này quá đẹp đạo trưởng đây là ngươi lễ vật tặng cho ta sao t r ư ơ n g năm trăm linh ba làm sao lại đôi giải t r ư ơ n g năm trăm linh ba làm sao lại đôi giải ngươi ưa thích liền tốt dù này là cố ý lấy cho ngươi lý du khẽ gật đầu về sau đi trong núi rừng thu thập hạt xương ngươi liền có thể đánh lấy nó miễn cho nước mưa thấm、ướt. lâm h i n h nguyệt cong lên tới lông mày lập tức đứng thẳng dựng xuống tới cao hứng không nổi hỏng đ ạ o trưởng nguyên lai không phải đặc biệt vì ta chuẩn bị chính là thuận tiện ta đi làm cho ngươi bách hoa tiểu đường như vậy cao hứng điểm mọi thứ muốn hướng phương diện tốt hơn lý du an ủi một câu có lẽ còn có một kiện khác lễ vật đâu thật lâm h i n h nguyệt con mắt chỉ một thoáng sáng tỏ chờ mong không thôi cho đây là ta thu thập tủi lửa số lượng tuyệt đối bao no lý du xuất ra mấy cái túi chữ vật từ bên trong móc ra thanh mục yêu hoàng thanh đẳng về sau nhóm lửa nấu cơm liền đem cái này làm tủi hoạt yêu tuyệt đối không có khói đốt đi ra đồ ăn bảo đảm ăn ngon nhìn xem từng cây kia thanh đằng cùi lửa mắt trần có thể thấy lâm huy nguyệt trong mắt ánh sáng một chút xíu tiêu tán ủy khuất miệng đều bẹp đứng lên hỏng đạo trưởng đ ầ n đạo trưởng ngươi chính là coi ta là thành ngươi bảo mẫu tại ta chỗ này hết ă n lại uống cái này sao có thể ta làm sao lại đem ngươi trở thành bảo mẫu lý du kinh ngạc một tiếng c h ậ t nói ra mỗi một bữa đồ ăn mỗi một bình rượu ta đều thanh toán song đạo nguyên đó à. chính mình là cái người có tư cách tuyệt đối không chơi miễn phí không nói lời này có tốt nói chuyện lâm huy nguyệt đấy mắt nước mắt đều đang đánh chuyển lý du lại phất phất tay nhưng ngươi yên tâm tại ta chỗ này ngươi tuyệt đối không chỉ là sinh ý đồng bạn Cái kia, đó là cái gì lâm h i n h n g u y ệ t ngừng giọng nghẹn nào mang theo từng tia chờ mong lý du mỉm cười vẫn là bằng hữu nguyên bản chờ mong không thôi lâm h i n h n g u y ệ t nghe được hai chữ này trong lòng nhất thời một trận xa suốt nhưng rất nhanh nghĩ lại giống như tại vây quanh đạo trưởng chuyển nhiều người như vậy bên trong vẫn chưa có người nào bị hắn gọi bằng hữu nói cách khác chính mình tốn hao nhiều ý nghĩ như vậy rốt cục tại đạo trưởng ý chí sắt đá bên trong đục mở một đường nhỏ nghĩ tới đây nàng liền lại nhịn không được mừng rỡ nguyên lai、like、tại đạo trưởng trong mắt chính mình hay là rất đặc thù thôi đã là bằng hữu cái kia cách tiến một mức quan hệ còn xa sao còn giống như là rất xa xôi a đạo trường tâm địa so sắt thép đều cứng rắn chính mình phí hết đại kình như vậy mới đục mở một cái khe hở cái này nếu là toàn bộ đ ụ c mở cái tia đến hao phí bao nhiêu thời gian tinh lực ta nhất định được lâm hinh n g u y ệ t nắm chặt bàn tay mắt lộ ra vẻ kiên định lý du thì là mắt lộ ra kỳ quái cô nương này kịch trong lòng như vậy phong phú lại đang loạn tưởng cái gì còn có một số đạo nguyên a thiên tài địa bảo loại hình ta sẽ để cho côn bằng mang về ngươi tại đông thổ thánh thành an tâm lợi không cần loạn đi lý du dặn dò một câu cổ thần chiến trường vẫn như cũ rất hỗn loạn liên tục không ngừng gia nhập g i ã hạ cốc tá tu ưa thích phía sau hạ độc thủ cô lôn còn có dục dịch yêu tộc cái nào đó cường đại vu tộc khôi phục nơi này đơn giản loạn thành một bầy đạo trưởng ngươi yên tâm ta sẽ bảo vệ tốt đạo quán sẽ không để cho người khác trồng nhà lâm h i n h nguyệt dùng sức nắm tay lại hiếu kỳ tứ phương vào nhìn đúng rồi bạch hồ đi nơi nào chính mình thế nhưng là để nàng giám sát không đố i là để nàng chiếu cố đạo trưởng làm sao một chút bóng người đều không có đến bây giờ còn không cho chính mình phát tin tức lý do nàng ăn quán o lấy chính nằm lì ở trên giường đua dài lâm h u n h nguyệt mờ mịt a cái đuôi còn có thể dáng dấp sao không đều là chính mình lắp đặt sao cũng không biết đạo trưởng càng ưa thích thật cái đôi hay là giả cái đôi một chút nghĩ đi nghĩ lại nàng liền đem ánh mắt nhìn về phía nằm ngoài dưới chân mình cựu sắc thần hiệu quá vô dụng h i ệ u con cũng sẽ không l ô n g dài mượt mà cái đôi cựu sắc thần hiệu c h ặ t đ ứ t cùng lâm hinh nguyện thông tin đằng sau để lý du ngoại ý muốn thời điểm ngọc giản lại phát sáng lên tô cảnh du đạo trưởng ngươi là có hay không đến cổ thần chiến trường còn an toàn sao lý du không có lựa chọn hình ảnh thông tin mà là sử dụng truyền âm hai cái này khác biệt thì tương đương với video nói chuyện p h i m cùng giọng nói nói chuyện p h i m đã đến về phần an toàn không an toàn lý du trong mắt nhìn về phía doanh trướng bên ngoài hỗn loạn thanh â m lạnh nhạt câu nói này ngươi phải hỏi côn luôn người đạo trường ngươi nhất thiết phải cẩn thận ta nhận được tin tức phái côn luôn ra tứ đại thiên vương muốn đối với giá hạc cốc độc thủ ngươi tuyệt đối đừng cùng những tán t u kia sinh ra liên hệ lý du đồn nắn không phải tứ đại thiên vương hiện tại là ba cái a phương bắc đa văn thiên vương đã chết bốn tô cảnh du thất thần một lát lên tiếng kinh hồ điều đó không có khả năng ai giết được phương bắc đa văn thiên vương chẳng lẽ lại là mà quên tiến quân lại hoặc là những cái kia yêu hoàng điều đó không có khả năng a cũng không để ý tới do a một tôn thiên vương vẫn lạc không có khả năng nhanh như vậy a lý du ta giết giờ khắc này trong ngọc giản không còn âm thanh nữa chỉ còn lại có gấp rút thô trọng tiếng hít thở cái này. cái này cái này cái này cái này qua một hồi lâu tô cảnh du đều không có kịp phản ứng nói chuyện đều đập nói l ắ p không có việc gì ta liền cắt đứt lý du thanh â m bình thản tựa hồ không thèm để ý vừa rồi tin tức nếu là chuyện đi sẽ khiến bao lớn phong ba hôm nay làm sao nhiều người như vậy tìm ta vừa chặt đứt thông tin ngọc giản lại sáng lên một đạo liên quan lưu nguyện tiên quân đạo trưởng tại cổ thần chiến trường có thể có thu hoạch lý du nhẹ gật đầu coi như không tệ điểm kinh nghiệm dài một chút còn tìm đến sư phụ hành tung đạo trưởng có một việc ta nhất định phải cùng ngươi nói một chút lưu n g u y ệ t tiên quân trần c h ờ một hồi thanh em ngưng trọng chuyện gì phái quân lôn u người đi n ă m hồng điều tra huyền xương chân quân tử vong sự tình nhưng may mắn bị kim hoa phu nhân giấu diếm đi qua chuyện này ta biết lý du gật gật đầu chỉ là vị sứ giả này phía sau lại tới đông thổ thánh thành tìm tới ta hỏi thăm q u n g phong tiên tôn nguyên nhân cái chết lưu nguyện tiên quân thần sắp ngưng trọng cũng may ta tấn thăng làm tiên quân bọn hắn không dám cưỡng b ứ c ta ta tùy tiện tìm điểm lý do thoái thác ứng phó đạo trưởng côn lôn người đã chú ý tới ngươi tại bốn chỗ điều tra chỉ là lý du cũng không quan tâm cái này hỏi các ngươi biết côn lôn chỗ phương vị không có không biết lưu nguyệt khẽ lắc đầu không có ai biết côn lôn cụ thể phương vị bọn hắn thụ thiên địa bảo hộ thiên cơ che đậy liền liền đi ra thiên thần ký ức đều sẽ bị xóa đi đó là có hơi phiền t h á i lý du n h ữ mày chẳng trách mình tại những ngày chân quân a thiên vương thần hồn bên trong cũng không lục ra được nửa điểm côn lôn tin tức vậy các ngươi tạm thời giút ta g i u giếm miễn cho đánh cỏ động rán nếu là côn lôn trốn đi tìm ra được quá phiền phức lý du nói ra đánh đánh cọ đ ộ n g rắn chẳng lẽ lại đạo trưởng không sợ côn lôn tìm hắn ngược lại còn sợ sệt tìm không thấy côn lôn hắn hắn muốn làm gì chẳng lẽ lại là muốn tìm tới côn lôn vị trí đánh lên đi lưu nguyện tiên quân thần sắc s ứ n g sở đầu ó c kém chút không có kịp phản ứng cái này đều cái gì đáng sợ ý nghĩ đạo trưởng xin mời yên tâm bạch ngọc kinh thụ ngươi ân tình nhất định sẽ không tiết lộ một chữ đạo trưởng ý nghĩ chúng ta dung tục hạng người khó mà phỏng đoán chỉ nghe phân phó là được nàng trọng trọng gật đầu một mặt trịnh thế gian không người như ta vậy chứ năm trăm lẻ bốn thế gian không người như ta vậy đông thổ thánh thành bạch ngọc kinh nói chuyện như thế nào đạo trưởng bên kia nói thế nào vừa chặt đ ứ t thông tin không bao lâu lưu h ì n h tiên quân liền rơi xuống từ trên không ân cần hỏi t h ă m đạo trưởng để cho chúng ta đừng đánh cỏ kinh rắn nhất định phải giấu g i ế m tin tức của hắn miễn cho côn lôn trốn đi hắn khó tìm s á t thực d ạ n g này côn lôn quá thần bí trải qua nhiều lần tiếp xúc ta hoài nghi bọn hắn tại đối phó thiên ma thời điểm căn bản là không có suất toàn lực nhất định phải chờ chút nói đến đây lưu h u n h tiên quân dừng lại ngạng đầu ngạc nhiên đánh cỏ động g án cái này có ý tứ gì lưu n g u y ệ tiên t quân cười khổ một tiếng đạo trưởng chính là ý tứ như vậy lưu h n ệ tiên quân lâm vào lâu dài trong trầm mặc này làm sao giống như là nói đùa một dạng người khác tránh né cô lôn là sợ sệt bị tìm tới phiền phức đạo trưởng thì tốt sợ cô lôn biết mình là lo lắng bọn hắn trốn đi hay không đến bọn hắn mặc kệ như thế nào dựa theo đạo trưởng nói tới dấu diếm tốt tin tức của hắn tổng không sai lưu h n ệ tiên quân trầm trầm nói ta cũng là nghĩ như vậy lưu n g u y ệ tiên t quân nhẹ gật đầu thấp giọng nói ra hỏa kia bởi đi không có nói đến đây lưu huệ tiên quân trên khuôn mặt xuất hiện một tia ô nộ ra hỏa này gặp người nơi này nói không thành chạy đến ta chỗ này. đang dùng n ị c h linh n g uyên chấn thủ nói sự tình n ị c h linh n g uyên ở vào đông thổ bắc cảnh là bạch ngọc kinh cùng côn lôn biên giới thương lượng khu vực sớm đã biến thành việc không ai quản lý khu vực không phải côn lôn không muốn cũng không phải bạch ngọc kinh không muốn quản mà là căn bản là không còn được tại n ị c h linh n g uyên bên trong linh lực lưu động phương hướng cùng ngoại giới hoàn toàn tương phản tiến vào tu sĩ、si、thức hải linh lực sẽ bị n g ị c h hướng dẫn dắt rất dễ bị hao tổn mà thiên ma liền không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì thế là tự nhiên mà vậy khối khu vực này liền trở thành thiên ma đột phá khẩu bạch ngọc kinh bất đắc dĩ cùng côn lôn đạt thành hiệp nghị riêng phần mình điều động một vị tiên quân chấn thủ chỉ là bởi vì n ị c h linh n g uyên đặc tính cho dù là thiên quân cũng khó có thể tiếp nhận linh lực ă n m ọ n đợi ngàn năm thời gian liền sẽ cảnh giới rơi xuống đ ờ i này vô vọng tiến thêm một bước suy tính thời gian c h ấ n thủ nơi đó quỳnh quang tiên quân đã bước đến cực h ạ n còn có thời gian mười năm liền đạt tới ngàn năm bọn hắn muốn như thế nào lưu n g u y ệ t tiên quân mắt lộ ra lệnh ý lưu m ì n h tiên quân sắc m ặ t không tốt tới cái này ngọc chiếu thần quan quyền h ạ n cực lớn hắn tuyên bố muốn rút đi côn lôn tại n ị c h linh uyên trấn thủ đáng chết đồ chơi lưu nguyện tiên quân giận dữ không còn chịu đựng trực tiếp đi hướng bạch ngọc kinh chiêu đãi cung điện, nhìn về phía chính phát ra chất vấn rút đi các ngươi tiên quân nghịch linh n g uyên thất thủ đứng núi chịu xào chính là trung châu tràn vào thiên ma các ngươi chịu được nổi đại giới này cái này không làm phiền lưu nguyệt là côn lôn lo lắng chúng ta vẫn còn có chút nhân thủ có thể tại nghịch linh n g uyên cửa ra vào ngăn cản thiên ma một hồi ngọc chiếu thần quan hơi đập chen chén uống một n g ụ t trà ánh mắt đ ạ m mạc quét qua thanh âm bình thản hắn thân mang một bộ trường b à o màu đen theo lên kim tuyến phát họa phủ văn thần bí cổ á o nơi ống tay á o k ả m lộng lẫy viên bạc lại lộ ra băng lãnh xâm n h i n cảm giác như thế nào hai vị suy tính như thế nào lưu h u n h tiên quân hừ l hoàn toàn không biết rất tốt nếu là lời như vậy vậy ta hiện tại liền trở về lấy tay an bài côn lôn c h ấ n thủ ở nơi đó tiên quân có thể nói là lao khổ công cao cũng là nên nghỉ một chút ngọc chiếu thần quan môi mỏng dương lên đôi mắt hẹp dài mà sắc bén chính là không biết ta côn lôn tiên quân rút đi các ngươi vị kia s ắ p dầu hết đèn tắt quỳnh quang tiên quân có thể chịu nổi thiên ma áp lực sách ta nhìn rất treo a thật thay các ngươi lo lắng trên mặt của hắn mang theo cao cao tại thượng ngạo m ạ n cùng k i n h thường đứng dậy muốn đi lưu hình tiên quân sắp mặt lập tức cực kỳ khó coi chính mình làm vật chủ muốn trấn thủ đông thổ thánh thành một lát không thể rời bỏ lưu n g u y ệ t tiên quân thì là muốn tiếp nhận lục đ ạ c vân chấn áp hết ma hoàng quỳnh quang tiên quân lại đến cực hạ n dựa vào nàng một người không chống được thời gian bao lâu thiên ma liền sẽ t ừ nghịch linh n g u y ê n tràn vào đông thổ đến lúc đó gian nan duy trì cục diện sẽ xuất hiện lỗ hổng triệt để bị đánh phá ngọc chiếu thần quan đây là liệu định bạch ngọc kinh không chịu nổi đại giới đang hướng về mình bọn người bức bách lần này nên làm cái gì chẳng lẽ lại thật muốn đem đạo trưởng tin tức tiết lộ cho cô lôn u nếu là không nói toàn bộ bạch ngọc kinh đều sẽ nguy như trầng chứng không được đã, đã đáp ứng đạo trưởng tuyệt đối không có khả năng tiết lộ bốn trong lúc nhất thời lưu n g u y ệ t tiên quân thì là nỗi lòng đại loạn loạn thành một b ầ y từ đâu tới cùng đồ dám tại bạch ngọc kinh phát ngôn bừa bãi đột nhiên một đạo thanh â m lãnh n ạ o tại mấy người trên đầu vang lên ngọc chiếu thần quan khoe miệng ý cười thu hồi mặt lộ kinh ý theo tiếng kêu nhìn lại trông thấy một bộ áo xanh dựa vào tại lâu đài cái c ầ m khẽ n â n g đưa lưng về phía đám người người là ai ngọc chiếu thần quan tùy ý nhìn xem g i a hỏa này trên thân kiếm ý ngược lại là rất nặng nghề bất quá chỉ là tiền tốt cảnh không đủ gây sợ thế gian không ta như vậy người tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao đạo thân ảnh này hai tay ô kiếm hơi thấp lấy đầu á bức c á c h khí tức đập vào mặt cho dù là ngọc chiếu thần quan tại thời khắc này đều có chút bị hù dọa giờ phút này tại một bên khác dưới tường một đám bạch ngọc kinh người ở phía dưới đuổi theo trong miệng vội vàng hô to hồng bét hôm nay sự tình quá nhiều quên cho thanh lan tiên tôn uống thuốc đi nô tế ti thanh lan tiên tôn đi ra ngoài thanh lan tiên tôn n g ư ơ i mau xuống đây phía trên cao như vậy do quá lớn sẽ đau đầu lưới nô tế ti bọn người ở tại phía dưới vội vàng hô to nói liền muốn lên đến bắt thanh lan tiên tôn yên thiên n i ê n ngọc chiếu thần quan kinh ngạc không thôi chẳng biết tại sao thở dài một hơi trong lòng cảm giác g á p bách rốt c ụ c tiêu tán lưu hình cùng lưu nguyện hai người liếc nhau sau đó che mặt trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ phương pháp gì đều thử qua thanh l a n tiên tôn chủ ưu n í bị ủ sợ là rất khó chữa khỏi a không nghĩ tới các ngươi b ạ c h ngọc kinh bên trong còn có như vậy ngu xuẩn người điên ngọc chiếu thần quan c h â m t r ọ c khiêu khích chợt xài bước đặt đi các loại nịch linh n g u y ê n mất k h ô n g chế những người này sớm muộn sẽ tìm tới chính mình hắn không có chút nào sốt u ruột dừng lại thanh l a n tiên tôn đột nhiên hướng phía hắn hô lớn một tiếng ngọc chiếu thần quan quay đầu k i n h miệt liếc hắn một cái ta muốn đi các ngươi có thể ngăn không được thực lực của mình chỉ ở bạch ngọc kinh tam đại vực chủ phía dưới lưu h ì n h tiên quân chỉ có phân thân ở đây trừ phi bản thể đích thân đến nếu không không người nào có thể làm sao chính mình a i nói thanh lan tiên tôn đột nhiên rút kiếm chỉ phía x a n g ọ c chiếu thần quan một thân kiếm ý đều đang kích động trong chốc lát tiếng gió rừng chỉ có kiếm ý ông ông tác hưởng mà lâm vào tình cảnh lưỡng nan lưu h ì n h tiên quân đ ỗ n g nhiên ý thức được cái gì trong mắt có quan g mang hiện hiện chương năm trăm linh năm thanh lan ra tay chương năm trăm linh năm thanh lan ra tay thật sự là bực cười ngươi một người điên cũng dám cầm kiếm chị ta gặp thanh lan tiên tôn muốn đậu thủ ngọc chiếu thần quan chỉ cảm thấy làm trò hề cho thiên hạ mặt lộ vẻ t r â m trọng lúc nào tiên tôn cũng dám khiêu chiến tiên quân uy nghiêm phía dưới nô tế ti bọn người mặt lộ vẻ lo lắng muốn hô thanh lan tiên tôn dừng tay cũng là bị lưu h u n h tiên quân quét tới một ánh mắt đánh gãy cái này đây là ý gì ngay tại nô tế ti bọn người cảm thấy không có khả năng lý giải thời điểm thanh lan tiên tôn cái cầm cao ngạo vừa nhất tự tin thanh âm ở chỗ này đẩy ra phong kiếm hơn ba nghìn năm hôm nay liền dùng ngươi đến vì ta kiếm khai phong người tên điên này đến cùng đang làm lấy cái gì phán đoán ngọc chiếu thần quan rất là nổi nóng nếu tên điên này dây dưa không r vậy mình liền ngay trước lưu hình t i ề n quân mặt cho bọn hắn một hạ mã h uy nhưng mà nương theo lấy hư không đột nhiên nổ tung một tiếng long âm thanh âm của hắn im bặt mà dừng chỉ gặp thanh lan tiên tôn đầu ngón tay khẽ chọc vỏ kiếm huyền thiết đúc thành m à u mực vỏ kiếm vỡ vụn thành từng mảnh chỉ một thoáng v ạ n đạo hàn mang phóng lên t ậ n trời cả tòa vân đài đều bị kín một tầng xâm nhiên màu xương ngọc chiếu thần quan con ngươi đột nhiên co lại trong tay ngọc hốt buộc phát ra kim quan trói mắt đang muốn phản kích lại tại thấy rõ thanh kiếm kia trong nháy mắt cứng tại nguyên n i ệ ba thân phong toàn thân sưng mạch thân kiếm bên trên uốn ngọc chiếu thần q u a n nhanh lùi lại trăm trượng ngọc hốt hóa thành bình t r ư ớ n g ngăn tại trước người ngươi thế mà trong phút chốc bước vào tiên quân tri cảnh mà lại tên đ i ê n này tiên tư hẳn là tung hoành đương đại làm sao một ý niệm đúc thành bắt trọng tiên cung tiên quân bên trong có thể đặt xuống thâm hậu như thế căn cơ tu sĩ toàn bộ nội đạo giới cũng tìm không ra mười c á i à. không người trả lời hắn nghĩ hoặc chỉ có lưu hình tiên quân khỏe miệng biết lên một vòng đường con đường nói đương đại liền nói đã qua và năm tại t i ê n tư bên trên có thể cùng thanh lan tiên tôn đánh đồng người siêu không ra năm cái nếu không phải nguyên thần phân liệt pháp vây khốn thanh tuyệt đối phải quy quy củ củ tôn s ư n g một câu tiên đế kiếm minh như x é vải hồ khiếu l o n g âm lướt qua chỗ không gian như lưu ly giống như tầng tầng c h ó c từng mảng ngọc chiếu thần quan không kịp nghĩ nhiều cũng biết tế ra côn lôn ban cho ngọc hốt tản mát ra p h á p tắc khí thức thủ hộ tự thân coi như ngươi trở thành tiền quân thì như thế nào ta có côn lôn ban cho ngọc hốt ở trong chứa thủ hộ phát tắc ngươi không phá nổi phòng ngự ngọc chiếu thần quan thần sắp đại đề a một cái ta không phá nổi chẳng lẽ lại trăm cái ngàn cái cũng không phá nổi nhưng mà thanh lang tiên tôn cái cầm lần nữa tiêu ngạo vừa nhất n a khí khinh miệt ở giữa huyện l ư ợ c ngọc chiếu thần quan mới là chưa thấy qua việc đợi cái kia chỉ một thoáng trên bầu trời xuất hiện mấy trăm cái thanh lan tiên tôn mỗi một cái đều không có sai biệt tán phát khí tức cùng bản thể một dạng cường đại một màn này cho dù sớm có chuẩn bị tâm tư lưu m ì n h tiên quân nội tâm cũng không khỏi rất là rung động tự l ầ m b ầ m luyện thành vậy mà thật để hắn luyện thành nguyên thần phân liệt pháp lý đạo trưởng đến cùng còn hướng thanh lan tiên tôn trong đầu lấp cái gì làm sao lại có thể làm cho hắn luyện thành ngọc chiếu thần quan quá sợ hãi con ngươi địa chấn ngươi cái này tu chính là công pháp gì trên đời này nào có như thế không hợp thói thường thần thông người không xứng b i ế t thanh lan tiên tôn cao lạnh cười một tiếng mấy trăm đạo kiếm quang lần nữa cùng nhau trợi hiện trong khoảnh khắc ngọc hốt phát ra rợn người băng liệt tâm thành ngọc chiếu thần q u a n nhìn thấy chính mình cánh tay trái tay áo đột nhiên nổi lên vợ sóng như bị gió thổi nhịu nước a o ngay sau đó đau nhức kịch liệt dọc theo thần kinh nổ tung lúc hắn mới giật mình kiếm quang sớm đã xuyên thấu ngọc hốt chống cự ken h lang một tiếng ngọc hốt vỡ thành hai nửa rơi xuống đất ngọc chiếu thần q u a n lạo đ ả o che tay cụt miệm vết thương không gây nửa điểm vết máu hết thẻ h u ế t n ụ c đều hóa thành hư vô phục d ụ n g bất luận cái gì đan dược đều không thể khôi phục như lúc ban đầu đây chính là ngươi tại bạch ngọc kinh phát nôn b ử a bãi đại giới mấy trăm cái thanh l a n tiên tôn hợp nhất tiêu sái thu kiếm vào vỏ cao ngạo q u e n người suy thanh nói hiện tại ngươi có thể lan Tốt. rất tốt ta nhìn các ngươi có thể cản dỡ tới khi nào ngọc chiếu thần q u a n hai mắt xích h ồ n g nói nghiêm túc che g ã y mất cánh tay thân hình lay động rời đi bạch ngọc kinh lần này xem như làm mất lòng hắn phiền phức lớn rồi ngô tế ti diện lộ sổ khổ thanh l a n tiên tôn cười lạnh lời ấy sai rồi chẳng lẽ lại ta không chém cánh tay hắn là hắn có thể không rút đi n ị c h linh lên tiên quân lưu hình tiên quân cả phát ra một tiếng cảm khái may mắn ngươi không phải thật sự điên vẫn rất thanh tình đây không phải nói nhạc sao thanh lang tiên tôn kỳ quái nhìn nàng một cái ta chỉ là trung nhị cũng không phải chân phong thần ốc đáng m ư ờ i bốn hỏng n g u y ê n lai h ắ n biết rõ chính mình trung nhị còn một mực như thế trung nhị l ấ y nói rõ thanh lang tiên tôn là thật ưa thích trung nhị à lần này triệt để b ẹ không trở lại trực tiếp từ bỏ đi nếu đều là làm mất lỏng vậy ngươi hẳn là ra tay lại hung ác điểm lưu n g u y ệ t tiên quân đề nghị l ạ i tỷ ta vừa phá vỡ mà vào tiên quân cảnh liền có thể chặt đức ngọc chiếu thần quan một cánh tay cái này đã đủ thế gian không ta như vậy người lúc nói lời này thanh lan tiên tôn hai tay đều đang run đưa tay vịn vết tưởng kém chút thoát lược sủi lơ sùn dưới thì ra vừa rồi như vậy tiêu sái tất cả đều là giả vờ cố ý dọa đi ngọc chiếu thần q u a n đó à. đám người hai mặt nhìn nhau nhưng nấy lòng đối với thanh lan tiên tôn kính nghệ không có yếu bớt mảy may hắn nói không sai mới vừa vào tiên quân cảnh liền có thể c h ặ t đ ứ t ngọc chiếu thần q u a n cánh tay thực lực như vậy nội tình rất đáng sợ ngọc chiếu thần q u a n sau khi trở về khẳng định sẽ lập tức rút đi n g h linh liền tiên quân chúng ta sau đó nên làm thế nào cho phải no tê tiêu sâu nói b ầ u không khí lập tức lâm vào ngưng trệ bên trong tiên tinh không thôi rất đơn giản để cho ta đi lúc này thanh lan tiên tôn lại đứng lên ngươi ngươi cần phải nghĩ kỹ nơi đó là nghịch linh n g uyên đối với ngươi căn cơ sẽ có hao tổn lưu hình tiên quân trần trờ nói ra trước mắt thời điểm b ạ c h ngọc kinh bây giờ không có nhân tuyển thanh lan hay là để ta đi nghịch linh n g uyên đổi lấy ngươi trấn thủ huyết ma hoàng lúc này lưu n g u y ệ t tiên quân lên tiếng vẻ mặt thành thật thanh lan tiên tôn tương lai còn có thiên địa rộng lớn hơn tuyệt đối không có khả năng dừng bước tại tiên quân hắn hẳn là tiên đế thậm chí cao hơn một bước vừa rồi đã nói ta chỉ là trung nhị không phải ngốc thanh lan tiên tôn trầm thấp tiếng nói không phải ta xem thường ngươi mà là chiến lược của ngươi không đủ nếu là bình thường n ị c h linh n g uyên vậy còn không có việc lớn hơn gì nhưng bây giờ côn lôn u muốn rút đi bọn hắn tiên quân ngươi đi qua chính là muốn gánh chịu gấp đôi áp lực ngươi xác định chính mình có thể ứng phó đến xuống tới lời này vừa nói ra lưu n g u y ệ t tiên quân lập tức lâm vào trầm mặc nàng vừa đột phá không lâu vốn là nội tình không mạnh dưới loại tình huống này tiến vào n ị c h linh n g uyên căn bản không có lòng tin duy trì ở cục diện để cho ta đi đạo trường đối với ta có lại ân phần này áp lực lẽ ra ta đến tiếp nhận giờ phút này thanh lan tiên tôn trên khuôn mặt trả ngập vẻ chấn định chương năm trăm lẻ sáu nói ra ngươi có thể không tin chương năm trăm lẻ sáu nói ra ngươi có thể không tin cổ thần chiến trường giã hạc g ốc trong danh t r ư ớ n g lý du dơ d ụ c vọng c h i thạch tại cẩn thận chu đáo p h ệ hồn yêu hoàng tham thanh mục yêu hoàng giận hai đạo yêu hồn phân biệt tại hai mặt hiển hóa sinh động như thật tham giận hai niệm quanh quẩn hình thành sinh động như thật đồ án đem tảng đá này ném đến trong thức hải bị mấy cái tiểu nhân đùa bỡn một trận hiện tại trung thực quá nhiều một chút dục vọng chi niệm cũng không dám ăn mòn tới cũng không biết sư phụ lưu lại tảng đá vụn này có làm được cái gì lý du âm thầm cân nhắc chẳng lẽ lại sẽ cùng giờ dạ gồng bạn một dạng tập hợp đủ thất tình dục d ụ n g liền có thể triệu hoán sư cha tại trong danh t r ư ớ n g hắn không tiếp tục tìm ra vật hữu dụng cũng không thể sư phụ đem thứ then chốt kẹp ở bị chính mình tiêu hủy đống t i ê năm n trong sách đi muốn thật sự là dạng này coi như làm trò cười lý du đem danh t r ư ớ n g lật ra một cái út sấp vẫn như c ũ không thu hoạch được gì sau đó nhìn qua trên đất một đống sách bụi lâm vào trong trầm tư tính toán tìm không thấy tin tức cũng nghĩ không thông cái tia dứt khoác không lớn một mực đi làm chính là cho đến lúc này bên ngoài đột nhiên trở nên một trận ồn ào ồn ào không thôi mà quên chính ngươi muốn đi chịu chết ta không ngăn ngươi nhưng ngươi không có khả năng mang theo mọi người cùng nhau đi chết ta từ đủ loại dấu hiệu đến xem cái này cổ thần chiến trường không phải là chúng ta tán tu có thể tham dự chỉ là thanh mục yêu hoảng thiếu chút nữa để cho chúng ta toàn quân bị diện cổ thần chiến trường là yêu ma cùng côn lôn đánh cờ chúng ta cưỡng ép tham gia chính là biến thành con mồi của bọn họ đúng vậy à đều nói tiến vào cổ thần chiến trường có chỗ cực tốt có thể lăn lộn đến bây giờ trừ tử thương nhiều người như vậy chúng ta một chút chỗ tốt đều không có thu hoạch được bốn giáp đất bính đinh tứ lại doanh tất cả đều hôn l o ạ n lên lòng người tăng n giã mắt thấy là phải phát sinh náo động xuất hiện nhân viên chạy tán loạn dấu hiệu mạc quyên tiên quân trầm thấp tiếng nói cạn kiệt trấn an chư vị các ngươi có thể tới đây cũng là bởi vì tín nhiệm ta mạc quyên bây giờ tình huống đúng là ta không nghĩ tới trình độ h u n g hiểm viễn siêu di vãng các ngươi muốn đi ta không ăn chỉ là các ngươi có thể không tin ta nhưng các ngươi phải tin tưởng quân sư hắn chính miệng nói qua tiến vào cổ thần chiến trường chỗ sâu sẽ thu hẹp được chỗ tốt cực lớn thậm chí sửa vận mệnh của các ngươi trong tràng ổ nào bầu không khí lập tức yên lặn lại nhưng chỉ là duy trì thời gian qua một lát liền lại trở nên hỗn loạn mạc quyên ngươi ít cầm lý do này lừa gạt chúng ta quân sư thần thông quảng đại không giả nhưng hắn đến nay tung tích không rõ cho dù có chỗ tốt ngươi cũng vô pháp dẫn đầu chúng ta thu hoạch được ta không sai mọi người hay là tranh thủ thời gian tản b ấ t làm si tâm vọng tưởng nộng cho dù có chỗ tốt cực lớn cũng không tới phiên chúng ta những tán tu này sớm đã bị yêu hoàng cùng côn lôn chiếm đi đi thừa dịp còn không có loạn đứng lên có thể đi hay là vẫn là đi mau đi mạc quyên tiên quân tâm thần lập tức hơi trầm xuống có chút t ả n đạo nhưng không thể không thừa nhận tại mất đi quân sư trợ giúp đằng sau hắn xác thực không có năm chắc dẫn đầu đám người xông vào cổ thần chiến trường chỗ sâu mọi người ở đây n g ư ơ i một lời ta một câu nhân viên toán loạn thời điểm lý du từ trong danh o t r ư ớ n g đi ra ồn ào phân loạn động tĩnh trong nháy mắt đình chỉ so vừa rồi còn muốn ăn tính gấp một vạn lần sợ một cái hô hấp tâm thanh quá nặng liền chọc giận vị này thần bí khó lường đạo trưởng dù sao cự linh thần bởi vì đạp sai chân đi vào doanh địa mà bị một trưởng phá toái đỉnh đầu hình ảnh bọn hắn hiện tại nhớ tới trong lòng hay là run lên cái kia ai đối với mà quên ngươi cùng ta đi vào một chút có việc cùng ngươi làm luật lý du nghĩ một lát mới nhớ tới mạc q u ê n danh tự、Bức. mạc q u ê n tiên quân nhìn lướt qua cục diện hỗn loạn do dự một chút đáp ứng dựa theo tình huống bình thường loại thời khắc mấu chốt này chính mình càng hẳn là ở bên ngoài duy trì cục diện hết sức tụ lại lòng người nhưng đạo trưởng gọi mình nào dám cự tuyệt đừng nhìn đạo trưởng thanh tú đẹp trai thật t i ê n lặng cái tia động nổi sát tầm đến sát phạt quyết đoán đến đáng sợ không cần như vậy công nghệ ta không phải loại kia sát nhân m a đầu sẽ không một lời không hợp liền giết người lý do liếc qua đứng tại doanh chướng cửa ra vào c ụ xúc bất an mạc quen tiên quân tốt xấu là tán tu bên trong đại lão nhân vật làm sao là gan nhỏ như vậy đứng được cách mình xa như vậy làm cái gì ngồi xuống uống c h é n trà chúng ta từ từ trò chuyện lý du đưa tay ra hiệu liền muốn cho hắn c h ô m t r à nói đến vị này cũng coi là sư phụ lập nghiệp đồng bạn nên có thân mật thái độ hay là đến có không dám không dám m ặ c q u ê n tiên quân cúi đầu c o n người xoay người bước nhanh về phía trước nào dám khiến đạo trưởng vì ta c h ô m t r à ta đến ta đến người uống trước một n g ụ m uống xong chúng ta mới tốt nói chuyện lý du không lắm để ý hướng hắn cười nhạt một tiếng Tốt. m ặ c q u ê n tiên quân nhìn thoáng qua tung bay lấy mùi hương trà cẩn thận từng ly từng tí nâng trà uống chỉ là một mụn hắn liền tâm thần rung động, đạo trưởng, ngươi trả này. lý du, nuốt xuống. lộ cộc. nương theo lấy n g ụ m này tràn nuốt xuống, mạc q u ê n tiên quân bởi vì tiên lực tiêu hao mà héo rút nguyên thần, lập tức gián ra. phá thoái thức hải, đang không ngừng chữa trị. sụp đổ linh ngày, ẩm ẩm dâng lên. liền ngay cả tầng năm tiên c u n g cũng do ảm đạm vô quang, một lần nữa trở nên tiên khí phiêu nhiên, quan g mang vạn trượng, thậm chí ẩn ẩn có muốn lên thăng một tầng s u thế đa tại đạo trưởng ban thượng trà. mạc quen tiên quân kinh hỉ và phần, lập tức đứng lên, chắp tay hành lễ, không người gần như chín mươi độ không cần như vậy. Lý du khoát tay háo. đừng cả ngày b á i đến b á i đi những lễ nghi phiền phức này rất phiền chán nhất là côn lôn u khiến cho bộ kia t ú i đầu s ư n g thần đang yên đang lành một cái tiên thần thế giới làm sao lại làm cho cùng phong kiến vương triệu một dạng là mạc quyên tiên quân ứng thanh nhưng không thấy có bất kỳ động tác cải biến lý du l ờ i nhắc lại nói chỉ là tự lo buông trả mạc quyên tiên quân không n g ờ i nói đạo trưởng không biết ngươi tìm ta t h ì đến là có chuyện gì phải đàm luận lý du liên quan tới quân sư sự t ì n h cụ ố c thể là chuyện gì mạc quyên tiên quân trần trờ nói cổ thần chiến trường chỗ sâu đến cùng có chỗ có gì quân sư tại sao phải để cho ngươi dẫn mọi người xông vào m ạ quyên tiên quân trở nên càng thêm chần chờ đạo đạo trưởng cái này dính đến ta cùng quân sư bí ẩn hắn đặc biệt đã thông báo được chuyện trước đó không thể cùng bất luận kẻ nào nói lý du m ặ t không biểu tình bắt người t a y ngắn ăn miệng người ngắn nếu là không nói vậy liền đem vừa rồi uống xong ngụm t r à kia phun ra m ạ quyên tiên quân con ngươi chấn động mạnh một cái thì ra đạo trưởng để cho mình n u ố t xuống chính là ở chỗ này chờ ta cái này hấp thu đều hấp thu chính mình dùng bệnh phun ra a lý du cười không nói một bộ nắm nét mặt của hắn t u t ta nói mạc q u ê n tiên quân cắn răng thần sắc không gì sánh được chăm chú đạo trưởng nói ra ngươi khả năng không tin nhưng ta thật không biết lý du sắp mặt tại chỗ tối sầm chương năm trăm linh bảy uống rượu hoàng việt chương năm trăm linh bảy uống rượu hoàng việt nghe được mạc q u ê n tiên quân nói không biết lý du liếc mắt thấy hướng hắn ở trước mặt ta nói láo hậu quả sẽ rất nghiêm trọng mạc q u ê n tiên quân chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người bao phủ toàn thân cười khổ không thôi đạo trưởng ta là thật không biết không có nửa điểm lời nói dối lý du lập tức n h ữ n mày vậy ta vừa rồi hỏi ngươi ngươi vì cái gì nói quân sư hướng ngươi bằng dao không có khả năng tiết lộ cho người khác dưới tình huống bình thường cái này không liền nói rõ ngươi đã biết chỉ là không muốn nói đạo trưởng ngươi hiểu lầm mà u ê n tiên quân trở nên càng thêm cơ khổ quân sư s á c thực hướng ta nói như vậy qua cho nên hắn cuối cùng chỉ là cười t h ầ n bí ngay cả ta đều không có nói cho lý do bốn sư phụ miệng của ngươi lúc nào như thế nghiêm cửa thôn vương quả phụ rõ ràng cùng ta nói ngươi trong lòng của người này chỉ c h ứ a đến bên dưới sư mẫu c h ứ a không nổi bí mật đó a sau đó lý du nghĩ đến cái gì đột nhiên cái chán b ư ớ c lên h ấ t tuyến thì ra ngươi ngay cả có chỗ tốt gì cũng không biết liền đem chính mình nhiều năm góp nhặt danh vọng bắn đi Ở sau đó thật giống như mở ra máy hát luôn luôn lấy nghiêm túc tỉnh táo kỳ nhân mạc q u ê n tiên quân bắt đầu đổ lên nước đắng thật giống như ở trong lòng nhẫn nhịn thật lâu ta tại tán tu bên trong địa vị phi phạm danh vọng cao thâm còn một mực căn cứ chú ý cẩn thận nguyên tắc cố ý đệ thấp cảnh giới chỉ hướng ra phía ngoài biểu hiện ra tiên tôn cảnh dạng này bình thản nhàn nhã ngày tháng bình an ta trải qua tiêu giao tự tại khoái hoạt không gì sánh được cho đến một ngày nào đó quân sư tìm tới ta lôi kéo ta nói chuyện trời đất trò chuyện nhân sinh luận đạo cổ kim lên án mạnh mẽ q u â n lôn u bị đổi hành vi đồng tình bây giờ tán tu tình cảnh ta cùng hắn mới quen đã t h â n lý du khẽ gật đầu cái này không phải liền là hồ bằng cầu hữu ở giữa thổi nước đây đúng là có thể nhất rút ngắn quan hệ phương thức sau đó như thế nào nói đến đây mà quên tiên quân trong mắt ẩn ẩn dừng dừng quân sư cùng ta uống dòng g ã nửa tháng linh i ự u uống đến ta say thước uống đến ta bất tỉnh nhân sự chờ ta tỉnh lại khôi phục lý trí đã là ba ngày sau đó ta vừa mở ra mắt liền xuất hiện ở đây còn đem nhiều năm như vậy góp nhặt giao thiệp tất cả đều dùng ra ngoài tại ta trong mơ mơ màng màng liền tụ họp một đám người không hiểu thấu liền dựng thẳng lên giá hạ cốc cờ xí đ ạ o trưởng ta là bị gác ở trên vị trí này đó a ta tại chính mình đỉnh núi sống được tiêu giao tự tại làm gì bốc lên thân t ử đạo tiêu phong hiểm tới đây thành lập cái gì giá hạ cốc a lý d u đã ngươi không muốn lúc đó trực tiếp giải tán không là tốt rồi ai ngờ không đề cập tới cái này còn tốt n h ắ c lên cái này mà quên tiên quân hốc mắt đều đỏ tại quân sư cổ vũ phía dưới uống say ta trực tiếp đem góp nhặt nhiều năm bảo khố mở ra đồ vật bên trong tất cả đều phát ra một khối trang gạch đều không có cho lưu lại một viên gạch đều không có a nếu là cứ như vậy giải tán ta liền thật không có gì cả ngay cả đến tiếp sau phá cảnh tài nguyên đều không có tiền quan tài đều không bỏ ra nổi đến đạo trưởng ngươi ngàn vạn phải tin ta ạ m à c quên tiên quân bi thống mắt trần có thể thấy sắc hóa thành thực chất cho tới bây giờ lý du rốt c ụ c tin tưởng hắn bởi vì một vị đường đường tiến quân ở trước mặt mình nói đến đây sự tình thật nước mắt đều muốn rơi ra đến hiện tại giã hạ cốc lòng người t ă n giã đều tại tranh cãi muốn rời khỏi quân sư nói tới cổ thần chiến trường chỗ sâu chỗ cứ tốt chúng ta ngay cả bên cạnh đều không có sởi tình huống d ố i loạn biết vậy chẳng làm biết vậy chẳng làm a hiện tại đã không phải là sập bản vấn đề mà là ta còn bị côn lôn chỗ hận cuộc sống về sau càng gian nan lý du đồng tình nhìn mà q u ê n tiên quân một chút quả nhiên lập nghiệp không phải người bình thường tài giỏi sự t ì n h nửa đường chết thái thường gặp đều nhanh đem một vị tiên quân b ứ c điên rồi yên tâm đi bằng không được lý du đứng dậy vỗ vô bở vai của hắn mà q u ê n tiên quân ngốc trệ một chút đạo đạo trưởng ngươi ý lời này của ngươi là quân sư không hoàn thành sự tỉnh để ta làm lý du hướng hắn cười một tiếng mặc u y ê n tiên quân trong nháy mắt lĩnh hội lý du ý tứ con ngươi rụt lại một hồi mặt mũi tràn đầy không thể tin ngươi cũng không cần quá mức ưu s ầ u ngươi đầu n h ậ p s á c thực rất lớn tiếp nhận rất nhiều nguy hiểm nhưng ngươi hẳn là nghe qua một câu nói khác phong hiểm càng lớn hồi báo càng cao sẽ có ngươi thu hoạch được ích lợi ngày đó hiện tại ngươi cần làm sự tỉnh chính là đuổi theo ta mặc u y ê n tiên quân biểu lộ ngốc trệ qua một hồi lâu mới như ở trong n g ọ n g mới tỉnh tới đạo trường có ý tứ là hắn muốn tiếp nhận g i hạt gốc chất hắn mừng rỡ như điên lập tức đuổi theo lý du bước chân đi ra doanh chướng chỉ là vừa mới đi ra hắn mừng rỡ kình còn không có duy trì bao lâu liền bị tạt một chậu nước lạnh ngay tại vừa rồi đàm luận công phu giáp đất bính đinh tứ lại doanh chạy chỉ còn lại có một cái doanh chỉ có liêu liêu hơn ngàn người viên sĩ khí x a sút chờ đợi ở bên ngoài mặc quên tiên quân tiêu g i a o tán nhân những người khác chọn rời đi tiêu g i a o tán nhân khoe miệng đ ắ g chát đi bọn hắn đều đi chỉ còn lại có những người này dự định cùng chúng ta đi vào được ăn cả ngã về không lấy mạng thử thời vận đạo trưởng chúng ta lúc nào cũng rời đi trúc nhiên tiến lên tại lý du bên người thắp giọng nói giá h ạ cốc đại thế đã mất lưu lại những người này chống đỡ không nổi cục diện phần lớn đều là cùng đường mạt lộ người ta không đi lý du về phần ngươi đi ở chính ngươi quyết định a trúc nhiên một mặt mờ mịt nhìn xem nghi hoặc không h i ể u đạo trưởng lúc này không rời đi còn muốn làm cái gì lý du đi hướng mạc quen tiên quân quân sư hướng ngươi bàn giao cần mang bao nhiêu người tiến vào cổ thần chiến trường chỗ sâu ba sáu trăm người quân sư nói qua muốn đem ba phẩy sáu không không người mang vào chỉ nhiều không thể thiếu mạc quen tiên quân theo bản năng trả lời vậy được tiêu giao tán nhân kiểm kê nhân số ngươi cùng ta đi tìm người lý du gật đầu phân phó nói nghe nói như thế tiêu g i a o tán nhân toàn thân chấn động g i ậ t mình dùng t r ừ n g cầu ánh mắt nhìn về phía mạc q u ê n tiên quân đạo trưởng lời này là có ý gì hắn muốn tiếp quản giá hạc cốc khi lấy được mạc q u ê n tiên quân gật đầu động tác hắn gái kia tình cảnh b i thảm trên khuôn mặt trong nháy mắt tràn ra một bã hoa có đạo dài tiếp quản giá hạc cốc nhất định sẽ tốt đạo trưởng những người kia là thất vọng rời đi lại thuyết phục trở về rất khó mạc q u ê n tiên tôn mặt mũi tràn đầy bất đắc gì nói một đội ngũ sợ nhất chính là lòng người tản ai nói muốn thuyết phục bọn hắn lý du tiếng nói lại nhạt đã người rời đi liền không có tư cách lại thêm vào đến lúc đó bọn hắn còn muốn trở về một cái cũng không được. ý tứ của ta đó là chúng ta một lần nữa đi tìm người mà quyên tiên quân mặt lộ vẻ khó xử lấy tình cảnh bây giờ cái này cái này còn có những người khác nguyện ý gia nhập chúng ta bây giờ không phải là đơn thuần tiến vào cổ thần chiến trường chỗ sâu mà là tại yêu ma cùng côn lôn giữa kẽ hở mạo hiểm xâm nhập a lý du cười nhạt một tiếng rất đơn giản thêm tiền c h ẳ n g phải xong việc chương năm trăm linh tám tiền tài sao lại tục khí chương năm trăm linh tám tiền tài sao lại tục khí đạo trưởng chúng ta đây là muốn đi nơi nào tiêu diêu tán còn nhỏ tâm cẩn thận đi theo lý du sau lưng nhìn xem một đường hướng trong thành đi đến lộ ra h o a mang về phần m ạ n u lên tiên quân thì là lưu thủ g i á hạ cốc giữ gìn cục diện đừng chờ bọn hắn trở về còn lại chút người này cũng chạy lý d u lời ít m à ý nhiều thối tiền lẻ nhận người tiêu diêu tán nhân do dự một chút hay là cải chính đạo đạo trưởng giữa các tu sĩ đều không nói tiền chúng ta nói tài nguyên linh bảo t i ê n tài đồ vật đó là phạm nhân ở giữa s ư n g hô không khỏi tục khí chút lý d u không có gì khác biệt đều là để cho người ta hám lợi đen lòng đồ chơi đạo Đạo trưởng không thích linh bảo tiêu diêu tán nhân xứng sở lý do ta không giống với lợi dụng hun không được tâm ta đạo trưởng thật là cao nhân à đối với người khác tha thiết ước mơ tu hành tài nguyên đều khịt mũi coi thường tiêu diêu tán trong lòng người không khỏi cảm thán lý d u ta cả trái tim đều là hoàng kim làm lợi dụng hôn bất động đối với điểm này t h u y nguyệt hẳn là có quyền lên tiếng nhất tiêu diêu tán nhân khẽ nhất miệng hắn biểu thị nghe không hiểu nhưng rất là rung động rất nhanh hai người tới khoảng cách cổ thần chiến trường gần nhất một tòa thành trì lọt vào trong tầm mắt chính là tường thành do kỳ dị tử tinh nham xây thành sâu thảm tử quan tùy ý chạy xuôi cho người ta một loại mậu ảo cảm giác loại này tử tinh nham đối với yêu ma có tác dụng khắc chế chỉ là lớn chừng quá chứng cả liền có tiên quân chi trọng liền ngay cả tiên quân đều khó mà dung chuyển vô pháp sinh ra phá hư tòa thanh thị này do ba mươi không không không chức vu tộc kiến tạo đại chiến qua đi còn xuất lại liền bị bạch ngọc kinh tiếp quản cải tạo thành tuyển cơ thành phạm là đi hướng cổ thần chiến trường người thăm dò cũng sẽ ở tuyển cơ thành ngắn ngủi dừng lại thu thập tài nguyên cũng không ít người tại cổ thần chiến trường có thu hoạch liền sẽ đi vào trong thành bán dần dà cái này tuyển cơ thành vương hội càng ngày càng nhiều rất nhiều người ưa thích tới đây tiến hành giao dịch tiêu diêu tán nhân hướng lý du giới thiệu tình huống người tới nơi này làm qua giao dịch lý du tại thành trì trung ương đi tới tùy ý đi dạo tiên tôn cảnh trên mặt đất bảy q u o ả n bán hàng gào to vậy mà đều không phải cái gì hiếm lạ sự t ì n h người đến người đi thường hực khí thế giao dịch xem ra tất cả mọi người tập mãi thành thói quen nhất là hai bên thương hội cửa lớn rộng mở giường cột chạm trổ xa hoa không thôi đi ngang qua cửa ra vào thời điểm còn có thể nghe đến làm cho người toàn thân chấn động tiên dược đùi thơm về phần bên trong thiên khí phụ lục loại hình đồ vật đều đang phát tán ra con mang xem xét liền tác dụng cường đại ta chỉ ở sạp hàng nhỏ n ộ lên dễ về phần hai bên thương hội còn không có đi và qua tiêu diêu tán nhân lộ ra một tiêu quất bách về phần nguyên nhân đạo trưởng ngươi phải hiểu lý du lẳng lặng nhìn hắn ta không hiểu a nếu không ngươi nói một chút chính mình xuống núi mới bao lâu rất nhiều t h ư ờ n g thức đều không hiểu rõ cũng liền thực lực mạnh nhất điểm phương diện khác chính là tu hành tiểu b ạ c h thoáng một cái ra tân thủ thôn liền càng thêm không hiểu đạo trưởng làm tán tu không có tông môn cùng gia tộc duy trì tu hành rất gian nan tiêu diêu tán kín người mặt bất đắc dĩ dù là ta thân là thiên tôn toàn thân trên dưới cũng tìm không ra một kiện da dán pháp khí phạm là trong tay có chút linh hạch đều tiêu vào trên lưới đao tuyệt đại bộ phận dùng để tăng cao tu vì cảnh giới n g ư ơ i nói t h ằ n g nghèo không phải liền là xong việc lý du liếc mắt nhìn hắn muốn nói nghèo ta liền có thể cùng n g ư ơ i cộng tình nhớ ngày đó chính mình còn tại tĩnh vân quan thượng thời điểm cũng là nghèo đến đinh đương v a n g còn lương meo thiên lượng n ợ n lẩn kiếm lời cái ba trăm khối đều có thể cao h ứ n g ăn nhiều một bát cơm tiêu diêu tán nhân đạo trưởng ta đường đường một cái tiên tôn nói nghèo quá thấp kém liền không thể để cho ta duy trì duy trì thể diện xa bốn đạo trưởng chúng ta muốn đi đâu thối tiền lệ nhìn xem phồn hoa tuyển cơ thành tiêu diêu tán nhân lộ ra mê man cùng h ữ sâu mà quên tiên quân danh vọng tan hết nếu là ra không đến đầy đủ cao giá tiền không ai nguyện ý cùng chúng ta liều chết tiến vào cổ thần chiến trường lý du ta hỏi ngươi t r u y ề n cơ thành nội địa phương nào có tiền nhất nếu bàn về hào hoa xa xỉ trình độ toàn bộ nộ đạo giới cũng tìm không ra cái thứ hai có thể cùng tiên minh thương hội so sánh địa phương tiêu diêu tán nhân không chút nghĩ ngợi trả lời đi chính là tiên minh thương hội lý du bước chân đứng vững tại một chỗ lớn nhất thương hội cửa hàng dừng lại thật không hổ là tiên minh thương hội chỉ là cửa ra vào liền trưng bày hai đầu toàn thân trắng nuốt linh tê thú phó tượng không cái này căn bản là vật sống bọn hắn g i a n cầm yêu thú trấn thủ tại cửa ra vào tiêu diêu tán sắc mặt người khai biến đạo trường nơi này ta là ngay cả đi ngang qua cũng không dám đi ngang qua a bên trong loại nào đồ vật đều không phải là chúng ta tán tu có thể nhìn vậy ngươi cũng đ ừ n g nhìn nhắm mắt lại trực tiếp cầm liền thành lý du đi thẳng vào sư phụ nếu muốn đưa ba phẩy sáu không không người tiến vào cổ thần chiến trường chính mình làm đồ đệ tự nhiên dốc hết toàn lực hoàn thành phiên phức chính là đối với nhân viên còn có yêu cầu không có khả năng nhận qua tín ngưỡng t ẩ y lễ không thể cùng côn lôn có liên hệ thậm chí đối với thần mình không có khả năng quá mức kính sợ cũng chỉ có vô câu vô thúc tán tu mới phù hợp điều kiện nếu bọn hắn không muốn mạo hiểm vậy chỉ dùng tiền nện và bọn hắn nguyện ý nện một lần không được vậy liền nện hai lần kể từ đó cần thiết tài nguyên rất nhiều vậy dĩ nhiên cũng chỉ có tìm tiên minh thương hội cầm a tiêu diêu t á n nhân có chút mắt t r ợ n tròn nhưng nhìn thấy lý du đi thật đi vào không khỏi tàn hắn răng đành phải đuổi theo đồng thời trong lòng của hắn cũng không nhịn được phạm sợ hai đứng lên nơi này chính là tiên minh thương hội làm sao có thể nhắm mắt lại cầm a bốn hai vị đến chúng ta huyền cơ cát là cần mua gì đồ vật cửa ra vào gã sai v ậ t thấy có khách người t i ề n đến đầu tiên là cao hứng một chút sau đó nhìn thấy lý du cùng tiêu diêu tám nhân lập tức lại trở nên h ể vải đứng lên tiếp tục chống đỡ ngồi tại c h i n quầy mất hết cả hứng những tán tu này có một cái tính một cái nghèo tiết hủ lậu lại keo kiệt căn bản mua không nổi thứ gì lý du đem các ngươi nơi này chủ sự tìm đến gã sai vật lập tức đứng gậy ánh mắt chăm chú dò xét lý du xin hỏi vị đạo trưởng này thế nhưng là cùng chúng ta huyền h n g cơ các chủ sự có giao tình lý du thần sắc bình tĩnh không biết không có giao tình vậy ngươi tìm chủ sự ra sao sự tình lý du gọn gàng dứt khoát lấy tiền nghe được lấy tiền hai chữ tiêu diêu tán trái tim của người ta đột nhiên co dù lại kém chút ngưng đập gã sai vật thần sắc n ơ ngẩn sau một lát có chút khó có thể tin đạo sĩ ngươi mắt n g không thành ta chỗ này là bán đồ thương hội không phải ngươi lấy tiền địa phương đi một chút chỗ nào mát mẻ chỗ nào đợi đi đừng ở chỗ này hồi nháo ảnh hưởng việc buôn bán của chúng ta nói gã sai vật liền muốn đuổi người ngự khí không kiên nhẫn thật sự là nghèo kết hủ lậu tán tu tu hành tài nguyên sao có thể gọi tiền tài tôi không chịu được không sai nếu không mua đồ vật cũng đừng ở chỗ này cản đường chúng ta còn muốn đi vào lúc này cửa ra vào những người khác cũng chỉ trích đứng lên nghị luận ẩm ý chương năm trăm linh chín đừng khinh thiếu niên nghèo chương năm trăm linh chín đừng khinh thiếu niên nghèo đạo trường chúng ta vẫn là đi mau đi đây là tiên minh thương hội phân bộ không phải bà khố ở đâu là chúng ta có thể lấy đồ vật địa phương đối mặt bốn bề nghị luận tiêu g i a o tán nhân chịu không được c áp lực giật giật lý du tay háo thấp giọng thúc giục hắn hiện tại chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên bị người vây quanh làm con khỉ nhìn đối với chính là hai người kia lúc này gã sai vật chỉ vào lý du bước nhanh chạy hướng chạy tới phòng t r ư ở n g quỹ báo cáo tình huống phòng t r ư ở n g quỹ nhìn thoáng qua vòng vây cửa ra vào lại nhìn lướt qua lý du hai người thần thái lạnh lùng tiêu g i a o tán nhân ngươi là váng đầu không thành làm tiền đánh tới chúng ta linh thúy h i n tới tiêu dao tán nhân tại tán tu bên trong cũng coi là có chút thanh danh làm tiền cơ thành tiên minh thương hội trưởng quản h ắ n kéo l é o tự nhiên là nhận biết chỉ bất quá chỉ là một vị tiên tôn sơ cảnh đặt ở tán tu bên trong coi như có địa vị nhưng ở tiên minh thương hội trước mặt còn thả không được trong mắt hiểu lầm phòng trừ quỹ đây đều là hiểu lầm tiêu g i a o tán nhân xoay người cơi bồi sau đó liền muốn quay người rời đi rất có một loại chật vật mà chạy cảm rất suy ta nói lớn gan như vậy làm bậy u đây không phải năm đó bội phản cản không đạo viện trong miệng hô hào không ai mãi mãi hèn dương tiêu g i a o lăn lộn mấy ngàn năm làm sao mới là tiên tôn sơ cảnh nói xong trở về muốn tìm chúng ta báo thủ chúng ta đợi mấy ngàn năm làm sao còn không đợi được ngươi trở về đúng lúc này một đạo n i a m a i thanh â m từ bên cạnh truyền ra ngay sau đó đám người tàn ra tự động n h ư ờ n g ra một lối đi một vị khuôn mặt lạnh lùng t r u n g nhân nhân đi tới hắn gái k i a trong hai con ngươi hẹp dài lộ ra một cỗ băng lanh trào phúng môi mỏng có chút dương lên lúc tràn đầy khinh thường cùng khinh miệt nhìn thấy người này tiêu g i a o tán nhân giấu ở áo b ả o phía dưới hai tay đột nhiên nắm chặt n g ự c không ngừng chập trùng hiển nhiên là tại nhận thụ lấy to lớn tâm tư chập trùng lý d u ánh mắt lạnh nhạt các ngươi có thủ đoạt vợ mối thủ tiêu dao tán nhân tiếng nói mang theo khàn khàn lý do vậy ngươi cái này nhị được không nghĩ tới việc này đến cô đơn một dạng gia hỏa cũng có thể có đạo lữ ta chỉ là một cái không có căn cơ con cháu nhà đông bởi vì thiên tư coi như xuất chúng duyên cớ gia nhập c ả n g không đạo viện tu luyện tiêu g i a o tán nhân nhìn chằm chằm trước mặt trung nhân nhân hai mắt dần dần xích hồng hướng lý du truyền âm giải thích nguyên do về sau cùng một vị sư mội lòng sinh tình cảm ngay tại muốn tư định trung thân thời điểm triệu minh hy bằng vào gia tộc bối cảnh hoành đ a o đ o á i lý du gia hỏa này uy bức lợi dụng ngươi vị sư mội kia không, không phải nói đến đây tiêu dao tán nhân ấy mắt xích hồng lập tức trở nên càng thêm đầm đầm tại biết triệu minh hy bối cảnh gia tộc nắm giữ lấy tuyển h n g cơ thành lớn thứ hai thương hội đằng sau nàng không c h ú t do dự rời đi ta trước khi đi còn đèm ta duy nhất dùng để phá cảnh đan dược cũng trùng đi nghe đến đó lý du nhịn không được lấy tay nâm chán nói bao nhiêu lần tình yêu cái đồ chơi này chó đều không cần đụng đều là tu tiên người đầu óc còn như thế không thanh tình bất quá lời nói đi cũng phải nói lại không ai mãi mãi h è n sự tình thật đúng là chỗ nào đều sẽ phát sinh ta phẫn mà rời đi c ả n không đạo viện trước khi rời đi nói rằng không ai mãi mãi h è n nói nhảm muốn trở về tìm triệu minh hy báo thủ tiêu dao tán nhân đem hết toàn lực ngừng toàn thân run rẩy đèn lớn lao cảm xúc nhưng không có tông môn tài nguyên duy trì ta một kẻ tà tu không biết kinh lịch bao nhiêu lần nguy cơ sinh tử mới miễn cưỡng đột phá đến tiên tôn cảnh cho tới bây giờ không có chút nào tiến thêm mà triệu minh h i ở nhà duy trì phía dưới một đường h ắ t vang tiến mạnh rõ ràng thiên tư không bằng ta lại là khoảng cách tiên quân chỉ có cách xa một bước ở trong đó chưa xót cùng đau đớn chỉ có người trong cuộc mới có thể lý giải cùng cảm thụ cho nên mỗi lần đến tuyển cơ thành ngươi chỉ ở bán hàng d o n g vị trí giao dịch từ trước tới giờ không tiến vào thương hội trước lúc này lý du còn kỳ quái tiêu giao tán nhân liền xem như tà tu tốt xấu là một vị tiên tôn tiến vào thương hội giao dịch hay là có tư cách nguyên lai trừ tiên minh thương hội cái này t u y ể n cơ thành thương hội đều rơi vào triệu minh hy trong khống chế cái này nếu là đi vào đó chính là đùng đùng đánh mặt tiêu g i a o tán nhân cái này dự định rời đi triệu minh hy lập tại đám người trước đó âm lanh khuôn mặt tuy là đáng cười lại là làm cho người không rét mà run chúng ta tốt xấu sư xuất đồng môn một trận tới t u y ể n cơ thành làm sao lại không đến ta thương hội ôn chuyện một hai nói đến ta vị đạo lữ kia tốt xấu là của ngươi sư muội sau khi tử vong cũng không thấy ngươi đến cắm n é n nhang cái gì sư muội chết tiêu dao tán nhân toàn thân chấn động nhưng rất nhanh liền mặt lộ khỏi ý chết tốt vị tiêu tiện nhân chết tốt là nàng bạn tình b ạ c nghĩa quên cùng ngươi nói một tiếng nhiều năm như vậy kỳ thật nàng vẫn luôn nghĩ đến ngươi năm đó là ta uy hiếp nàng nếu là không khuất phục ta ta liền vận dụng ra tộc trưởng lao giết chết ngươi nào có thể đoán được triệu minh hy â m l ã n h truyền âm âm thanh đột nhiên tại tiêu g i a o tán nhân vang lên bên hai h u y ể n n h ư ợ c âm phong tận s ư ơ n g xuyên vào cốt tủy ầm ầm tiêu g i a o tán nhân chỉ cảm thấy một đạo tiên sấm trong đầu nổ vàng tại một trận cảm xúc quần quận ở giữa hai mắt đỏ ngầu dần dần có nóng hổi nước mắt chảy ra nguyên lai là ta trách lầm nàng, nàng tiện nhân kia cho đến chết đi thời điểm, trong tay còn nắm chặt năm đó trộm đi phá cảnh đan. nhiều năm như vậy, ta ăn ngon uống sướng c ù n g bãi nàng, bao nhiêu tu hành tài nguyên đều cho nàng, nàng đối với ta chính là như vậy bạc tình bạc nghĩa, từ đầu đến cuối không chịu cùng ta xong tu. tiêu g i a o tán nhân rốt c ụ c hoàng thần tới, x i n h hồng hai mắt nhìn h ầ m h ầ m khàn giọng giống to, là ngươi giết nàng. nhất định là ngươi giết nàng. phải thì như thế nào, ngươi lại không làm gì ta được. triệu minh hy mặt không b i ể u tình, ưu ám trong ánh mắt, tràn ngập niềm ai, ta không lấy được đồ vật, ai cũng đừng nghĩ đ ạ được, đây chính là nàng không chịu tuân theo kết quả của ta. chỉ nói là ở giữa, tiên tôn viên mãn cảnh khí tức sát na nở rộ hình thành một đạo u y áp đem tiêu g i a o tán nhân ép tới đầu gối vốn lượn muốn giết ta chỉ bằng ngươi cái dạng này ngay cả ta thân thể đều không đụng tới triệu minh hy cười lạnh một tiếng lúc này một bên phòng trưởng quản lý mắt giơ lên triệu hội trường có ân đoán gì mau chóng giải quyết nếu là kinh động trần chủ sự tình trung quy là không tốt triệu minh hy mặt mũi vẫn là phải cho bên trên một chút về phần cái này tiêu g i a o tán nhân sống hay chết cùng chúng ta có quan hệ gì xin mời phòng trưởng quy yên tâm ta rất nhanh liền giải quyết triệu minh hy cung kính cười một tiếng sau đó quay đầu trở mặt c ứ nhanh nụ cười trên mặt toàn bộ thu liễm s â m hàn không thôi nhìn chằm chằm tiêu g i a o tán nhân ngươi rất phẫn nộ đúng hay không yên tâm ta sẽ để cho ngươi mang theo phần này phẫn nộ thẳng đến đi chết nói hắn liền muốn đậu thủ ở trước mặt tất cả mọi người đem tiêu g i a o tán nhân trận mắt tròn xoe đầu lâu h á i xuống để tiết mối h ậ n trong lòng đúng lúc này một đôi tay nhẹ nhàng nhấn tại tiêu g i a o tán nhân bà vai bình thản thanh â m chậm rãi vang lên ở ngay trước mặt ta khi dễ người bên cạnh ta ngươi chịu ra là muốn bị diện toàn tộc nếu bắt k h á i ngay xong đầu đôi sự tình đã hiểu rõ vậy liền có thể đậu c h ư ơ n ă m trăm mười buổi tối một giây đốt đi ở đây đạo sĩ ngươi biết mình tại nói cái gì cầu thí mê sảng nghe thấy lý du muốn diệt chính mình toàn tộc triệu minh hy sửng sốt một chút chật giận tí mặt một đôi âm trầm con mắt h u y ể n ngược hai thanh băng đ a o hung hăng khoét hướng lý du nhưng mà lý du nhìn cũng chưa từng nhìn hắn chỉ là đối với hai mắt xích h ồ n g tiêu g i a o t á n nhân ngự khí bình tĩnh nói biết vì cái gì trở thành tiền tôn đằng sau tu vi của ngươi liền lại khó mà t ă n g lên tiêu g i a o t á n nhân đạo đạo trưởng ta tâm cảnh của ngươi loạn lý du thanh em bình thản đạo trưởng ngươi nói đúng là của ta tâm cảnh quá loạn là tâm cảnh ta không đủ tiêu g i a o tán nhân há to miệng mặt mũi tràn đầy xấu hổ gặp hắn cái dạng này lý d u mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ làm sao còn đang tìm chính mình nguyên nhân thô tục giấu ở trong lòng ngươi không phun ra đi vẫn không phải liền là chính mình trong lòng có l ử a giận không phát tiết ngươi giận không phải liền là chính mình có cái gì h o a n g khí có cái gì l ử a giận ngươi thả ra à hung hăng hối hận thương tổn tới mình làm cái gì lý du chỉ tiếc rèn sắt không thành thách ta tiêu dao tán nhân há to miệng chỉ cảm thấy cho tới nay quan niệm tựa hô nhận mãnh liệt chủng kích nhìn thấy tấm này lại gần mặt không có lý du lại đưa tay chỉ vào triệu minh hy muốn phiến hắn liền tranh thủ thời gian phiến nhiều do dự một giây dấu ở trong lòng đều là đối với mình lớn nhất t ổ thương đám người vây xem cũng là trong nháy mắt vỡ tổ đạo sĩ này đang nói cái gì hắn muốn phiến triệu minh hy mặt phòng trưởng quý cũng là nghe được nhữ chặt mày lên đây đều là từ đâu xuất hiện đạo sĩ một chút quy củ cũng đều không hiểu triệu minh hy nộ khí đã đẩy tràn đi ra lôi đỉnh chi hỏa trong khoảnh khắc buộc phát muốn chết người đạo sĩ kia chính là đang tìm cái chết rõ ràng không liên quan gì đến ngươi ngươi nhất định phải lại gần ta hiện tại liền muốn giết hiện tại liền đ ù một tiếng thanh thúy cái tác ở chỗ này trên không đột ngột vang lên ồn ào nghị luận đám người trong n g á y mắt lâm vào tinh mịch tất cả đều kinh ngạc và p h u n triệu minh hy trên mặt đỏ tươi giấu bàn tay tại lúc này là rõ ràng như thế trong lúc nhất thời làm cho tất cả mọi người đều tinh thần hoảng hốt cái này đây là đạo sĩ kiệt đánh từng tiếng hít vào khí lạnh liên tiếp vang lên để cho người ta khó có thể tin chỉ có phòng trưởng quỹ coi như tỉnh táo nhưng cũng n h ư mày đạo sĩ này xuất thủ thế mà không ai thấy rõ không đợi đám người phản ứng lý du đã khuyến khích lên tiêu dao tán nhân giống như tán vậy đánh xuống rất dễ dàng một tát này xuống dưới đảm bảo ngươi thần thanh khí sảng tâm cảnh tăng lên đạo trưởng ngươi ta tiêu g i a o tán nhân tâm thần chấn động mãnh liệt lý d u ánh mắt đ ạ m mạng không cần phải lo lắng cho ta gây phiền thoái đánh chết đều thành Tức. đạt được đạo trưởng duy trì chính mình nếu là lại nhịn xuống đi vậy liền thật là rùa đen rút đầu coi như không có đạo trưởng duy trì hôm nay cũng phải đem cái mạng này cùng triệu minh hy liều mạng thế là hắn học lý d u dáng vẻ hướng phía triệu minh hy khuôn mặt khác vùng đi a a a a ta muốn giết các ngươi Các người đúng ề u phải chết, chém thành lại là một cái cái tát tâm thanh thanh thúy vang lên đám người chỉ cảm thấy trong lòng r u lên tại triệu minh hy k h ắ c một bên mặt đỏ tươi trưởng ấn chậm rãi hiện hiện lần này có chỗ khác biệt bọn hắn thấy rất rõ ràng là triệu minh hy chính mình đem mặt đưa đến tiêu g i a o tán nhân trên tay hắn làm sao đem mặt mình dán đi lên bị đánh a đạo trưởng ta tiêu dao tán nhân cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này giật mình nhìn về phía lý du lý d u ánh mắt vẫn như cũ đ ạ m mạc b u n g ra đánh không cần cố kỵ tiêu ố t t g i a o tán nhân không do dự nữa dứt khoát đem những năm này lựa giận cùng biệt khuất tất cả đều tuyên tiết đi ra cũng không có cái gì thuật pháp thần thông cũng là quyền đấm tức đá chỗ nào âm hiểm liền hướng chỗ nào t r à o hỏi mà thực lực cao hơn nhiều hắn triệu minh h i trong lúc này thậm chí ngay cả động đậy đều không được thật giống như toàn thân ngưng kết chỉ còn lại có biệt khuất cùng tức giận ánh mắt đạo sĩ rộng ngươi đối với ta xử cái gì y ê u pháp lý do thờ ơ nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút ngược lại chỉ điểm lên tiêu dao tán nhân ngươi đây là có chuyện gì chúng ta triệu đại hội trưởng nhất muốn mặt mũi hướng trên mặt của hắn nhiều đánh bài quyền tốt nhất tiêu không được xưng loại kia tiêu giao tán nhân lập tức hiểu ngay lập tức ra tay là không có chút nào lưu tỉnh mấy cái mắt pháo đi qua liền để hắn mắt mũi x ư n g bầm một méo mắt lác một cử động kia tức g i ậ n đến triệu minh hy trận mắt tròn xoe thất khiếu bốc khói đây chính là ngay trước toàn thành mặt lại tiếp tục hắn đem mất hết thể diện danh tiếng mất hết quản lý bất động sản sự t ì n h có yêu đạo tại h u y ề n cơ cửa các tiến lên hùng mau đem hắn chế ngự hắn lớn tiếng bắt đầu xin giúp đỡ quản lý bất động sản sự tình n h ư mày giống như mình là tiên tôn sơ cảnh thế mà cũng không có biết rõ đạo sĩ k i a thủ đoạn hắn là thế nào làm đến để triệu minh hy không thể động đậy quản lý bất động sản sự tình chúng ta hợp tác lâu như vậy triệu ra một mực đối với linh thúy hiên nói gì ngay lấy không có công lao cũng cũng có khổ lao còn xin giúp ta chém giết trước mắt hai người này triệu minh hy lộ ra thỉnh cầu c h i s ắ c quản lý bất động sản sự tình trầm ngâm một lát nhìn về phía lý du hai vị việc này dừng ở đây đi tiếp tục náo loạn chúng ta linh thúy hiên coi như thật được làm không được s i n ý trong ánh mắt đã chứa khuyên bảo tri xác xuất hiện một tia âm trầm tiêu g i a o tán nhân dừng tay trưng ơ cầu ánh mắt nhìn về phía lý du lý du thần sắc không thay đổi vừa rồi hắn hướng chúng ta động thủ thời điểm ngươi vì cái gì không lên tiếng ngăn cản hiện tại gặp hắn ăn t h i t t h i ngươi liền bắt đầu ngồi không yên muốn đuổi chúng ta đi đừng phản ứng hắn tiếp tục đánh là tiêu g i a o tán nhân thu đến mệnh lệnh không chút do dự lập tức chấp hành tốt h cương m á n h đ ạ o sĩ hắn đây là dự định phật quản lý bất động sản sự tình mặt m ũ i đám người vây xem nhao n a o kinh ngạc không thôi quản lý bất động sản sự tình hai người này vô pháp vô thiên ngươi nhanh để cho người ta giáo hấn bọn, bọn hắn biết cái gì gọi là trời cao đất、động. triệu minh hy k h ẳ n cả doạng hô quả nhiên quản lý bất động sản sự t ì n h sắc mặt triệt để âm chấm xuống hai vị các ngươi đây là hoàn toàn không có đem thúy linh hiên để vào mắt đây là các ngươi l ê n k e n một tấm lệnh bài bị lý du tùy ý nhét vào trước mặt hắn trên bàn phía trên thình lình lạc lớn lấy một cái mạ vàng nóng thể chữ lớn tô tấm lệnh bài này vừa ra quản lý bất động sản sự t ì n h sắc mặt đột nhiên kỷ biến ngay cả âm thanh đều run dậy lên ngươi ngài ngài tại sao có thể có chúng ta tô ra một nửa trường lệ mọi người ở đây thời khắc n i hoặc lời này vừa nói ra trong nháy mắt gây nên sóng to gió lớn ngay tại động thủ tiêu g i a o tám nhân cũng là toàn thân run lên không thể tin nhìn xem lý du nói một lần chót lý du tiếng nói đ ạ m mạc, để trong này chủ sự đi ra ban đêm một giây ta đốt đi nơi này vê anh đám người trong n g á y mắt vỡ tổ toàn thân d ậ n đến phát run triệu minh hy nhìn xem miếng lệnh bài kia toàn thân nộ khí trong khoảnh khắc hóa thành hàn ý bay thẳng đỉnh đầu chương năm trăm mười một chục triệu ra rời hết chương năm trăm mười một chục triệu ra rời hết tại nhìn thấy miếng lệnh bài kia đằng sau phòng trưởng quỹ không dám có một lát dừng lại cả người thẳng nhảy lên bên trên phòng khách riêng trên mặt che kín k h n g hoảng hắn chạy vào một gian phòng úc không lo được bất kỳ ảnh hưởng gì lộn nào đụng vào phấn hồng liềm trướng chủ sự việc lớn không tốt ngươi mau tỉnh lại xảy ra chuyện lớn trên giường ngọc thể đang nằm tất cả đều áo rách quần manh xa hoa lãng phí nằm n g o à i một người trung niên bên người quản lý bất động sản sự t ì n h ta nói qua bao nhiêu lần tại ta song tu thời điểm dù cho có thiên đại sự t ì n h cũng không thể tiến đến quấy dày ngươi ngược lại tốt trực tiếp chạy vào đem ta lô đỉnh đều nhìn ánh sáng về sau còn thế nào để cho ta tiếp tục song tu thật sự là xối quậy nam nhân trung niên mở mắt ra ánh mắt âm trầm như nước n g a khí rét lạnh hôm nay nếu là không có một cái thuyết pháp coi như ngươi là tiên tôn ta cũng chặt trò cho ăn quản lý bất động sản sự tình cái gì lễ tiết đều không lo được nhanh chóng hô trần chủ sự chủ ra người đến còn cầm tô ra nửa khối nguyên l á o làm cho a t h ậ p cái gì trần chủ sự trong nháy mắt kinh ngạc và phần vừa rồi uy nghiêm tư thái không còn tồn tại trên mặt chỉ còn lại có một trận sợ hai cùng kinh hoàng l ú ô n cuốn tay chân bắt đầu mặc quần áo đại nhân ngươi đây là đi nơi nào chúng ta còn có rất nhiều chưa thử qua đâu nữ nhân bị đánh thức dội da mềm như không xương tay từ phía sau l ư n g dựng tới tiện nhân chính là các ngươi hỏng chuyện tốt của ta làm cho ta mệt mỏi muốn ngủ đúng trần chủ sự thẹn quá hóa giận một bàn tay vỗ qua lưu lại một trận oanh oanh yến yến tiếng khóc sau đó vô cùng lo lắng đuổi ra ngoài cái gì là một vị đạo sĩ tới không phải tô cảnh du trên đường nghe quản lý bất động sản sự tình nhanh chóng nói rõ tình huống trần chủ sự kinh ngạc lên tiếng một vị đạo sĩ làm sao lại nắm giữ tô ra nguyên lão làm cho trong lòng t o á t ra n g h i hoặc ngay sau đó sợ hãi tâm thần yên ổn không ít nếu không phải tô cảnh du đích thân tới chuyện kia liền không có đến bếp bắt nhất tình trạng chính mình hẳn là còn có hỏa giải chỗ trống rất nhanh hai người một đường chạy chậm t h trong sành chạy ra vừa thấy được lý du c h â n chủ sự trên khuôn mặt liền đắp lên lên định m ọ t dáng tươi cười lý đạo trưởng xin mời khoan dung ta chiêu đại không chủ đáo thật sự là sự vụ bận rộn không thể phân thân à. đồng thời hắn còn không để lại dấu vết nhìn lướt qua trên bàn nguyên lão làm cho tâm thần lập tức nhảy một cái thiên chân v ạ n s á c không phải giả nắm giữ nguyên lão làm cho giống như nguyên lão tự mình đối với tiên minh thương hội mỗi một nhà cửa hàng đều có được tuyệt đối quản k h ô n g quyền chỉ là để cho người ta không nghĩ ra là thế nào lại là nửa hối tô ra nguyên lão làm cho không nên nắm giữ tại tô cảnh du trên tay sao chẳng lẽ lại là nàng cầm nửa khối cho trước mắt đạo sĩ này cho dù lòng nghi ngờ trung điệp nhưng dưới mắt chuyện khẩn yếu nhất là tranh thủ thời gian hầu hạ tốt vị đạo sĩ này cho dù là nửa khối nguyên lão làm cho tại lợi ích trên hết tiên minh thương hội bên trong cũng đầy đủ để cho mình đã chết thế thảm lý d u nhìn lướt qua vị này khoan thai tới c h ậ m trần chủ sự không có đi đón hắn gốc dạng thanh âm bình thản ngay tại thúy linh hiên trước cửa triệu minh hiên trước cửa triệu minh hi đã sớm dọa đến ngồi liệt trên mặt đất hắn gọi như tổ thượng hiện linh bút k ó i cũng không dám đối với một vị nắm giữ tiên minh thương hội nguyên lão làm cho người động thủ ai trần Chủ sự đây đều là hiểu lầm thật sự là hiểu lầm à ta không muốn đối với lý đạo trưởng động thủ cái này trần Chủ sự trần c h ờ nhìn về phía lý du muốn mở miệng có thể vừa lúc đối đầu cái kia không hề bận tâm ánh mắt một khoả trái tim trong nháy mắt treo lên đến miệng vừa nghĩ muốn cùng bùn loãng lý do thoái thác trong khoảnh khắc nuốt xuống hiểu lầm đây coi là hiểu lầm gì đó đừng quản ngươi động không có động thủ chỉ cần va chạm đến lý đạo trưởng ngươi liền muôn lần chết khó tử hắn nhảy lên trần đến chỉ vào triệu minh hy chính là nghiêm nghị quát lớn trần t r ầ sự chúng ta thế nhưng là có hợp ngươi không có khả năng dạng này à triệu minh hy cầu khẩn không thôi ngu xuẩn cực kỳ đều lúc này ngươi mẹ nó còn nhấc lên ta c h â n chủ sự dọa đến hãi hùng kết nghĩa tại chỗ liền lập tức tuyên bố từ nay về sau thúy linh hiên đoạn tuyệt cùng triệu ra bất luận c á i gì hợp tác lời này vừa nói ra trong nháy mắt gây nên một trận nghị luận một khi rời đi thúy linh hiên hợp tác triệu ra tại tuyển cơ thành địa vị sẽ thẳng t ắ p hạ xuống tổn thất nặng nề quả nhiên theo cái này tuyên bố phát ra triệu minh hy tinh phí thần lập tức bị rút đi cả người đều hồn bay phết lạc tiêu giao tán nhân chỉ cảm thấy đại k h á i nhân tâm gia hỏa này ỉ vào ra thế bối cảnh khi nhục chính mình hiện tại cậy vào đồ vật tất cả đều phá diệt nhìn hắn còn thế nào cuồng trần chủ sự ngươi không có khả năng như thế qua sông đoạn cầu ta đêm qua mới dựa theo yêu cầu của ngươi đưa tám cái lô đ ỉ n h cho ngươi Ngươi không có khả năng dạng này a nhanh cứu ta phải cứu ta a triệu minh hy tinh thần hoảng hốt sau khi cảm xúc đột nhiên sụp đổ hướng phía trần chủ sự gào thét cả khuôn mặt đều bởi vì sợ hãi mà phát sinh vặn vẹo nói hiệu nói vợn nói bậy nói bạn g ư ơ i đây là trước khi chết muốn liên quan vu cáo ta ta ở đâu ra lô đình không có chuyện này trần chủ sự giận không kèm được khuôn mặt đều trở nên trắng bệnh cũng không biết là tức giận đến vẫn là bị dọa sợ đến hắn lập tức không người hành lễ thái độ kiên quyết l ý đạo trưởng ngài nhìn nên xử lý như thế nào lý du tiếng nói đàm mạc xét nhà thế mà ác như vậy c h â n chủ sự thân thể run lên chậm cắn răng thúy linh hiên trên dưới tất cả mọi người nghe lệnh triệu g i a đi đ ạ i bất kính sự tình đi xét nhà c h i phạt là trong khoảnh khắc thúy linh hiên hộ vệ nối đuôi nhau mà ra đồng loạt hướng triệu g i a tiến đến đạo trưởng ta tiêu giao tán nhân nhìn sang lý du hướng hắn nhẹ gật đầu đi thôi người triệu ra thậm chí ngay cả phản ứng đều làm không kịp liền bị quản chế lại trơ mắt nhìn nhiều năm như vậy c ơ ỡ n đ o ạ n h ã m hại lừa gạt tích lũy bảo khố tất cả đều bị chuyển không tốt trong đám người có tán tu nhịn không được vỗ tay bảo hay qua nhiều năm như vậy bọn hắn chỉ dám tại bày ra làm giao dịch một khi tiến vào triệu gia thương hội vậy cũng là muốn bị hung hăng làm thịt bên trên nhất đao mới đi được đi ra mấu chốt chính là rất nhiều tầng muốn phủ lục cùng đang ă n dược cũng đều nắm chắc tại triệu gia trong thương hội nguy cơ sớm tối thời điểm lại không thể không mua thành dương thành dương tu hành tài nguyên bị mang ra ngoài bày ra tại thúy linh hiên cửa ra vào pháp khí tản ra chói mắt ra xông vào mây xanh tiên dược đạo nguyên khí tức hình thành mở mịt h ả o quang rung động lòng người đông lớn bảo vật liền bày ra ở trước mắt nhưng không ai dám đi động chỉ có an gan hùm m t báo không muốn mạng ra hỏa mới dám tại đi đoạt tiên minh thương hội đồ vật tiêu g i a o tán nhân không có cái gì đi mà quay lại trong tay chỉ ôm một khối linh bài lâm vào trong thất thần thứ cảm tình này ngàn vạn không thể đụng vào lý du không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ thở dài lúc này c h â n chủ sự c ầ m danh sách đi tới cung kính đưa lên đạo trưởng xin ngươi xem qua những này chính là triệu gia bảo khố lý tất cả mọi thứ không đủ lý du không có đi đón cũng không thấy chỉ là lắc đầu t r â n chủ sự mặt lộ trần trờ cùng không hiểu cái này đây thật là tất cả mọi thứ lý du nhìn qua hắn m ặ t không b i ể u tình triệu gia đồ vật đều cống hiến ra tới ngươi trần gia đồ vật làm sao còn không có chuyển đến t r ư ơ n g năm trăm mười hai tô cảnh du có người không đồng ý ta t r ư ơ n g năm trăm mười hai tô cảnh du có người không đồng ý ta đạo đạo trưởng ngươi cái này lời này của ngươi là có ý gì t r â n chủ sự tình bị lý du chằm chằm đến sợ hãi trong lòng thậm chí nhịn không được lui về phía sau một bước cái này cái này tuyền cơ thành bên trong rõ ràng chỉ có triệu gia từ đâu tới trần gia cho dù có trần gia cũng không phải ta a lý du theo dõi hắn cười không nớt ngươi xác định không có trần gia cái này đương nhiên không có tuyệt đối không có trần chủ sự t ì n h đỉnh lấy ánh mắt vỗ b ộ ngực cam đoan nói đến l ờ i thế xoắn sắt cái này t u y ể n cơ thành bên trong là cá nhân đều biết không có trần gia hắn nhưng là một chút cũng không có nói láo nhưng vì cái gì ta cảm thấy ngươi trần chủ sự t ì n h tại thúy linh hiên chính là một người lập đại lập ban g kết đối rõ ràng chính là thúy linh hiên bên trong trần gia muốn ta nhìn ngươi cái này trần gia thế nhưng là so triệu gia còn muốn hảo hoa xa xì gấp mười lần gấp trăm lần lý du thanh âm đồng nhiên lạnh leo xuống tới oan uổng đây là thiên đại oan uổng a lý đạo trưởng ngươi không có khả năng như thế oan uổng ta a ta ở chỗ này cẩn trọng cần c ù chăm chỉ hàng năm nộp lên tiên minh thương hội số lượng đều là chỉnh chỉnh tề tề một phần không thiếu đó a trần chủ sự tình mồ hôi lạnh ba đến một chút liền sầm đi ra lập tức khóc lóc kể lể lấy h o a q uất ngươi còn lại cũng là nhao nhao ngạc nhiên cái này lý đạo trưởng tìm xong triệu ra phiến thức tại sao lại tìm tới trần chủ chuyện quản lý bất động sản sự tình trong lòng cũng là đột nhiên run lên phía sau lưng đã thấm ướt thất đầu không rằng có bất kỳ nâng lên một chút ngươi âm thầm làm tốt sự tình. chính mình so với ai khác đều rõ ràng lý du lạnh lẽo một tiếng pháp lý đan dược p h ụ lục chật bàn người b à y ra ở bên ngoài lấy ra mua bán n h ữ n g vật này bậy thật ba giả thúy linh hiên kiếm lấy lợi nhuận sợ là có hơn phân nửa đều tiến vào túi của ngươi chỉ một cái l ư ớ t mắt lý du ở bên ngoài nhìn lướt qua liền nhìn ra thúy linh hiên vấn đề thúy linh hiên bán đồ vật có ba thành là giả trong khoảnh khắc bên ngoài người vây xem trong nháy mắt sôi chảo phẫn nộ không dứt lúc này tiêu diêu tán nhân cũng là toàn thân chấn động đột nhiên đối với trần chủ chuyện lớn âm thanh trách cứ ta nói từ thúy linh hiên mua phù lục khi thì linh nghiệm khi thì mất linh nguyên lai bên trong có một phần là giả lần trước tiến vào cổ thần chiến trường huynh đệ của ta hồng vận đạo nhân gặp yêu ma vây công rõ ràng trên tay có chu yêu phủ nơi tay dù gì cũng có thể đào thoát nhưng chính là ta một cái quay đầu công phu hắn liền bị yêu ma ba o phủ g ặ m ăn không còn một mảnh lúc đó ta còn kỳ quái hắn vì cái gì không sử dụng chu yêu phủ bây giờ nghĩ lại hắn rõ ràng là vận dụng nhưng người nào có thể hiểu được các ngươi thúy linh hiên bán được là hàng giả là ngươi hại chết huynh đệ của ta đám người cơn giận dồn nén cũng trong khoảnh khắc bộc phát nói như thế nhiều năm như vậy bị trần chủ sự tình gián tiếp hại chết tu sĩ đơn giản vô số kệ ta Ta không có ta không phải ngươi các ngươi sao có thể ăn không nói xấu ta trần chủ sự t ì n h thần sắc bối rối không ngừng lui lại thối lui đến không chỗ thối lui thời điểm hắn tức giận lên đầu âm tàn nhìn chằm chằm lý du ngươi rốt cuộc là ai cái này nửa khối tô ra nguyên lão làm cho ngươi đến cùng là từ đâu làm ra mọi người đừng nghe hắn nói b ậ y người này là giả hắn không phải tiên minh thương hội nguyên lão thành viên tiêu diêu tán nhân giận quá thành cười lý đạo trưởng nếu là giả vậy ngươi vừa rồi làm sao lại nghe lệnh của hắn ta ta là bị che l ệ n ta ta cũng là mới phát hiện vấn đề t r â n chủ sự t ì n h ánh mắt trôn tránh một chút sau đó tìm tới tìm t ừ một mực chắc chắn viên này nguyên lão làm trò cũng là giả cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tiên minh thương hội nguyên lão sẽ còn bị nguyên lão làm trò tách ra lui mười không không không bước nói như hắn thật sự là tiên minh thương hội nguyên lão hội thành viên lại thế nào khả năng trước mặt mọi người tổn hại thúy linh hiên danh dự coi như thật có chuyện như vậy hắn cũng hẳn là tự mình xử lý mà không phải ở trước mặt tất cả mọi người n g n thúy linh hiên chiêu bài hắn nhất định là những tổ chức khác người n g ư đồ đã lâu cố ý đến vu hắm ta muốn tổn hại tiên minh thương hội tín dự tất cả mọi người đừng tin hắn nói, nói trần chủ sự t ì n h tự cho là tìm được một bộ tự viên kỳ thuyết tìm tự thay đổi sợ hãi lập tức thanh sắc nghiêm khắc nghiệm đứng lên thật là có người bị hắn bộ này thuyết pháp hù dọa đến trong lúc nhất thời dừng ở nguyên địa dùng ánh mắt không ngừng quay qua quay lại dò xét lý du cùng trần chủ sự t ì n h thế cục lập tức cầm tự được lý du bình tĩnh nói ta xác thực không phải cái gì nguyên lão hội thành viên liền ngay cả tiên minh thương hội người cũng không phải các ngươi có nghe thấy không d i hắn là giả gặp lý du chủ động thừa nhận trần chủ sự tỉnh lập tức kích động và phần lý du liết qua cái này tôm tép nhạy nhép không tiếp tục để ý mà là chậm rãi mở ra ngọc giản thông tin giờ phút này tô ra tổng viện tô cảnh du ngay tại trong phòng tính toán đông thổ thánh thành thu chi mỗi một hơi thở trải qua tay nàng linh thạch đều là lấy trăm vạn mà tính tính n ư ơ n g theo lấy thông tin ngọc giản sáng lên nàng đang muốn không nhịn được chặt đứt liên lạc lại là liếc thấy cái kia chuyên môn linh q u a n g cả người tinh thần chấn động đạo trưởng là lý đạo trưởng hắn vậy mà chủ động liên hệ ta thậm chí tưởng rằng ảo g i á c nàng còn cố ý đưa cho canh giữ ở bên cạnh lê thúc nhìn đặt được sau khi xác nhận cả người đều mặt mày tỏa sáng đứng lên lê thúc t ứ c thời lui ra đóng chặt cửa phòng cấm chỉ bất luận kẻ nào tới gần liền đứng bên ngoài bên cạnh thủ cương lúc này nếu ai quáy dày đến tiểu thư từ đây về sau tô ra liền muốn không có người này đạo trưởng hôm nay nghĩ như thế nào đến liên hệ ta là có chuyện gì không trong phòng tô cảnh du một mặt tiên nhiên hồi phục nghe vùng trong ấm giọng thì thầm lời nói lê thuốc khỏe miệng có giật mấy lần nếu để cho mới vừa rồi bị mắng không ngóc đầu lên được hơn mười vị chủ sự nghe thấy sợ là muốn coi là bên trong náo quỷ tiểu thư nhà mình ôn u cho tới bây giờ chỉ có đạo trưởng thể nghiệm qua thúy linh hiên bên ngoài nguyên bản huyên náo ồn ào bầu không khí nương theo lấy tô cảnh du lên tiếng chỉ một thoáng tính mình xuống tới nhất là thúy linh như người tất cả đều trận to chóng mắt cảm thấy kinh hại và phần thanh âm này thực sự là tô cảnh du t ô nguyên lão lý du thản nhiên nói có người không đồng ý ngươi đưa ta nửa viên nguyên lão làm cho một bên khác nguyên bản mừng rỡ tại lý du sẽ chủ động liên hệ chính mình tô cảnh du nghe được câu này đằng sau nụ cười trên mặt trong khoảnh khắc n g ư n g kết tiếp lấy chính là trước nay chưa có l ử a giận hiện lên ở gương mặt chính mình phí hết tâm tư lấy lòng nói dáng dấp nguyên lão làm cho thật vất vả đưa ra ngoài vậy mà không bị thừa nhận đây là ai muốn tổn hại ta tại đạo trưởng hình tượng trong lòng đạo trưởng các loại một trăm hơi thời gian k h n g chờ ta năm mươi hơi thở ta lập tức tiến đến xử lý nói xong tô cảnh du bằng tốc độ nhanh nhất mở cửa phòng đối với một mặt mộng lê thúc nghiến răng nghiến lợi nói hiện tại lập tức lập tức chuẩn bị cho ta truyền thống trận bất kể bất kỳ giá nào coi như tiêu tốn ngàn vạn linh t hạch ta cũng muốn xuất hiện tại tuyển cơ thành lê thúc trong lòng nghiêm một chút vội vàng đi chuẩn bị đồng thời ở trong lòng nhịn không được phạm sợ hãi tiểu thư đây là thế nào luôn luôn gặp đại sự có tĩnh khí tiểu thư chưa từng có như thế vô cùng lo lắng qua a cũng không thể đạo trưởng muốn tại tuyển cơ thành, thành thân đi chương năm trăm mười ba thì đạo trưởng bất giận chương năm trăm mười ba thỉnh đạo trưởng bất giận linh thúy hiên cửa ra vào theo sự kiện lên men tụ lại nhân viên càng ngày càng nhiều tuyền cơ thành đệ nhị đ ạ i thương hội người c h ấ p trưởng triệu minh hy bị giam cầm không thể động đậy một tấm khuôn mặt anh tuấn đã sớm sưng cùng đầu heo một dạng máu me đ ầ y mặt không n ể mặt tiên minh thương hội tại tuyền cơ thành phân hội linh thúy hiên chủ sự trần lăng nhân trên mặt sợ hãi chưa tiêu g i a n g chống đỡ lấy tinh thần cùng lý du rằng coi yêu đạo người ít tại nơi đó cố làm ra vẻ ngọc giản đầu kia nhất định là người tìm người già trang tông u y ê n lão không thể nào là thật tuyền cơ thành khoảng cách tô ra khoảng chừng mười vạn d ặ n xa t ô n g nguyên lão làm sao có thể đuổi kịp tới coi như có thể chạy tới hao phí linh thạch cũng là thiên lượng ngươi b ấ t ở chỗ này dòa người đối mặt trần chủ sự tình chất vấn lý du m ỹ mắt đều không có nhất một chút chỉ là tự lo ngồi tại chỗ cho mình pha t r à pha t r à tiêu diêu tán nhân xin lợi ở bên cạnh mắt thấy n g u y ê n l ã o càng lúc càng lớn hắn không khỏi có chút phạm sợ hãi thấp giọng nói đạo trưởng ngươi có mấy thành n ắ m chắc nơi này trung quy là tiên minh thương hội làm lớn chuyện đối với chúng ta không có chỗ tốt cái gì năm chắc lý du uống một mụt trà liếp mắt thấy hướng hắn tiêu diêu tán nhân thần tình khẽ g ậ t mình tâu nguyên lão a t ô nguyên lão coi là thật cùng ngươi là bằng hữu vì việc này nàng có thể không tiếp đại giới từ bên ngoài mười vạn dặm chạy đến lý du kỳ quái hỏi lại ai cùng ngươi nói ta cùng tô cẩn du là bằng hữu a tiêu diêu tán nhân k h ẽ n h biết miệng chỉ cảm thấy đầu góc có chút đ ứ n g máy nếu không phải bằng hữu người đạo trưởng kia trong tay tại sao có thể có tô ra lốn đốn nguyên lão làm cho cái này tương đương với t ô nguyên lão nguyện ý cùng đạo trưởng chia sẻ tô ra tại tiên minh thương hội một nửa đặc quyền cùng năng lượng a lý du hơi khép cái cảm chưng t r ạ đàng hoàng đốn nắn nhiều nhất là s i n ý đồng bạn tiêu diêu tán người không thể lý giải nhưng rất là r u n động một lát sau hắn hỏi ra tất cả mọi người chú ý vấn đề cái kia t ô nguyên lão sẽ đến không nàng giống như ta đều rất có tín dự từ trước tới giờ không thất tín với người lý du nhẹ gật đầu không lắm để ý nếu là tô cẩn du ngay cả điểm ấy thành tín đều không có chính mình cũng sẽ không tại đông thổ thánh thành cho nàng đầu tư nhập cổ phần thời gian đang từng giờ từng phút trôi qua rất nhanh liền đi vào thứ năm mươi hơi thở động tĩnh gì đều không có phát sinh ha ha ha ha ta nói cái gì hắn là giả hắn chính là cố làm ra vẻ t ô nguyên lão làm sao lại vì nàng vượt qua mười vạn dặm xa thấp thỏm trong lòng trần chủ sự tình quét qua nơm nớp lo sợ chỉ vào lý du liền bắt đầu trâm trọc khiêu khích lý du l i ế t mắt ngươi thấy rõ ràng điểm c h o cười ta làm sao có thể c h â n chủ sự tình cười nạo nương theo lấy một trận linh quang tại trong pháp trận lấp lóe tiếng cười của hắn im bặt mà dừng vây quanh ở bên ngoài nghị luận âm ý đám người trong nháy mắt thiên lặng lại chỉ nhìn thấy một đạo ánh sáng cầu v ồ n g h u y ể n n h ư ợ c một viên sao băng từ nơi xa xôi xuyên qua đến trực tiếp rơi xuống tại linh t h ú y hiên chỗ sâu ông linh quang trung thiên tiêu hao linh thạch lấy mỗi dây trăm vạn mà tính tính cuối cùng tại một trận hào quang nhân luân chi khí bên trong một đạo người mặc màu lam nhạt quần áo có thanh lanh tuyệt diễn thân ảnh từ trong pháp trận đi ra trần lăng nhân nhiều năm như vậy ngươi đến cùng tha mỗ bao nhiêu linh t hạch liền ngay cả việc quan hệ khẩn cấp pháp trận thế mà cũng không có nửa điểm giữ gìn tô cẩn du vừa mới đi ra đã cảm thấy cả người đều muốn t ứ c đ i ê n lăng lệ con người quyển n h ư ợ c sắc bén trường n a o hung hăng khoét hướng trần chủ sự tỉnh chính là thằng ngu này pháp trận đều không giữ gìn làm hại chính mình thất tín với đạo trưởng không thể kịp thời tại năm mới hơi thở bên trong chạy đến thật thật là Tô nguyên lão nàng vì đạo sĩ này thật không tiếp lại giới từ bên ngoài mười vạn dặm địa phương vượt qua mà đến chơi ạ pháp trận kia vận chuyển đều bốc k ó i liền vừa mới chỉ trong chốc lát sợ là thiêu đến linh thạch đều có mấy chục triệu đi. t tâu nguyên lão đến cùng cùng đạo sĩ này là quan hệ như thế nào cũng không thể là thất lạc nhiều năm huynh n g i đi. nói câu nói sau cùng người lời còn chưa nói hết liền cảm nhận được một đạo tử vong ngưng thị ánh mắt theo dõi hắn trong nháy mắt dọa đến không còn dám nói tiếp tô c ẩ n du thu hồi ánh mắt tức g i ậ n đến bộ ngực càng phải nổ cái này tuyển cơ thành thật sự là dã man chi địa ngay cả một cái hội người nói chuyện đều không có giờ phút này trần chủ sự tình trên đầu trong nháy mắt thấm ra mồ hôi lạnh kiên trì muốn giải thích t â nguyên lão ta nhưng mà tô cần du ánh mắt lạnh như băng quét qua trong khoảnh khắc để đáy lòng của hắn phát lệnh ngồi liệt trên mặt đất đạo trưởng là ta làm sai việc này giao cho ta đến xử lý phải chăng có thể cùng băng lanh thái độ tư phản t ô c ẩ n du mặt hướng lý du thời điểm trên mặt không có nửa điểm lãnh đạo chỉ có cung kính vạ phần rõ ràng là kém một bậc tư thái tê thanh â m hít vào khí lạnh hù dọa một mảnh đầy rốt cuộc là tình huống như thế nào tâu nguyên lão làm sao còn cung kính đối với đạo trưởng hành lễ đứng ở một bên tiêu diêu t á n nhân chỉ cảm thấy choáng một trận mê mội tại ngộ đạo giới tiên minh thương hội một vị nguyên lão nhân vật tùy tiện sách đi ra dứt bỏ bất luận cái gì thực lực cảnh giới chỉ dựa vào thân phận chính là đứng hàng đi tiêm tương đương với đạo chủ đạo chủ là nhân vật nào đó là mở một phương đạo tràng có thể nói đạo đại năng a nhìn thấy một màn này dựa vào tại cửa lương phòng trực quỹ trong nháy mắt biết mình xong thân thể một chút xíu c h ớ t xuống cùng trần chủ sự tình ngồi liệt cùng một chỗ hai mắt thất thần giờ phút này lại nhiều giải thích đều trở nên là chuyện vô bổ hướng một ngụm trà đi làm lý du hướng nàng ra hiệu tô c ẩ n du băng l ê n h trên khuôn mặt lập tức đẩy ra nét mặt tươi cười tốt tạ ơn đạo trưởng thật tình không biết nàng một cử động kia lần nữa rung động tâm thần của mọi người chuyện này rốt cuộc là như thế nào dù là tô c ẩ n du vừa trở thành tiên minh thương hội nguyên lão nhưng cũng không trở thành tự hạ thân phận đến loại tình trạng này à chẳng lẽ lại đạo sĩ này thân phận địa vị so với nàng còn muốn đáng sợ nộ đạo trong giới thân phận địa vị so tiên minh thương hội nguyên lão còn cao hơn người một bàn tay đều đếm ra nhưng tất cả đều thanh danh tại ngoại tuyệt đối không có khả năng là đạo sĩ này a n một ngụm trà và bụn g tô c ẩ n du cưỡng ép xuyên thẳng qua pháp trận thể nội cảm giác suy yếu lập tức tiêu tán khoe miệng không khỏi lại nhấc lên một vòng cười có thể đổi lấy đạo trường quan tâm bỏ ra bao nhiêu đều đằng giá rất nhanh trong nội tâm nàng có bao nhiêu vui vẻ đối với trần chủ sự tình bọn người trên mặt liền có bấy nhiêu băng lãnh các ngươi những sâu mọc này thật đúng là cả gan làm loạn bán hàng giả một vào một r a đoạt được lợi nhuận toàn bộ đưa về chính mình túi lựa trên đằng dưới mấu chốt nhất là là ai cho các người là gan ngay cả ta tô ra nguyên lão làm trò cũng dám công nhận thành âm t h a n h lãnh tại thời khắc này xâm nhiên thấu xương giống như l ệ n h thấu xương hàn phòng phá hướng mỗi người xương cốt tâu nguyên lão ta chúng ta trần chủ sự tình luận nào muốn cầu xin tha thứ chết đi lấy cái chết tạ tội nguyên thần tình diện tô c ẩ n du nhìn cũng chưa từng nhìn một chút vận chuyển trong tay nguyên lão làm cho cái k i a từ gia nhập tiên minh thương hội liền muốn cắm vào nguyên thần cơm chế trong khoảnh khắc bộc phát p h a n k linh thúy hiên bên trong từ trên xuống dưới cấu kết với nhau làm việc xấu cả đám người toàn bộ bạo thể mà chết đạo trưởng dạng này còn hài lòng không tô c ẩ n du quay đầu cung kính hỏi thăm lý du không nói chuyện chỉ là nhìn về phía trần trụ sự tỉnh trên thi thể bay ra nguyên thần chương năm trăm mười bốn xài tiền như nước kiếm tiền như kéo tơ chương năm trăm mười bốn xài tiền như nước kiếm tiền như kéo tơ mấy đạo hoảng sợ nguyên thần từ thi thể bên trong bay ra k é m chút q u ê n còn có cái đồ chơi này tô c ẩ n du biểu tình ngưng trọng sau đó học lý du trước đó d á n g vẻ toàn diện đem bọn ra hỏa này nguyên thần b ó c nát phiêu tán trên không trung nói trở lại đạo trưởng mỗi lần giết người đều muốn ép diệt nguyên thần cái này thật đúng là một thói quen tốt ta cũng rất sung sướng tô c ẩ n du tự lẩm bẩm phát ra cảm mộ nhìn thấy nguyên thần của đối phương triệt để tiêu diệt lý du lúc này mới thư giãn lâu ngày nhẹ gật đầu tô cần du nữ nhân này khắc có chút không dám nói nhưng cái này chịu nghe khuyên chính là một ưu điểm lớn trẻ con là dễ dạy đúng rồi còn có vơ vét linh bảo tài nguyên một khối linh thạch cũng không thể rơi xuống tô c ẩ n du lại lập tức nghĩ đến cái gì cũng không chê hế khí cùng bẩn lập tức ngồi xuống vơ vét lấy trần chủ sự tình đám người t ú i chữ v ậ t đạo trưởng cho tất cả đều ở chỗ này đảm bảo một chút không rơi xuống tìm kiếm xong sau nàng đưa tay một đường liền giao cho lý du lý du liên tiếp gật đầu nhìn về phía tô c ẩ n du ánh mắt lộ ra ý tán thưởng lập tức nhìn nàng thuận mắt quá nhiều là cái cần kiệm chỉ ra cô nương tốt khó trách có thể lấy một nữ nhân thân vận chống lên sắp tinh thần xa suốt tô ra tiêu dao tán nhân khỏe miệng co giật một chút chỉ cảm thấy trong lòng là lạ nhìn xem t â nguyên lão cái này cùng kính cử động thế nào cảm giác nàng giống như là tại cho đạo trưởng dân lễ bên ngoài người vây xem đã sớm thấy chóng đạo sĩ kia không chỉ là đem tâu nguyên lao từ bên ngoài mười vạn dặm địa phương gọi tới còn toàn bộ hành trình còn để chính nàng động khu khu toàn bộ hành trình một câu không nói liền để tâu nguyên lao chủ động giải quyết tranh chấp hai người này đến cùng là quan hệ như thế nào a làm sao càng xem càng có loại nô bột cảm giác c ầ u vật thật sự là c ầ u vật ngắn ngủi một ngàn năm thời gian trần lăng nhân b ọ n người vậy mà liền tham ô nhiều như vậy thiên tài địa bảo tô cần du cũng không nhọc lý du đọc thủ mở ra túi chữ vật đem đổ vật bên trong một mạch đổ ra chỉ một thoáng trong h h thành hào à n đống thành đống quang đồ vật, t ù n tiên, linh quang tràn g ra à i vô l u ậ là l số ư ợ n hay lúc à phẩm chất, đều viễn siêu từ triệu ra xét đi ra bảo vật. Trong đều đi siêu viễn ra ra bảo l nhất thời tiếng thán phục nổi lên b ố n phía mỗi người trong mắt đều t r ợ t tròn nhưng nhìn về phía ngồi ở chỗ đó bình tĩnh uống trà lý d u lại nhìn về phía trần chủ sự tình bọn người nguyên thần câu diệt thi hải bọn hắn nói một chút tham niệm cũng không dám sinh ra quả nhiên đạo trưởng nói một điểm không sai tại linh thúy hiên bên trong chính là cất giấu một cái trần ra tiêu dao tán nhân không khỏi nắm chặt nắm đấm từ nơi này tùy tiện xuất ra một kiện đều là bọn hắn đám tán tu này vĩnh viễn yêu cầu xa vời không đến đồ vật cái này cần muốn hại chết bao nhiêu tán tu mới có thể góp nhặt đến nhiều bảo vật như vậy đạo trưởng ngươi không phải đi cổ thần chiến trường sao làm sao lại đến linh thúy hiên không để ý tới bên ngoài kinh hô tô cần du chỉ là theo sát lý du bên người ân cần hỏi lấy lý du thiếu tiền lúc đầu nghĩ đến linh thúy hiên lấy một chút thiếu tiền loại chuyện này dễ làm nhất đó a tô cần du cười nói ngươi tìm ta cầm là được có bao nhiêu liền cho ngươi bao nhiêu cái này không được ta thiếu nợ thiếu sợ không quen lại thiếu thế nhưng là đông thổ thánh thành sinh ý bên trong ngươi có năm thành lợi nhuận số định mức a tô c ẩ n du không có khả năng lý giải nhỏ giọng nói xài tiền như nước kiếm tiền như kéo tơ lý du nghĩ đến quan vân sơn bên trên thời gian khổ cực hắn liền cảm khái không thôi ta có thể tự mình kiếm chút vậy liền tận khả năng nhiều kiếm lời không cần thiết vận dụng cái kia năm thành số định mức húng chi những vật kia nhìn rất nhiều nhưng đối với một cái mùa hè lớn tới nói vẫn như cũng là hạt cắt trong sa mạc tô c ẩ n du lên tiếng hỏi thăm cái kia đạo trưởng đã kiếm được sao cái này chẳng phải đang cửa ra vào bể biện lý du một ánh mắt ra hiệu quét về phía bên ngoài chất thành núi bảo vật đạo trưởng đó là ta tiên minh thương hội đồ và ta tô c ẩ n du k h ẽ nhất miệng có chút không nói gì biết n g ư ờ i muốn nói cái gì lý du nhìn về phía nàng chăm chú ồn nắn trần lăng nhân có phải hay không bởi vì ta mà chết đúng thế ta giết người trên thân chiến lợi phẩm có phải hay không nên thuộc về ta đúng thế cái kia chẳng phải thành bốn bỏ năm lên chiến lợi phẩm tương đương ta kiếm lời phía ngoài bảo sơn không phải liền là ta lý du chứng chặt đ à n g hoàng đạo trưởng đầu óc của ta khả năng bị ngươi quân trắng nhưng ngươi quyển này đứng đắn nói mê sảng bộ dáng ta làm sao như thế tán đồng a tô cần du đang trầm mặc mấy giây đằng sau sau đó ngựa đầu cười một tiếng từng có lúc chính mình là bởi vì phái kim trưởng quỹ đi tìm đạo trưởng muốn về mượn đi kim hệ tuyệt phẩm đạo nguyên lúc này mới may mắn cùng đạo trưởng kết duyên đối với đạo trưởng bộ này lý luận nàng mặc dù không có khả năng lý giải nhưng có thể tiếp nhận bên ngoài bảo vật tuy nhiều nhưng đối với chính mình tới nói vẫn như cũng là nhiều nước cái gì cũng tốt chỉ cần đạo trưởng vui vẻ tốt nhất cầm đạo trưởng cứ việc cầm đi nếu là không đủ ta cho ngươi thêm thêm chút t ô cần du phất tay giả bộ như không quan tâm bộ dáng chỉ là tại quay đầu thời điểm hay là không bỏ được xoa xoa khỏe mắt nước mắt chính mình độ cưới lại phải thiếu một phần vẫn là phải hung hăng kiếm tiền mới là các ngươi không có khả năng giết ta chuyện cho tới bây giờ ta liền lời nói thật cùng các ngươi nói ta là phương nam tăng trưởng thiên vương con riêng nếu là giết ta hắn nhất định sẽ truy cứu các ngươi ta chỉ hỏi một câu phương nam tăng trưởng thiên vương l ử a giận ngươi có thể chịu được nổi triệu minh hy ngắm nhìn một phía giờ phút này cũng không lo được bại hoại phương nam tăng trưởng thiên vương thanh danh bảo mệnh quan trọng cắn chặt răng liền lớn tiếng hô lên lời này vừa nói ra gây nên sóng to gió lớn liền ngay cả tô c ẩ n du cũng hơi biến sắc nhưng rất nhanh liền cười khẽ đi g i quả ngươi nói ai có n riêng bây giờ đạo trưởng là ta tô ra nửa cái nguyên lão phương nam tăng trưởng thiên vương nếu là dám tìm hắn gây phiền phức sau một khắc trên má của nàng che kín xương lạnh cùng n g ă n ý, ta tô c ẩ n du nhất định cuối cùng cả đời trí lực dẫn đầu tô ra không hề làm gì bất kể hắn là cái gì thiên vương cũng tất phải giết thanh em nói năng có khí phách giống như tiếng sấm vang rền mọi người ở đây hoàn toàn không lờ tới đạo sĩ kia tại tô c ẩ n du trong lòng thế mà lại chiếm cứ đến trọng yếu như vậy địa vị dù là không tiếc liên lụy toàn bộ tô ra cũng muốn hộ chi nhưng mà bốn p h a n k lý du ngầm đầu một cái cốc đầu liền gậy tại tô cần du trên trán đạo trưởng người đánh ta làm cái gì tô c ẩ n du bị đau, ngồi xuống, lao chán nam nhân làm việc, nữ nhân thiếu x e n v à o lý du, ta không cần dùng ngươi đến bảo hộ. nói dọa, ta đây không phải nói dọa tôi, chính là muốn biểu thị một chút tô ra đối với ngài cung k í n h miễn cho về sau còn có người không đồng ý tay ngươi cầm nguyên lão lệ. tô c ẩ n du đau đến trong miệng không ngừng hấp khí, tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ c á i chán, trở nên đỏ bừng không cần. lý du lắc đầu, sau đó tại triệu minh hy sợ h ã i trong ánh mắt, đem hắn một thanh kéo lên, treo ở bảo sơn chỗ cao nhất, giống như sắp giết cựu non như thế đối lãi. chương năm trăm mười lăm, khá hơn nữa tia nào cũng không bằng ta chặt c h ư ơ n ă m trăm mười làm khá hơn nữa tiên nào cũng không bằng t à chặt triệu minh hy bị kéo đi để lại đ ầ y mặt đất vết máu tí tách máu tơi ư rơi xuống nhỏ tại bảo vật phía trên lại là che lấp không được bất luận cái gì ánh sáng vạn chúng c h ú m ụ mỗi người ánh mắt hoặc c h ấ n kinh hoặc kinh ngạc nao h nhao rơi vào triệu minh hy trên thân lại chuyển rời đến lý du trên thân bọn hắn đều m u ố n biết tại tuân gia triệu minh hy là phương nam tăng trưởng thiên vương con riêng đằng sau trận này sự cố sẽ lấy cái gì kết cục kết thúc cũng không thể đạo sĩ này thật kéo l â y tô ra cùng côn lôn đối n h ị c đi đối với tiên minh thương hội bên trong người mà nói luôn luôn coi trọng hỏa khí sinh tài đối với đại thế lực người nhất là côn lôn bên trong người xưa nay lấy lấy lòng thái độ ứng phó không có khả năng cứ như vậy là mất lòng đi ngươi ngươi nếu là không tin ta vận dụng huyết mạch liên hệ để phương nam tăng trưởng thiên vương đến cùng ngươi nói triệu minh hy sợ đối đầu lý du cặp t i a không hề bận tâm ánh mắt hắn là thật sợ mặc kệ đạo sĩ này có cái gì lai lịch h ắ n chính là một cái vô tri vô ý l ă n g đầu thanh quy củ gì cũng đều không hiểu mấu chốt chính là cái này tô cẩn du cũng không biết ăn sai thuốc gì thế mà nguyện ý bồi tiếp đạo sĩ này cùng một chỗ điên không có công phu lý du một mặt hở h ữ g không thèm để ý đối với mình tới nói g i a hỏa này đến cùng phải hay không phương nam tăng trưởng t i ê n vương con riêng căn bản không hề khác gì nhau hôm nay ta muốn bắt t r ư ớ c cổ đại vương hầu làm đại sự trước đó trước muốn t ế cờ tính ngươi đụng trên họp súng liền ngươi đến lý du vây tay thành đống trong pháp khí bay tới một thanh tiên đao rơi vào trong tay sau đó đỡ hướng g i a hỏa này cổ bên kia tại ánh mắt của hắn r a hiệu phía dưới tiêu g i a o tán nhân đã dựng lên một lá cờ chính là giá hạc cốc lục trước cờ việc đại sự gì đương nhiên là phân phát tài nguyên mời chào tà tu tiên đao pha mang hàn quang nói lên tùy tiện liền phá toái hư không đụng vào tức thấy máu cảm nhận được chỗ cổ lạnh bước triệu minh hy dọa đến toàn thân run r u dày khàn giọng hô to phụ thân cứu ta cùng một thời gian lý du nhất đao đánh xuống chỉ nghe c h ầ m c h ầ m đến một tiếng tiếng kim thiết chạm nhau chuyển đến toé lên một trận h ỏ a tinh tiên đao h ứng thanh đ ứ t gãy thành hai nửa ngay sau đó một trận kim quang từ triệu minh hy sau đầu phát ra rộng rãi l ó a mắt như muốn đem cái này ám trầm mạn trời x é rách đâm vào đám người khó mà mở mắt tại trong kim quang kia phương nam tăng trưởng thiên vương thình lình nghệ thân chân hắn đạc tường vân vân khí cuộn phản phất đưa thân vào trên chín t quan sát thế gian vạn vật khuôn mặt như đao gọt dịu đục giống như k i ê n nghị hai con ngươi sáng ngời có thần giống như hai vòng liệt nhật tản ra làm cho người sợ hãi uy nghiêm trong tay một thanh thanh vân kiếm thân kiếm thon dài hàn quang lấp lóe trên thân kiếm phủ văn lưu t r u y ề n ẩn ẩn có phong lôi chi thanh gạo thét thật vậy mà thật là phương nam tăng trưởng thiên vương triệu minh h y không có nói sai hắn thật là triệu minh h y con riêng không đúng đây chỉ là một đạo ý niệm ngay cả phát thân cũng không bằng như thế vẫn chưa đủ sao đây chính là thiên vương a liền xem như một đạo ý niệm cũng không phải chúng ta những người này có thể chống lại chớ nói chi là sau lưng của hắn còn đại biểu cô lôn còn không tranh thủ thời gian quỳ lạy vê anh chỉ một thoáng đám người xôi chào nhấc lên một trận cuồng nhiệt thậm chí có người tại chỗ liền hướng phía phương nam tăng trưởng thiên vương quỳ xuống lạy làm ra thần phục hình dạng triệu minh hy ngươi vậy mà tại trước mặt mọi người gọi ta phương nam tăng trưởng thiên vương ngắm nhìn bốn phía ánh mắt trong nháy mắt trầm xuống còn riêng một chuyện hắn căn bản cũng không muốn ra ánh sáng phụ thân cứu ta ngươi nhất định phải cứu ta a triệu minh hy đã không lo được mặt mũi lập tức khóc lóc kể lệ đạo sĩ này muốn giết ta coi như bảo đảm ra danh hảo của ngươi hắn cũng không để ý chút nào a lại có chuyện như vậy phương nam tăng trưởng thiên vương ánh mắt t r ầ m xuống tại cổ thần chiến trường khu vực thanh danh của mình lại bị người không nhìn c hắn ậ h đứng ở tân mây nhìn chăm chú lý d u ngươi là người phương nào vì sao muốn giết triệu minh hy nhưng mà đối mặt hắn chất vấn lý d u ánh mắt bình tĩnh chỉ là một đạo ý niệm liền thiếu đi ở chỗ này giả vờ giả vị xem ra triệu minh hy con riêng này trong lòng của ngươi cũng không đủ phân lượng đều không bỏ được hao phí lực lượng lưu lại phát thân ta sự tỉnh tỉnh hà lại cho ngươi đến phỏng đoán ngươi khắc kính hắn sợ hắn sợ hắn lý du thế nhưng là không có chút nào nung ô chiều hắn hoặc là bản thể tới hoặc là liền ngậm miệng lại thiếu t ấ t tất lại lại một đạo ý niệm mà thôi chỉ có uy nghiêm không có chút nào pháp lực chỉ có thể hù dọa một chút những cái kia e ngại côn lôn người ngươi phương nam tăng trưởng thiên vương tức giận đến nói không ra lời hắn lúc nào bị miệt thị như vậy qua liền xem như một đạo ý niệm đích thân tới cũng có thể vì phong bát diện làm cho người kinh sợ hắn quay đầu trên mặt hung ác phát ra chất vấn t u cần du ngươi đến cùng đang d ở trò quỷ gì chẳng lẽ lại các ngươi tô ra muốn cùng côn luân chúng ta đối nghịch phải không không nói trước ngươi có thể hay không thay thế toàn bộ côn lôn t ô cần du t h ở ơ nói đến đây nàng hơi dừng một chút coi như thật sự là như vậy đạo trưởng ý chí đã là ý chí của ta chúng ta tô g i a vĩnh viễn tôn sùng đạo trưởng ý chí làm việc không oán không hối sẽ không t i ế c nếu không có đạo trưởng tô g i a đã sớm sụp đổ、tốt. thật sự là rất tốt xem ra ta một cái thiên vương thân phận còn ép không được các ngươi phương nam tăng trưởng thiên vương tức giận không thôi tiếp lấy hắn nghiêm nghị quát lớn uy hiếp cùng xâm nhiên s á c ý phát tiết tại t o à n trưởng bất kể là ai hôm nay nếu là dám tổn thương triệu minh hy chờ ta hoàn thành cổ thần chiến trường nhiệm vụ chúng ta tứ đại thiên vương nhất định mang theo năm mươi không không không thiên binh đưa nguyên nguyên thần đánh vào bốn phốc phốc một đạo lăn xuống â m thanh đánh gây thanh âm của hắn hắn không thể tưởng tượng nổi cúi đầu nhìn về phía lăn xuống đến bên chân mình đầu lâu máu me đầm địa hai mắt t r ò n tròn chết không nhắm mắt triệu minh hy đến chết đều không thể tin tưởng đạo sĩ này lại dám ngay trước nổi giận phụ thân mặt không nói hai lời liền đem đầu lâu của mình bổ xuống quả nhiên cho dù tốt tiên nào cũng không bằng ta chặt s ắ t bén lý du đứng tại chỗ cao quan sát một chút bàn tay của mình phía trên không có nhiễm một chút vết máu không khỏi hài lòng gật đầu tính mịch trừ tính mịch liền chỉ có chết tịch mọi người ở đây đều mắt trừ n g miệng ai cũng không có nghĩ đến lý du sẽ như thế gọn gàng mà linh hoạt nào có người tại người khác nói dọa thời điểm nhất đao liền đem người khác đầu của con trai chặt đi xuống t đạo sĩ kia khủng bố như vậy lý du thậm chí lười đi nghe phương nam tăng trưởng thiên vương lời nói chỉ là một đạo ý niệm không làm sao có h ứ n g nổi hắn quay đầu nhìn về phía đồng dạng trận mắt hốc mồm tiêu dao tán nhân không chút hoang mang nói đã tê cờ có thể bắt đầu tuyên hữu cáo giá hạ cốc t r i ề u tân frank còn không đợi đám người phản ứng cũng không đợi phương nam tăng trưởng thiên vương nổi giận hắn lại thuận tay bóp nát triệu minh hy nguyên thần thêm tiền ta có kinh nghiệm c h ư ơ n năm trăm mười sáu thêm tiền ta có kinh nghiệm triệu minh hy nguyên thần triệt để từ diện liên đối hắn cái t i ê u nhấp nô tại phương nam tăng trưởng thiên vương dưới chân đầu lâu trong nháy mắt dày lên tử hỏa t h i ê u đến không còn một mảnh hóa thành hư không lộc cộc không biết là ai lên một cái đầu hầu kết nhấp nô nuốt nước miếng thanh â m không ngừng văng lên bọn hắn chỉ cảm thấy có một đôi bàn tay vô hình ngăn chặn lại cổ họng làm sao cũng không phát ra được thanh â m nào ngay tại dựng nên cờ xí tiêu giao tán nhân cũng là bỗng nhiên ngây người tại nguyên chỗ trong nháy mắt đánh mất năng lực suy tính mọi người ở đây chỉ sợ chỉ có tô cẩn du kinh ý t h ô i có vẻ bình thản một chút chẳng qua là khi lấy phương nam tăng trưởng thiên vương mặt giết hắn con riêng mà thôi nếu là bản thể của hắn giáng lâm vừa rồi cái tiêm một tay đao khả năng đã chém vào trên cổ của hắn a a a đạo sĩ dậm ngươi nhất định phải chết ta tất s á t ngươi cho dù thượng c u n g bích lạc hạ hoàng tuyển ta cũng tất s á t ngươi ngươi là giã hạ cốc người ta muốn toàn bộ giã hạ cốc người đều chết không nơi tán g thân chi địa phương nam tăng trưởng thiên vương đang kinh ngạc qua đi chính là không có gì sánh kịp lựa giận bốc phát một tấm thần thánh uy n g h i m ặ t tràn đầy lựa giận cùng g ữ tợn bản thể của ngươi không đến ta lười nói phối nghe đối với cái này lửa giận ngập trời lý du không đếm xỉa đến thấy yên tâm không cần lên cùng bích rơi xuống hoàng tuyển chúng ta rất nhanh liền có thể gặp mặt n g ư ơ i bá lý du vung tay lên phương nam tăng trưởng thiên vương ý thức trong khoảnh khắc chôn vùi biến mất trong tầm mắt mọi người、Chật. hắn đứng tại bảo sơn phía trên mặt hướng xuống lại mà đến t á n tu thanh âm không lớn không nhỏ vừa vặn lọt vào mỗi người lỗ thai chư vị giá hạc cốc tuyển nhận thành viên mới giới hạn ba nghìn người quá hạn không đợi trên cầu thang màu tươi còn không có khô cạn lục chữ cờ xí lại là đã dựng nên thêm gia nhập giá hạc cốc có có yêu cầu gì có người cả gan tiến lên sợ hãi hỏi một câu lý d u là cá nhân là được cảnh giới gì thực lực gì hết thể không trọng yếu đám người bốn tiêu g i a o tán nhân sắc mặt biến hóa tiến lên nói nhỏ đạo trưởng cái này n à y sẽ sẽ không quá tùy tiện chúng ta dù sao là muốn thanh toán tài nguyên bảo vật có thể nhân cơ hội này nâng lên yêu cầu tật khả năng tuyển nhận một chút cảnh giới cao thực lực người lý d u kỳ q u á i nhìn về phía hắn ngươi muốn bọn hắn tiến vào cổ thần chiến trường cùng theo một lúc chiến đấu muốn bằng không đâu tiêu diêu tán nhân thần sắc ngẩn người phiến phức ta cũng không hiểu cái gì chiến thuật kỹ xảo Người đi lý du khoác tay đến lúc đó lục chữ d a n h người đi theo ta phía sau nhặt đầu người liền thành không cần đến bọn hắn đi chiến đấu những nhân số này thuần túy là vì gom góp ba phẩy sáu không không người số lượng chỉ cần bọn hắn còn sống tiến vào cổ thần chiến trường chỗ sâu là ga tiêu dao tán nhân ha to mồm có chút không có minh bạch lý du ý tứ các loại đánh nhau thời điểm tập kết những người kia cũng không thể đi theo phía sau cái gì đều không cần độc thủ liền nhìn xem đạo trưởng một người ở phía trước quét n a n g cổ thần chiến trường đi a cái gì a nhanh xuất ra danh sách đi ra thu người lý du chừng mắt liếc hắn một cái sau đó nhìn về phía có chút mộng đám người không có ý tứ vừa rồi q u ê n nói s á c thực có một cái điều kiện t h ậ p điều kiện gì tán tu lý du bổ sung một câu nếu làm a n g qua cô n lôn nhất là đối với côn lôn tượng thần nôn nhắm rượu nước giá hạc gốc nhất là ưa thích phát ra tài nguyên g ấ p bội đám n g ư ờ i bốn tô c ẩ n du không khỏi lấy tay che chán khoe miệng lộ ra một tia rợ khóc rợ cười đạo trưởng đối với côn lôn chắn ghét thật đúng là không thêm bất luận cái gì che giấu a lời này vừa nói ra một đám tán tu hai mặt nhìn nhau nói thật có thể lưu lạc làm tán tu cái nào không phải đánh đáy lòng chán ghét cô lôn nhưng còn không có từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt mọi người không e rẽ nói ra mọi người phải nghĩ lại giá hạc cốc là m ạ c g viên tiên quân sáng lập là muốn tiến vào cổ thần chiến trường chỗ sâu nguy hiểm chủ n g đ i ệ m ta nhận được tin tức tứ lại thiên vương xuất lĩnh năm mươi không không không tiên b i n h đều tới cổ thần chiến trường đối với giá hạc cốc còn có chấn áp chi thế chúng ta bây giờ gia nhập đó chính là chịu chết ta húng chi vừa rồi đạo sĩ này đã triệt để làm mất lòng vương nam tăng trưởng thiên vương chúng ta nếu là gia nhập vào đến lúc đó sợ là chết như thế nào cũng không biết t lúc này có người gào thét đi ra đem lợi và hại phân tích ra được lập tức để nguyên bản có vẻ siêu làm người, nhao nhao dừng bước lại, do dự. tiêu g i a o tán nhân ham hổm, đang muốn hướng đám người giải thích, liền dùng đạo trưởng vừa rồi bộ kia nói tới nói. nhưng hắn bị lý du ngăn trở xuống tới vừa rồi lời nói kia, chính ngươi tin mấy phần. lý du nhìn về phía hắn cái này, cái này, cái kia. tiêu g i a o tán nhân lập tức trở nên ấp úng, túi đầu không nói. dù là đạo trưởng có chân sát phương bắc đa văn thiên vương thực lực, nhưng cũng không thể một người quét ngang cổ thần chiến trường. lý du, chính ngươi đều không tin ta, ngược lại đi nói cho những người này nghe, trong bọn họ lại có mấy người sẽ tin tưởng. nếu là nói cho bọn hắn một đường nằm thắng tiến vào cổ thần chiến trường không cần đ ộ u t h ủ sợ là sẽ phải tán càng nhanh không ai sẽ nguyện ý gia nhập tiêu g i a o tán nhân đau đầu nói vậy phải làm thế nào bài binh bộ trận ta không am hiểu nhưng nhận người phương diện này ta rất am hiểu sao làm thế nào lý du sắc mặt bình tĩnh thêm tiền hay là thêm tiền trừ thêm tiền chính là thêm tiền phương diện này không có người so với chính mình càng có quyền lên tiếng cho ăn mới vừa rồi là không phải ngươi hắn đột nhiên đưa tay chỉ hướng trong đám người một cái nào đó đạo nhân a cái gì người đạo nhân này một mặt ngộng lui về phía sau hai bước đồng còn không đợi hắn phản ứng một cây c ự c phẩm đạo nguyên liền bị lý du vứt xuống trước mặt hắn chúc m ừ n g n g ư ơ i hướng ra h ạ n cốc dũng cảm phóng ra bước đầu tiên đây là thử ngươi thật sự là cho ta người đạo nhân này chỉ mình lại nhìn một chút trước mắt c ự c phẩm đạo nguyên âm điệu đột nhiên c ấ t cao mặt mũi tràn đầy không thể tin vá lại là một thanh thiên đao bị lý du tùy tiện từ thành đống bảo vật bên trong rút ra, tùy ý vứt xuống trước mặt hắn chúc m ừ n g n g ư ơ i n g ư ơ i dũng cảm hướng ra h ạ n cốc phóng ra bước thứ hai một mặt này trong nháy mắt đem một đám tán tu làm mơ hồ đạo nhân kia rõ ràng cũng không có làm gì chính là không cẩn thận hướng phía trước bước hai bước liền thu được đẳng cấp cao như vậy bảo vật chư vị tận dụng thời cơ chúng ta chỉ cần ba nghìn người lý du nhìn xem mặt mũi tràn đầy khiếp sợ đám người ngựa khí bình tĩnh lại chắc chắn giờ phút này gia nhập chúng ta có thể tùy ý chọn tuyển hai kiện tiên cấp bảo vật t r â n chủ sự tình cùng triệu minh hy bảo khố ta tất cả đều phát cho cái này ba nghìn người đã chậm các ngươi liền cái gì cũng không chiếm được còn đang do dự người từ từ cân nhắc đi chương năm trăm mười bảy cho đạo trưởng trợ trợ hứng chương năm trăm mười bảy cho đạo trưởng trợ trợ hứng nghe lý du lời nói mọi người ở đây trong nháy mắt lâm vào ngây người bên trong tiếp lấy tại ngắn ngủi sau khi trầm m ặ t chính là không có gì sánh kịp ổn nào sôi s ụ p thảo cái này thì sợ gì trong này tài nguyên tùy tiện cầm hai kiện đều là chúng ta tán tu cả một đời đều đụng không được đồ chơi cho dù chết đó cũng là chết có ý nghĩa a không đúng cho dù chết dưới tình huống bình thường chúng ta ngay cả sợ đều sợ không tới ác thảo ai dẫm đầu của ta đ ề u chớ đẩy a còn có hay không điểm đạo nghĩa ai đem ta khố sái tử lột mà đức bản đạo ra k ố sái tử không cần cũng muốn sắp xếp phía trước người vì tiền mà chết chim vì ăn mà vong có đôi khi không có tìm được người khác vì ngươi làm việc hoặc là làm không hài lòng thuật lý là bởi vì giá tiền cho không đủ cao cũng không thể trông cậy vào tiền lương ba nghìn châu ngựa sản xuất một đống vàng bạc châu máu phần lớn thời gian bọn hắn không có lôi ra một đồng lớn liền đã rất xứng đáng lương tâm mình cho nên ở phương diện này luôn luôn thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ lý d u đương nhiên sẽ không keo kiệt đạo trưởng ngươi chiêu này người thật đúng là tương đương có một bộ a nhìn qua bị bảy người bao phủ tiêu giao tám nhân t ô cẩn du suy tư nửng này mới miễn cưỡng nghĩ ra câu này lý do thoái thác lý do phụ cùng đợt đầu đây là tự nhiên giá tiền đúng chỗ thần tiên làm thế câu nói này không phải nói xuông t ô c ẩ n du lâm vào một trận trầm mặc bên trong t r ậ t nàng ngẩng đầu nhìn lên trời nửa đuôi nửa thật giống như nói nếu có một ngày ta đột nhiên muốn trèo lên cô lôn có phải hay không giá tiền cho đúng chỗ đạo trưởng liền có thể giúp ta lý du diện lộ do dự nhìn xem nàng ngươi muốn làm cái gì không có làm cái gì ta chỉ là nghe nói đỉnh cô lôn có nhân gian hy hữu đến mỹ cảnh muốn cùng đạo trưởng cùng một chỗ thưởng thức không có lý du lắc đầu t ô c ẩ n du mặt lộ kinh ngạc vì cái gì lý du nếu như bị ta tìm tới cô lôn ta đã sớm sốc nó nơi nào còn có cái gì cảnh đẹp cho người xem bốn tô cần du môi đỏ khe nhết run rẩy mấy lần vừa rồi trong mắt dâng lên ánh sáng đều một chút cảm đạm đi bốn đạo trưởng quá không rõ phong tình rất nhanh bị b ầ y người bao phủ tiêu g i a o tán nhân đầu đầy đại hán phí hết đại k ì n h mới tránh ra d ơ cao danh sách trong tay đủ đều đủ mọi người không cần lại tranh đoạt chúng ta người tìm đủ tiếp lấy hắn chính là miệng lớn thở hồn hện tại đạo trưởng cái tia điên cùng nện tiền phía dưới những tán tu này liền cùng như bị điên như ong vỡ tổ xông lên hắn đơn giản khó mà chống đỡ đạo trưởng còn không có hỏi qua ngươi ngươi chiêu nhiều người như vậy gia nhập giá hạ cốc làm cái gì t ô c ẩ n du hiếu kỳ hỏi thăm tiếp lấy nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì che miệng lên tiếng kinh hô ngươi sẽ không phải muốn dẫn đầu giá hạ cốc cùng tại cổ thần chiến trường cùng tứ đại thiên vương khai chiến đi lý du cố ý cười một tiếng làm sao ngươi sợ không phải ta là cảm thấy chút người này không đủ ta bây giờ trở về tôi ra cho ngươi tìm nhiều tài nguyên hơn kéo càng nhiều người t ô c ẩ n du vẻ mặt thành thật ngay cả nguyên nhân cũng sẽ không tiếp tục hỏi liền muốn đi chấp hành nữ nhân ngươi có chút xúc động à ta đổ dỡn lý du đầu đau ngăn lại nàng làm sao chính mình nói lời gì tô cần du đều tin tưởng à còn liền hỏi cũng không hỏi liền muốn cẩn thận tỉ mỉ chấp hành tô cần du quay đầu vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc không phải khai chiến không phải đơn thuần là hoàn thành di nguyện của sư phụ ách không đối là hoàn thành tâm nguyện của hán đưa ba phẩy sáu không không người tiến vào cổ thần chiến trường chỗ sâu lý du đem sự tình đại khái nói một lần thốt ta ta cũng không hiểu sau khi nghe xong tô cần du thở dài một hơi là không có thể giúp bên trên lý du bận điệu có chút hồn bay phép lạc vậy phần cái gì tuyệt đối không nên cùng tứ đại thiên vương nổi x u n đột thật khả năng không nên đ ắ c tội c ô l u ô n tại cổ thần chiến trường phải cẩn thận một chút nói nàng không tiếp tục đi nói lấy nàng đối với đạo trưởng hiểu rõ nên cẩn thận hẳn là bọn hắn đi gặp người đã tìm đủ lý du khoát tay háo dẫn người rời đi tiến tuyển cơ thành trước đó hắn là cô ra người cô độc một cái chỉ là thời gian nửa ngày sau lưng liền theo một đám khăng khăng một mực t ạ n tu nói đến vẫn rất phong cách nhưng đừng hâm mộ bó lớn tiền ném ra tới muốn nói không đau lòng đó là g i ả bốn nhưng không có cách nào thời gian khẩn cấp không có nhiều như vậy công phu từng cái từng cái đi luôn lạc lòng người thẳng đến lý du dẫn người rời đi biến mất tại mới hồi trong Cẩn mất tầm mắt, Tô du mới thu Du lê ư u l n ánh m ắ thúc ông. n l i t h y Hiên phát ánh bên trong, phát trận tỏa ra ánh sáng. ra tỏa h h chậm hơn một bước, phía sau chạy tới lê Thúc tiểu thư, chuyện như í n đến cùng là Lê là làm bước, một tới tiểu sau ra, sao xảy gì vừa ậ y Lê Thúc v mới bước ra phát trận mắt thấy linh thúy hiên tình huống lời nói trong nháy mắt ngăn ở hết hầu lâm vào trạng thái thất thần giống tuyết thứ gì đều không có còn lại bốn đây là có người đem linh thúy hiên tẩy sạch không còn không cần suy nghĩ nhiều là đạo trưởng mở ra bà khố đem đồ vật đều phát trò t ạ tu này làm sao lê thúc vừa muốn kêu sợ hãi nhưng đối đầu với tiểu thư nhà mình ánh mắt hắn trong nháy mắt đổi giọng còn có đủ hay không ta đi lại tìm mấy nhà phân hội bà khố tô c ẩ n du tức giận đến b u ồ n c ư ờ i trở về lê thúc lập tức gỡ nghiêm mặt trở về tiểu thư có chuyện gì muốn phân phó đem linh thúy hiên nốt đi cái này cái này đang yên đang lành tại sao muốn nốt nếu là ban đêm một giây ta liền nốt đi nơi này hồi t ư ở n g đến đạo trưởng tại linh thúy hiên bông thang oan thoại tô c ẩ n du khỏe miệng không khỏi h ơ i bệnh cho đạo trưởng trợ t r ở h ợ hứng không có đạo lý khiến đạo trưởng hào nôn thất bại nha lê thúc trầm mặc đinh hai nhức cóc tám g i hắc cốc hẹp dài trong vách đá ở giữa mặc nguyên ti tại trình đốn nội vụ dọn dẹp hỗn loạn doanh địa. quay đầu nhìn lại doanh trướng rông hơn phân nửa chỉ còn lại có một đám giả yếu tàn tật còn đi theo hắn thủ vững ở chỗ này lần này triệt để kết thúc biết vậy chẳng làm à để đó tán tu danh vọng túc lao không đem làm sao lại nghĩ quẩn chạy đến nơi đây đến lập đỉnh núi nhiều năm tâm huyết nước chạy về biển đông phút cuối cùng còn ngay cả thanh danh đều hủy vô cùng thế thảm mạc q u ê n tiên quân bờ m ô i run nhẹ nhẹ nghĩ đến tiếp xuống kết cục bi thảm đáy mắt đỏ lên uống rượu hàng việc quân sư người bây giờ nơi nào a tiên quân còn không cần bi quan như vậy đạo trưởng đây không phải cùng tiêu giao tán nhân đi tuyển vững cơ thành kéo người sao một bên trúc nhiên an ủi cái này có thể kéo đến người nào a tình thế tốt đẹp thời điểm mới miễn cưỡng kéo đến hơn ba ngàn người hiện tại giá hạc cốc đại thế đã mất ai còn nguyện ý đi theo chúng ta mạc bên không ôm kỳ vọng theo ta thấy hay là dọn dẹp một chút sớm làm rời đi đi si khi đã xa suốt đến điểm đóng băng các ngươi mau nhìn đạo trưởng cùng tiêu giao tán nhân trở về lúc này trúc nhiên đứng tại chỗ cao đông nhiên chỉ vào người ở ngoài xa chạy kích động giơ chân chương năm trăm mười tám ta nghi ngờ đạo trưởng hai tử c h ư ơ n năm trăm mười tám ta nghi ngờ đạo trưởng hải tử nghe được trúc nhiên tiếng la tâm tình ảm đạm m à q u ê n t i ê n quân toàn thân chấn động hắn theo tiếng kêu nhìn lại thình lình phát hiện một đội nhân mã trùng trùng địa điểm nhấc lên một mảnh bụi đất tại hướng nơi này tiến lên mà đội ngũ phía trước nhất chính là đạo trưởng cùng tiêu giao tán nhân cái này là bọn hắn tìm đến người tình huống không đúng đi bọn hắn từ nơi nào đưa tới nhiều người như vậy cái này sợ là có ba bốn ngàn người a không tốt đây là có đại bộ đội đang truy kích đạo trưởng a chúng ta k h o i thủ hỗ trợ lúc này có người mắt thấy đám người kia thân sắc tất cả đều hơi có vẻ cuồng nhiệt cùng điên cuồng đột nhiên hô to lên tiếng trúc nhiên không chút suy nghĩ đứng tại chỗ cao vung tay lên một cái còn có thể thợ vận dụng pháp lực lời nói mau cùng ta cùng đi chợ giúp đạo trưởng c h ợ giúp cái gì ngay tại một đám người dồn hết đủ sức để làm muốn động thủ thời điểm lý du đã đi tới trước mặt của bọn hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lên tiếng đạo trưởng đây là có chuyện gì các ngươi không phải đi tuyển h n g cơ thành nhận người sao làm sao dẫn tới nhiều người như vậy truy sát ngươi mặc quên tiên quân tiến lên s á t mặt cứng lại thật sự là nhà rột còn gặp bữa à giá hạt cốc sự tỉnh còn không có giải quyết lại xảy ra sự cố lý du, Ai ta? tiên gái truy sát ta? Mà quên tiên quân sững Mà những sở, không Không phải n g ư ơ i các ngươi đều hiểu lầm tiêu g i a o tán nhân đuổi theo mệt mỏi gập cả người không ngừng thở hắn một thân pháp lực đều kém chút khô kiệt thật sự là k ỳ trách đạo trưởng rõ ràng ngay cả linh lực đều không có điều động đi như thế nào nhanh như vậy không phải mà quên tiên quân cùng trúc nhiên lướt nhau hai mặt nhìn nhau tiếp lấy con ngươi chấn động chẳng lẽ lại những người này thật là các ngươi đưa tới cái này đây là đương nhiên tiêu dao tán nhân rốt cục thuận qua khí đến ngựa khí trịnh trọng và phần sau lưng hơn ba ngàn người tất cả đều là đạo trưởng tại tuyển cơ thành đưa tới người bọn hắn khăng khăng một mực muốn gia nhập chúng ta có thể chưa từ bỏ ý định s ạ c sao nhân thủ hai thanh t i ê n khí tiên quân cấp bậc đều có rất ít dạng này phối trí cái này còn vẹn vẹn gia nhập ban thưởng đến tiếp sau sau khi chuyện thành công còn sẽ có mặt khác ban thưởng xét diệt triệu ra cùng trần lăng nhân lấy được bảo sơn chỉ là tiêu hao một nửa mà thôi bốn nghe được lần này chắc chắn lời nói mà quên tiên quân lập tức l â y người trúc nhiên khẽ nhất miệng chỉ cảm thấy đầu tại vang lòng l n g hắn liền xem như suy nghĩ nát vóc cũng nghĩ không thông đạo trưởng là như thế nào làm được rất đơn giản giết người xét nhà thu mua l ò người lý du nhìn hai người một chút bình thản nói một câu chậm ngáp đi vào doanh trướng nhân viên đăng ký vấn đề tiêu g i a o tán nhân đã làm tốt các ngươi phụ trách duy trì cục diện là được hơn ba ngàn người rất nhanh liền băng băng mà tới tâm tình của mỗi người đều phi thường bành trướng mặt lộ cuồng nhiệt chúng ta muốn vì giá hạc cốc đổ máu nguyện vì lý đạo trưởng lên núi đ a o xuống biển lửa xin yên tâm chúng ta mọi người đồng tâm hiệp lực nhất định máu c h ả y đầu rơi thân là giá hạc cốc người chết là giá hạc cốc hồn chúng ta đem đạo trưởng tôn thờ coi là chúa cứu thế bốn từng tiếng trí lớn kịch liệt ho hét tại trên doanh địa về tay không đáng cả kinh giá hạc cốc trước kia nhân viên trận mắt hốc những ngày mới ra n h ậ p người ở đâu ra như vậy khăng khăng một mực mạc quyên tiên quân n g ư ơ i có chỗ không biết ta cùng đạo trưởng tại tuyển cơ thành bốn tiêu giao tán nhân lập tức tiến lên đem tình huống giải thích một phen cái gì đạo trưởng ngay trước toàn thành mặt ngay trước phương nam tăng trưởng thiên vương mặt đem hắn con diên triệu minh khi giết trúc nhiên kinh hô ánh mắt hơi có vẻ ngốc trệ lần này cùng tứ đại thiên vương là không chết không thôi bốn mạc quyên tiên quân chấn động trong lòng nhưng hắn không có thời gian lại đi nghĩ lại nhìn về phía đám người hỗn loạn lập tức đầu nhập tâm tư giữ gìn trong doanh chướng lý du nhìn về phía trên giường rơi vào trong trạng thái ngủ say bạch hồ bởi vì thôn phệ quá nhiều yêu nhện trong cơ thể nàng huyết mạch đạt được tiến một bước t ẩ y luyện nhưng muốn tiến thêm một bước chỉ dựa vào chính nàng luyện hóa còn kém bên trên quá nhiều không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian chờ người chính mình tỉnh lại ta còn không biết phải chờ tới cái gì ngày tháng năm nào địa phương nào không đốc hết lần này tới lần khác chiếm lấy giường của ta lý du bất đắc dĩ lắc đầu sau đó vây tay từ trần lăng nhân trong túi chữ vật lập tức bay ra mấy vị linh dược lao đại ta hiểu từ hỏa tiểu nhân tức thời nhảy ra ngoài l ị n h ngọt cười một tiếng sau đó từ hòa thiêu đốt đem những linh dược này hòa tan các ngươi đã là thành t h ụ linh dược phải hiểu chính mình ngưng luyện thành an từ hỏa tiểu nhân đối với lao đại luyện đan quá trình hết sức quen thuộc không tự chủ nói ra âm thanh đến giống như là tại trấn an những linh dược này. bạch hồ nhận quà tặng mở to mắt ngạc nhiên anh anh gọi nhưng lại bị chống đỡ khó chịu một tấm mặt hồ mị lập tức nhăn thành màu nước đắng anh anh x o n g đời ta có phải hay không mang thai đạo trưởng hải tử nhìn xem bụng to ra trên mặt của nàng hiện ra vừa vui lại hoảng biểu lộ bốn lý du cái chán trong n g á y mắt hiện hiện một nhóm hát tuyến thiếu suy nghĩ lung tung nín thở ngưng thần hào hào hấp thu hắn một cái cốc đầu liền gậy tại bạch hồ trên c h á n anh bạch hồ anh kêu một tiếng lập tức làm theo trong bụng quang cầu tại lý du cốc đầu phía dưới trong khoảnh khắc pha thoái phóng thích ra dược lực bằng bạc tại hắn dẫn dưới, lập tức Mỹ tản vào bạch hồ toàn thân thời gian dần trôi qua b ạ c h hồ thổi qua liền phá khuôn mặt trứng thành màu đỏ thật giống như tại kìm nén tỉnh phải dùng lực mở rộng ra cái gì đột nhiên cả phòng linh quang bao phủ các nơi một đầu lông s ụ mềm mại đến cực điểm cái đ g ô i liền từ phía sau của nàng dài đi ra t r ờ i hồ huyết mạch thức tỉnh trình độ hai mươi phần trăm cảnh giới cung cấp tiên tôn viên mãn tạ ơn đạo trưởng đa tạ đạo trưởng b ạ c h hồ mừng rỡ và phần nếu là chính mình đến hấp thu muốn lại dài ra một cái đ g ô i coi như sự tỉnh gì đều không làm cũng cần trên trăm năm thời gian lý do dài xong mạch hồ ừ vậy liền xuống tới lý du đưa tay trộm một cái liền mang theo đầu kia vừa mọc ra cái đuôi liền đem bạch hồ sách xuống giường bạch hồ thân thể lập tức cứng ngắc động đều không động được toàn bộ khuôn mặt đều hiện lên đường hồng toàn thân tê liệt trên mặt đất không thể động đậy vừa mọc ra cái đuôi cực kỳ cực kỳ mẫn cảm sẽ hư về sau nếu là lại đuôi dài đừng nằm s ắ p trên giường của ta dài ta đều không có địa phương đi ngủ lý du hướng nàng cố ý dặn dò một câu chương năm trăm mười chín tinh phách huyết thạch chương năm trăm mười chín tinh phách huyết thạch hôm sau sáng sớm ánh bình minh vừa ló dạng hạt xương n ấ t n h ẹ ven đường bãi cỏ lý du ngủ một cái hài lòng cả từ doanh trướng đi ra bạch hồ run chân còn không có thong thả lại sức nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau hắn một thân lụa trắng váy có chút lắc lư tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ hai vai tản ra hóng ánh quang huy hai con ngươi trong lúc lơ đãng lưu c h u y ể n bị ý nhìn thấy người hoa mắt thần mê nhất là tóc đen hối loạn hai má hửng hồng rất khó không khiến người ta miên man bất định tiêu g i a o tán nhân lộ ra một bộ chúng ta đều hiểu biểu lộ sau đó cầm trên danh sách trước đạo trưởng đây là giá hạng cốc tất cả nhân viên tin tức t ặ kẽ bao quát bối cảnh cảnh giới tội tác cùng tu hành công pháp thần thống nắm giữ pháp khí lý du mặt lộ không hiểu cho ta nhìn cái này làm cái gì mạc quyên tiên quân giải thích nói đằng sau chúng ta muốn tiến vào cổ thần chiến trường nguy hiểm trung điệp hiểu rõ mỗi người tin tức t ặ n kẽ là mười phần có cần phải cái này có trợ giúp bài binh bố t r ợ n không cần bài binh bố t r ợ n lý du k h o á t tay tại t u y ể n cơ thành ta cũng đã nói không cần đến các ngươi sông pha chiến đấu đi theo ta phía sau là được để những người này sông phía trước có trời mới biết sẽ có hay không có đại lượng tổn thất đến lúc đó thu thập không đủ ba phẩy sáu không không người đó mới là phiền phức ngập trời đ ạ o trưởng ta có cần phải nhắc nhở một câu tại cổ thần trong chiến trường chúng ta đối mặt không chỉ là yêu ma còn có cái tia tứ đại thiên vương liên nói cái này tứ đại thiên vương bọn hắn mang theo năm mươi không không không thiên b i n h ngay tại vừa mới ta nhận được tin tức đã chém giết huấn y n g u y ệ t yêu hoàng thông qua huấn y n g u y ệ t hồ lý du đánh gây hắn vốn nắn phía dưới không có tứ đại thiên vương chỉ còn lại có ba vị m à quyên tiên quân thần sắc khẽ giật mình c h ậ t cười khổ một tiếng đành phải thay cái thuyết pháp ý đồ khuyên can lý du liền coi như dứt bỏ thiên vương không đề cập tới còn có còn lại yêu hoàng một vị so một vị cường đại chúng ta cần liên thủ đối phó dựa vào đạo trưởng một người lời nói phong hiểm thật rất lớn m ố n m ạ u y ê n tiên quân nói rất nhiều cũng phân tích rất nhiều lợi và hại nói đến miệm đắng lơi khô chỉ muốn để lý du ý thức được không c ó khả năng k i n h địch bởi vì hắn thực sự không muốn lý du đặt mình vào nguy hiểm nhưng mà nói xong một điểm cuối cùng hắn mở mịt mở đầu người đâu lý du căn bản liền không có đi nghe ra hỏa này nói cái gì hắn chỉ là hướng về sau với tay bạch hồ thu thập xong không có bạch hồ đóng gói tốt hành lý nhất là đạo trưởng đệm chăn a đồ uống t r à a còn có nấu cơm đồ dùng nhà bếp một kiện cũng không thể rơi xuống muốn để đạo trưởng tại giết yêu trong quá trình cũng có thể ăn được ngủ ngon lử, tất cả đều hào hào thu về nàng đem đóng gói tốt bỏ hành lý nhét vào chính mình đẹp mắt cái ví nhỏ bên trong đây là một cái túi chữ vật phía trên còn t h e o lên đạo trưởng đấy đạo trưởng sau đó chúng ta đi nơi nào nàng vui sướng đuổi theo lý du đ ú n g nhảy một cái hơi không chú ý đầu kia vừa mọc tốt cái đôi liền lộ ra lý du lôi đình hẻm núi không chừng có thể cho ngươi thể nghiệm điện giật khoái hoạt bạch hồ cả kinh che miệng a đùa dỡn lý du nợ đủ cười theo sát tranh thủ từ cổ thần chiến trường ra ngoài lúc ngươi chín cái đôi đều có thể mọc ra ừ ta sẽ ủng hộ bạch hồ nắm tay bày ra cố gắng biểu lộ còn đứng ở nguyên đ ị a mạc quyên tiên quân cả người đều làm ngộng nói đạo trưởng cái này cái này hắn cái gì đều không chuẩn bị liền định đi chém giết lôi đình yêu hoàng tiêu g i a o tán nhân dùng sức chọc chọc còn tại xướng sở mạc quyên tiên quân tỉnh nhanh người triệu tập viên xuất phát đuổi theo đạo trưởng a gặp lý du thân ảnh sắp biến mất ở trước mắt mạc quyên tiên quân lúc này mới như ở trong n g ậ n mới tỉnh liên tục không ngừng rút ra giá hạc cốc cờ xí tất cả mọi người n g h e lệnh lập tức xuất phát hướng lôi đỉnh hẻm núi tiến lên về phần cái gì chiến thuật a bay trận a đã không có công phu đi quản việc cấp bách cũng đừng mất dấu đạo trưởng năm cổ thần chiến trưởng đạo thứ ba con hải nguyễn nguyệt hồ nguyên bản phản chiếu lấy đầy trời nguyễn nguyệt thanh huy nước hồ bây giờ bị đậm đặc máu tơi ư triệt để nhổn dần nỗi lơ lửng tàn khuyết không đầy đủ thi thể đỏ thấm màu sắc như là một tầng nặng nề g h khói mủ nặng nề g h bao phủ toàn bộ t h ủ y vực trận trận gió tanh gào t h é t mà qua xen lẫn đồng đậm mùi huyết tinh thổi qua mặt hồ nhấc lên tầng tầng s ó n g máu phát ra làm cho người dùng mình tiếng vang ba đạo hùng vĩ thân ảnh đứng ở chỗ cao dưới chân lát thành lấy một tầng thật dạy thi hải năm mươi không không không thiên binh thần xác túc sát chống trận lôi âm thanh nguyện nh huyết n g u y ệ t yêu hoàng bị đ a o thương kiếm kích đóng ở trên mặt đất rút gân nổ xương máu me đ ồ n g địa chỉ còn lại có một chút yêu ớt nguyên thần đang phát ra gầm thét mỗi hơn vài năm côn luôn liền phái các ngươi đến đổ s á t tộc ta so sánh với yêu tộc các ngươi những n à y ra vẻ đạo mạo tiên thần mới là chứa nhân dạng yêu ma huyết hồ chìm nổi t r ô n không biết bao nhiêu yêu tộc thi h ả i kẻ thức thời mới là tuân kiệt đây là ngươi phản kháng kết quả của chúng ta nếu là sớm một chút cùng chúng ta đạt thành hiệp nghị cống hiến đầy đủ máu phách các ngươi cũng sẽ không rơi vào kết cục như thế đông vương chỉ quốc thiên vương ma lễ biển người mặc áo trắng cầm trong t ngàn vạn thi hài liền vỡ nát thành một mịn dung nhập huyết hồ trung ương một viên toàn thân huyết hồng quái dị thật đầu ngay tại trung ương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tham lam hấp thu huyết thủy phanh hấp thu đến cuối cùng liền ngay cả huyết nguyệt yêu hoàng cũng không thể tránh né nguyên thần phá toái h thi cốt cùng nhau rơi vào tinh phách huyết thạch bên trong những yêu man này càng ngày càng kém đi một đạo quan hải số lượng toàn bộ cộng lại ngay cả tinh phách huyết thạch một tầng đều hấp thu không đến đông vương chỉ quốc thiên vương hừ lạnh một tiếng thần thái khinh miệt nói trở lại phương bắc đa văn thiên vương làm sao còn không có trở về ánh mắt của hắn nhìn chăm chú thanh một thần lâm cùng thanh mục yêu hoàng làm xuống giao dịch đem giá hạ cốc người một mẹ hốt gọn lẽ ra có thể đem tinh phách huyết thạch ba tầng mở ra vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào lúc này phương tây quảng mục thiên vương tiến lên khẽ lắc đầu thần thái một mảnh ngưng túc có thể hay không xảy ra chuyện hắn nhữ mày không có khả năng chỉ bằng mạng u ê n t i ể u t ử kia dù là hắn là tiên quân cũng vô pháp dẫn đầu đám kia đám ô hợp đối phó thanh mục yêu hoàng chớ nói chi là còn có phương bắc đa văn thiên vương ở bên cạnh yêu trợ ba tầng pháp trận phong tỏa giá hạ cốc người mọc cánh k ó tho á t đông vương chỉ quốc thiên vương một mực phủ nhận vào thời khắc này tay t hai người thần sắc khẽ biến lập tức mở ra phía trên ấn có phương bắc đa văn thiên vương danh tự trong khoảnh khắc cảm đạm vô quan tại sao có thể như vậy v a n h khí thế bàng bạc t r ù n g tiên đem huyết hồ nổ bay h ủ dọa một mảnh sóng lớn huyền giám bên trên tục danh biến mất cái này đại biểu đối ứng nhân vật vất lạc phương bắc đa văn thiên vương thân tử đạo tiêu hai người lướt nhau đầu tiên là trong lòng g i ậ n mình chính là tức giận dị t h ư ờ n g mắt như p h u t lửa ai làm chương năm trăm hai mươi lôi đình hẻm núi chương năm trăm hai mươi lôi đình hẻm núi nguyên thần t i diệt trước khi chết không hề có một chút tin tức nào truyền bề phương bắc đa văn thiên vương cứ như vậy không nói tiếng nào chết là ai giết hắn là ai có thể làm được loại tình trạng này một vị thiên vương chết đi coi như không phải đại sự kinh thiên động địa theo lý mà nói tại cổ thần trong chiến trường cũng có thể nhắc lên cực lớn gợn sóng mà chúng ta thế mà hoàn toàn không biết gì cả không có bất kỳ cái gì phát giác phương tây quảng mục thiên vương tức giận không thôi đồng thời lại phát ra phát ra liên tiếp kinh nghi nhất định là ngủ say tại chỗ sâu vị tia yêu đế đông phương chỉ quốc thiên vương ánh mắt lạnh t ấ u xương cấp ra một cái tự nhận là đáp án chính xác cái này cái này không nên à mấy vạn năm tới nay vị tia yêu đế không có đi ra khỏi xào huyệt một bước nó tại sao phải giết chết phương bắc đa văn thiên vương nguyên nhân cụ thể các loại chém nghiệt xúc này tự nhiên là có thể biết được đông phương chỉ quốc thiên vương lạnh lẽo một tiếng chẳng lẽ lại ngươi sẽ cho rằng giá hạ cốc đám kia đ á m g hợp có thể chém giết phương bắc đa văn thiên vương cái này càng không khả năng phương tây quảng mục thiên vương ngữ khí chắc chắn c h ẳ t hắn cũng đem ánh mắt rơi vào yêu đế trên thân ngữ khí lạnh nhạt chầm xuống như x ư ơ n g xem ra nghiệt xúc kia hay là không an phận cũng may phương bắc đa văn thiên vương tại trước khi đi để phong v ắ n nhất đem hôn nguyên dù lưu lại bàn tay hắn khai đảo một thanh do nhiều k h ỏ chân trâu tạo thành dù liền xuất hiện tại nơi lòng bàn tay, không ngừng xoay thân dù đều do minh châu xuyên hành mỗi một k h o a đều có cường đại công hiệu dạ minh châu ích trân châu tích hoa châu ích thủy châu tiêu mắt châu cựu khúc châu định n g a n châu định p h ò n g châu các loại k h o a k h o a mượt mà sung mãn sắc sỡ l ó a mắt tốt hạnh lần này đến đây trời du phó nguyên x o á i cho chúng ta bốn người tiên khí đều r ố t vào đầy đủ tiên nguyên đủ để chấn sát yêu kia đế đông phương chỉ quốc thiên vương ánh mắt như lao mấy vạn năm tới nay nó co đầu rút cổ tại trong xào huyện đã thôn phệ quá nhiều vốn nên thuộc về chúng ta đại vô ý chí lần này bạn không thể lưu nó liền hai người thương lượng sau đó kế hoạch thời điểm phương nam tăng trưởng thiên vương mở hai mắt ra ý thức trở về như vậy khẩn yếu con đầu ngươi còn có rảnh rỗi đi để ý tới con riêng kia gặp hắn tỉnh lại đông vương Chỉ quốc thiên vương bất mãn hử lạnh một tiếng chỉ là để hắn kinh ngạc vạn phần là phương nam tăng trưởng thiên vương nổi giận âm thanh trong khoảnh khắc vang vọng toàn bộ h u y ễ n nguyệt hồ giết giết giết giết giết các ngươi những người này hết thể đều đáng chết hai mắt xích h ồ n g không kiềm chế được nỗi lòng nhấc lên phong bạo đem từng tòa sơn nhạc nổ nát vụn khi thế đáng sợ đem đông vương chỉ quốc thiên vương hai người trực tiếp tung bay ra ngoài phương nam tăng trưởng thiên vương ngươi nổi điên làm gì đông vương chỉ quốc thiên vương ổn định thân hình trận mắt nhìn triệu minh h y chết con của ta chết phương nam tăng trưởng thiên vương đem tức giận kiềm chế đến cực hạng hai mắt xích h ồ n g tại sao có thể như vậy đông vương chỉ quốc thiên vương mặt lộ kinh ngạc có ngươi xuất thủ bảo đảm hắn thế mà còn bị giết phương nam tăng trưởng thiên vương khôi phục tỉnh táo thanh âm lại là lộ ra băng lánh hơi lạnh thấu xương đâu chỉ như vậy đối phương còn trước mặt mọi người khiêu khích ta ở ngay trước mặt ta đem triệu minh hy đầu bổ xuống cái gì ra hỏa lớn như thế nghịch không ngờ một cái đạo sĩ rợm phương nam tăng trưởng thiên vương khuôn mặt giữ tận và mẹo các loại hoàn thành côn lô nhiệm n vụ tất cả thiên binh đều giao cho ta q u ả n h ạ t ta muốn đem hắn chém thành muốn mảnh đánh vào thiên lao nhận hết tử hình có thể đâu phương chỉ quốc thiên vương không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống tới tứ lại thiên vương có vinh cùng vinh có nhục cùng đục đối phương miệt thị phương nam tăng trưởng thiên vương đồng dạng tại miệt thị bọn hắn báo cũng không lâu lắm một vị thiên binh nắm lấy lệnh bài từ đằng xa một đường chạy tới bên ngoài ba trăm dặm giá hạng cốc tập kết số lớn nhân viên chính hướng chúng ta tới gần để cho ta đi chém giết bọn hắn ngay tại lựa dẫn biên giới phương nam tăng trưởng thiên vương không hề nghĩ ngợi liền muốn động thủ đi đổ s á t dùng cái này phát tiết l ử a giận trong lòng chờ m ộ t hồi đông p h ư ơ n g chỉ quốc thiên vương lập tức gọi hắn lại xuất hiện b i ế n cố giá hạc cốc có dấu kinh thiên thủ đoạn để tránh phức tạp chúng ta hẳn là điều binh kể tướng nhanh chóng tiến đánh còn lại q u a n hải bây giờ tình huống không cần thiết lại đi để ý tới giá hạc cốc mặc dù không sợ bọn hắn nhưng lại không có mai phục cùng đầy đủ chuẩn bị cuối cùng sẽ để cho nhóm người mình xuất hiện tổn thất còn chậm trễ thời gian chỉ cần đem bọn hắn áp chế gắt gao tại sau lưng không đuổi theo kịp đến các loại mưu đổ một thành lại quay đầu chém bọn hắn cũng không mượt nghe được phương bắc đa văn thiên vương bị giết phương nam tăng trưởng thiên vương trong lòng giật mình l ử a giận trong lòng lại cường thịnh mấy lần việc này không nên chậm trễ chúng ta nhanh lên s ô n g phá q u a n hải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ sau đó là lôi đình hẻm núi bọn hắn cần nơi đó yêu hoàng chi huyết tắm rửa tinh phách huyết thạch cũng không thể bị giá hạc cốc người nhanh chân đến trước bảy bước vào lôi đình hẻm núi liền vào lôi đình chúa tể chi điện hai bên vách đá g i ữ tợn dốc đứng che kín vặn vẹo lôi văn lam tử điện quang lấp lóe n ả y n ó t từ từ rung động hẻm núi chỗ sâu một tòa yêu hoàng cung điện đứng sừng sững trong đó lấy lôi đỉnh cự thạch đúc thành lanh quang lấp lóe bốn phía hồ quang điện vượt quanh như vệ sĩ giống như cự lui người đến người nào nương theo lấy yêu vệ kinh tiếng la không đợi bọn hắn kịp phản ứng chính là một cái lôi điện hình thành t i n h thiên đại thủ một t r ư ờ n g vỗ xuống và anh tím tương bắn tung tóe huyết nục văng tung tóe vọt tới yêu vệ toàn bộ chết thảm tại chỗ một bộ áo bào trắng h ư n g hở từ trong sương mù tím đi ra dáng người cao góc áo không có bất kỳ cái gì phát động làm cho người sợ hãi lôi đỉnh u y ệ n lược thần phục bình thường vườn quanh một phía không dám tới gần m à y may đạo t r ư ở n g vẫn là trước sau như một hung tàn à. nhìn xem đầy đất thi hải bạch hồ hai hùng khiếp vía vô vô sung mãn bộ ngực nàng một đầu như thác nước tóc dài tuyết trắng tùy ý mà rối tung ở đầu vai mấy sợi sợi tóc rủ xuống ở trước ngực tăng thêm mấy phần vũ mị chỉ là trong mắt của nàng nào có s ợ sệt c h i sắc rõ ràng chính là kính sợ cùng ái mộ c h i t ì n h đều nhanh muốn tràn đầy đi ra một tiếng dao lo ngâm thanh vang vọng hẻm núi toàn bộ cung điện đều phát sinh rung động đang chìm ngủ lôi đình yêu hoàng bị khí tức lạ lâm mừng vượn dao vi vai xuống liền vẩn ra lơ lửng tại thấy thủ hạ tất cả đều chết thảm hắn râu rồng dựng thẳng lân phiến trận lập ưu quang lấp lóe v ố t rồng ở giữa có huyết sắc lôi điện chạy xuôi đất nước lan tràn hắn quan sát xuống lạnh nhạt trầm xuống nhìn c h ầ m c h ầ m lý du ngươi là tứ đại thiên vương phái tới chó săn không phải lý du một bên lắc đầu một bên xuất r a dục vọng c h i thạch hấp thu chết thảm yêu tộc t i n h phách hắn rất chờ mong sư phụ lưu lại tảng đá này đang hấp thu xong lực lượng đằng sau sẽ phát sinh cái gì bằng không cũng sẽ không lần lượt vượt q u a hải vậy là ngươi người nào dám can đảm tự tiện xông vào lãnh địa của ta muốn chết phải không giao lăng cận bạch hồ s á t mặt trắng nhuận lập tức chạy chậm lui lại không phải sợ sệt cái này thối giao long nàng l à sợ sệt đợi lát nữa đánh nhau đạo trưởng không thu tay lại lan đến gần chính mình chương 521. sâu bỏ hàng người cũng dám xoay quanh c h ô n g trung súng chương năm t r ư ơ i mốt sâu bỏ hàng người cũng dám xoay quanh c h ô n g trung x u ố n g khổng lồ giao long thân thể quanh quẩn trên c h ô n g trung xâm hàn lãnh liệt lân r á c hiện ra nồng đậm đến biến thành màu đen tử quang túc sát chi khí lang thiên cái chán sơ lộ giữ tợn s ừ n g đồng không ngừng tích góp lôi đình hồ quang điện lấp lóe tản ra lực lượng đáng sợ thấp thu xong trên mặt đất yêu tộc tản mát t i n h phách, lý du cất k ỹ dục vọng c h i thạch, lúc này mới ngầm đầu, chăm chú đánh giá lôi đình yêu hoàng cá chạch, ngươi tại cho sủa cái gì. giọng hơi hợt, gột rửa mà ra. trên trời dành dụm lôi đình, vì đó chỉ trệ, không khí trong nháy mắt ngưng túc. lôi đình yêu hoàng nghe được cá chạch hai chữ, đầu tiên là ngơ ngẩn, tiếp lấy chính là núi kêu b i ể n gầm lửa giận, đổ xuống mà ra đạo sĩ dợm, ngươi gọi ta cái gì. một đôi màu tím long nhãn, giống như rán độc, xâm hàn băng lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm lý du sâu bỏ hàng người, cũng dám xoay quanh đỉnh đầu của ta. đối mặt lôi đình yêu hoàng gấm thét lý du thờ ơ chỉ cảm thấy ngựa đầu nói chuyện quá mệt mỏi bất lợi cho xương sau cổ xung quanh lôi đình giống như mây mù bình thường cùng vừa rồi một dạng ngưng tụ thành một cái lôi đình đại thủ hướng phía lôi đình yêu hoàng t r ộ m tới một người tại địa bàn của ta vận dụng ta h u ậ n dưỡng lôi đình thế mà ý đồ bắt ta nếu như ngươi cho rằng dựa vào lấy không biết từ nơi nào đã tu luyện lôi đình thần t h ô n g liền có thể ở trước mặt ta phát nôn bừa bãi vậy liền sai lầm lớn dắt lôi đình yêu hoàng cổ rồng trong nháy mắt bị lôi đình đại thủ bóc lấy lập tức liền bóc dẹp làm nó thanh em biến hình phát ra giống như con nó trong một đôi trong mắt tràn ngập vẻ kinh hãi khó có thể tin sao làm sao có thể cái này là chuyện gì xảy ra rõ ràng tại đạo của ta vượt bên trong vì cái gì cái này đạo sĩ dậm có thể ra lệnh cho ta lôi đỉnh vâng lôi đỉnh đại thủ không chút k h á c h khí liền đem nó dùng sức quăng một cái ngã ầm ầm trên mặt đất suy lĩnh ngộ lôi đ ỉ n h đạo ý l a o đại cái gì lôi đ ỉ n h không có khả năng hiệu lệnh từ hỏa tiểu nhân phát ra cười n ạ o xem như đáp lại lôi đ ỉ n h yêu hoàng nghị hoặc chỉ là đáng tiếc tại cái này quăng một cái phía dưới cho dù là nó giao long thân thể cũng khó có thể tiếp nhận trong khoảnh khắc ở vào thất thần choan váng bị thương nặng trạng thái bạch hồ cũng không dám nhìn cái này dao l o n g thảm trạng lập tức dùng hai tay che mắt lại từ giữa ngón tay vụ n trộm hiếu kỳ nhìn lại không thể phá vỡ có thể chọi cứng tiên khí lân t h i ế n trở nên phá thành m ả n h nhỏ loạn tung vẽ một chỗ một thân rèn luyện sơ rồng giống như ba đầu đứt gãy thành mười bảy mười tám đoạn yếu ớt không chịu nổi lôi đình yêu hoàng tựa như bỏ sát một dạng toàn thân sủi lơ trên mặt đất máu thịt bé bét động đều không động được một chút cái này điều đó không có khả năng tiên đế ngươi ngươi là tiên đế côn lôn đến cùng dùng cái biện pháp gì thế mà đem một tôn tiên đế đưa vào cổ thần chiến trường nó nghẹn ngào nị non trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng hoang mang còn có thật sâu em ngại ta không phải côn l ô n người cũng không phải tiên đế lý du đến gần nhìn xuống hắn không cần n g n g đầu chính là hài lòng dễ chịu ha ha ha người nếu không phải tiên đế vậy ta vậy ta liền thật thành cá c h ạ c h lôi đình yêu hoàng có khí tiến không có khí ra lại là vừa song toàn không tin ngược lại là tự rêu cởi to nó tu luyện v ạ n năm có thựa sắp lộ t sắt thành lôi long tại tiên quân cảnh bên trong đủ để nghiền ép đại đa số tu sĩ nhưng mà tại đạo sĩ này trong tay cho nên ngay cả một chiêu đều qua không được trừ tiên đế bên ngoài còn có thể là cảnh giới gì lý d u chính mình đồ ăn đừng trách đường bất bình lôi đình yêu hoàng g ầ m thét cho dù chết ta cũng sẽ không để ngươi h ả o h ả o mà chịu đ ư ợ c tiên đế cưỡng ép tiến vào cổ thần chiến trường lại nhận vô tộc ý chí nhộn dần ta muốn ngươi bỏ ra giá cao thảm trọng lôi đình yêu hoàng cắn một cái nát chính mình yêu đan ép một điểm cuối cùng lực lượng cũng là nhất buộc phát lực lượng miệng đầy hết u y sắc lôi đình từ giữa răng nhỏ xuống lộ ra yêu dị vô song giáp giáp tiếng vang kỳ quái tại trong cơ thể của nó buộc phát mà ra lốt buốt hợp thành từng đợt lôi đình v anh minh không thôi đạo trưởng coi chừng bạch hồ quan tâm không thôi vội vàng hô lên âm thanh cái này giao long muốn liều chết đánh cược một lần đừng để nó ô huế ngươi háo bảo vốn muốn nói đừng để nó cẩn thân nhưng tại nhìn thấy sau đó một màn lúc nàng lộc cộc một tiếng nuốt nước miếng lập tức đổi giọng chỉ gặp lôi đình yêu hoàn toàn thân tử quan g bộ c phát một thân giao long chi lực liền muốn chống lên thân thể hướng lý du phát động tử vong một k ích lại là tại trong kinh ngạc trông thấy lý du không có bất kỳ cái gì lưu lại chậm rãi dội ra một bàn tay nhấn đặt ở trên đầu của nó để cho ngươi nằm xong liền nằm xong đừng nghịch ngợm、Vânh. lý du một tay cầm dao long góc áo đều không có phát động liền đem lôi đình yêu hoàng một lần nữa nhấn trở về không thể địch nổi lực lượng làm cho lôi đình yêu hoàng toàn thân phát run trong con mắt tràn đầy vẻ sợ hãi chỉ là vừa tiếp xúc nó chỉ còn lại gân rồng phát ra nổ đùng thanh âm đứt thành từng khúc cho đến giờ phút này nó triệt để biến thành một bãi bùng não nguyên bản nó là muốn mượn lấy liều chết đánh cược một lần trải qua cường độ cao chiến đấu để cái này đạo sĩ dở nguyên thần dung chuyển bị v u tộc ý chí ô nhiễm khiến cho căn cơ bị hao tổn nhưng bây giờ nhìn lại chính mình cuối cùng vạn năm lực lượng vậy mà không thể nhắc lên nguyên thần của hắn bất kỳ g ợ n s ó n g nào một tơm một hào đều không có cái này rất tuyệt vọng tuyệt vọng là được rồi t h ả lỏng rất nhanh lý d u một bàn tay bắt nó một bàn tay xuất r a d ụ c vọng c h i thạch dán tại gãy của nó một cố cường đại lực hấp dẫn trong nháy mắt đánh tới lôi đình yêu hoàng yêu hồn không bị khống chế bay ra n g ư ờ i còn nói n g ư ờ i không phải côn lôn u người tinh p h á c h huyết thạch các ngươi côn lôn u mỗi hơn vài năm đều sẽ cầm nó đến hấp thu tộc ta tinh p h á c h lôi đình yêu hoàng lời nói còn chưa nói xong triệt để liền bị hút vào thân tử đạo tiêu lôi đình yêu hồn giận ân nói như vậy cái t i ê u tứ đại thiên vương trong tay cũng có dục vọng c h i thạch nghe lôi đình yêu hoàng trước khi chết sau cùng nói lý du âm thầm suy nghĩ kể từ đó vậy thì càng không thể để cho bọn hắn đạt được bạch hồ thu thập một chút chúng ta chạy tới trạm tiếp theo ú c úc t ố t bạch hồ lưu l u y ế n không rời nhìn xem một chỗ yêu đan biết ngươi thèm trên đường ăn lý du thi triển tụ lý càng côn đem mỗi cái yêu đan đều lột đi ra ném cho bạch hồ anh, anh anh anh, đạo trưởng quả nhiên là thế gian tuyệt nhất nam nhân bạch hồ bưng lấy chất thành núi yêu đan k h ỏ miệng tuất ra cười đến mị hoặc chúng sinh lý du yêu đan có thể ăn b ệ n lời không thể nói lung tùng thần mẹ nó tuyệt nhất nam nhân khiến cho ngươi một cái nhỏ n o n cáo thử qua rất nhiều nam nhân một dạng g i a n g d á c bạch hồ đi theo lý du sau lưng không kịp chờ đợi liền căn xuống một ngụm lập tức bị yêu đan tiết lộ lôi điện điện toàn thân ngoài cháy trong mềm run r ậ y không rời nổi bước chân ngươi nhìn ta nói ngươi sẽ thể nghiệm đến điện giật khoái hoạt từ từ ăn không ai dành với ngươi lý du không khỏi vui vẻ n h ữ n g yêu đan này bên trong lôi đ ỉ n h thật không đơn giản con h ồ ly này khó có thể chịu đự chương năm trăm hai mươi hai cũng muốn biết ta có sắp xếp gì chương năm trăm hai mươi hai cũng muốn biết ta có sắp xếp gì phía trước chính là lôi đình hà núi tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ đợi điều khiển đông vương chỉ quốc thiên vương phát ra s ắ c lệnh đồng thời thi triển số lượng không nhiều ẩ nấp n phụ t ư ờ n g năm mươi không không không thiên b i n h hành tung vết tích toàn bộ xóa đi căn cứ trước đó tình báo lôi ảnh yêu hoàng cung cấp tiên quân t r u n g cảnh bản thể là mạng hóa giao thuế biến thể tu luyện tử lôi rượu thế quyết ngàn dặm lôi đình hẻm núi đều là nó lôi linh đạo vực đồng thời còn nắm giữ lôi đình thuấn thân lôi đình thiên phạt lôi n g ụ c lồng giam các loại đại thần thông tính cách q á i đảng ngang ngược làm việc quả quyết tàn nhẫn vô cùng khó chơi nếu là chúng ta một người đối đầu thời gian ngắn khó mà cầm xuống phương tây quảng mục thiên vương nghiên cứu và thảo luận lấy tin tức nói trận chiến này yếu điểm cùng mấu chốt vậy liền không cần cùng nó cứng đôi cứng chúng ta vận dụng vạn mộc sâm la cờ hóa giải bên trong hạc cốc tất cả lôi đ ỉ n h mặc nó là cái gì lôi hệ giao lòng mất đi lôi đỉnh chi lực chính là không có nanh vuốt con mồi đông vương chỉ quốc thiên vương đã sớm chuẩn bị bàn tay xoay chuyển liền đem vạn mộc sâm la cờ triệu h o á n đi ra phương nam tăng trưởng thiên vương ăn nhịp với nhau t ố t các người đối phó lôi đ ỉ n h yêu hoàng ta mang binh thu thập mặt khác lôi hệ yêu tộc giá h ạ cốc người còn đi theo phía sau chúng ta âm hồn bất tán không ngại bọn hắn tuyệt đối không thể đoán được chúng ta có thể cấp tốc cầm xuống lôi đ ì n h hẻm núi chúng ta ngay cả ăn cơm thừa rượu cặn cũng sẽ không cho bọn hắn lưu lại ba người l i ế u nhau cười lạnh thành tình báo ngay tại ba người tình thế bắt b u ộ c lúc một tiếng tiếng báo cáo từ đằng xa chuyển đến lính đưa tin thật nhanh xuyên qua đội ngũ đi vào phía trước đối diện vì xuống thần sắc bồi d ô i đáng chết đồ chơi ta hạ toàn quân l ặ n g im ngươi cái này một thân cấp báo chẳng phải là đem chúng ta đều bại lộ đông phương chỉ quốc thiên vương giận dữ không thôi nói liền muốn chém giết cái này lính đưa tin về hồi bẩm hồi bẩm thiên vương lôi đình hẻm núi có biến lính đưa tin sợ hãi, sợ hãi. thở không ra hơi vội vàng lên tiếng lôi đỉnh hẻm núi tại sao có thể có biến đông vương chỉ quốc thiên vương trận mắt tròn xoe lại là trông thấy lính đưa tin đem thấy hình ảnh mượn nhờ pháp bảo nổi lên con ngươi của hắn đột nhiên rụt lại một hồi không chỉ là hắn hai vị khác thiên vương cũng là con ngươi địa chấn kinh ngạc lên tiếng tại sao có thể như vậy bá đông vương chỉ quốc thiên vương kìm nén không được dẫn đầu hóa thành ánh sáng cầu vồng bay vào lôi đỉnh trong hẻm núi cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt làm hắn cứ thế tại mức chỗ khó có thể tin lôi đỉnh còn tại bên trong hạp cốc tàn phá b ừ bãi nhưng mà thấy chỗ đều là yêu tộc thi hải nhất là lôi đ ỉ n h cung điện sớm đã biến thành phế tích phá toái l â n t hiến đứt gãy s ư ơ n g rồng còn có dư ôn lôi đ ỉ n h yêu hoàng thi hải đều làm hắn cảm thấy thật sâu không có khả năng lý giải tại cổ thần trong chiến trường lúc nào một tôn yêu hoàng chết đi liền chút động tĩnh đều nào không ra nhóm người mình thế mà một chút tình huống đều không có cảm giác đi ra không có dư thừa đánh nhau vết tích đây là một trận đơn phương n g h i ề n ép chạy tới phương tây quảng ngụ thiên vương ngắm nhìn một phía trong mắt tràn ngập trấn kinh đến cùng là ai làm phương nam tăng trưởng thiên vương tâm tư nặng nề cảm thấy nguyên bản hết thạy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay cổ thần chiến trường. xuất hiện bọn hắn vô pháp nắm giữ nhân tố phương tây quảng mục thiên vương trần trờ lên tiếng có phải hay không là vị kia yêu đế rất không có khả năng đông phương chỉ quốc thiên vương lắc đầu phủ nhận bọn hắn cùng là yêu tộc tại sao muốn tự giết lẫn nhau vậy sẽ là tình huống như thế nào phương nam tăng trưởng thiên vương nội tâm chẳng biết tại sao xuất hiện bồi r ố i từ khi tại tuyển cơ thành gặp khó hắn gần nhất luôn luôn tâm thần có chút không tập trung đông phương chỉ quốc thiên vương tuần sát một tuần vẫn không có phát hiện vấn đề cuối cùng đem ánh mắt hướng về đi theo hậu phương giã hạ cốc tốt một cái mà quen tiên quân thật sự là xảo trá đa dạng phương tây cùng phương nam hai đại thiên vương tâm tư thay đổi thật nhanh cũng lập tức giận tí m ặ t không sai chỉ có có thể là giá hạ cốc c c ầ m thầm chơi lừa gạt nhanh chân đến trước không thể chịu đựng tuyệt đối không thể chịu đựng trước mặt khác ba người bọn họ còn tại thảo luận ăn cơm thừa rượu cặn cũng không cho giá hạ cốc c lưu ai có thể nghĩ tới vừa quay đầu ngược lại biến thành bọn hắn ngay cả cơm thừa đều không kịp van đông p h ư ơ n g trí quốc tiên vương trong lòng tức giận lúc này hiển hóa p h á p thân bay về phía giá hạ cốc c trận doanh giờ phút này giá hạ cốc c bên trong m ạ q u y ê n tiên quân nghe thủ hạ báo cáo tình huống tâm sự nặng n ề đạo trưởng đi nơi nào làm sao thời gian một cái nháy mắt liền không đổi kịp bây giờ phía trước có cô không có đạo trưởng ở bên người alexander a mạc h u y ê n tiên quân ngươi thật đúng là mưu kế hay à? đông phương chỉ quốc tiên vương giận dữ mắng mỏ vang vọng toàn bộ trên doanh địa không kinh động tất cả mọi người mạc h u y ê n tiên quân trong lòng giật mình lập tức ra ngoài ngươi đầu tiên là lấy đại bộ đội hấp dẫn lực chú ý của chúng ta ở phía sau cố ý kéo dài hành động của chúng ta lại âm thầm vận dụng thần quỷ thủ đoạn thừa cơ chạy đến chúng ta phía trước sớm đem lôi đỉnh yêu hoàng chèm giết thu hoạch tinh p h á c h mạc u y ề n tiên quân ngươi nuốt đến bên dưới nhiều như vậy chỗ tốt sao đông p ư ơ n g chỉ quốc tiên vương tức giận không thôi quắt lớn thanh âm nhấc lên một trận gió lạnh âm mình tại trong danh o t r ư ớ n g lo lắng làm sao một ngụ m nổi lớn không h i ể u thấu liền che xuống đông phương chỉ quốc thiên vương ngươi mất ở chỗ này r ộ i nước bẩn ta liên phát phát sinh sự tình gì cũng không biết suy đông phương chỉ quốc thiên vương t r â m trọng nói dám làm không dám nhận c h ắ c không được ngươi cái tên này có đầu rút cổ tại chính mình đỉnh núi v ạ năm n cũng không dám ra ngoài mất ở chỗ này nói vậy mà quyên tiên quân giận dữ không thôi nếu là muốn khai chiến ngươi không cần thiết ở chỗ này r ộ i nước bẩn kiếm cớ ta phụng đổi tới cùng chính là tay cầm hơn ba ngàn vị tinh binh cương tướng coi như đánh không lại tứ đại thiên vương cũng có thể chu tuyển cái trên trăm năm ngươi cho rằng ta sẽ còn lại đến ngươi khi đông phương chỉ quốc thiên vương lạnh nhạt trầm xuống một tiếng ngươi chính là muốn riêng ở chúng ta lại âm thầm vận dụng thủ đoạn đem tất cả yêu t ộ c quan ải chỗ tốt thu sạch nhập trong túi mà q u ê n tiên c u â n bốn ngươi mẹ nó ở chỗ này mê ngữ nhân cái gì lao tử có thể có cái gì âm thầm thủ đoạn ta tới đây là để cho ngươi biết một tiếng sau đó chúng ta sẽ không lại cho ngươi bất cứ cơ hội nào xin k h u y ê n một câu đừng ở đi theo chúng ta phía sau bằng không chờ việc này kết thúc ta xuất lĩnh thiên binh vây quanh ngươi đỉnh núi giết không tha nói xong đông p ư ơ n g chỉ quốc thiên vương cấp tốc rời đi dẫn theo thủ hạ thiên binh chung chung điểm điểm. ngựa không ngừng v h ó chạy tới trận tiếp theo sau đó bọn hắn không có bất luận cái gì t r ì hoãn thế tất một đường quét ngang quan ải cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào tiêu g i a o tán nhân rất là không hiểu lại quay đầu nhìn về phía mạc quên tiên quân ngươi con lấy chúng ta làm cái gì an bài thế mà có thể làm cho đông phương chỉ quốc tiên vương như vậy tức hổn hển mạc quên tiên quân một ngụm lao hết u y tại chỗ liền muốn phun ra ta mẹ nó có cái gì an bài a ta cũng muốn biết ta có cái gì an bài a chương năm trăm hai mươi ba đem tiên vương làm chó nhà có tang chương năm trăm hai mươi ba đem tiên vương làm chó nhà có tang đông phương chỉ quốc tiên vương mọi người xuất lính t i ê n minh lấy hành quân gấp tốc độ t r ù n g t r ù n g điệp điệp hỏa tốc chạy tới một đạo tiết q u a n hải mắt bão không hiểu thấu bị trừ một miệng đại hắc qua mạc q u ê n tiên quân hóa thành lưu quang g á n g lâm lôi đỉnh hẻm núi muốn dò xét đến cùng xảy ra chuyện gì theo sát phía sau tiêu diêu tán nhân một cái lảo đảo kém chút đụng vào đột nhiên đứng tại chỗ mạc q u ê n tiên quân làm sao không đi tiêu diêu tán nhân kinh nghi bất định c h ậ t chú ý tới mạc q u ê n tiên quân thần sắc không đối thuận ánh mắt của hắn nhìn về phía lôi đỉnh cung điện con ngươi bỗng nhiên có rụt lại á thảo lỗi đình yêu hoàng không rụt lại quay đầu nhìn về phía mạc q u y ê n tiên quân mạc q u y ê n tiên quân tâm thần rung động hồi lâu qua đi nỗi lòng mới bình phục lại nếu như là bọn hắn làm ngươi cảm thấy đông phương chỉ quốc tiên vương sẽ còn tức hổn hển đến nói dọa tiêu diêu tán nhân trong nháy mắt lâm vào c h â m mặc đồng dạn g một lát sau hắn kinh hô lên tiên quân hai chúng ta ở giữa cũng không cần phải che giấu ngươi có mạnh như vậy thủ đoạn hẳn là sớm một chút sai sử đi ra à. thì ra chiếc h á c quan này lưng mình định đúng không mạc quen tiên quân thần sắc bất đắc dĩ hỏi lại ta cũng muốn có được thủ đoạn như vậy nhưng ngươi cảm thấy ta có sao nếu là có ban đầu ở thanh mục thần lâm ta làm sao về phần bị đuổi lấy chạy một chọn một đang đối mặt chính diện chiến đấu thực lực của mình nhiều lắm là cùng lôi đình yêu hoàng c h i a n ă m năm làm sao có thể không nói tiếng nào liền đem lôi đình hẻm núi tàn sát hầu như không còn không phải ngươi cũng không phải cái kêu ba cái thiên vương còn có thể là ai bốn tiêu diêu tán nhân âm thầm suy nghĩ một bụng nghi ngờ tự lẩm bẩm một đoạn thời khắc hắn đột nhiên dừng lại một mặt rung động ngầm đầu vừa vặn đối đầu mà q u ê n tiên quân đồng dạng ngóng nhìn mà đến ánh mắt đạo trưởng nhất định là đạo trưởng làm hai người c h ă n miệng một lời ánh mắt chắc chắn tiêu diêu tán nhân ngươi thành thật cùng giao phó đạo trưởng đến cùng là cảnh giới gì n g ư ơ i cùng hắn đến cùng có cái gì quan hệ cá nhân hắn lại là cái gì lai lịch mặc u y ê n tiên quân ngữ khí t h a m t h ẳ g dù là lý đạo trưởng trấn sát phương bắc đa văn tiên vương chính mình cũng không dám hướng tiên đế cảnh giới suy nghĩ nhưng hiện tại xem ra người đạo trưởng này thực lực khủng bố như vậy sợ là đ ã siêu việt tiên quân phạm chủ ta không tạo a tiêu diêu tán nhân một mặt mờ mịt ta có thể cùng đạo trưởng có cái gì quan hệ cá nhân chẳng lẽ không phải ngươi cùng đạo trưởng có quan hệ cá nhân sao và không hắn tại sao phải giúp chúng ta giã hạc cốc ta cũng là lần thứ nhất gặp lý đạo trưởng mặc quên tiên quân thân thể đột nhiên chấn động trận mắt nói ta có thể cùng hắn có cái gì quan hệ cá nhân thì ra ngươi cùng hắn cũng không quen ngươi làm sao không nói sớm tiêu diêu tán nhân ngượng ngùng cười một tiếng ta gặp đạo trưởng tan hết bảo sơn cũng muốn duy trì giá hạ cốc ta còn vẫn cho là hắn là cùng ngươi giao tình không í t hỏng hai người tin tức căn bản là không có bắt đầu xuyên đều muốn đương nhiên coi là đối phương cùng đạo trưởng có giao tình hắn mới như vậy hỗ trợ thì ra lý đạo trưởng cùng giá hạ cốc không hề có một chút quan hệ mặc quên tiên quân tâm lý trong nháy mắt trầm xuống vậy cái này hết thể đến cùng là chuyện gì xảy ra hắn tại sao phải giúp nhóm người mình nghĩ đi nghĩ lại mà quên tiên quân c á i chán liền sầm ra tinh mịn mồ hôi lạnh trên đời này căn bản cũng không có vô duyên vô cớ trợ giúp hết thẻ vị thủ đều nhất định có mang mục đích nào đó lý đạo trưởng có được đáng sợ như vậy thực lực hắn muốn tại trên người chúng ta mưu đồ cái gì kỳ thật chúng ta không cần thiết dầu dĩ nói giải tại sao phải giúp chúng ta a tiêu diêu tán nhân một câu nói toạc ra trần tướng nếu như hắn thực sự muốn hại chết chúng ta lưu thủ doanh địa thời điểm ta liền đã chết ngươi tại thanh mục thần lâm thời điểm khả năng rất lớn cũng sẽ v ấ lạc ngược lại là hiện tại giá hạc cốc trọng chấn cờ trống binh hùng t ư ớ n g mạnh liền ngay cả đồng phương chỉ quốc thiên vương cũng không dám tùy tiện đụng đến bọn ta đây không phải chuyện tốt cho nên chúng ta không cần thiết nghĩ nhiều như vậy căn cứ ta nhiều năm như vậy tại nội đạo giới sờ soạn lần mỏ tán tu kiếp sống có một cây đùi xuất hiện không cần do dự tranh thủ thời gian ôm vào mới là vương đạo a mà quyên tiên quân suy tư liên tục nếu chặt lông mày lập tức thư d i n xuống tới ngươi nói không sai đúng là ta muốn quá nhiều nếu là không có lý đạo trưởng giá hạ cốc đã sớm toàn quân bị diệt vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì một mực không có tìm được lý đạo trưởng hành tung tiêu diêu tán nhân rất không lỡ nói giờ khắc này đến thiên mạc q u ê n tiên quân trong mắt nở rộ quan mang từng ấy năm tới nay như vậy bị q u â n luôn người khi dễ có thảm hay không tiêu diêu tán nhân vừa nghĩ tới tán tu k i ế p sống liền giận từ tâm đến nhảy lên chân liền mắng to đương nhiên thảm ma đức mỗi lần tiến vào bí cảnh liều chết lấy được linh dược cũng bởi vì ta là tán tu liền muốn lên giao bọn hắn năm thành tiến vào bí cảnh thời điểm ta một cái tiên tôn cảnh còn phải bị canh giữ ở phía ngoài hộ vệ bạch nhãn m i ệ mai đi con mẹ nó thế đạo gì rất tốt mạc q u n tiên tôn vũ bở vai của hắn lấy đó an ủi sau đó nhìn về phía đông phương chỉ quốc thiên vương bọn người rời đi phương hướng n g ự a khí trước nay chưa có nhẹ nhàng như thường vậy lần này liền đổi chúng ta khi dễ bọn hắn làm sao khi dễ tiêu diêu tán trong mắt người đột nhiên bắn ra tinh quang nắm đạo trưởng hưng phúc chúng ta có đối kháng lực lượng bọn hắn lại sốt u ruột đi đường sợ sệt bị nhanh chân đến trước bốn đã như vậy chúng ta liền đem cái tia tam đ ạ i thiên vương khi chó nhà có tàng đuổi theo bọn hắn muốn mau chóng đi đường chúng ta hết lần này tới lần khác liền kìm chân bọn hắn mà hắn kêu cha gọi mẹ cầu ra ra cáo mãi mãi cũng vô dụng liền theo ngươi nói xử lý tiêu diêu tán trong mắt người tinh quang tăng bọ cùng lúc đó mắt b á o mặc vân cuồn cuộn giống bị thượng cổ ma thần quái tầng tầng đệ ép d oanh minh nhất a i phản phất thiên địa kêu diên hảo phong nhận giao thoa dít lên bạch phá bầu trời chỗ đi qua không gian bị tắt ra rất nhỏ khe đen phía sau hư không thâm thúy khó lường những nơi đi qua đại địa thủng trăm n g à n lỗ khe danh tung hành nham thạch phá toái phản phất bị thần lực tùy ý trà đạp nương theo lấy l y du bước vào khí lưu phát động ở giữa liền kinh động vô số yêu tộc nhất là trấn thủ bảo đ i ệ thu nạp phong bạo tri lực yêu hoàng và anh yêu hoàng xào huyệt bên cạnh nồng đậm khói xanh bị cường đại linh áp trong nháy mắt một đạo ngũ thải cường quan g từ xào huyệt phóng lên tận trời thảng phá thiên thế cường quan g bên trong một cái c h e trời cự ứng chậm rãi v ô cánh bay ra toàn thân lông vũ như huyền thiết giống như c ứ n g rắn phát ra quang mang lạnh lẽo mỗi một cây đều giống như ẩn chứa vô tận linh lực mỗi huy động một chút cự xí cuốn phong liền đột nhiên nổi lên phong bạo mạnh hơn nó hai con ngươi như l i ệ t nhật phát ra uy nghiêm thiên uy ánh mắt đ o qua phía dưới đại địa run rẩy hoang vu trên đất kỳ dị thực vật cành lá của vũ giống như tại triều bái vương già nhân loại ngươi vì sao bước vào xào huyệt của ta đối mặt chất vấn lý du chỉ là ngẩm đầu nhìn về phía nó thanh ta thời gian đang gấp ngươi lời kịch nói xong chương 524 b ả y con cái đôi cầu v ư n g hồ chương 524 b ả y con cái đôi cầu v ư n g hồ phong b ạ o yêu hoảng đi rất lan từ bốn nấc đạo trưởng ta ăn quá no thật không ă n được đi rời đi mắt bao trên đường bạch hồ không ngừng đánh lấy ở một cái bụng dưới cao cao hở ra bên trong chứa không biết bao nhiêu yêu đan lại là một m đạo ở một cái phát ra phong lôi c h i ý trực tiếp tán phát ra uyển nhược các long thổ thức trực tiếp đem trước mắt một ngọn núi nhỏ hình thành bột mị nói xong để cho ngươi dài đủ cái đôi ăn nhiều một chút không có khả năng l ã n í lý du một trưởng liền ngăn chặn bạch hồ miệng há to chỉ gặp nàng đôi mắt đ ố n g nhiên trở to quai h à m bởi vì chản c h à n ra tới phong lôi chi ý phồng lên rất lớn có thể lại nhà không ra không được hồ ly muốn hư mất thân thể muốn nổ nát nàng khó chịu muốn rơi nước mắt chính mình sẽ không phải trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất bởi vì tham ăn bị cho ăn bể bụng thiên hồ đi thả lỏng choáng đầu là bình thường không có việc gì lý du đưa tay bấm tay tại c h á n của nàng bắn ra trong khoảnh khắc bạch hồ trước đó ngủ say lúc nuốt vào đan dược lần nữa phát huy tác dụng bàng bạc dược lực lập tức từ toàn thân của nàng tuân ra tiêu mất thể nội phong l ô i chi lực thời gian dần trôi qua công kênh thân hình biến mất xuống dưới lần nữa khôi phục thành thon thả thức thà thư thái bạch hồ vẻ mặt sợ hãi lập tức chuyển buồn làm vui đạo trưởng ta thật không có chuyện lý d u có ta ở đây nơi này ngươi phải có sự tình mới kỳ quái nô cái mông của ta thật nữa chật bạch hồ nhăn lại mũi ngọc tinh xảo sau đó hai đầu l ô n g xù cái đôi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dài đi ra một tím một xanh diễn phần mình tản ra đáng sợ phong lôi chi lực đồng dạng trước đó thôn p ệ thanh mục yêu hoàng tại mọc ra cái đôi đồng thời cũng làm cho nàng thu hoạch được thanh mục chi lực so sánh cựu vị yêu hồ thiên hồ có được đáng sợ học tập c h i lực nàng không chỉ là tinh thông mị hoặc c h i thuật đối với mặt khác đại đạo cũng có thể lĩnh ngộ khắc sâu a a a đạo trưởng ngươi mau nhìn ta có thể thao túng phong lôi bạch hồ hưng phấn bay lên đỉnh đầu xoay quanh lôi đỉnh tư tư rung động dưới chân dẫm lên thanh phòng nhẹ nhàng phiêu động ba cái đuôi tại sao lưng rung động rung động b ị hoặc chúng sinh xem ra ngươi muốn biến thành cầu v ư n g cáo lý du c ư ờ i nhạt một tiếng a bảy đầu cái đuôi bảy loại khác biệt nhan sắc đại biểu bảy loại khác biệt lực lượng không phải cầu vườn cáo hay là cái gì ngay tại bạch hồ u mê thời khắc lý du đã bước vào đạo thứ t u minh quỷ vực bước vào u minh quỷ vực lạnh lẽo thấu xương trong nháy mắt x ầ m nhập linh hồn bầu trời bị màu mực khói mù bao phủ không thấy thiên quang mây dày giống như nguyền r ù a màn tre nặng nề g h đẻ xuống chợt có u lục tiệm điện xa qua s á t na chiếu sáng t ĩ n h m ị c h đại địa đem chỗ tối khủng bố hình dáng bại lộ l ó e lên một cái rồi biến mất t h ă n g thêm kinh dị dưới đất là vũng bùn đầm lầy đ ầ m đặc bùn đen phát ra mùi hôi quỷ vực biên giới cây khô và mẹo thân cảnh như quỷ thủ vươn hướng bầu trời u minh yêu hoàng b ả thể là một cái u minh quỷ báo xưa nay độc lai độc vãng quỷ vực bên nó đang ngủ say bên trong đường tình sau đó ngay sau đó liền cảm nhận được một cỗ xuyên tim hàn ý từ chỗ cổ c h u y ể n đến sâu tận x ư ơ n g thủy thẳng tới toàn thân các nơi một thanh to lớn l g ư ờ i hái tử thần thần không biết quỷ cảm giác liền g ắ t ở trên cổ của nó mà hết thể này kẻ đầu tê ừ lại là một cái tiểu k h ô lâu không đ ố i đây không phải k h ô lâu đây là chính mình tha thiết ước mơ cuối cùng cả đời đều muốn muốn ngưng tụ t ử vòng chân linh á ngươi không có lời kịch an tâm lên đường đi một đạo thanh âm đạ mạc đột nhiên tại nó bên người vang lên u minh yêu hoàng con ngươi bỗng nhiên qua vào lại có người sống đi vào q u ỷ vực mà chính mình cái gì cũng không phát hiện được thuần thanh em nhìn lại nó trông thấy một bộ áo bào trắng bốn phốc phốc tiểu khô lâu tại lý du ra hiệu phía dưới không nói hai lời liền huy động lưỡi hái tử thần đem u minh quỷ báo đầu lâu bổ xuống trong mắt của nó vĩnh viễn như ngừng lại một bộ áo bào trắng thẳng đến sinh mệnh một khắc cuối cùng đều không thể trông thấy lý du toàn cảnh lý du xuất r a dục vọng c h i thạch bắt t r ư ớ c làm theo đem u minh yêu h o à n g yêu hồn hấp thu đạo trưởng có thể ăn cơm sao nếm đến ngon ngọt bạch hồ trong mắt tỏa ánh sáng kích động ân ăn n h n h lên chúng ta đi đường tốt tốt anh anh, anh. bạch hồ phi thường nhu thuận hiểu chuyện một chút nào tới đem u minh yêu hoàng yêu đan tại chỗ cỡ lớn bánh kẹo nuốt vào trong bụng hiện tại nàng đã không sợ bởi vì trải qua mấy lần này thôn vệ nàng đã hiểu được đạo trưởng lần trước tiện tay luyện chế cho mình phục d ụ n g đang ăn dược căn bản cũng không phải là duy nhất một lần dược lực một mực tiềm ẩn tại thể nội mỗi lần cũng có thể làm cho chính mình gặp dữ hóa lành lúc này tiểu khô lâu cũng ngừng lại đưa tay chỉ bốn phía quỷ vực kém chút quên ngươi cũng thèm lý du lấy tay che chán ngươi cũng ăn nhanh lên tiểu khô lâu không biết nói chuyện chống g ô n g trong hốc mắt quỷ hỏa không ngừng nhẹ vọt biểu đạt nó hưng phấn tâm tình kích động. Sau đó, chính là giản dị tự nhiên nhanh thông quan hải lý du mang theo bạch hồ ngay cả đao dưa hấu đều không có cầm một đường thẳng hướng cổ thần chiến trường chốt sâu những yêu này h o à n g trông coi bảo địa một tấc cũng không rời đều không cần tốn công tốn sức tìm kiếm trực tiếp tìm tới cửa liền xong việc vạn thu dương d ậ m bản thể là t r ă m mắt con giết vạn thọ yêu h o à n g chết hàn băng n ự c sâu bản thể là huyền băng ngàn năm giao hàn băng yêu h o à n g chết liệt diễm hỏa sơn bản thể là ba chân hỏa phượng liệt dương yêu hoảng chết cuối cùng một tôn yêu hoảng bản thể là chín đầu h u minh rắn cựu h u yêu hoảng một mệnh ô hô chỗ đến hải quất không còn giết tới cuối cùng bạch hồ sắc mọc ra bảy đầu cái đ h ô i lúc này chỉ dựa vào dược lực còn chưa đủ cần cho nó thời gian nhất định tiêu hoa tám mặc quên ngươi mẹ nó là điên rồi phải không vì cái gì một mực dây d ư a chúng ta mắt báo ngoài c h ă m dặm đông vương chỉ quốc thiên vương giận dữ không thôi nhìn chằm chằm xuất hiện tại sau lưng mặc quên t i ê n quân giờ phút này giá hạ cốc người xảo trá đến cực điểm chấp hành chính là quấy dối chiến thuật căn bản liền không cùng bọn hắn chính diện đ ư ơ n g đối có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn nào cực lớn kéo dài bọn hắn tốc độ tiến lên đơn giản muốn đem bọn hắn tức điên mặc quên ngươi chỉ ngăn được ta chẳng lẽ lại còn có thể ngăn được hai vị khác thiên、vương? đông vương chỉ quốc thiên vương cười lạnh một tiếng chào đón đến phương tây quảng mục thiên vương cùng phương nam tăng trưởng thiên vương xông vào mắt bão mạc quên tiên quân thần sắc khẽ biến nhưng rất nhanh hai người này liền vội vội vã vận ra một mặt kinh sợ chết phong bạo yêu hoàng cũng đã chết cái gì đông vương chỉ quốc thiên vương thần sắc chấn động kinh sợ lên tiếng mang theo ngập trời tức giận lần nữa hướng mạc quên tiên quân phát đi chất vấn mạc quên ngươi đến cùng ẩn giấu cái gì ám thủ vậy mà lại nhiều lần hỏng chuyện tốt của ta nghe được phong bạo yêu hoàng cũng đã chết mạc quên tiên quân rõ ràng sửng sốt một chút nhưng rất nhanh liền cười ra tiếng ha ha ha đông vương chỉ quốc thiên vương ngươi g không chừng ta sẽ nói cho người biết chương năm trăm hai mươi lăm hợp lấy chúng ta là cáo mượn oai hùng chương năm trăm hai mươi lăm hợp lấy chúng ta là cáo mượn oai hùng mà quên y tiên quân ngươi quá nhân tử hô một tiếng ra ra làm sao đủ chúng ta nơi này nhiều người như vậy nói ít cũng phải để bọn hắn kêu lên mấy trăm câu mới lạ tiêu diêu tán thân người hình lơ lửng chế nhạo cười to c ư ờ i đến cá a eo đều không thẳng lên được trong mắt đều xuất hiện nước mắt thân là tán tu bọn hắn tại côn lôn tiên thần trước mặt cho tới nay đều không ngóc đầu phảng phất kém một bậc khi nào có thể giống như bây giờ mở mày mở mặt vây vang đắc ý hắn thích nhất đông phương chỉ quốc thiên vương muốn xử lý chính mình lại là không thoát thân được chỉ có thể hận đến nghiến r ă n g bộ r i á n g thực sự quá đáng yêu một b ầ y kiến hôi cũng dám chế rêu trên trời thiên thần các ngươi đơn giản chính là muốn chết đông phương chỉ quốc thiên vương sắp mặt tức giận đến tái nhận bốn phía lửa dận phun ra ngoài dẫn tới hư không chấn động phá thoái không chịu nổi nói hắn liền muốn nắm giữ tiết khí phi thân chém giết tiêu diêu tán nhân sách lòng dạp như thế chật hẹp các ngươi còn thế nào làm thiên vương mà quên tiên quân hướng về phía trước đạt một bước tiên lực chấn động triệt tiêu đông phương chỉ quốc thiên vương uy thế mở miệm trào phúng coi như đánh không lại ngươi chiến đấu trên trăm năm lòng tin ta vẫn là có chính là không biết đánh nhau trong khoảng thời gian này các ngươi còn có hay không đi tiếp tục chạy tới kế tiếp q u a n hải đông phương chỉ quốc thiên vương giận dữ trận mắt tròn xoe lại là bỗng nhiên dừng bước lại quay đầu nhìn về phía mắt bao thảm trạng một cái yêu t ộ c đều không có may mắn còn sống sót tiếp tục như vậy nữa tinh phách huyết thạch vô pháp toàn bộ mở ra thế nhưng là sẽ hỏng đại sự các ngươi âm thầm đến cùng làm cái gì hắn nghiêm nghị chất vấn dâu ria đều khí run lên bọn gia hỏa này đến cùng có cái gì ý vào luôn luôn cẩn thận chặt chẽ tán tu lại dám chạy đến nhóm người mình trước mặt diêu võ dương oai cái này quá bất hợp lý tiêu diêu tán nhân chật chật cười một tiếng nếu là ngươi hô không ra ra ra hai chữ dạng này ta ăn chút thiệt thòi ngươi gọi ta vài câu phụ thân ta sẽ nói cho ngươi biết b á đông phương chỉ quốc thiên vương ánh mắt đ ố n g nhiên băng lãnh xâm hàn dị thường thân hình biến mất tại nguyên chỗ thấy thế, thế mạc quen tiên quân ánh mắt n g ư n g tụ trong tay tiên kiếm xoay chuyển lập tức ngăn tại tiêu diêu tán người trước người phanh to lớn vận sóng trên không trung đẩy ra một thanh sóng âm vô hình nào tại sắc chặt đức tiêu dao người cổ thời điểm cùng mạc quen tiên quân trong tay tiên kiếm va chạm đến cùng một chỗ đông từ hư không đi ra nắm giữ bích ngọc tỷ bà nhẹ nhàng rập rờn tản ra xâm nhiên sắc bén sắc cơ làm cho người lông tơ dựng thẳng tiêu diêu tán người trên mặt hiện hiện một vòng h o à n g hốt lòng còn sợ hãi nhưng gặp mạc huyên tiên quân vì chính mình ngăn lại sắc chiêu hắn lại n i ế t miệng cười một tiếng n g h i m ai lên tiếng ngoại giới đều đang đồn nghe đông p h ư ơ n g chỉ quốc tiên vương chính là tiên đế phía dưới người thứ nhất xem ra bất quá cũng như vậy tiêu hao nhiều như vậy tài nguyên tu luyện thế mà chỉ là cùng mạc huyên tiên kiếm đánh một cái ngăn tay mạc u y ê n tiên kiếm đánh một cái ngăn tay mạc huyên tiên quân xoay chuyển một cái xinh đẹp kiếm hoa trong tay tiên kiếm ta phụng đổi tới cùng tốt tốt tốt mà quên ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ không nói tiếng nào trở thành tiên quân nội tình còn thâm hậu như thế thật sự là khó lường a đông phương chỉ quốc thiên vương n g ữ khí xâm nhiên thấu xương chỉ là đáng tiếc ngươi làm sao lại sẽ phạm ngu đến mức thành lập giá hạ cốc cùng côn lôn đối nghịch chờ ta trở về phụ mệnh côn lôn tất s á t ngươi nói xong h á n phi thân trở về không lại trí hoãn dừng lại nếu giết không được vậy liền tăng thêm tốc độ không lại trí hoãn hỏa tốc chạy tới kế tiếp bảo địa phương tây quản mục thiên vương phương nam tăng trưởng thiên vương đem thiên minh lưu thủ nguyên địa ngăn cản giá hạ cốc ba người chúng ta đi đầu đi hướng u minh quỷ vực tam đại thiên vương không còn bảo lưu thân hóa ánh sáng cầu vồng thần s á t âm c h ầ m hướng cổ thần chiến trường chỗ sâu bay đi nếu giá hạ cốc người âm hồn bất tán vậy liền không cần thiên binh trợ rút ba người liệu mạng tiên khí hao tổn cũng muốn cưỡng ép vượt qua quan h ả i tiên quân ngươi làm sao không ngăn cản đồng phương chỉ quốc thiên vương gặp ba người bay đi tiêu diêu tán nhân có chút nóng nảy ta lấy cái gì cản cho đến lúc này mạc quên tiên quân mới kêu lên một tiếng đau đ ớ n trong tay dùng pháp lực duy trì tiên kiếm từng khúc băng liệt hóa thành bột mịn vừa rồi ngươi là d á n chống đỡ tiêu diêu tán nhân cấp tốc tiến lên n g mặt lộ kinh ngạc đối hay là một trăm năm trước vừa thành t i ể u tiên quân nào có nội tình đi cản hắn mạc quyên tiên quân khoe miệng lộ ra một nụ cười khổ nếu không phải uống đạo trưởng cua chén trà kia vừa rồi một cách kia mình tuyệt đối không chặn được đến thì ra ngươi một mực cùng ta cùng một chỗ tại cáo mượn o ă n h ù m tiêu diêu tán người nhất thời cảm thấy cổ mát lạnh trong lòng mát lạnh cả người hàn ý hậu chi hậu rác lóe lên trong đầu thì ra vừa rồi đ ầ u của mình kém chút liền dọn nhà nói thật ta vẫn luôn biết ngươi rất dũng nhưng không nghĩ tới ngươi như thế dũng mạc u y ê n tiên quân hướng hắn nở nụ cười một kẻ tán tu tiên tôn dám nhảy ra để đồng phương chỉ quốc tiên vương hô ba ba chỉ sợ toàn bộ nộ đạo giới cũng chỉ có thể tìm ra một cái tiêu diêu tán nhân vậy sao ngươi không ngăn cản ta một chút ta tiêu diêu tán nhân cả người đều tê phải biết l ạ như thế cái tình huống hắn nơi nào còn dám nhảy ra dán mặt đánh đây không phải liệu m à sao m à c quên tiên quân không tử tế cười một tiếng ta gặp ngươi chơi rất tận hứng liền không có quấy g i à y ngươi tiêu diêu tán nhân phong bên trong lộn xộn không thể tiếp tục ngăn chặn ba tên i kia sau đó làm sao bây giờ một lát sau hắn buồn bực nói nói thật ta cũng không biết mạc q ê n tiên quân thu hồi ý cười nhìn về phía vòng vây tại đối diện năm mươi không không không thiên binh thần sắc dần dần nghiêm trọng lúc này trúc nhiên gãi đầu lên tiếng nhưng ta cảm thấy vấn đề cũng không lớn vì sao ta cũng không cảm thấy cái kia ba cái cháu trai động tác có thể nhanh hơn đạo trừng bốn tại sao có thể như vậy chuyện này rốt cuộc là như thế nào tam đại thiên vương d á n g lâm u minh q u ỷ vực thậm chí một lần hoài nghi mình đi nhầm địa phương bởi vì nơi này không những một con quỷ yêu đô không có liền đại đội trưởng năm tràn ngập quỷ khí cũng biến thành không còn sót lại chút gì mẹ nó đối phương là cái gì tuần l ư t ra lần này ngay cả thi cốt đều không có cho chúng ta lưu lại phương tây quản mục thiên vương nhịn không được chửi ầm lên đi ta cũng không tin cứ như vậy một chút thời gian đối phương còn có thể đem phía sau quan hải cán quét không còn đông phương chỉ quốc thiên vương thần sắc băng lãnh buồn bực trong lòng hóa thành lựa giận tùy thời liền muốn bục phát sau đó vạn thu dương d ậ m trống d ỗ n g một quặng cọt đều không có còn lại hàn băng n ự c sâu bị đ i ề n trực tiếp biến thành bình nguyên liệt diễm h ỏ a sơn hàn phong điều hiệu thiêu đốt vài vạn năm h ỏ a diễm triệt để dập tắt năm không có không còn có cái gì nữa cái này mấy đại yêu hoàng bảo địa tất cả đều bị cướp lấy không còn chúng ta ngay cả n g ụ n canh đều không có mỏ lấy uống vương tây quản g mục tiên vương nhìn qua trống g ô n g địa phương trực tiếp tức g i ậ n đến quần n ộ không dứt hai vị khác thiên vương đã sớm sắc mặt tuấn đen tức g i ậ n đến ngực thẳng đau nói không ra lời chương năm trăm hai mươi sáu huyền quan phát tắc chương năm trăm hai mươi sáu huyền quan phát tắc phát tiết xong l ử a giận tam đại thiên vương dần dần khôi phục tỉnh táo chỉ là sâu thẳm ánh mắt lạnh như b ă n g lại là càng âm t r ầ m cho tới bây giờ chúng ta chỉ cướp lấy huấn y n g u y ệ t hồ tính phách mặt khác bảo địa không thu hoạch được gì đông vương chỉ quốc thiên vương xuất ra tính phách huyết thạch phía trên quanh quẩn lấy hồn lực cùng huyết khí chỉ có nông cạn một tầng khó khăn lắm bao trùm phía dưới cùng nhất khu vực nếu là hấp thu không đến đầy đủ tinh phách huyết lực các loại gia hỏa kêu ý chí khôi phục chúng ta có thể thu hoạch đồ v ậ t mười không còn một đồng thời ta hoài nghi trong tay đối phương nắm giữ một loại nào đó hấp thu tinh phách huyết lực thủ đoạn bằng không những bảo địa này không có khả năng một chút tinh phách huyết lực đều không có còn lại phương tây quảng mục thiên vương thanh âm lạnh nhạt trầm xuống đây là b ế t bắt nhất tình huống nếu thật là dạng này chúng ta căn bản là không về được côn lôn giao nộp thiên du phó nguyên soái nhất định bắt chúng ta là hỏi phương nam tăng trưởng thiên vương thúc dục nói yêu hoàng bảo địa còn thừa lại cái cuối cùng, chúng ta nhanh tiến đến giờ phút này đồng phương chỉ quốc tiên vương không có bị phẫn nộ choáng váng đ ầ u góc vô dụng chúng ta đã lạc hậu hơn người lúc này tiến đến sẽ chỉ cùng tình huống hiện tại một dạng nhìn qua g ô n g tuyết bảo địa dương mắt nhìn vậy phải làm thế nào nhảy qua k i ể u h u c h i địa chúng ta trực tiếp tiến về yêu kia đế xào huyện trước đ ê m nó chém lại nói sau đó thiết hạ mai phục ống tây、okay、đợi thỏ chờ đối phương tới cửa ta ngược lại muốn xem xem giá hạ cốc đến cùng người thần thánh phương nào thế mà từ đầu đến cuối có thể rất nhanh chúng ta một bước ta muốn hắn đem ăn đồ vật tất cả đều phun ra vắng vẻ bảo địa bên trong túc s á t thanh âm quanh quẩn nhấc lên trận trận sóng không gian lan phá thành mảnh nhỏ phương tây quản g mục thiên vương trong mắt hiện hiện t ă m hận t ố t liền theo ngươi nói xử lý từ khi rời đi huyện nguyễn n g u y ệ n hồ bọn hắn đầu tiên là bị giá hạ cốc người đuổi lấy chạy bây giờ lại như là bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay thực sự biệt khuất đến cực điểm đã các ngươi đều đồng ý vậy liền đem đồ vật lấy ra đi đông phương chỉ quốc thiên vương thanh âm có chút đ ạ m mặt thập thứ gì thiên du phó nguyên x o á i ban thưởng thiên vương huyền giám cái này cái này không cần thiết vận dụng huyền giám đi phương nam tăng trưởng thiên vương trong lòng giật mình trong mắt hiện hiện không bỏ chi ý thiên vương huyền giám vạn năm mới bổ sung năng lượng một lần có được điều động quy tắc chi lực hắn giữ lại là muốn t r ù n g kích vào một cảnh giới vận dụng h u y ề n giám khởi động phá không toa trực tiếp vượt qua không gian d á n g lâm yêu đế xào huyện đây là phương pháp ổn thỏa nhất đã không biết kinh động cái k i a n g a y tại đi đường ra hỏa cũng có thể tuyệt đối nhanh hắn m ộ t bước đi đầu đến đông phương chỉ quốc thiên vương trong mắt bộc lộ ngoan tuyệt chi sắc không n ỡ dốc hết vừa liếng nếu là lại trầm ngâm nước nóng vậy tại sao không cần ngươi nhất định phải dùng của ta phương nam tăng trưởng thiên vương chất vấn ngươi không muốn cho mình nhi tử báo thù đông vương chỉ quốc thiên vương chân m à y quét qua thanh âm lạnh nhạt các loại chuyện nơi đây kết thúc hai người chúng ta đi cùng ngươi một chuyến nghe theo sắp xếp của ngươi đi báo thủ đối với ta còn muốn báo thủ ta muốn cái kia đạo sĩ dởm sống không bằng chết ta muốn tuyển cơ thành những người kia hết t h ả vì còn ta đ i ề n mạng phương nam tăng trưởng thiên vương đầu tiên là ngự khí trì trệ sau đó nghĩ đến mình tại tuyển cơ thành bị miệt thị tình cảnh l ử a giận trong lòng trong nháy mắt thịnh v ô tốt dùng của ta huyền giám sau khi chuyện thành công các ngươi nghe theo ta phân phó đổ tuyển cơ thành thế mà dễ dàng như vậy sẽ đồng ý đem ra bốn đông vương chỉ quốc thiên vương cùng phương tây quản g mục thiên vương lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia n g o à i ý m lớn xem ra cái kia không biết tên đạo sĩ dậm vẫn rất có bản lĩnh thế mà có thể đem phương nam tăng trưởng thiên vương kích thích đến loại trình độ này việc này không nên chậm trễ hiện tại liền mở ra sau đó ba người lẫn nhau gật đầu đối với lơ lửng ở giữa h u y i ề n giám mở ra niệm chú lấy côn lôn tên đậu tiên địa tri ý hóa thiên quy là phát tác chỉ xích thiên a i chúng ta dưới chân chỗ đứng tri ý hóa thiên quy là phát tác chỉ xích thiên ngai chúng ta dưới chân chỗ đứng tri ý ý hóa thiên quy là phát tác bốn phía đạo ý, h i ể n thị rõ thần phục, phát ra một tiếng bị cưỡng bách g à o thét, toàn bộ hóa thành không gian đạo ý, sau đó hiện hóa không gian phát tác. hào quang trói sáng tiêu tán, tam đại thiên vương cũng biến mất tại nguyên chỗ n ằ m vào đêm, t r ă n g sáng sao thưa, sương mỏng tối tam, lý du nằm tại đại thụ ở giữa t r ê n võng, tay trái mang theo bầu rượu nhìn lên trời, thong rong tự tại, không hề giống một ít g i a hỏa nói như vậy, tại vội vã đi đường xem ra năm đó trận đại chiến kia, phi thường thảm liệt, cổ thần chiến trường trên không, bao phủ một tầm nhàn nhạt huyết sắc sương mỏng, kéo dài không tiêu tan, mất quá, để cho người ta kỳ quái là, vì sao chỉ gặp vu t ổ quán niệm không có cảm nhận được côn lôn tiên thần quán niệm chẳng lẽ lại tại năm đó trong trận đại chiến kia côn lôn đại hoạch toàn thắng cũng không có bao nhiêu tiên thần hy sinh lý du cảm thấy không thích hợp cũng không thể cùng phong thần đại chiến một dạng côn lôn chết đi tiên thần tại cuối cùng đều được triệu hoán nguyên thần phục sinh luận công hành thưởng mà không có đoạt được tiên quyền vô tộc chỉ có thể ôm hận mà kết thúc xương khô vô số mai táng tại chiến trường còn giống như thật có khả năng này ngay m ặ bên bọn hắn nói côn lôn có mười hai cây thiên trụ phía trên lạc ấ n lấy tiên tôn trở lên tu sĩ danh tự bên cạnh thiêu đốt lên một đống lửa từ từ rung động. bạch hồ còn tại trong ngủ say đầu thứ bảy cái đuôi sinh trưởng muốn s o trong tưởng tượng gian nan bàng bạc d ư lực liên tục không ngừng tuân ra vì nàng cung cấp lấy thuế biến duy trì sau đó hắn lấy r a d ụ c vọng c h i thạch ở trong tay thưởng thức t h ô n v t ệ mấy đại yêu hoàng thất tình lục dục tảng đá vụ này mê hoặc năng lực là càng ngày càng mạnh thế gian tâm tình tiêu cực đều ở phía trên không ngừng lưu truyền nhưng nó thành thật căn bản cũng không dám lại t r e o chọc lý du còn kém một điểm cuối cùng liền có thể toàn bộ n h u m dần hy vọng ngươi có thể cho ta một kinh hỉ bằng không liền ném trong hầm cầu chấn áp vào năm lý du tự lẩm do đến tảng đá kia lắc một cái thiết qua chặt đồ ăn đến bây giờ còn lại cái cuối cùng yêu đế xào huyệt liền có thể đến cổ thần chiến trường chỗ xấu nhất như vậy vấn đề tới sư phụ làm sao không trên đất trên đồ đánh dấu yêu đế phương vị lý du cầm sư phụ lưu cho giá hạc cốc địa đồ lâm vào một trận trầm tư mặt khác yêu hoàng vị trí cảnh giới thực lực nhược điểm hết thể đều ghi rõ nhất thanh nhị sở duy chỉ có cái này yêu đế tin tức nửa c h ữ đều không có chẳng lẽ lại sư phụ cùng yêu này đế c o giao tình hắn không muốn để cho chúng ta đi tìm phiền phước liền cùng lúc trước vạn yêu nữ hoàng một dạng lý du có chút không rõ ràng cho đ ắ n tính toán tìm không thấy đường vậy liền không tìm ngày mai thoáng qua một cái tự nhiên có người giúp mình tìm ra cái kia ba cái cháu trai sẽ dò xét đường tốt đây chính là bọn họ đến nay còn sống duy nhất giá trị hiện tại đến giờ nên đúng giờ đi ngủ lý dung áp hài lòng nằm lại trên võng chương năm trăm hai mươi bảy ăn s á t thú chương năm trăm hai mươi bảy ăn s á t thú cổ thần chiến trường chỗ xấu nhất không gian nổi lên tầng tầng vận sóng hiện ra hư hảo vặn vẹo bộ dáng nương theo lấy một cỗ mảnh da cắt quang đạo vẫn phát t á c ba đạo thân ảnh từ đó đi ra cái kia từ đầu đến cuối lơ lửng thiên vương huyền giám phát ra một tiếng nghẹn nào gào thét vốn n h ờ thành đạo vận tiêu hao ngã xuống đất phương nam tăng trưởng thiên vương thịt đau đem nó nhặt lên cẩn thận từng ly từng tí thu hồi trải qua lần này sử dụng chí ít thời gian và năm chính mình cũng đừng nghĩ lấy tại trên tu vi có thể có chỗ tiến bộ đây là yêu đế xảo huyện phương tây quảng mục thiên vương phóng nhãn đi qua đối với cảnh tượng trước mắt cảm thấy một trận kinh ngạc m ạ n sơn trúc đ í a như tử tinh đúc thành h ữ quang lưu truyền sâu trong rừng trúc sương mù tím mờ mịt một trận ấm áp từng cơn gió nhẹ thổi qua lá trúc vang xào sạt xuyên thấu qua lá cây ánh nắng cùng tử quang xét lẫn hiện ra cảnh sắc a n nơi đây liền n được thế ngoại đào nguyên cùng lúc trước canh hôi mở tối yêu hoàng bảo địa hoàn toàn khác biệt đông phương trí quốc thiên vương cũng n h ư mày chẳng lẽ lại huyền giám ngưng kết không gian pháp tắc có vấn đề đã định vị xảy ra sai sót nơi này thật sự là yêu đế xào huyệt phương nam tăng trưởng thiên vương đồng dạng kinh ngạc này làm sao nhìn làm sao giống như là một chỗ động thiên phúc đ ị a đừng hỏi ta ta cũng không rõ ràng đông phương trí quốc thiên vương mặt lệnh lấy trước đó mấy lần đến đây cướp lấy đại vô ý chí yêu này đế liền cùng chết một dạng không hề có động tinh gì chúng ta tự nhiên là không rõ ràng tình huống của nó vậy bây giờ nên làm cái gì cũng không thể để cho ta huyền giám h ư ở phí hết、đi. phương nam tăng trưởng thiên vương có chút oán nghiệm sốt u ruột cái gì đây không phải còn không có xác định tiến vào tìm tòi liền biết nói đi đông phương chỉ quốc thiên vương một bước bước vào trong đó sau đó lại rất nhanh liền dừng bước lại chỉ vì hắn kém chút cùng một cái trắng đen x e n kẽ khôi ngô to lớn yêu hùng chạm vào nhau yêu này gấu chính ngồi t r ồ m hổm trên mặt đất dựa vào một cây to lớn từ tinh trúc người vật vô hại say sưa ngon lành ăn trong tay trúc non con bất thình lình gặp phải một người xa lạ bốn mắt nhìn nhau phía dưới ngay tại đông phương chỉ quốc thiên vương muốn vận chuyển pháp lực đối kháng yêu hùng thời điểm lại là ngạc nhiên phát hiện yêu này gấu nhìn chăm chú hắn một chút liền lại hết sức chuyên chú đầu nhập cơm khô bên trong ngay cả nhìn nhiều hắn một chút tựa hồ cũng n g ạ i lãng phí thời gian mã đức ta còn tưởng rằng gặp phải đáng sợ h ù n g yêu nguyên lai là một cái b ồ n hùng đông vương chỉ quốc thiên vương thầm mắng một tiếng sau đó bởi vì cái này b ồ n hùng t â n thể q u á khổng lồ ngăn chở bọn hắn con đường phía trước nhất là nóng này phương nam tăng trưởng thiên vương kìm nén không được tiến lên đưa tay liền muốn đem nó vanh s á t thanh quan g phá vọng lưới lao chém nương theo lấy niệm chú một thanh tản ra lóa mắt thanh quan lưới dao tại thiên không n ư n tụ lưới lao này ẩn chứa nhìn rõ hư ả o bài trừ hết thể viễn pháp lực lượng. bình thường tiền quân đều khó mà tiếp nhận chớ nói chi là một cái cản đường xuân hùng v â n h lưỡi dao lăng không tinh chuẩn không sai chém xuống có lẽ là ảnh hưởng đến nó cơn khô cái này b u ồ n hùng rốt cục dừng lại nhấm nuốt động tác ngẩng đầu dò xét chém tới thanh quan g phá vọng lưỡi lao nhưng mà nó khẳng định là phản ứng quá trầm nguyên nhân ngay cả trốn tránh đều làm không được cứ như vậy không n ú c ních nhậm do thanh quan g phá vọng lưỡi lao chém tới phương nam tăng trưởng thiên vương k h o miệng nổi lên một tia lạnh, lại là sau đó một khắc đột nhiên ngưng trệ phốc phốc thanh quan phá vọng lưỡi đao rắn rắn chắc chắc chạm tại bùn hùng trên người nhưng mà nó lại là không có chút nào không tổn h thật dày r a lông rung động mấy lần liền đem hết thể lực lượng triệt tiêu từ trong vô hình yêu hùng dối ra thật dày bàn tay tại bị chém bộ vị cào mấy lần hướng hắn nghe r ă n g trận mắt cười một tiếng lại tiếp tục chăm chú đầu nhập cơm khô bên trong tại sao có thể như vậy phương nam tăng trưởng thiên vương trận mắt tròn xoe hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thanh quang phá vọng lưới lao vậy mà không có phá vỡ cái này b u ồ n hùng p h ỏ n g phương nam biết trong lòng ngươi có á m nghiệm nhưng ngươi không cần thiết đổ nước nghiêm trọng như vậy đi phương tây quản mục tiên vương hầu nghi nhìn về phía hắn máng tại đạo sĩ kia trước mặt ăn quả đắng còn chưa tính ta cũng không tin sẽ còn tại một cái bổn hùng trước mặt ăn thiệt thanh quang pha vọng l ư ỡ i đ a o chém chém chém chém phương nam tăng trưởng thiên vương liên tiếp n h ậ p chú một hơi vung ra hơn mười đạo một kích toàn lực chém về phía trước mắt bồn hùng phanh phanh phanh thanh quang như điện không ngừng oanh tạ xuống tới nhưng mà yêu hùng đã thợ ơ không chút nào ảnh hưởng nó cơ khô những này dọa người đa mang chính là tại nó cho gãi ngương nữa nhưng nó tính tình cũng thật là tốt bị người làm bao cắt đánh thế mà không có chút nào nổi giận hơn ta đến giúp ngươi phương tây quảng mục thiên vương nhìn ra không thích hợp thần xác hơi có vẻ ngưng trọng đồng dạng bắt đầu nhậm chú vận chuyển pháp lực từ kim trấn ma liên nhất n i ệ m đã ra bốn phía linh lực trong nháy mắt bành trướng c u ầ n c u ộ n mấy cái tản ra phong cách cổ xưa linh vận tử kim ma liên từ sâu trong hư không gào thét mà ra liên này hấp thu giữa thiên địa canh kim tinh hoa đ ố c thành không thể phá vỡ phát bảo tầm thường va chạm như kiến càng lây cây lưu lại tàn tiến tổng cộng mười hai đầu c h ấ n ma liên lốp bốt hướng yêu hùng quất mà đi phanh phanh phanh đánh vào yêu hùng trên thân thể vậy mà phát ra kim thiết giao kích tiếng vang vẫn như c ũ liên tiếp phá phòng đều làm không được phương đông đây không phải phổ thông yêu hùng phương tây quản g mục thiên vương cùng phương nam tăng trưởng thiên vương thần sắc đ ố n g nhiên nghiêm túc chăm miệng một lời hô lên đông phương chỉ quốc thiên vương đang muốn co hành động lại là chỉ nghe bột một tiếng t ử kim c h ấ n ma liên phương hướng phát sinh bị lệnh đánh vào yêu hùng cầm ở trong tay t ử kim trúc trong khoảnh khắc tiếng nổ đùng đoàn văng lên lấy yêu hùng làm trung tâm phương biên mười dặm t ử kim trúc toàn bộ hóa thành hư không một mực vùi đầu c ơ m khô yêu hùng ngơ ngác nhìn trong tay biến mất t ử kim trúc vừa nhìn về phía bốn phía biến mất nhà ăn trên mặt của nó hiện hiện một vòng nhân tính hóa biểu lộ tức giận không thôi đánh gấu có thể nhưng không thể đánh lật cơn của ta quá khi dễ hùng giống một tiếng đinh hái nước cóc gà o vét vang vọng đất trời dẫn tới thiên địa biến sắc trong nháy mắt tám chầm xuống tới đáng sợ l ự c c á p bách hiện ra hình quạt quét sạch phóng tới tam đại thiên vương bọn hắn thần s ắ c đột nhiên thay đổi tại cỗ này l ự c uy hiếp phía dưới thân thể ngạnh xinh xinh chầm xuống mấy trượng kim cương bất hoại thiên thể cũng cảm thấy tê dại rung động ngũ tạng lục phủ quay cuồng cái này chỉ sợ sẽ là yêu kia đế đông phương chỉ quốc thiên vương kinh hô lên âm thanh tại sao có thể như vậy có thể trở thành yêu đế yêu thú huyết mạch thế nào lại là một con đấu cái này không phù hợp lẽ tưởng phương nam tăng trưởng thiên vương mặt lộ kinh hã phương tây quản g mục thiên vương nhắm mắt tinh thần một mặt kinh sợ mở mắt thực thiết thú là thực thiết thú a đây là năm đó si vu cùng v i ê m hoàng đại chiến lúc thuần hóa đi ra yêu thú a cái gì đông vương chỉ quốc thiên vương quá sợ hãi sau đó còn không đợi bọn hắn có phản ứng nội g i ậ n thực thiết thú đã đứng lên khoảng t r ừ n g cao như s ơ n nhạc mạnh mẽ đâu tới hướng bọn hắn khởi s ư ớ n g công kích vụ về thân thể tứ chi cùng sử dụng tốc độ nhanh chóng vậy mà gây nên phong lôi âm thanh dẫn tới không gian phá toái không chịu nổi để cho người ta hoảng sợ chương năm trăm hai mươi tám ta sẽ còn trở lại ba chương năm trăm hai mươi tám ta sẽ còn trở lại ba k heo vòi chắn báo giống như gấu đầu nhỏ chân thấp đen trắng màu lông dao nhau có thể liếm lắp đồng sắt cùng nắn t r ú c nó nghiến răng ăn sắt uống nước nó phân nhưng vì binh khí đây đều là năm đó đối với si v u tọa kỵ miêu tả gọi là thực thiết thú tam đại thiên vương tinh thần rõ ràng hoảng hốt một chút nhưng nổi giận thực thiết thú đã phát động công kích không cho phép bọn hắn suy nghĩ nhiều đều đừng lo lắng mau ra tay liền xem như thực thiết thú nó cũng không phải năm đó si v u dưới hông một cái kia không có gì tốt e ngại đông vương chỉ quốc thiên vương dẫn đầu làm khó dễ cầm trong tay bích ngọc bà, thon dài ngón tay kích thích dây đàn trong chốc lát, mắt trần có thể thấy âm nhận lôi c u ố n lấy hùng hồn linh lực như mũi tên rời cùng hiện lên hình quạt hướng phía thực tiết thú gào thét mà đi âm nhận những nơi đi qua không gian phảng phất bị vô hình cự nhận cắt chém nổi lên từng đạo vết nước màu đen t r u n g quanh linh lực cũng bị q u ấ y đến hỗn loạn không chịu nổi thực tiết thu thấy thế không sợ chút nào nó chân sau đứng yên lập chi trước giơ lên ngửa mặt lên trời thét dài cái này âm thanh gào thét mang theo thượng cổ hung thú uy nghiêm sóng âm c u ộ n cuộn lại như như thực chất cùng âm nhận chính diện va chạm trong nháy mắt đem âm nhận chính diện va chạm trong nháy mắt đều là người xấu đánh chết hết thể đánh chết đơn giản bị tít cùng một thời gian phun ra thực thiết thú hai mắt xích h ồ n g gắt gao nhìn chằm chằm tam đại thiên vương tiếp tục khởi xướng công kích nhưng mà ngay tại cái này chậm trễ đồng thời phương nam tăng trưởng thiên vương chờ đúng thời cơ trong tay thanh quan g phá vọng lưỡi đao đ ỗ n g nhiên huy động thẳng bức thực thiết thú cổ họng yếu hại lần này quán chú thần lực tuyệt đối có thể phá vỡ phòng ngự của nó thực thiết thú phản ứng cực nhanh thân thể cao lớn lấy một loại làm cho người khó có thể tin nhanh nhẹn đột nhiên nhất chuyển thanh quan sát nó bên bụng gào thép mà qua ở trong h ư không lưu lại một đạo dài đến mấy triệu thâm thúy vết rách thừa dịp này khoảng cách thực thiết thú mở ra miệng to như một cô nóng bỏng lại tràn ngập kim loại khí tức sương ngủ, phun ra ngoài kim qua phong rệ chi khí nghe rợn cả người phương nam tăng trưởng thiên vương hơi biến sắc mặt cấp tốc xuất ra chính mình tỉ mỉ tế luyện linh thiên đón gió triển khai linh thiên bên trên phủ văn cổ láo trong nháy mắt bị kích hoạt tách ra một t ầ n g sáng trói màn ánh sáng màu vàng côn lôn ban cho thần lực tại thời khắc này phát huy tác dụng màn sáng như là sóng nước nhộn nhạo lên nằm đem kim loại sương mù vững vàng ngăn tại bên ngoài sương mù chạm đến màn sáng phát ra tư tư tiếng vang lâm vào trong ràng co lúc này ẩn ấp biên giới chiến trường phương tây quảng mục thiên vương tìm kiếm được tốt nhất thời cơ xuất thủ. hàng cái chán thiên nhãn đ ỗ n g nhiên mở ra một đạo ẩn chứa v ị thiên diệt địa chi lực linh lực chùm sáng phun ra chùm sáng bày biện ra thâm thúy màu ưu lam chỗ đến không gian như là bị một loại thần bí ăn mòn lực lượng ăn mòn xuất hiện từng cái bất quy tắc l ô đen thực thiết t h ú không t r á n h kịp bị chùm sáng đánh trúng vai phải thân thể chấn động mạnh một cái nơi vai phải lông tóc trong nháy mắt bị đốt cháy khét lộ ra một mảnh làn da cháy đen từng sợi khói xanh từ m i ệ n g vết thương lượn l ờ dâng lên nhưng thực thiết thu nương tựa theo cực kỳ cường hãn thể phách chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn cũng không nhận trí mạng tương hại nó tức giận b tứ chi ở trong hư không trùng điệp đ ặ c mạnh dưới chân linh lực trong nháy mắt n g ư n g tụ thành giày đặc đám mây chở nó như là một viên bay ra khỏi nòng súng đạn tháo tốc độ trở nên so vừa rồi nhanh lên gấp mười lần phương tây quảng mục thiên vương trên mặt bồi r ố i hai tay cấp tốc kết tấn không còn giữ lại chút nào đem thần lực trong cơ thể ra chỉ mà lên triệu hồi ra t ử kim c h ấ n ma liên ma liên từ sâu trong hư không gào thét mà ra liên thân lóe ra t ử kim qua mang như là một đám linh động lại trí mạng linh xả hướng phía thực thiết thú quấn đi thực thiết thú huy động tráng kiện hữu lực m ó n bớt mỗi một lần huy động đều mang theo một trận cường đại báo tắc linh lực đem ma liên từng cái đời ra, ma liên cùng móng đ u ố t va chạm phát ra thanh thúy êm thay nhưng lại để cho người ta sợ hãi s á t thép và chạm âm thanh ngay tại lâm vào cục diện bế tắc thời điểm đông phương chỉ quốc tiên vương nắm đúng thời cơ thừa cơ đánh lẽn lần nữa kích thích tỉ bà dây đản lần này hắn vận dụng thần lực không còn lựa chọn cùng thực thiết thú cứng đối cứng chuyển thành thần hồn công kích cầm âm t r e o chọc lòng người bích ngọc tỉ bà mê tâm trú âm phát ra xen lẫn một cỗ thần bí linh hồn ăn mỏ lực lượng thực thiết thú động tắc trong nháy mắt trì trệ nguyên bản ánh mắt kiên định bên trong hiện lên một t i ê mê mang phương nam tăng trưởng thiên vương bắt lấy cái này thoáng qua tức thì cơ hội. trong tay viêm dương thiêu đốt không chú toàn lực phát động trên bầu trời vầm kia to lớn viêm dương quang mang đại thịnh mặt ngoài hỏa diễm như mãnh liệt nham tương giống như quay cuồng hướng phía thực thiết thú chút xuống thực thiết thú bị bất t ì n h lình song trọng công kích đánh cho trở tay không kịp trên thân nhiều chỗ bị ngọn lửa thiêu đốt phát ra thống khổ gào thét rèn sắt khi còn nóng đừng cho nó thong thả lại sức phương tây quảng mục thiên vương ngươi vận dụng huyền giám lực lượng đông phương chỉ quốc thiên vương ra lệnh phương tây quảng mục thiên vương do dự một chút nhưng cân nhắc đến thực thiết thú cường hãn liền cẩn uy cầu ban thưởng thần lực tới tiêu chấn áp thực thiết thú ông nương theo lấy cầu nguyện từ n i ệ m tụng từng luồng từng luồng quần c u ộ n thần lực màu và nóng giống như như mưa to từ huyền giám bên trong cọ rửa mà ra s ố i tại ba người thuật pháp trên thần thông thu hoạch được đại lượng thần lực ra chỉ những thuật pháp thần thông này vi năng trở nên cường hãn dị thường làm cho thực thiết thú trên thân xuất hiện càng ngày càng nhiều thương thế khó mà ứng đối có được thiên vương huyền giám trợ giúp đây chính là bọn họ có can đảm tìm tới yêu đế nguyên nhân c h ỉ bất quá đông p h ư ơ n g chị quốc tiên h vương lông mày vẫn như cũng nhíu chặt cái này thực thiết thú thể p h á c đơn giản cường hàn biên thái gặp nhiều như vậy trọng thương thế mà còn không có ngã xuống trận này thần lực công kích kéo dài đến cả đêm máu tươi nhuộm đỏ thực thiết thú lông tóc khí tức của nó hể vải xuống dưới lộ ra mọi mệnh không chịu nổi nhưng thân hình vẫn như cũ như là một tòa nguy ngang ngọn núi sừng sững không ngã hai mắt đỏ ngầu bên trong tràn đầy vẻ kiên nghị nhân loại các ngươi đả thông ta sau đó ta muốn thi triển hủy thiên diện địa công kích hơi có vẻ n o nớt n lại dẫn chất phát tràn ngập thanh â m tức giận từ thực thiết thú trong c ổ họng trầm t h ấ p phát ra cái này không nên a coi như nó là yêu đế tiếp nhận nhiều như vậy thần lực công kích không có ngã xuống cũng đã là kỳ tích làm sao còn có dư lực phát động công kích phương nam tăng trưởng thiên vương kinh ngạc vạn phần không nghĩ được nhiều như thế làm tốt nó muốn liều chết đánh cược một lần chuẩn bị đông vương chỉ quốc thiên vương gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m thực thiết thú trong tay đã nắm chặt chính mình thiên vương huyền giám hơi có gì bất bình thường tình hắn liền sẽ không chút do dự đem nó b ó n nát lúc này chỉ gặp thực thiết thú hít sâu một hơi huyền nhược thôn tính biển đại lượng linh lực tràn vào trong bụng làm nó vốn là thân thể cao lớn trong nháy mát xưng như bóng sau đó nó đem tứ chi c u ộ n mình đứng lên vậy m à thật hóa thành một viên vi ê n thịt tại không thể địch nổi gầm thép phía dưới hướng ba người khởi xướng tử vong công kích không tốt phương đông còn do dự cái gì nhanh vận dụng ngươi huyền giám a phương nam tăng trưởng thiên vương trên mặt sợ hãi đông phương chỉ quốc thiên vương đang định sử dụng lại là đột nhiên dừng lại à tình huống giống như không đối ta làm sao không có cảm nhận được rất mạnh vì thế ngay tại ba người kinh ngạc sau khi thực thiết thu h ó a thành thiết cầu khổng lồ cứ như vậy trần chu cùng bọn hắn gặp thăng qua sau đó liều mạng hướng dưới núi lăn đi bỏ trốn mất dạng các ngươi khi dễ người ta sẽ còn trở lại thực thiết thu lại bị q u ấ t lại r à o hoạt thanh âm buồn buồn chuyển đến ta chỉ là đần cũng không phải ngu xuẩn dưới loại tình huống này đến đầu ngốc mới cùng mấy tên này liều mạng thừa cơ chạy trốn mới đúng à nguyên bản trận địa sẵn sàng đón quân địch đông phương chỉ quốc thiên vương b ọ n người trong nháy mắt kinh ngạc qua một hồi lâu mới phản ứng được bọn hắn là bị thực thiết thú lửa cái gì liều chết đánh cược một lần rõ ràng chính là bóng khói thừa cơ chạy trốn a còn lo lắng cái gì chúng ta bị một cái b u ồ n hùng buồng địch còn không mau đuổi đông phương chỉ quốc thiên vương sắc mặt tại chỗ tối sầm cấp tốc thân h ò a ánh sáng cầu rồng hướng thiết cầu khổng lồ đuổi theo chương năm trăm hai mươi chín thực thiết thú là tinh vân quan linh sủng chương năm trăm hai mươi chín thực thiết thú là tinh vân quan linh sủng hôm sau sáng sớm cổ thần chiến trường ánh bình minh ngàn dặm một tầng thật dày huyết vân tung bay ở trên không kéo dài không tiêu tan huy sai xuống ánh nắng vốn nên vàng so n lộng lẫy tràn ngập ấm áp khí tức tại quanh quần huyết khí ảnh hưởng phía dưới ngược lại lộ ra một cổ âm lãnh t ú c sát chi khí tàn lụi vạn vật hay là tính vân quan thái dương phơi dễ chịu một mực ngủ đến mặt trời lên cao lý du mới tỉnh lại dựa mặt đồng thời lại xem thêm một chút rơi vào trong trạng thái ngủ say bạch hồ t r ư ở n hay là quá chậm, một đêm thời gian trôi qua điểm ấy huyết mạch chi lực đều kích phát không ra nếu để cho bạch hồ nghe được lý du lời nói sợ làm u ố n ủy khuất khóc lên nàng đã nếu là đổi lại khác hồ ly lúc này đã bị rất nhiều huyết mạch chi lực làm cho hôn mê đi qua đến bây giờ cấp độ tùy tiện kích phát một cái đôi cần thời gian đều là dùng tới trăm năm ngàn năm qua tính toán một đêm thời gian đặt ở dài rằng giặc tu hành kiếp sống bên trong căn bản không có ý nghĩa lý du đợi không được lâu như vậy đưa tay lăng không ấn xuống bạch hồ đ ỉ n h đầu trong chốc lát h u n g hậu đạo ý phô thiên cái địa bao phủ mà đến huyện ngược từng cái vất vả cẩn cù công tác đại đồng i n h xâm nhập bạch hồ thể nội đưa nàng cái kia vết mực trôn giấu chỗ sâu huyết mạch chi lực một chút xíu móc ra ân chờ ta dựa mặt sòng còn kém không nhiều lý du khẽ vất cảm nguyên bản cần mấy trăm năm thời gian ở trong tay của hắn tùy tiện liền rút ngắn thành rưỡi phút đồng hồ không có cao thâm kỹ xảo cũng không có thủ đoạn thần quỷ khó lường chỉ có giản dị tự nhiên đạo ý tới tiêu đầy đến yếu g i ậ n xuất lai loại kia mặc kệ cái khác tu sĩ là như thế này dù sao tại lý du nơi này hết t hệ cảnh giới đột phá đều nguồn gốc từ đạo ý không đủ chỉ cần đạo ý đủ nhiều đầy đủ nghe lời cái gì thiếu hụt đều có thể để b ù giờ phút này bạch hồ đã hiện ra nguyên hình hóa ra bản thể sáu đầu nhan sắc khác nhau cái đôi tại sau lưng không ngừng l o ạ vũ nàng thân thể hơi run dày động sắc mặt t n g hồng khí tức quyển ngực m cho đến một đoạn thời khắc đạt tới điểm giới hạn thể nội tích xúc huyết mạch chi lực đặt đến đ ỉ n h phòng rốt cuộc không n í n được văn chương trôi chạy hóa thành một đầu nhan sắc diễm lệ nhất cái đôi cùng một thời gian trên trời tiếng sấm vang r i ề n mây đen dày đặc đáng sợ lôi k i ế p tại hội tụ muốn đem thuế biến yêu tộc nghiền nát lý du ngẩng đầu nhìn một cái phát hiện nộ đạo giới thiên địa không hề giống tại mùa hè lớn như thế e ngại chính mình trên trời lôi k i ế p cũng không có tiêu tán ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng uy thế không ngừng tăng lên một cố khí tức hủy diệt khóa chặt hồ, làm nàng sợ hãi bất an tứ chi như l ô n g i đứng cũng không vững đạo trưởng ta ạ c hai cỗ lực lượng khác biệt lôi đình chạm vào nhau cùng một chỗ giống như hai nhóm buộc phát xung đột đàn sói triển khai huyết tinh chém giết ô nương theo lấy một trận tiếng nhẹn ngào trên trời lôi đ ỉ n h thua trận điên cùng chạy trốn thiên cương lôi ngục đúng lý không thang người thừa thắng xông lên đem thiên lôi toàn bộ vây quanh giống như chính nghĩa lâm nhiên quan chấp hành đứng tại chính nghĩa một phường đem một đám nam đạo nữ sướng bước đến góc t ư ờ n g sau đó muốn làm gì thì làm sau đó hết t h y bắt thời gian qua một lát đằng sau thiên lôi bị thiên cương lôi ngục ăn sạch sẽ lau miệng một chút không dư thừa vượt qua thiên k i ế p có được bảy đầu cái đôi bạch hồ khí tức quanh người bắt đầu kéo lên uy thế dọa người đương nhiên tại lý du trong mắt bạch hồ thực lực biến hóa chuyển đổi thành đẳng cấp là cái dạng này trước kia đẳng cấp lv một không đẳng cấp bây giờ lv một trăm một m ư ơ một n g h một m ộ t m ư ơ một một m ộ t m ư ơ một m ư ơ một năm qua một hồi lâu đem cảnh giới củng cố xuống tới, bạch hồ một mặt hưng phấn mở hai mắt ra, mừng rỡ vạn phần kinh hô lên âm thanh, đạo trưởng, ta tấn thăng đến yêu đế cảnh giới. ân, lý du nhàn nhạt lên tiếng. không khác nhau nhiều lắm, chăm chú hai quyền liền có thể đánh nã đạo trưởng, ta. bạch hồ còn đắm chìm tại thực lực đột phá trong hưng phấn, không nhịn được muốn tiếp tục chia sẻ vui sướng. lý du ngắt lời nói, đi pha trà. Úc. bạch hồ hấp tấp chạy tới pha trà, đạo trưởng thật cao lạnh dám vẻ, chính mình lấy được tiến bộ lớn như vậy, hắm đều thờ ơ tiểu b ạ c cáo, ủng hộ, ngươi có thể. chỉ cần đi theo đạo trưởng b thực lực còn có thể tiếp tục bay v ọ n tái hiện ngày xưa thiên hồ tổ tiên vinh quang nàng âm thầm nắm tay vì chính mình ủng hộ động viên sau đó lại vụng trộm đánh giá một cái nói dài thổi qua liền phá trên khuôn mặt lại hiện ra đỏ bừng hào quang tân còn muốn tiếp tục cố gắng tranh thủ sớm ngày thị tầm đạo trưởng bằng không khổ tâm học tập đ uy mười tám thức liền học hồng công rồi trước mắt công lược đạo trưởng tiến độ không ý chí sắt đá đạo trưởng q u á không gần nữ sắc về sau còn cần gấp đội cố gắng bên này lý du mới không thèm để ý bạch hồ tâm tư mà là phát lên đống lửa bắt đầu than n ư ớ yêu hoàng cùng nhau đi tới giết chết mỗi một cái yêu hoảng hắn đều lấy trên thân nó nhất tươi non mỹ vị bộ vị thích hợp nhất lấy ra b ổ khuyết bụng đều không cần tăng thêm cái gì gia vị h ư ơ n g khí liền bay ra để cho người ta thèm ăn nhỏ d à i đáng t i ế p tự m ì n h đ ộ n thủ khẳng định không có h i n h n g u y ệ t làm ăn ngon lý du bắt đầu hoài niệm h i n h n g u y ệ t làm mỹ thực. thịt rất nhanh liền đã nương chín ngay tại hắn phải lấy xuống thời điểm mặt đất phát sinh kịch liệt rung động đất rung núi chuyển ở giữa một viên to lớn trắng đen sen những kẽ viên thịt hướng nơi này thật nhanh là tới lạch cạch xuyên t ạ c trên đống lửa thịt lắc lư không thôi rơi trên mặt đất lý du căm tức nhìn chằm chằm v i ê n kia đen trắng viết thịt sau đó nhũ mày kinh ngạc lên tiếng lớn gấu trúc bạch hồ trên khuôn mặt lập tức mang lên khủng hoảng đạo trưởng đây là thực tiết thú năm đó si vu cùng viêm hoàng đại chín lúc hắn c ư ờ i chính là cái vật này vừa tấn t h ă n g yêu đế vui sướng không còn sót lại chút gì dù là cảnh giới giống nhau nhưng ở cái này thực tiết thú trước mặt bạch hồ hay là cảm thấy sợ hãi một hồi xem ra đây chính là yêu kia đế lý du lại nhìn một chút thực tiết thú sau lưng cái kia ba cái cháu trai ngay tại phía sau đuổi theo đạc sĩ mau tránh ra đừng ngăn cản ta đường ta tại đảm ệ n h người mau tránh ra cái này thực thiết thú vẫn rất n h â n tử thế mà biết nhắc nhở lý du tránh ra mà không phải trực tiếp xông ngang sông thẳng nghiền ép lên đến lý du vốn định không để ý tới lại là trong lúc lơ đ ạ m t h o á n g nhìn trông thấy thực thiết thú trên cổ bộ vòng cổ lập tức lâm vào trong trầm tư sư phụ trách không được ngươi không trên đất trên đồ đánh dấu yêu này để bốn nguyên lai、like、đây là ngươi nuôi dưỡng linh sủng không sai vòng cổ kia lý du nhận biết ngày đó sư phụ ở trên núi lời thề son sắc nói qua sẽ có một ngày phải dùng vòng này giam cầm một cái thủ sơn linh sủng, đừng hiểu lầm, là chân linh sủng không phải người chương năm trăm ba mươi cự nhân gặp mặt chia làm đỏ mắt chứ năm trăm ba mươi c ử u nhân gặp mặt chia làm đỏ mắt đi ra mau tránh ra a thực thiết thú gặp lý du còn chưa tránh ra nóng nảy hồ to chỉ là nó hoàn toàn không biết ngay tại vừa mới nó đã tại quỷ môn quan đi một lượt xác định cái này thực thiết thú cùng sư phụ có liên hệ lý du nguyên bản định anh ra nằm đ ấ m cải thành bàn tay bàn bạc l ự c đạo đáng sợ hóa thành ôn hòa đ ô n g bại t ì n h nhẹ nhàng hướng về phía trước chống đỡ một chút to lớn tựa như núi cao lăn tới thực thiết thú mang theo làm cho tiên quân run dày l ư c đạo va chạm vô số núi lớn cũng l à bị lý du vân đạm phong k i n h một tay nhấn dừng lại ngươi người đạo sĩ kia lấy hùng h ồ n lực lượng sở trường thực thiết thú lập tức cả kinh nói không ra lời đập nói lá ba lý du chỉ hướng nó trên cổ vòng cổ hỏi thứ này ai đeo lên cho ngươi thực thiết thú biểu lộ hơi dừng lại có chút ngựa đầu tựa hồ lâm vào lâu dài trong hồi ức vượt bực thanh âm trả lời một cái anh tuấn lao đạo sĩ hắn đeo lên cho ta đằng sau liền đem ta nhét vào từ trúc lâm lý du khẽ vớt c ằ m v ớ i tay thực thiết thú trên cổ vòng cổ liền tự động c h ố c ra bay đến lòng bàn tay của hắn chỗ một màn này sợ n â y người thực thiết thú ngươi ngươi tại sao có thể điều khiển cái này vòng cổ lý du không có trả lời ngay nó mà là xoay chuyển một chút vòng cổ ở tại mặt sau thình lình lạc cấn lấy ba cái mạ vàng nóng thể chữ lớn tĩnh vân quan không sai đây là sư phụ là tĩnh vân quan tìm tới linh sùng c h ậ t hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái này toàn thân nhốn máu thực thiết thú ngựa khí nhu h ò a bởi vì ta là tĩnh vân q u a n người quá tốt rồi ta ở chỗ này chờ nhiều năm như vậy rốt cuộc đ ợ i đến ân công người ngoài dự liệu thực thiết thú thế mà không có bất kỳ hoài nghi gì liền hốc mắt tưởng đỏ tán đồng lý du lý du kinh ngạc nói ngươi cái này tin tưởng ta ngươi đừng nhìn ta dáng rất u x u n kỳ thật ta thật thông minh thực thiết thu dùng thật dày bàn tay g á i cái óc thật thà trong thanh âm lộ ra một c ố cơ t r í ngươi há mồm nói chuyện ta liền tin tưởng ngươi bởi vì lao đạo sĩ nói qua hắn tuyển nhận đồ đệ so với hắn còn muốn đẹp trai nhiều năm như vậy ta thấy qua vô số tu sĩ trừ ngươi ở ngoài ta liền không có gặp phải so lao đạo sĩ còn muốn anh tuấn tu sĩ một bên b ạ c hồ h khẽ n ế t miệng xong đời tại sao lại tới một cái đặc biệt biết nói chuyện ra hỏa tán dương lớn lên thế mà so ta còn tơ lụa nguy cơ của nàng cảm giác b ỗ n nhiên tăng lên lại nhìn chăm chú g i xét thực thiết thu vừa dâng lên cảm giác nguy cơ lại lập tức biến mất ân xác nhận xem q u a t hẩn là công cái kia không sao ân sư phụ ta ánh mắt quả nhiên không có khả năng phạm sai lầm cái này đáng chết ngôn ngữ mị lực cái này thực thiết thú không phải tĩnh vân quan thủ sơn linh sủng còn có thể là nhà ai thực thiết thú hhhh b ạ c h hồ bốn tức c h ế t cáo ta thế mà không sánh bằng một cái bồn hùng yêu gấu lần này nhìn ngươi đi đến trốn hậu phương đông phương chỉ quốc tiên vương phát ra một tiếng gầm thét dùng sức phủ trong tay bích ngọc t ỷ bà phát động sóng âm công kích muốn đem thực t i ế t thú đường đi ngăn trở thực t i ế t thú sắc mặt biến hóa không tốt bọn hắn đuổi theo ta phải chạy t r ư ớ nếu là ta có thể đ à o thoát nhất định trở về tìm ngươi ngươi muốn ở chỗ này chở ta à? nói xong nó liền định lần nữa thi triển đại hùng quay cuồng trốn bán sống bán chết ta tính vân quan linh sủng không cần trốn lý du hướng nó khẽ lắc đầu thực thiết t h u kinh hoàng nói ngươi không hiểu cái này ba cái tên ghê tởm có được côn lôn thần lực gia trì liên hợp lại có thể so với tiên ô chỉ là nó lời còn chưa nói hết trong miệng liền bị nhét vào một khối thịt nướng lý du hướng nó cười nhạt một tiếng ngươi hẳn là trốn mệt mỏi ngồi bên cạnh ăn mấy mụm thịt nướng nghỉ một lát a thực thiết thú không có khả năng lý giải khẽ nhất miệng trong miệng thịt nướng k e m chút đến rơi xuống lại lập tức che miệng ta đây là thịt gì t h ơ m quá a nó không có cốt khí nhai càng nhai càng thơm thể nội tiêu hao huyết khí đang nhanh chóng khôi phục liền liên thương thế cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng phục hồi như cũ to con đừng c ả n đường g i ả i cùng ta ngồi một bên bạch hồ phi thường có nhãn lực gặp nhìn thấy lý du ánh mắt đã rời về phía bay tới cái kia tam đại thiên vương không nói lời gì liền đem thực thiết thú kéo đến một bên ô thật không cần lo lắng sao thực thiết thú một bên miệng lớn nhai lấy đi, một bên lo lắng nhìn về phía lý du ăn n g ơ i đi vấn đề nhỏ bạch hồ hướng nó dựng lên một cái ố k ê thủ thế nhỏ tiểu đạo trưởng là cảnh giới gì thực thiết thú hay là không quá yên tâm ân cần hỏi han bạch hồ sửng sốt một chút nàng còn không có thật muốn qua vấn đề này sau đó chỉ cảm thấy bị hỏi phiền ai nha ta cũng không hiểu dù sao có đạo mọc ra tay bảo là ngươi trời sập xuống ngươi cũng sẽ không chết cái này cái này hơi cường điệu quá a bốn thực thiết thú sửng sốt một chút trong mắt đều vẻ lo âu không có bất kỳ cái gì giảm bớt nó quyết định đợi lát nữa tiểu đạo trưởng nếu là không địch mình coi như tự bạo nguyên thần cũng không để cho cái tia tam đại thiên vương tốt hơn ngươi là ai đông p h ư ơ n g chỉ quốc thiên vương bay ở phía trước nhất gặp có người đem thực thiết thú bảo hộ ở sau lưng ánh mắt đột nhiên â m chầm n g ư ờ i không cần phải để ý đến ta là người như thế nào lý du đem nướng xong thịt thu lại miễn cho một hồi đánh nhau thời điểm lại rơi trên mặt đất vậy liền uổng phí một phen công phu sẽ rất đáng tiếc chuyện gì xảy ra vì sao không đổi lúc này bay ở phía sau phương nam tăng trưởng thiên vương cũng nhanh chóng đổi tới lợi còn chưa nói hết bất thình lình trông thấy lý du hai mắt đột nhiên xích ống tốt tốt tốt thật sự là oan ra ngó hẹp ta còn chưa kịp đi thì ngươi không nghĩ tới ngay ở chỗ này gặp ngươi vận mệnh chi đạo thật đúng là chiếu cô ta phương nam ngươi biết ra h đông phương chỉ quốc thiên vương sửng sốt đây chính là ta và các ngươi nói cái tia đạo sĩ d ậ m chính là hắn tại t u y ể n cơ thành ngay trước toàn thành đều mặt miệt thị ta còn tưởng là lấy mặt của ta đem triệu minh hy chém giết cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt phương nam tăng trưởng thiên vương cựu hận ánh mắt hận không thể đem lý du thiên đao vạn quả thế mà trùng hợp như vậy phương tây quản g mục thiên vương không khỏi cười khẽ một chút nếu là lời như vậy vậy trước tiên chém đạo sĩ d ậ m còn phương nam tăng trưởng thiên vương nhân tình lại chém giết yêu kia gấu đây coi như là nhất cử lưỡng tiện mà tâm t ư tương đối kín đáo đông phương chỉ, quốc thiên vương, chỉ cảm thấy không thích hợp hắn dùng ánh mắt nhìn chung quanh một tuần chú ý tới lý du cầm ở trong tay thịt nướng tâm thần đột nhiên chấn động đây là những cái tia yêu hoàng huyết đục phệ hồn yêu hoàng chân thanh m ụ c yêu hoàng cánh tay lôi đình yêu hoàng thịt hận r ộ n g phong bạo yêu hoàng cánh u minh yêu hoàng tầm can vạn thọ yêu hoàng thân thể hàn băng yêu hoàng t r ả o liệt diễm yêu hoàng cổ bốn còn có cuối cùng i ể u hữu yêu hoàng mật rắn cái này đạo sĩ dởm nướng thịt toàn bộ là cái tia thập đại yêu hoàng chương năm trăm ba mươi mốt ai bảo đạo trưởng không cao hứng ta liền để h i không cao hứng chương năm trăm ba mươi mốt ai bảo đạo trưởng không cao hứng ta liền để h i không cao hứng cổ thần chiến trường bên ngoài giá hạ cốc và mấy vạn thiên binh hình thành thế rằng co dương cung b ạ c kiếm lương hy thất dù là có đạo giải ban cho tiên khí bổ sung hai phe đơn binh tranh lệch vẫn còn quá rõ ràng tiêu g i a o tán nhân dò xét một chút tình thế không khỏi hùng hùng hổ hổ những thiên binh này đều có thần vị gia trì ngang nhau cảnh giới phía dưới chiến lược cao hơn qua chúng ta tán tu một cái cấp độ dù là không có cái kêu ba cái cháu trai chỉ huy chúng ta nói ít cũng muốn mấy trăm năm thời gian mới xông qua được mà quyên tiên quân bất đắc dĩ cực khổ đây chính là côn lô nội tỉnh là chúng ta tán tu theo không kịp tồn tại trúc nhiên quan tâm nói chẳng lẽ chúng ta ngay ở c h ỗ này làm chờ lấy? không cần lo lắng tiến lên ta bỏ ra người xuất lực ngay tại lâm vào cục diện bế tắc thời điểm một đạo thanh â m thanh lãnh từ phía sau bọn họ chuyển đến nhân viên bạo động nhao nhao thối lui một con đường giật mình nhìn xem cái kia một thân c h â u quang bảo khí lộng lẫy cao lạnh tô cần du chậm rãi đi tới tô nguyễn lão sao n g ư ơ i lại tới đây tiêu g i a o tán nhân vừa mừng vừa sợ m ặ c quyên tiên quân thần s ắ c chấn động vị này chính là lấy trục xuất chi nữ thân phận ngăn cơn sóng giữ tại tô ra không ngã tô cần du tại trên người nàng còn có một cái tươi sáng tiêu chí từ tiên minh thương hội thành lập đến nay trẻ tuổi nhất một vị đại quyền trong tay n g u lão đạo trưởng ở chỗ này cho nên ta liền đến t ô c ẩ n du hơi khép cái c ằ m một đôi mắt đẹp nhìn chung quanh một tuần xem như gặp qua mọi người ở đây mạc q u y ê n tiên quân hơi hít một hơi giọng điệu cung kính tiến lên thăm dò tính hỏi tâu nguyên lao tới đây là vì trợ giúp chúng ta không phải t ô t ĩ n h di gọn gàng mà linh hoạt trả lời trong nháy mắt làm cho mạc q u y ê n tiên quân lúng túng không thôi vậy xin hỏi vân bốn t ô c ẩ n du giọng nói vô cùng độ chăm chú ai gây đạo trưởng không cao hứng ta cũng làm người ta ai không cao hứng lời này vừa nói ra mọi người ở đây chỉ cảm thấy bốn phía không khí đều lạnh lẽo mấy độ một hơi khí lạnh thẩm thấu tiến trong sức thủy tiêu g i a o tán nhân thì là tinh thần chấn động trong mắt toát ra không gì sánh được tính đ ể c h i tình ở trong lòng không ngừng hâm mộ thầm nghĩ đạo trưởng thật sự là chúng ta mẫu mực tiêu sái phiêu nhiên c h i tư là ta cả đời đổi không kịp lý tưởng trong lời này hàm nghĩa rõ rành rành tâu nguyên lão chạy tới nơi này là muốn hết sức ủng hộ đạo trưởng hết thể hành động a mặc quyền tiên quân tinh thần rõ ràng hoảng hốt một chút nguyên bản mây đen bao phủ tâm thần trong n g á y mắt mừng d ỡ đứng lên khoe miệng đều không tự chủ dâng lên tâu nguyên lão ta có thể bị quyền giá hạ cốc toàn quyền giao cho người quản lý không cần ta không hiểu bại binh bố trận t ô cần du khẽ lất đầu sau đó tại m à c quyền tiên quân kinh ngạc trong ánh mắt nguyên lão làm cho hướng lên trên không ném đi mang theo vật tư cùng nhân viên tô ương ương ở trên không hiện hiện năm mươi không không không thiên binh mà thôi chỉ cần đạo trưởng cao hứng ta liền xem như đơn thuần dùng linh thạch đ ệ cũng muốn đem bọn hắn đập chết sáng mắt mù linh quang phóng lên tận trời tuyền cơ trong thành phàm l à kêu bên trên danh tự tu sĩ toàn bộ bị tô cẩn du dùng bó lớn tài nguyên đập tới có tiền có thể mà xui quỷ khiến bốn không đây là có linh thạch có thể làm tiên thần tồi mi chết yêu trên trời nhân viên còn có xếp rộng lượng tài nguyên cho dù là mạc u y ề n tiên quân cũng cảm thấy tê cả ra đầu trong nháy mắt đánh mất năng lực suy tính. hào hoa xa xỉ. thật không hổ là tô gia nguyên lão, cho dù là bạch ngọc kinh cùng côn luôn người, cũng tuyệt đối làm không được loại trình độ này. cái này còn do dự cái gì. có như thế duy trì, chỉ là năm mươi, không không không tiên b i n h một đường quét ngang liền có thể. mà quyên tiên quân chưa từng có như vậy hăng hái qua, đứng tại đại quân trước đó, dỡ cao tiên kiếm dẫn đầu chém xuống, phóng khoáng tự do, chạm phá thương cung. chín. á c i n đệ, c từ trúc lâm bên ngoài, ngoài trăm dặm. mắt thấy thập đại yêu hoàng huyết nhục biến thành lý du trong tay thịt nướng tam đại thiên vương thần sắc không ngừng biến hóa nhất là phương nam tăng trưởng tiên h vương sắc mặt đặc sắc nhất đầu tiên là kinh nghi lại là phẫn nộ cuối cùng lại trở nên âm tình bất định không dám hành động thiếu suy nghĩ đông phương chỉ quốc thiên vương thật sâu nhìn chăm chú về phía lý du chính là ngươi trước chúng ta một bước đem những yêu này hoàng giết chết thế nào lại là ta giết chết bọn chúng ngươi không có khả năng như thế ban đủ người tốt lý du đầy mắt kỳ q u á i nhìn xem hắn không phải ba người thần sắc khẽ g i ậ mình liền đại bọn hắn còn đến không kịp nghĩ lại thời điểm lý du thanh e m lại không lớn không nhỏ tung bay tới rõ ràng là chính bọn chúng muốn chết chủ động đụng vào quả đấm của ta phốc phốc ngay tại ăn thị thực thiết thú một cái nhịn không được cả kinh m ộ t n g ụ m đem thị phương ra thật to đầu thật thà biểu lộ tràn đầy đều là nghi hoặc đạo trưởng ghét nhất lãng phí mỹ thực lần sau không có khả năng d ạ n g này bạch hồ vô thực thiết thú đầu o a n c h ấ c nói chính mình cũng còn không có ăn vài miếng đâu ngươi đang đùa chúng ta đông phương chỉ quốc thiên vương nổi nóng trận mắt chừng mắt lý du ta chỉ hỏi ngươi một lần ngươi là muốn bảo vệ cái này thực thiết thú hay là nói ngươi dự định xuất lĩnh giá hạc cốc ù n g chúng ta khai chiến lý、du. ta liền không thể cả hai đều tuyển cuối cùng hắn bình thản ánh mắt dần dần hóa thành lạnh lẽo rơi vào ba người này trên thân lại bổ sung một câu hoặc là ta lại thêm một đầu thuận tay làm thịt các ngươi m u ố n chết đừng tưởng rằng chúng ta rớt lại phía sau ngươi một bước coi như thật sợ ngươi phương nam tăng trưởng thiên vương g i ậ n tí mặt một bước tiến lên trước phương đông phương tây không cần lại cùng cái này đạo sĩ dởm nhiều lời ba người chúng ta liên thủ t h ù mới hận cũ cùng tính một lượng chém hắn tại t u y ể n cơ thành hắn liền cảm dắt qua cái này đạo sĩ dởm không phải tiên đế trên người hắn không có đạo tràng ký tức luôn không không không nước nói dù là hắn là tiên đế cũng tuyệt đối không phải cao thâm tiên đế vận dụng huyền giám mời được thần lực cũng đủ để chấn áp t ố t chém hắn đông vương chỉ quốc thiên vương dẫn đầu phát động công kích bích ngọc t ỷ bà phát ra xé vải thanh âm bốn cái dây đàn trong sự rung động khiên động âm luật đạo ý sóng âm hóa thành cương phong màu xanh của tới những nơi đi qua tầng không gian tầng sụp đổ lộ ra hư không đen kịt vết rách phương nam tăng trưởng thiên vương trực tiếp tế ra tự thân bản m ệ n h pháp lý bày trôi thiên thạch ngôi sao rèn đúc tiên kiếm phóng lên tận trời trên không chung kết thành bắt đầu sát trận kiếm cương chưa đến lạnh thấu xương kiếm khi đã ở mặt đất phương tây quản g mục thiên vương thần sắc lạnh lẽo cái chán thiên mục nở rộ k i m quang thân hình tăng vọt ngạn trượng trong lòng bàn tay đỡ ra hư ảnh hóa thành sơn nhạc nguy nga đẻ xuống thực thiết t h u ở cạnh tại phía sau lo lắng lên tiếng nhắc nhở tiểu đạo trưởng tuyệt đối đừng cùng bọn hắn cứng đôi cứng coi như ta yêu đế thân thể cũng khó có thể tiếp nhận bọn hắn hợp k ích ngươi tốt nhất bốn chỉ là nương theo lấy phịch một tiếng sự lo lắng của nó t h a n h âm im bặt mà d ừ n g tam đại thiên vương công kích tại lý du hư không một nắm bên trong toàn bộ hóa thành hư vô coi đây là bối cảnh lý du phiết đầu nhìn về phía nó tốt nhất cái gì thực thiết thú biểu lộ ngốc tr trong miệng chỗ nào còn nói đạt được nói chỉ còn lại có a ba a ba c h ư n g năm trăm ba mươi hai nhân quả xương xích c h ư n g năm trăm ba mươi hai nhân quả xương xích p h a n h tại lý du cái k i a hư không một nắm bên trong không có l o e l o ạ đạo ý cũng không có hoa mắt đạo nguyên càng không có đạo di trụ đạo vực thiên cung chỉ có giản dị tự nhiên lực lượng nhất lực phá văn pháp cũng bất quá là như vậy nương theo lấy tam đại thiên vương thuật pháp thần thông phá diệt bích ngọc t ỷ bà đột nhiên nổ t u n g hóa thành một mịn thiên thạch ngôi sao giang dắt một tiếng chia năm xẻ bảy thê thảm nhất thuộc về phương tây quản ngục tiên h vương hắn thiên nhãn nhận p h ả n vệ trực tiếp chạy xuống huyết dịch màu và nóng bộ dáng thê thảm phương nam tăng trưởng thiên vương phát ra cồn u loạn kêu to đông phương chỉ quốc thiên vương ngươi còn do dự cái gì cái này đạo sĩ dậm có gì đó quái lạ nhanh vận dụng huyền giám chấn áp hắn kỳ thật đều không cần hắn đến kêu thảm tại ba người bản mệnh pháp khí vỡ vụ n một khắc này đông phương chỉ quốc thiên vương tâm thần rung động phía dưới đã vận dụng trong tay huyền giám cùng hai lần trước sử dụng huyền giám khác biệt hắn mặt lộ văn sắc đúng là không lưu đường lui trực tiếp đem huyền giám bóc nát cái này đạo sĩ dậm không phải tầm thường không đem huyền giám thần lực toàn bộ điều động. hắn khó mà an tâm mắt thấy thiên vương huyền giám vận dụng lần này thực thiết thú không tiếp tục vội vàng la lên mà là quay đầu không xác định nhìn về phía bạch hồ cái này lần này ta ta hẳn là nhắc nhở d à i quá đi an tâm ngồi an n g ư ờ i đi bạch hồ không có đáp chỉ là đưa tay cầm qua một khối thịt nướng nhét vào thực thiết thú trong miệng bên kia nương theo lấy thiên vương huyền giám p h á thoái trói mắt kim mang nở rộ mà ra trên chín tầm trời rủ xuống nút vạn đạo côn lôn thần quang đông phương chỉ quốc thiên vương hai mắt hóa thành xích kim chi sắc sau lưng hiện ra tam thập tam trọng thiên hư ảnh một gốc tre trời mênh mông đại thụ đột nhiên hiện hiện xứng xứng tại tam thập tam trọng thiên tầng cao nhất nó cành l á rậm rạp ở giữa lưu chuyển ánh sáng đúng là vô số thiên địa p h á p tắc cùng một thời gian tại trên tán cây dựa vào lấy một tòa to lớn sơ m nhạc nghiễm nhiên chính là trong truyền thuyết côn lôn dị tượng thực thiết thu rốt c ủ a c găn không trôi quá sợ hãi cho tới nay nộ đạo giới người đều tại tìm kiếm côn lôn vị trí không nghĩ tới nó vậy mà ở vào côn lôn trên h ư ớ n cây trên tán cây c h ắ c không được từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tìm tới lý du nhìn chằm chằm hiện hóa ra ngoài côn lôn phương vị đi ân coi như có thu hoạch côn lôn ở trên đông phương chỉ quốc thiên vương cầu ban thưởng nhân quả xiềng xích trấn áp yêu đạo đông phương chỉ quốc thiên vương thành tính nghiệm tụng h o à n tất một mảnh lá cây và nóng g từ côn lôn trên thần thụ rơi xuống nó mạch lạc giống như thần văn tản ra thông thiên thần lực tràn ngập ra thần lực lần nữa hóa thành thiên địa phát tắc cụ tượng thành xiềng xích m ô i đầu trên xiềng xích đều hiện lên nhân quả khí tức từ hư không nô ra đằng sau chính là trực tiếp khóa chặt lý du nhân quả m ấ y cách không biết xấu hổ quá không biết xấu hổ thực thiết thú đột nhiên đứng thẳng người lên toàn thân lông tóc nổ tung ra hỏa này thế mà vận dụng nhân quả x i n xích đây là bản nguyên đại đạo a ai có thể ngăn cản một mực đối với lý du ôm lấy lòng tin m ạ c h hồ cũng lập tức trở nên hoảng loạn lên trong c h ả o thịt nướng lạch cạch rơi bảy đầu đ ồ i cao ứng kích giống như tràn ra thành t u y ế t s ắ c bình t h ư ớ n g nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt nàng liền phát hiện những cái tia có thể xoắn nát tiên đế pháp tắc x i n xích tại khoảng cách lý du ba trượng chỗ đột nhiên ngưng trệ thật sự là đúng dịp mỗi loại thiên địa pháp tắc đều là duy nhất trên tay ngươi nằm chính là nhân quả pháp tắc vậy ta trên tay lại là cái gì chỉ gặp lý du bấm tay một chút không gian pha toái mùa hè lớn tính vân quan hóa thành dị tượng hiện hiện trong đó một gốc che trời bách thụ không t u a bao nhiêu cùng côn lôn thần thụ d bách thụ không có phong cách cổ xưa tăng thương khí tức chỉ có một cỗ tuế nguyện tính hảo bình thản chi ý p h ả n phất tuyên cổ liền tồn tại h á n vây tay cùng đông vương chỉ quốc vừa rồi mở dạng bách thụ đồng dạng rơi xuống một cây châm lá tại nơi lòng bàn tay phát ra con mang hào q u a n g màu xanh nở rộ một cỗ nhân quả chi ý gột rửa mà ra hóa thành nhân quả xiềng xích từ hư không trồi lên v ư n quanh bốn phía cái này sao có thể ngươi làm sao cũng có thể gọi ra nhân quả xiềng xích đông vương chỉ quốc thiên vương kinh hãi không thôi ta không tin nhân quả pháp tắc có v ẹ vẹn duy nhất trên tay ngươi nhất định giả phương tây quảng mục thiên vương mượn nhờ thần lực lần nữa mở ra thiên nhãn. muốn đem lý du trong tay nhân quả xiềng xích xem thấu. p h a n h nhưng mà, lần này, hắn thiên nhãn trở nên mới vừa rồi còn thê thảm hơn, vậy mà trực tiếp bạo liệt, huyết dịch màu vàng bắn tung tóe một chỗ. phương tây quảng mục thiên vương che m ù mất thiên nhãn, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, à à a. tà tu di p h á p nhãn. ta nhìn không thấu hắn chuỗi nhân quả. làm sao lại phân biệt không ra thật giả. đông vương chỉ quốc thiên vương trận mắt tròn xoe, không có khả năng lý giải giả. ngươi p h á p tắc nhất định là giả. liền ngay cả phía sau ngươi cây kia mắt thụ, cũng nhất định là giả. yêu đạo, ngươi đến cùng dùng yêu pháp gì, thế mà đánh cấp thi chuyển hóa ra phát tác động vương chỉ quốc thiên vương gầm thét trên tay nhân quả xiềng xích bay phất phới không ngừng chấn động có khả năng hay không là các người đánh cắp thiên đạo chuyển hóa ra giả mạo n ị liệt phát tác lý du lạnh lẽo lên tiếng gốm say sư phụ luôn luôn đứng tại đỉnh núi mắng to côn lôn trong miệng nói liên miên lại nhải nói thiên đạo bị trộm chân thần không còn loại hình lời nói bây giờ xem ra chính là nguyên nhân này chỉ từ dị tượng đến xem hắn liền phát giác cây kia côn lôn thần thụ có vấn đề lớn thấy thế nào làm sao không giống một gốc thiên địa thần thụ lớn mật dám chất vấn ta côn lôn chấp trường thiên đạo bị lý du như thế một chất vấn đông vương chỉ quốc thiên vương phản phất bị chạm đến thần kinh nhạy cảm trở nên nổi trận lôi đỉnh xem ta như thế nào đánh nát trong tay ngươi nhân quả xiềng xích vâng nhân quả xiềng xích vung vẩy chấn động ra một trận hư không vết dạng giống như khóa chặt bình thường thẳng đến lý du nguyên thần ngươi đừng nghĩ lấy trốn tránh tại nhân quả phía dưới ngươi hết thể cử động đều có dấu vết mà lần theo tại sự kiện đầu cối u xiềng xích nhất định đang đợi ngươi ta cũng không cảm thấy như vậy lý du cười nhạt một tiếng đồng dạng vung vẩy trong tay nhân quả xiềng xích làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối một màn xuất hiện bách thụ biến thành xiềng xích rõ ràng là đằng sau v u n g đầy lại là sớm dự liệu được đông phương chỉ quốc thiên vương xiềng xích hướng về sớm ở nơi đó chờ đợi nó đủng lý du xiềng xích màu xanh đi sau mà tới trực tiếp đem xiềng xích màu vàng kia quấn chặt lấy gắt gao kiềm chế lại khiến cho không thể động đậy đây là có chuyện gì không thể lại dạng này tam đại thiên vương sắc mặt kịch biến phát ra chất vấn âm thanh kỳ thật bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng hơn sở dĩ sẽ xảy ra chuyện như thế chỉ đại biểu một sự kiện đó chính là cái này yêu đạo nắm giữ nhân quả x i n xích vượt qua côn lôn Tôi ấy. đạo trưởng thật là lợi hại nguyên bản lo lắng hỏng bạch hồ thấy cảnh này lập tức vỗ tay bảo hay nàng mới lười đi quản nhân quả siềng xích là thật là giả dù sao đạo trưởng siêu cấp lợi hại nhất định là thật chương năm trăm ba mươi ba ta không chịu thiên địa nửa điểm ân huệ chương năm trăm ba mươi ba ta không chịu thiên địa nửa điểm ân huệ đông phương chỉ quốc thiên vương đều tới khi nào n g ư ơ i còn lưu thủ làm cái gì gặp côn lôn nhân quả siềng xích bị kiềm chế không thể trước tiên đem lý du khóa lại phương nam tăng trưởng thiên vương dữ tợn gạo g é t phẫn nộ lên tiếng cái gì thật giả nhân quả siềng xích trừ côn lôn bên ngoài làm sao có thể còn sẽ có mặt khác nhân quả siềng xích không cần đầu góc suy nghĩ cái này đạo sĩ dởm trong tay nhân quả x ỉ n xích trăm phần trăm chính là giả giả làm sao có thể chống lại thật nhất định là đông phương chỉ quốc thiên vương có chỗ giữ lại không nỡ đem chính mình huyền giám thần lực t hao hết n g ư ơ i mẹ nó đầu góc bị phẫn nộ làm cho hôn mê đi t r h ợ to con mắt của ngươi thấy rõ ràng lão tử ngay cả huyền giám đều đánh nát nhiệm thành bụi phấn đông phương chỉ quốc thiên vương trực tiếp hô lên âm thanh vậy cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra nếu là ngươi xử suất toàn lực làm sao lại đánh nát không được hắn cái kia giả nhân quả x i n xích phương nam tăng trưởng thiên vương chất vấn ta mẹ nó cũng mới biết đông phương trị quốc thiên vương áp lực giống như thiên quân chi trọng ngay tại cái này ngắn ngủi rằng c ó mấy hơi bên trong thể nội thần lực liền tiêu hao hơn phân nửa nhiều năm trước tới nay góp nhặt hương hỏa tín ngưỡng cũng lấy tốc độ kinh người tiêu mất người nhìn bọn hắn tức hổn hển c á i vã thực thiết thú cười đến nghe răng trận mắt thật dày bàn tay đập đứng lên phát ra vang ầm ầm đông phương trị quốc thiên vương sắc mặt càng thêm âm t r ầ m quay đầu hô to hai người các ngươi còn lo lắng cái gì đi lên nhanh một chút quản thâu thần lực giú ta cùng một chỗ đối phó đạo sĩ dợm mặc kệ đối phương dùng thủ đoạn gì hắn tự tin q u n l ô n thần thụ giáng lâm nhân quả cái kia giả nhân quả xiềng xích liền sẽ sụp đổ theo tam đại thiên vương cùng tiến lên trước đem nhiều năm tích lũy thần lực và hương hỏa tín ngưỡng còn thâu màu vàng nhân quả xiềng xích trong khoảnh khắc t ă n g bọn tản ra q u a n mang bao phủ ngàn dặm nhân quả chi tuyến gần như thực chất diễn hóa ở trong thiên địa s e lẫn cùng một thời gian đông phương trị quốc thiên vương còn đem phương bắc đa văn thiên vương huyền giám cùng nhau bóp nát trong khoảnh khắc nhân quả chi tuyến triệt để thực chất d n g khắp nơi bàn cờ phạm là vào cầu i n linh đều là trên bản cờ con cờ có thể tùy ý bọn hắn lay hay vận mệnh vỗ tay bạo hay thực thiết thú cùng mạnh hồ lập tức cổ co g ụ c lại không dám thành thành thật thật trốn ở lý du sau lưng phía ngoài chuỗi nhân quả tùy tiện c h ạ m thử đều đủ để đưa chúng nó lặng yên không tiếng động giết chết trái lại lý du bên này bách thụ biến thành m à u xanh nhân quả xiềng xích vẫn như c ũ g i ả n dị tự nhiên không có bất kỳ cái gì lực lượng tiết lộ nhân quả pháp tắc cũng không có hiện hiện ba người được căn cả ngã về không đồng tâm hiệp lực đem nhân quả xiềng xích hóa thành thiên địa b ả n cờ hướng phía lý du chấn áp mà đến muốn đem hắn v i n h viên vây chết lý du không trốn không n h tùy ý nhân quả b ả n cờ rơi vào trên người mình thành ha, ha ha lần này nhìn ngươi chết như thế nào phương nam tăng trưởng thiên vương phát ra cười to trong lòng oán hận cùng phẫn nộ toàn bộ bộ c p h á t tiếp lấy đối với lý du đôi mắt h ư n g tụ nhân quả là gông xiềng các ngươi là gông xiềng phía dưới quân cờ mặc ta loay hoay hiện tại ta muốn xem ngươi là nước cờ thua chém chết sinh cơ Chết. sau đó một trận gió nhẹ lướt qua lý du liền liền góc áo cũng không có nhấc lên tại sao có thể như vậy phương nam tăng trưởng thiên vương mặt lộ kinh ngạc không có khả năng lý giải chết Chết. Chết. đông phương chỉ quốc thiên vương cùng phương tây quản g mục thiên vương lẫn nhau sau đó hợp lực thao túng nhân quả bàn cờ liên tiếp hướng phía lý du hô mấy cái chữ chết nhưng mà khẩu hiệu kêu van động trời lại là từ đầu đến cuối vô sự phát sinh ngươi làm sao lại không có việc gì giờ khắc này tam đại thiên vương n h a o n h a o ngạc nhiên biểu lộ phía dưới bắt đầu trở nên bối rối các ngươi cần phải xem cho rõ ràng ta coi là t h ậ t thân ở nhân quả trong bàn cờ lý d u mây trôi nước chạy hướng về phía trước đạn một bước trong khoảnh khắc nguyên bản bao phủ quanh thân nhân quả chi tuyến toàn bộ là không từ đầu đến cuối hắn liền không có đứng tại nhân quả trên bàn cờ bọn gia hỏa này lại thế nào khả năng thao túng được chính mình sinh tử đây càng thêm không có khả năng đông vương chỉ quốc thiên vương vừa sợ vừa giận thế gian và vật đều là tại nhân quả vận mệnh bên trong không người nào có thể siêu thoát lý du ngữ khí bình thản ta chưa nhận qua thiên địa ân huệ không thổ nạp linh khí không dung đạo ý không tu p h á p thì cái gì thiên địa nhân quả vận mệnh ta liền chưa từng nhập qua cụt thực thiết thú khẽ nếp h miệng trong miệng thì nướng lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất ngươi a cái gì a ngươi nghe hiểu ý gì bạch hồ hoang mang vỗ thực thiết thú đầu đạo trưởng lời nói thật là cao thâm chính mình là một chút nghe không hiểu thực thiết thú lung túng cười một tiếng không hiểu bạch hồ t r ừ n mắt không hiểu ngươi a cái gì thực thiết thú một mặt nghiêm túc đừng q u n biết hay không dù sao đạo trưởng rất ư u phê chính là chúng ta làm sủng vật muốn cho đủ cảm xúc giá trị. bạch hồ bốn yêu thú đang lấy lòng đạo trưởng phương diện này chính mình vậy mà triệt để bại hoàn toàn cho thực tiết h thú ngươi một cái thiết hàm hàm làm sao lại hiểu n h ữ này g n h ắ c h ắ c ta tại lao đạo sĩ kêu bên người đ ợ i rất lâu từ trên người hắn học được thiết hàm hàm này còn tiếp xúc qua đạo trưởng sư phụ bạch hồ cảm giác bị thất bại trong nháy mắt càng c ư ờ n g liệt ngọc ngọc muốn khóc bốn cái này đạo sĩ dẫm tại yêu ngôn h o ặ c chúng cái này đều cái gì d á m cho không kêu lời nói không hấp thu linh khí cùng đạo ý còn thế nào tu luyện đông vương chỉ quốc thiên vương cảm thấy lý du đang đùa bỡn bọn hắn càng thêm tức giận nổi nóng chỉ là còn không đợi bọn hắn phản ứng lý du đưa tay một chút xiển xích màu xanh đồng dạng hóa thành nhân quả chi tuyến đ a n vào lẫn nhau diễn biến thành nhân quả b ằ n cờ từ không trung chấn áp xuống ba người nhìn chung quanh phát hiện không thoát khỏi được lập tức kinh hại muốn tuyệt tại sao có thể như vậy người nhân quả pháp tắc rõ ràng là giả vì cái gì có thể khóa lại chúng ta cái này có cái gì nghĩ mãi mà không rõ bởi vì trong tay nhân quả pháp tắc tức là thật cho đến bây giờ cái này ba cái cháu trai còn tin tưởng vững chắc côn lôn thần thụ nhân quả pháp tắc làm thật không có thuốc chữa lý du hướng bọn hắn chậm rãi đi đến trên người bình tĩnh nói ý tản mát ra lệnh leo khí tức càng ngày càng lạnh có thể vững tin côn đồn thần thụ ngưng tụ phát t á c đều là giả mạo ngụy liệt sản phẩm thí nghiệm hoàn tất có thể mở rết đông phương chỉ quốc thiên vương thần sắc khẽ biến phương nam phương tây hai người các ngươi t r ư ớ c n g ă n c h ặ n hắn ta cần một chút thời gian chuẩn bị thủ đoạn Tốt. hai người lúc này cắn răng đáp ứng phi thân hướng lý du công tới chỉ là để bọn hắn không nghĩ tới chính là đông phương chỉ quốc thiên vương thế mà không có tại nguyên chỗi chuẩn bị thủ đoạn mà là hướng phía sau bay trốn đi hắn hắn lời mới vừa nói là gạt chúng ta ta sẽ không để cho các ngươi chết vô í h ta chạy trở về bẩm báo thiên du nguyên soái cho các ngươi báo thủ đông phương chỉ quốc thiên vương thanh âm tung bay trở về đáng chết đông phương chỉ quốc thiên vương đây là vứt bỏ chúng ta một thân một mình thoát đi yên tâm các ngươi sẽ chỉnh chỉnh tề tề hắn trốn không thoát ngay tại hai người phẫn nộ sau khi lý du đã tới gần cho bọn hắn một cái an tâm ánh mắt mà cái này an tâm ánh mắt trong mắt bọn họ thì là hóa thành không gì sánh được khủng hoảng như núi kêu b i ể n gầm đánh tới chương năm trăm ba mươi b ố chúng ta tính mây xem có bộ dáng như vậy chương năm trăm ba mươi b ố chúng ta tính mây xem có bộ dáng như vậy g ã đạo sĩ hẳn là ngươi cho rằng ă n chắc chúng ta không thành tâm thần bồi dối phía dưới phương nam tăng trưởng thiên vương ánh mắt năng n g ư ợ c quyết định liều chết đánh cược một lần hắn thất khiếu t o i máu bắt lấy đứt gãy sao băng tiên kiếm trở tay đâm về ngực của mình kim sắc thần lực đang thiêu đốt k í c h phát tinh thần c h i lực tại dưới g a đ i ê n c u â n du tẩu huyết khí bành trướng đạo ý điên c u â n hội tụ trực tiếp làm hắn kim giáp xé rách đây là ngọc thạch câu phần thi triển thuật pháp thần thông t o i tinh đốt máu quyết giết nhi từ ta ta muốn cùng ngươi đồng quy vô tận phương nam tăng trưởng thiên vương lấy thiêu đốt tự thân hết thể làm đại giá giận g ữ v ọ n tới lý du đưa tay trong tùy tiện liền chế trụ xương cổ tay của hắn không có đạo v ậ n lưu chuyển cũng không có có thần thông hào quang năm ngón tay cứ như vậy chậm dãi thu nạp giống như là bóp nát một viên chín mọng quả mọng phương nam thiên vương có thể rõ ràng nghe thấy mình thật cốt tại đối phương trong lòng bàn tay vỡ vụ n g i ò n vang những cái kia có thể bổ ra sơn nhạt tinh thần kiếm cương lại liền đối phương vân tay đều cắt không phá trước khi chết l à to những người thanh tĩnh cái này rất không có lễ phép lý du nhìn hắn lắc đầu ra hiệu im lặng sau đó tay trái tùy ý khoác lên phương nam thiên vương đầu vai trong khoảnh khắc năm ngón tay như sắt cậy không chăm chú thân theo một tiếng vải vóc như tê liệt trầm thân thể của hắn lại bị sinh sinh xé thành hai nửa dân c h à o thân huyết hóa thành mưa bụi vẩy xuống lý du có chút nhũ mày tại trạm đến góc á o trước liền bị nhược thủy đạo ý toàn bộ tịnh hóa phương tây quảng mục thiên vương nháy mắt mất đi rũ khí h u y ề n hóa ra pháp tướng cái chán thiên mục nổ tung thành lỗ đen hắn hai tay ôm lại dẫn động huyền minh chi khí hóa thành thực chất uy áp đem bách lý tử trúc lâm ép thành một bịt ý đồ hạn chế lý du hành động nhưng sau đó xoay người chạy như liên huyền minh trọng áp có vạn quân chi trọng liền xem như tiên đế thời gian ngắn cũng không thể tùy tiện xê dịch hắn nhịn không được quay đầu liếp mắt nhìn nháy mắt chỉ thấy lý du giống như người không việc gì một dạng tùy t i ệ n liền bước ra một bước dù là gánh vác vạn quân trọng ác đã hành động tự nhiên đạo sĩ kia thể phách làm sao đáng sợ như thế sau đó cái này liền trở thành hắn khi còn sống cái cuối cùng suy nghĩ tại lý du bước chân phía dưới mặt đất như là vỡ vụ n mặt bằng hình mạng nhện vết rách nháy mắt lan tràn khắp nơi phương tây quảng mục thiên vương còn đến không kịp nắm tay lý du nằm đấm liền xuyên thấu t ầ n g tầm nguy ác giống nung đỏ cái khoan sắt đâm vào mỡ bỏ suy đến một tiếng đem nó lồng ngực xuyên h ủ n g vạn trượng pháp tướng từ ngực bắt đầu dạn nước vết dạn bên trong t ó ra không phải kim băng phương tây thiên vương túi đầu nhìn xem bộ ngực mình dần dần mở rộng hư vô đột nhiên nhớ tới khi còn nhỏ gặp qua c h ẳ n g cảnh năm đó côn lôn cùng vu tộc đại chiến cộng công đụng gây bất chu s ơ t lúc chủ trời sụp đổ trước cũng lạ như vậy uy mắng vỡ vụn giờ đến phía ngươi lý du ngoá i nhìn nhìn về phía chạy trốn phương đông chỉ quốc thiên vương dưới tình huống bình thường vừa rồi giao thủ thời gian cũng đủ để cho phương đông chỉ quốc thiên vương chạy ra và dặm chỉ là mặc hắn làm sao thi triển đ ộ t pháp lại còn là dậm chân tại chỗ nhìn về phía dưới chân nhân quả bàn cờ tinh thần của hắn bắt đầu sụp đổ tiếng như mỗi vo ve thật đạo sĩ kia nhân quả phát tác tất cả đều là thật. lý du dẫn theo hai cỗ t ả n tạ thần khu đi tới những cái kia đủ để áp sập đại địa cho áp ở trên người hắn không có phát huy bất cứ tác dụng gì phương nam sao băng kiếm cương phương tây hôn nguyên huy áp tại đạo sĩ này trước mặt giống như sụp đổ vỡ vụn bạch hồ cái đuôi dừng tại giữ không trung bảy đầu đôi u cáo lông tơ ở giữa còn dính lấy mới đánh rơi xuống lá trúc tốt tàn bạo đạo trường nghiêm túc vẫn là trước sau như một hung tàn ăn sắc thú cũng là cảm thấy sợ hãi rụt rụt viên viên đầu to thô dày ngón tay chọc chọc bạch hồ cái kia tĩnh mây xem người đều là hung tàn như vậy sao năm đó lao đạo sĩ cứu còn nhỏ mình là nghĩ để mình làm tĩnh mây xem lính nhưng cho đến bây giờ nó ngay cả tính mây xem là cái dạng gì cũng không biết tính mây xem là cái dạng này bạch hồ gật đầu như g à con mổ tóc tại ăn s ắ t thú dần dần hoảng sợ ánh mắt bên trong bởi vì tính mây xem cũng chỉ có đạo trưởng một người đạo trưởng là thế nào tính mây xem khi lại chính là như thế nào vậy chúng ta tuổi già an ổn hạnh phúc kinh hoàng sau khi ăn s ắ t thú lại nết miệng c u ầ n tiêu đáng ghét lại bị cái này s ắ t ngu ngơ xu nịnh nói giải bạch hồ nắm quyền từ khi ăn s ắ t thú xuất hiện về sau nàng đã cảm thấy tao nộ đời này đại đ ị n h ngươi ngươi nghĩ ngươi muốn làm cái gì thấy lý du tới gần p h ư ơ n g đ ô n g c h ỉ quốc tiên vương không còn có thiên vương uy nghiêm trong mắt hoảng sợ một chút xíu hiển lộ ra trường kỳ thân ở cao vị khí tức tại lúc này không còn sót lại chút gì trở nên trong lòng run sợ có phải là đứng tại đám mây quá lâu không quen bị người nhìn xuống lý du đứng trên mặt đất nhìn xuống trong hố p h ư ơ n g đ ô n g c h ỉ quốc tiên vương ánh mắt đạm mạc ta cảnh cáo ngươi ngươi đã giết chết ba vị thiên vương nếu là lại giết ta côn lôn nhất định đối ngươi hạ đạt chém giết khiến chúng ta thượng cấp là thiên du phó nguyên soái hắn là có được một phương đạo trưởng tiền đế hắn nếu là ra tay với ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ nếu là bỏ qua ta không chừng ta có thể vì ngươi cầu tình thậm chí vì ngươi che giấu cổ thần chiến trường tình hình thực tế trợ giúp ngươi gia nhập côn lôn thu hoạch thẩm b ị lấy thực lực của ngươi tuyệt đối sẽ nhận trọng dụng địa vị khẳng định tại trên ta phương đông chỉ quốc thiên vương nói rất nhanh một hơi nói rất nhiều sợ nói chậm một giây lơ lửng trên đầu năm đấm liền nện xuống đến sắc mặt lý du bình tĩnh vì cái gì các ngươi đều cho rằng để ta gia nhập côn lôn là một trận rất lớn ban ân ngộ đạo giới bằng vào chúng ta côn lôn độc đại ngươi muốn thu hoạch được tăng lên không gia nhập chúng ta sao được chẳng lẽ ngươi còn muốn gia nhập tây thiên linh sơn ta cho ngươi biết đám kia phật đà thủ đoạn so với chúng ta côn lôn hạn chế còn m u ù n lớn lý du cười lạnh ta hai cái đều không chọn nói xong nắm đấm rơi xuống lực chi đạo ý hiện lên phương đông chỉ quốc thiên vương kinh hãi m u ố n tuyệt toàn thân nổ t u n g chỉ còn lại nguyên thần hoảng sợ chạy ra người thật đ i ê n người muốn cá chết lưới rách ta ở ngoại vi còn có mấy vạn tiên b i n h người mơ tưởng tiên b i n h không có ngay tại hắn giận d ữ uy hiếp thời điểm âm thanh của tô cảnh du t h ỉ n h lình bay ra ngắt lời hắn đứng tại cách đó không xa còn có tiêu g i a o tán nhân cùng mặc huyền tiên quân cùng một đám giá hạc ố c thành viên tô cảnh du chúng ta không có trêu chọc đến ngươi cửa này tiên minh thương sẽ cái gì sự tỉnh phương đông chỉ quốc tiên vương khản cả giọng giống to thế nhưng là các người t r e o chọc đến đạo trưởng tô cảnh du gương mặt lạnh lùng tinh mỹ mặt trên da che kín sưng ơ lạnh nhưng ở quay người mặt hướng lý du thời điểm tấm thuyết h a n h lanh khuôn mặt lại như tan giã băng tuyết tách ra tươi đẹp ý cười đạo trưởng ta đem ngươi người đều mang đến làm không tệ lý du nhìn nàng nhẹ gật đầu thế là trên mặt tô cảnh du ý cười lại lập tức nở rộ thành một b á hoa tiểu diễn mỹ lệ chương năm trăm ba mươi lăm ta chỉ là một cái tục nhân chương năm trăm ba mươi lăm ta chỉ là một cái tục nhân được đến lý du tán thưởng tô cẩn du trở nên vui vẻ không thôi mà phía sau chạy đến m à q u ê n tiên quân b ọ n người mắt thấy tam đại thiên vương thảm trạng ngao ngao hít sâu một hơi vốn cho là còn có một trận đại chiến muốn đánh không tới đạo trưởng lấy sức một mình đối kháng tam đại thiên vương không có hoa lệ trói lọi lấu pháp cũng không có cao thâm m ạ n chắc đạo vận chỉ bằng một thân lực lượng cùng thể phách đạo trưởng liền đem bọn hắn triệt để n g h i ề n ép phương tây quảng mục thiên vương t kia là hắn vỡ vụ thiên nhãn tàn khu hóa thành linh quang cứ như vậy tại không trung phiếu tán phương nam tăng trưởng thiên vương t cái này bị đánh thành bộ g á n g gì liền thôi một điểm yếu ớt nguyên thần tại kéo dài hơi tàn bà động kia treo ở trên cây s ơ n g c là hắn dê bọ c ạ c nắm cỏ đạo trưởng đây là đem bọn hắn p h á t thân cho phá tiêu g i a o tán nhân kêu lên sợ hãi gọi thẳng lưu bức dưới tình huống bình thường đ ặ tới t tiên quân viên mãn cảnh vẫn là thiên vương ở giữa chiến đấu không nên như thế kết thúc mới đối muốn phân ra một cái sinh tử đánh lên cái mấy trăm năm đều là bình thường sự tình nhưng từ trước mắt tình hình chiến đấu đến xem cái này tam đại thiên vương tinh khiết bị đạo trưởng nhiệt g ép phá vỡ kéo khô mục đạo trưởng là làm sao làm được đừng có dùng ánh mắt này nhìn ta ta mặc dù cũng là tiên quân nhưng hoàn toàn xem không hiểu đạo trưởng thực lực cùng thủ đoạn mà quên tiên hít sâu một hơi nghiêm trọng trên mặt tất cả đều là kinh ý bây giờ không ai bị nổi tứ đại thiên vương chỉ còn lại một cái phương đông chỉ quốc thiên vương còn có thể t h ở đạo trưởng sẽ không phải thật muốn đổi tận giết tuyệt đi tiêu g i a o tán nhân trần trờ nói nếu không người đi k h u y ê n đ ủ một khi giết tại đ ắ c tội côn lôn con đường này bên trên t i ê u liền thật một đi không trở lại không có có thể hòa giải chỗ trồng giết côn lôn t i ê n thần có một cái tính một cái hết thể đáng chết t r ú c đốt hai tay nắm quyền đột nhiên lên tiếng nguyên thần phát sinh ba động một đầu hỏa hồng tóc dài đón gió tiêu đốt toàn bộ hóa thành hòa diễm mà u y ê n tiên quân cùng tiêu dao tán nhân mắt lộ ra kinh hãi trong lòng nhấc lên nghiêng trời lệnh đất sóng biển vũ tộc tiểu tử này vậy mà là thiên địa bất d u n g bị côn lôn tiêu diệt vô tộc hậu duệ tiếp lấy sắc mặt của mạc q u ê n tiên quân đại biến vội vàng thi triển che đậy thủ đoạn đem trúc đốt biến hóa bao p h ủ tại trong sương mù không thể khiến người khác biết được mà giờ khác này bên k i a giá đạo sĩ ngươi coi là thật không muốn lưu ta một mạng phương đông chỉ quốc thiên vương nguyên thần sinh ra kịch liệt ba động thấy lung lạc không thành ngự a khí vậy mà trở nên rét lạch l ạ n lẽo lý do ta tìm không thấy ngươi còn có thể sống sót lý do、tốt. thật sự là rất t ố ta không nghĩ tới chúng ta tứ đại thiên vương huy hoàng thiên uy vài vạn năm cuối cùng sẽ hao tồn tại ngươi dạng này một cái trong tay g i ã đạo sĩ bốn phương đông Chỉ quốc thiên vương tự d ễ cười to thần s ắ c lại là đột nhiên dữ tợn lạnh lùng ánh mắt đảo mắt mỗi người g i ã đạo sĩ ngươi cũng biết cổ thần chiến trường c h ỗ sâu vị kia khôi phục vu tộc đại năng là ai lý du nói tiếp ai ngờ phương đông Chỉ quốc thiên vương lạnh lùng chế d ễ cười một tiếng chờ ngươi thời điểm chết tự nhiên liền có thể biết được ta muốn các ngươi tất cả mọi người cho ta c h n cùng trong khoảnh khắc thanh âm của hắn trở nên như lệ quỷ lấy mạng khàn g i n g bên trong tràn ngập vẻ bán độc ngay tại ăn như do quấn ăn xác thú ý thức được cái gì lập tức cấp bách lớn tiếng hô lên nhanh mau ngăn cản hắn hắn muốn đem vị kia đại vu c ư ơ n g ép tỉnh lại sẽ chết người cổ thần chiến trường sẽ một cái vật sống đều không tồn tại một khối tràn ngập huyết khí cùng t i n h phách tảng đá từ phương đông chỉ quốc thiên vương trong nguyên thần bay ra thẳng hướng cổ thần chiến trường chỗ sâu vọt tới các ngươi đều phải chết tất cả đều phải chết ha ha ha đều phải chết phương đông chỉ quốc thiên vương triệt để đ i ê n d ạ i phát ra làm người ta sợ hãi nói nhỏ ngăn cản không được không ai có thể ngăn cản máu phách tinh thạch khởi động pham la tới gần người đều sẽ bị máu phách mê hoặc mất đi tâm trí các ngươi h ẳ n phải chết không nghi ngờ bốn có đúng không lý du bình thản lên tiếng đối phương điên dại c ư ờ i to như nghẹn ở cổ họng rốt cuộc không phát ra được chỉ vì tại máu p h á c h tinh thạch xông ra một khắc này một cái kim sắc phù lục tiểu nhân không có dấu hiệu nào xuất hiện ngăn tại phía trước nhất đi ngươi n h ấ t chân bay vụt liền đem máu p h á c h tinh thạch hóa thành lưu tinh ngạnh sinh sinh đạp trở về trong lúc đó áp nghiệm dù hoặc chi lực hết thể đều không có tác dụng phù lục tiểu nhân vẫn chỉ là một đứa bé vừa cung yếu thủy t ỷ t ỷ học biết nói chuyện tâm tính tinh khiết như một tờ giấy trắng h ắ n có thể có cái gì dục v ọ áp n i ệ m nếu như nhất định phải nói có đó chính là đem cái kia lưu manh vô lại lựa tím tiếm hung hăng đánh mấy trận máu phách tinh thạch rơi xuống không cam tâm còn muốn phản kháng sinh ra kịch liệt dục vọng chi khí lại là bị lý du nhìn cũng chưa từng nhìn một chút tiện tay ném vào thức hải đã còn không thành thật kia liền hưởng thụ cùng dục vọng chi thạch một dạng đáy ngộ quyền đấm c ư ớ c đá gói phục vụ ngươi làm sao không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì phương đông chỉ quốc tiên vương kinh ngạc không thôi các ngươi tự cho mình côn lôn tiên nhân nội tâm lại là ô chọc không chịu nổi dục vọng liên tục xuất hiện đương nhiên sợ hai viên này sinh sôi dục vọng tảng đá ta chỉ là một cái tục nhân không có lớn như vậy dục vọng mỗi ngày chỉ muốn nhìn trời bên trên mây quấn máy bay tuế nguyện tích t lý du khỏe môi nhấc lên lộ ra một vòng miệng ai nói đến đúng làm miệng ai phàm nhân kính sợ côn lôn t i ê n thần nội tâm tinh khiết trình độ lại là không bằng một phàm nhân ngươi phương đông chỉ quốc thiên vương còn muốn tranh luận lại là tiếng nói vừa ra miệng nguyên thần liền bị lý du bấm nát tứ đại thiên vương toàn bộ thân tử đ ạ o tiêu không ai sống sót l i ê n ngay cả nguyên thần cũng triệt để từ d i ệ t thật tác động tiêu giao tám nhân chỉ cảm thấy giống như nằm mơ nguyên bản gia nhập g i ã hạ cốc chỉ là nghĩ tại yêu ma cùng tứ đại thiên vương ở giữa vớt điểm chỗ tốt chính là đánh chết hắn cũng không nghĩ đến cười đến cuối cùng thế mà lại là bọn hắn bọn này không có nền móng tán tu nguyên địa đóng quân chờ mệnh lệnh mạc quyên tiên quân hít sâu một hơi ban bố pháp trị sau đó đem c h ú c đốt cái này khoai lang b ò n g tay đưa đến bên người của lý du đạo trưởng ngươi nhìn ra hỏa này nên làm cái gì vũ tộc lộ đạo giới bất an nhân tố lấy tàn bạo phản địch h o á c loạn chứ xưng không có việc lớn hơn gì chỉ là nguyên thần thức tỉnh mà thôi theo hắn đi lý du lướt qua khoát tay mặc kệ thế nhưng là mạc quyên tiên quân vẫn là mang theo do dự nếu là có thể hắn muốn đem tiểu tử này ném xa một chút để tránh bởi vì thân phận của vu tộc phần cho giá hạ cốc c mang đến thai họa vu tộc không phải ngộ đạo giới thai họa lý du nhìn ra hắn ý nghĩ cường điệu bổ sung một câu những thuyết pháp này đều là côn lôn hữu tâm bệnh đối vu tộc nói xấu cùng bôi đen như vu tộc thật sự là thai họa đại hạ thiên địa liền sẽ không chuyển thế thức tỉnh nhiều như vậy vu tộc cuối cùng hắn đi đến ăn s ắ t thú trước mặt gõ gò đầu của nó chờ ăn đem ngươi biết sự tỉnh nói hết ra chương năm trăm ba mươi sáu ăn sắc thú hhhhhh chương năm trăm ba mươi sáu ăn sắc thú hát h á hát ăn s á c thú trái ôm phải ôm cầm một đống thịt nướng vừa ăn vừa đi dẫn đường tại phía trước nhất đạo trưởng chuyện cụ thể ta kỳ thật cũng không rõ ràng lắm ta vốn là sinh hoạt tại vô tộc lãnh thổ phụ cận nơi đó cây trúc có tre trời cao như vậy hương vị thơm ngọt n g o n miệng lại giòn lại non hàng năm mọc r a măng có sơn nhạt lớn như vậy trắng làm sao ăn đều ăn không hết chỉ là tại ta vẫn là như vậy nhỏ một con thời điểm vô tộc cùng côn lôn buộc phát chiến đấu bởi vì loại nào đó không thể biết nguyên nhân thảm bại côn lôn tiên thần xâm nhập vô tộc lãnh thổ giết sạch đốt rủi cất sạch tộc nhân của ta nhao nhao ngã vào trong vũng má nói đến đây nó còn xuể bàn tay ra khoa tay một chút năm đó mình lớn nhỏ đại khái liền cùng chuột như vậy chút điểm lớn nói tới tộc nhân tử vong đại đại gấu trong mắt lại chua chua ướt át một mảnh không ngừng rơi nước mắt một mặt bi thương cắn mấy miệng thịt nướng là lao đạo trưởng tại máu và l ử a trung tướng ta cứu ra an trí ở đây nói nói nó lại sờ sờ trên cổ kim sắc vòng đồng mặt lộ vẻ nhớ lại chi ý kia là ta trưởng thành nhanh chóng nhất giai đoạn đi theo lao đạo sĩ bên người lắng nghe lời dạy dỗ ta học được thật nhiều thật nhiều tộc nhân chưa từng học qua tri thức lý do thì như nói ta từ lao đạo sĩ miệ bên trong biết được tại thế giới bên ngoài có một cái tiểu thư sinh n h ạ tỷ thích ban đêm tuần tra phòng bệnh còn có một cái mỹ thiếu phụ gọi là bạch tỷ tỷ là rất nhiều ngây thơ thanh xuân thiếu niên nhân sinh đạo sư lại tỷ như nói chỉ cần là vàng mặc kệ ở nơi nào đều có thể phát sáng có câu nói là kim lân há lại vật trong ao mới gặp phong vân liền hóa rồng Úc, nửa câu sau là ta lớn lên cùng người khác học lao đạo sĩ bình thường thích nhắc tới nửa câu đầu lý du bốn tô c ẩ n du không biết nghĩ đến cái gì mang hai đều đỏ đấu lý du bất đắc gì nói sư phụ ta như thế thần thông còn lại ngươi liền không có cùng hắn học điểm vật hữu dụng có đang đến nơi đây a n s á t thú bước chân dừng lại trong mắt tỏa ra ánh sáng tại tô c ẩ n du mấy người ánh mắt mong chờ bên trong nó bắt đầu vạch lên thô dậy ngón tay đêm ăn có thể ăn là phúc mỗi ngày nhất định phải ăn đủ lượng cây trúc ngủ có thể ngủ cũng là phúc mỗi ngày nhất định phải ngủ đủ lớn cảm giác lười có thể bất động liền đ ư n g nhúc đ í c h bảo tồn tất cả thể lực cùng năng lượng tuyệt đối không lãng phí một kia ân bốn không có a n s á t thú n g n g đầu trong đôi mắt thật to lộ ra đại đại nghiêm túc tô cần du n ô i đỏ khen ế p cảm thấy trải qua thời gian dài tu hành lý niệm nhận đả kích cường liệt ngược lại là lý du từ ăn sắc thú trong miêu tả cảm nhận được năm đó đi theo sư phụ tu đạo đơn giản thời gian sư phụ chính là lợi hại như thế luôn luôn có thể lấy thông tục dễ h i ể u phương thức đem tu hành phương thức truyền thụ ra lấy được kỳ hiệu tô c ẩ n du do dự n ử a này g vẫn là hỏi đạo đạo trưởng ngươi xác định nó nói là tu hành sao dòng nay đến thông sao lý d u đây chính là sư phụ chỗ cao minh lấy ăn sắc thú thể chất căn bản cũng không cần sóng tốn thời gian tinh lực tu hành công pháp gì chỉ cần làm từng bước ăn được ngủ ngon tích xúc năng lượng thực lực cảnh giới liền có thể phi tốc tăng lên bởi vì lấy đầu của bọn nó tốn sức ba lực tu hành những cái tia công pháp góp nhặt đạo ý còn không bằng bọn hắn mỗi ngày nằm ngựa tiêu hao nhiều tô c ẩ n du liếc mắt nhìn ăn tươi nuốt sống ăn s á t thú cái hiểu cái không nhẹ gật đầu đến ăn s á t t h ú dừng bước lại t h ầ n s á c nghiêm túc trong này chính là cổ thần chiến trường chỗ s â u nhất lý du hỏi hắn nhưng chưa quên sư phụ việc cần phải làm đem ba phẩy sáu không không người bình yên vô sự đưa vào nơi này về phần cần làm chuyện gì vẫn là hoàn toàn không biết gì dù sao chiếu làm liền là đúng cũng là ta chân chính xảo huyệt ăn s á t t h ú chất p h á t gật đầu tô cần du đôi mắt chừng lớn thì ra bên ngoài tử trúc lâm cũng không phải là xảo h u ệ t của ngươi ở bên ngoài hôn không phải có thể đánh trọng yếu nhất chính là t h ỏ khôn không đố i là r i ả o hoạt gấu ba hang ngàn b ạ n không thể để cho địch nhân tìm tới nơi ở của mình đây cũng là ta cùng lao đạo sĩ học a n s á t thu s á t có việc giới thiệu tô cần du bốn đạo trưởng sư phụ đến cùng là dạng gì thần nhân a làm sao ngay cả một con chất phát t r u n g thực đại bồn u hùng cũng có thể giáo dục r i ả o hoạt đến cực điểm chủ yếu chính là h ắ n truyền thụ dạy bảo phương pháp coi là thật có hiệu quả cái này a n s á t thú lấy chỉ là mấy trăm năm liền tấn thăng thành yêu đế quả thực chưa từng nghe thấy rất rõ ràng có thể cảm nhận được nơi này lối vào chỗ tồn tại trận pháp bảo vệ đem bên trong chân thực cảnh tượng hoàn toàn c h á lớp liền ngay cả tia tứ đại thiên vương cũng không có phát hiện thần ẩ n đại trận sư phụ thủ bút lý du âm thầm gật đầu xem ra sư phụ đối cái này con linh sủng vẫn là tương đối chiếu cố nương theo lấy một trận không gian gợn sóng truyền bá một đoàn người xuyên qua phát trận đi tới một chỗ mới tinh rừng trúc nơi này rừng trúc so bên ngoài còn rộng lớn hơn mỗi một cây đều có che trời cao như vậy toàn thân t ử s ắ c phóng ánh sáng long lanh sinh trưởng cực độ tràn đầy rầm rạp liên miên bất tuyệt chơ một chút tại trong rừng trúc tia một đống lại một đống đen trắng viên cầu là cái gì đây là ăn sắc thú giờ phút này cho dù là luôn luôn vân đạm phong khinh lý d u hai mắt cũng không nhịn được hơi chừng phóng tầm mắt nhìn tới đây khắp núi đồi đen trắng viên cầu tất cả đều là ăn s á t thú to to nhỏ nhỏ ba lượng thành đàn một đám lại một đám phân tán đỉnh núi các nơi tại say x ư ơ n g ngon lành ăn chút tía tô c ẩ n du không thể tưởng tượng nổi lên tiếng kinh hô cái này bốn đây đều là tộc nhân của ngươi đúng không sai ăn s á t thú kiêu ngạo gật đầu cái này nói ít có hàng vạn con đi hắc hắc hắc tộc đàn vẫn là quá nhỏ mới một vạn một ba trăm hai mươi mốt ngươi không nói tộc nhân của ngươi đều bị côn lôn rết sạch sao t ô c ẩ n du đôi mắt chừng lớn là kém một chút giết sạch. ăn sắc thú cải chính, năm đó, ngay tiếp theo ta cùng một chỗ, tổng cộng có chừng năm mươi chỉ ấu gấu bị lao đạo sĩ cứu, mà ta là nhất nhanh ôm lấy bắp đùi của hắn một con kia. lý d u kia năm mươi cái, tại sao lại biến thành hơn một vạn con. giờ k h ắ c này, ăn sắc thú trở nên không có ý tứ, xấu hổ, trừ ăn uống ngủ nghỉ ngủ, lao đạo sĩ còn dạy dỗ chúng ta, muốn bao nhiêu sinh con, có bao nhiêu sinh bao nhiêu. sau một khắc, nó lại trở nên kiêu ngạo, ngầm đầu đỡ ngực, tại hạ bất tài, trong này có hơn sáu trăm con là ta dòng roi huyết mạch, từng cái đỉnh l a động mạch hô mi từ khi mở ra liền không có khép lại qua cũng liền nói cái này s ắ c ngu ngơ mỗi ngày t r ừ ăn uống ngủ nghỉ ngủ chính là sinh sôi sinh mệnh tạo hải tử tô cần du trầm mặc đinh hay nhức góc qua một hồi lâu nàng mới đưa trong lòng rung động tiêu hóa xong tất nghẹn n ử a này g hỏi ra nghi ngờ trong lòng đạo trưởng sư phụ muốn các ngươi sinh sôi nhiều như vậy tộc đàn làm cái gì chẳng lẽ muốn bắt t r ư ớ c năm đó si biu tổ kiến ăn s ắ t thú đ ạ i quân tiến công cô lôn chương năm trăm ba mươi bảy vu tộc di động chương năm trăm ba mươi bảy vu tộc di động cổ thần chiến trường chỗ sâu ăn sắc thú cái nào đó xào huyệt lý du khó được thanh nhàn ngồi tại trên bàn đá cho mình đổ đầy một chén bách hoa t i ể u tại tỉ mỉ nhấm nháp chém giết chín vị yêu hoàng đường núi điểm kinh nghiệm chín trăm nghìn chém giết tam đại thiên vương tiên quân viên mãn cảnh thiên vương thần vị đường núi điểm kinh nghiệm một nghìn không không không không xuống núi đến nay thu hoạch vẫn luôn coi như không tệ chỉ là bây giờ ra tân thủ thôn tao ngộ địch nhân dần dần mạnh lên tuyệt đối không thể p h ấ t lờ muốn càng thêm nghiêm túc cẩn thận mới là đường núi l v chín mươi hai y lệ đạo lờ chín mươi hai mệnh đạo lờ tám mươi chín tướng đạo lờ chín mươi bức đạo lờ chín mươi nhìn xem kia thật dài thanh điểm kinh nghiệm lý du cảm thấy trở nên đau đầu cũng không biết lúc nào có thể lên tới một trăm cấp lúc này thông tin ngọc g i ả n tỏa ra ánh sáng là đông thổ thánh thành lưu h ì n h tiên quân một trận linh lực ba động thân ảnh của nàng hiện lên ở không t r u n g thanh â m ân cần nói đạo trưởng ngươi là có hay không đã tiến vào cổ thần chiến trường lý du nhẹ gật đầu không sai chẳng biết tại sao giờ phút này lưu h ì n h tiên quân thần sắc nhìn qua có chút khẩn trương hung hiểm như thế nào có thể hay không chịu được lấy ta đều đã thông quan ngươi bây giờ đến hỏi cái này có phải là quá một bốn lý du hơi khép cái cảm vẫn còn có chút nguy hiểm cần phải nghiêm túc ứng phó phổ thông một quyền đã không dùng được đến nghiêm túc một quyền mới được lưu hình tiên quân hiển nhiên hiểu lầm ý của lý du mặt lộ vẻ xoắn suýt c h i sắc trận thấp giọng nói đạo trưởng nếu là có thể tận khả năng xâm nhập cổ thần chiến trường không muốn nhanh như vậy trở về lý du liếc mắt nhìn cưới tại an s á t thú bên trên chơi đùa bạc hồ h không thế nào quá để ý còn có chuyện không c o xong xuôi tạm thời sẽ không trở về vậy là tốt rồi lưu hình tiên quân gật đầu cúp máy thông tin giờ phút này bên trong đông thổ thánh thành lưu hình tiên quân tay cầm lịch linh lên trình báo thần xác phẫn nộ ngọc chiếu thần q u a n không chỉ rút đi c h ấ n thủ nơi đó tiên quân còn âm thầm động sử dụng thủ đoạn liên lụy thanh l a n tiên quân c h ấ n thủ dẫn đến b ạ c h ngọc kinh tổn thất nặng nề còn tiếp tục như vậy thanh l a n tiên quân cũng phải kiên thủ không được cũng may đạo trưởng bây giờ thân ở cổ thần chiến trường thiên cơ hỗn loạn người của côn lôn cha không dò ra hành tung của hắn chỉ cần hắn không trở lại người của côn lôn liền không tìm được lý do khác làm trầm trọng thêm suy tư hoàn tất nàng thân sắc trầm thống gọi tới ngô tư tế quyết định lại điều động mấy vị tiên tôn tiến đến chi v i nam đạo trưởng ngươi trường nào thì trở về a đông thổ thánh thành tính mây xem bên trong lâm huy nguyện chống đỡ cái cảm phát tới thông tin nàng liên rất lâu đạo trưởng mới có giành kết nối không biết đang bận cái gì con tia đần hồ ly cũng là cùng đạo trưởng ra ngoài về sau liền cùng b ư ớ c hơi khỏi nhân gian một dạng hồi lâu không cho tin tức trở về chờ nó trở về nhất định phải trừng phạt nó không cho phép ăn cơm chờ ngươi nghiên cứu chế tạo k i a m ộ t vỏ rượu mới n ư ớ tốt ta tự nhiên liền trở về lý du nhìn nàng nợ nụ cười lâm hinh n g u y ệ t con mắt đột nhiên sáng thật lý du gật đầu thiên chân vạn s á c so vàng dòng bạc trắng thật đúng là vậy ta không hàn huyên với ngươi ta phải nắm chặt đi cất rượu mặt ủ mày t r o lâm hinh nguyện lập tức có nhiệt tình d à n h giật từng giây đi cất rượu cung kính chờ ở một bên mỹ l ầ n thấy cô mãi mãi rời đi lúc này mới tiến lên một bước xuất hiện tại trong tấm hình ánh mắt của hắn có chút ngưng trọng báo cáo đạo trưởng không biết nguyên nhân gì đại nghệ s ô n g nhạc bọn người nguyên thần trở nên nôn nóng bất an sinh sôi ra rất nhiều lệ khí tính cách cũng bạo ngược rất nhiều bọn hắn sẽ không phải bởi vì tốc độ tu luyện quá nhanh bị thiên ma xâm lấn tâm thần đi ngay vậy lý du quay đầu nhìn về phía bị giam cầm ở một bên trúc đốt gia hỏa này trạng thái cũng phi thường không ổn định nguyên thần tựa hồ nhận cái gì kích thích trở nên rất có tính công kích không phải thiên ma lý du lắc đầu nhìn về phía cổ thần chiến trường chốt sâu nếu không có đ o á n sai hẳn là bên trong cái kia đại vô ý chí khôi phục dẫn đến những ngày vu tộc hậu duệ nguyên thần xuất hiện biến cố tại hinh n g u y ệ t cái ví nhỏ bên trong ta lưu có không ít phụ lục ngươi trước từ bên trong chọn lựa thanh tâm phụ chấn nhập nguyên thần của bọn hắn nguyên nhân cụ thể ta rất nhanh liền có thể công bố tuân mệnh cứ việc trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn nhưng ngụy lân không có nửa điểm do dự lập tức làm theo nếu như ngay cả đạo trưởng đều giải quyết không được chuyện này kia liền không ai có thể giải quyết cho nên không cần suy nghĩ nhiều tuân theo mệnh lệnh làm việc liền có thể năm sắc bu ngơ ngươi tốt xấu là một con yêu đế làm sao bị ba cái kia cháu trai đánh chạy chối chết bạch hồ bẩn thiệu cờ trách ă n sát thú ăn sát thú cũng rất bị khuất ngươi không hiểu ba tên kia toàn thân đều là pháp bảo còn có thần lực gia trì thu hoạch được thiên địa ban â n p h á p t á c ta làm sao có thể đánh thắng được lấy thần lực điều động thiên địa p h á p t á c đây chính là côn lôn chấp trưởng thiên quyền thu hoạch được mạnh nhất năng lực cùng các loại cảnh giới phía dưới côn lôn t i ê n thần muốn mạnh hơn một cái cấp độ nếu là l i ề u mạng còn có thể vượt biên m à chiến bạch hồ người đạo trưởng kia vì cái gì liền có thể dễ như chở bàn tay đem bọn hắn bóc chết ta cũng không hiểu a cho đến bây giờ, an s á t thú đầu vẫn làm mộng, liền liền nói dài trên tay nhân quả x ỉ n xích, là thật là giả nó đều không làm rõ ràng được. Thập đại bản nguyên pháp tắc có lại vẹn vẹn duy nhất, làm sao lại cùng một thời gian xuất hiện hai loại. Nếu như côn lôn nắm giữ pháp tắc là giả bốn, vậy bọn hắn chấp trưởng thiên quyền cũng là giả. đây không có khả năng a. Nếu là giả, côn lôn liền không khả năng phong thiên thần, cũng liền không khả năng ban cho thần lục bốn. côn lôn thần thụ chớ nói chi là, thứ này liền không khả năng chính là giả a. Nếu là giả, nộ gạo giới trời cũng sắc sụp. cho nên liền dứt loạn, hoàn toàn không hiểu rõ là cái gì tình huống ngươi đ ta chỉ muốn khi một con ăn ngủ, ngủ rồi ăn, ăn no ngủ ngon sinh bé con b u ồ n hùng, nghĩ mãi mà không rõ những vật này. ăn sắc thú ông đầu, chỉ cảm thấy s ọ nao đau không có vấn đề. nhưng người muốn trước mang ta đi chỗ sâu nhất, thấy cái kia ý chí khôi phục đại vu. lý du xuất hiện tại trước người của nó, gõ đầu của nó đạo trưởng, thật không phải thấy không thể sao. tựa hồ là nghĩ đến tồn tại đáng sợ nào, ăn sắc thú nháy mắt hồi hộp không ít, cái kia đại vu, rất đáng sợ, rất hung tàn. mạch hồ bệ nghễ, có thể so sánh đạo trưởng còn hung tàn. ưng ụ c ăn sắc thú nuốt một đạo nứt bọn đạo trưởng chiến đấu, coi như nhân tử, mà tên k liền cùng ma quỷ m ộ t dạng phi thường huyết tinh mỗi lần nhớ tới hắn chiến đấu huyết tinh hình tượng ta dạ dày đều sẽ rất không thoải mái vài ngày ăn không ngon lý du như mày cái này xác định là vũ tộc mà không phải ma mặc kệ ngươi nói nhiều khủng bố tóm lại muốn dẫn ta gặp một lần bên ngoài hơn ba nghìn sáu trăm người đã đóng quân h o à n t ấ t nhưng còn không có phát huy được tác dụng có lẽ liền cùng cái này khôi phục đại vu có quan hệ kia vậy được rồi ăn s á t thú cả gan tiếp tục ở phía trước dẫn đường chương năm trăm ba mươi tám chiến thần hình t i ê n chương năm trăm ba mươi tám chiến thần hình t i ê n cổ thần chiến trường chỗ s â u nhất là một mảnh bị hắc á m cùng tử vong bao phủ hoàng v ụ c h i địa ăn s á t thú trở đi lý du chậm rãi tiến lên bốn phía tràn ngập mùi hôi khí tức trong không khí như có vô số hoan hồn tại t h ắ n nhẹ phát ra khiến người dùng mình tiếng vang mạch hồ hồi hộp tựa s á t lý du thân thể mềm mại run rẩy không có nửa phần tới gần đạo trưởng vui sướng cái này nơi này làm sao đáng sợ như vậy cho dù sinh trưởng ra bảy đầu cái đôi thức tỉnh trời h ồ nguyên thần tại bên trong vùng không gian này nàng cũng cảm nhận được sợ hãi thật sâu cùng bất an nếu không phải đạo trưởng liền ở bên người nàng đã sớm trốn bán sống bán chết nơi này mới là năm đó vu tộc cùng côn lôn chiến trường chân chính bên ngoài đều là diễn sinh dị tượng a n s á t thu thanh â m trầm thấp tựa hồ nhớ tới năm đó tộc nhân đổ sát máu và lửa hình tượng dưới chân thổ địa không có một mặt cỏ đều là xương khô c h ố n g chất trắng nếu một mảnh huyết dịch chảy vài vạn năm không có khô cạn hình thành một vũng lại một vũng huyết trì ẩn ẩn có khuôn mặt dữ tợn hiện hiện phát ra thống khổ gào thét dường như bị vây ở nơi đây o a n hồn vĩnh viễn không cách nào giải thoát khôi phục vị tia đại vu kẻo lý du đối với vu tộc t a o n g ộ cũng không khỏi đến sinh ra mấy phần đồng tình chiến thần hình thiên ăn s á t thú nhanh chân thắc trước phá tan một cái thanh đồng cửa lớn trên đầu cửa bong ra từng mảng con áp thú văn như muốn tỉnh lại lại là bởi vì lực lượng không tốt cuối cùng ảm đạm đi chính là chỗ này năm đó hình thiên cùng côn lôn bảy trận chiến bày bại bị chém tới đầu lâu thân thể một mực bị chấn áp ở đây bạch hồ c h ấ n kinh che miệng kém chút kêu thành tiếng đều qua mấy vạn năm ngay cả đầu lâu đều bị chém đứt cái này hình thiên còn có thể khôi phục thật đáng sợ mỗi hơn vạn năm côn lôn liền sẽ phái người đến hấp thu hình thiên đại vô ý trí phòng ngừa hắn khôi phục báo thủ ăn sắt thú một mặt bất đắc dĩ chỉ là lực lượng của ta quá là nhỏ bé chỉ có thể ỉ vào lao đạo sĩ bố trí thần ẩ n trận trốn tránh không dám ra đến ngăn cản bọn hàn muốn đúng lúc này nương theo lấy đất dung núi chuyển gào thét lời của nó bị đánh gãy bảy mươi hai cây phong ma trụ đồng thời nổ tung chỗ đứt dâng trào ra đen nhánh suối máu lý du đưa tay đánh tan đập vào mặt sắt khí trông thấy trước mắt to lớn huyết chỉ, chậm rãi dâng lên nửa cỗ không đầu thần khu hình thiên lồng ngực vỡ ra tinh hồng mắt dọc tệ miệng răng nhanh lúc phép mở phun ra ngập trời sắt khí như muốn dây r ủ ra trong khoảnh khắc trên trời đất rủ xuống một cây quấn chặt lấy thanh đồng làm thích mặt khác bốn cái phân biệt đem hình thiên tứ chi một mực khóa lại g i ế t côn lôn bất công hoạ loạn thương sinh g i ế t g i ế t tới côn lôn t ư ớ p đoạt thiên quyển trong lúc đó hình thiên trước ngực hai mắt mở ra xinh hồng s ắ c ánh mắt bạo ngược sát phạt hết thảy đáng sợ l ự c chi đạo ý gần như thực chất đem quấn quanh thân thể xiến xích chấn động đến vang ngang ngong v a n h xiến xích phía trên phong cấm pháp tắc xuất hiện huyền ảo khí tức hóa thành đạo vận ngạnh xinh xinh đem sức mạnh của hình thiên tháo bỏ xuống đồng thời hóa thành đao thương côn đồng còn có lôi đỉnh phong bạo mưa tuyết không ngừng đánh về phía hình thiên cho dù là sắt thép thân thể tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này phía dưới cũng biến thành máu thịt bé bét hình thiên da chóc thịt bong đổ vào huyết chỉ bên trong ta không cam tâm nhưng mà không hổ là chiến thần hình thiên cường đại ý chí bất khuất trực trùng v â n tiêu đổ xuống thân thể một lần lại một lần đứng lên trong tay nắm chặt làm thích hiện hiện h u y ế t sắc qua mang muốn cùng đỉnh đầu pháp t á c đại chiến một trận hình thiên không muốn lại ư ơ n g ngạnh chống cự không dùng đây là côn lôn cho ngươi thiết hạ p h ò n g cấm pháp tắc a n sắc thú nhịn không được hô to lên tiếng ngươi làm như vậy sẽ chỉ làm hao mòn mình thật vất và khôi phục lại ý chí mãi mãi cũng tránh thoát không được ngươi là ai ta sự、tình. há đến tiên ngươi đến khoa tay một chân hình tiên giận dữ ánh mắt bệ ngệ mà đến từ khôi phục bắt đầu trong mắt của hắn liền không có chứa được mấy người kia chỉ bất quá khi nhìn thấy ăn s á t thú lúc kia dữ tợn đáng sợ trên mặt hiếm thấy thoát ra kinh h ỉ ăn s á t thú vẫn là vương tộc huyết mạch hoa lạp lạp lạp hắn đem xiềng xích kiếm vang ọ n g n g ọ n g không đầu thân thể đỗng nhiên hướng về phía trước nào ngươi lại ăn s á t thú cái kia một mạch nhưng mà năm đó si v u chiến thú đối năm đó si vua ạ i v u cưới một con kia là ta tổn mãi mãi ăn sắc thú gật đầu như g i tỏi không dám có bất kỳ dấu dếm nào ha, ha ha ha ha ha không tệ không t trời không quên ta vô tộc không nghĩ tới còn có chiến thú hậu duệ lưu giữ lại đã có chiến thú hậu duệ k i a liền nhất định còn có vô tộc hậu duệ hình thiên ngửa mặt lên trời c ư ờ i to cười đến sữa mắt chảy ra huyết lệ kích động vạn phần hình thiên ngươi lại nhìn hắn lý du lên tiếng lâm vào toàn thân đều trúc đốt đ ầ y ra hình thiên hai mắt nháy mắt chừng đến như trông đồng lớn kích động đến giống như liên dại ngập trời huyết khí khuấy động r a thậm chí ngay cả hiển hóa phong cấm phát tác đều muốn tránh lui ba thước bốn tốt, thật tốt ngày xưa đồng tộc nguyên thân bất diệt ý chí không cần trải qua vài vạn năm trầm luân rốt c u c chuyển thế trở về thấy hình thiên điên dại an sắc thú lần nữa phát ra nhắc nhở ngươi vẫn là đừng quá kích động chú ý bảo tồn khí huyết cùng ý chí có làm được cái gì hình thiên hung hăng tôi một t h a n h côn lôn đám kia tạp thái không có khả năng bỏ qua ta đem đầu lâu của ta c h ấ n áp tại nơi khác cũng liền thôi mỗi hơn vạn năm còn p h ả i người đến rút ra trong cơ thể ta bất diệt vô hồn ta vĩnh viễn không có khả năng thoát khỏi công xiềng sẽ không lần này tôi rút ra lực lượng ra hỏa bị đạo t r ư ở n g giết ngươi lại kiên trì đến kế tiếp vào năm không chừng liền có thể tránh phá xi ề n g xích an sắc thú trịnh trọng nói tứ đại thiên vương chết hình thiên không khỏi kinh ngạc trợ ánh mắt chính thức quan sát lý là người đem tứ đại thiên vương giết chết không sai lý du gật đầu tốt giết tốt hình thiên vỗ tay mà lên hết lớn không chỉ là phủ nhận biết người này lý du đem sư phụ chân dung đưa ra hình thiên thần sắc ngơ ngẩn quan sát tỉ mỉ không khỏi trứng mắt đây không phải lừa gạt ta lão già lừa đảo kia lý du bốn cẩn thận nói một chút lý du cất kỹ chân dung nội tâm tuân ra một trận bất lực sư phụ thần thông quảng đại vẫn là trước sau như một không nhận ngoại nhân lý giải a hắn thu tâm can của ta nói sẽ cứu ta ra ngoài nhưng qua lâu như vậy ta đến giờ ngay cả một mình hắn ảnh đều không thấy hình thiên nổi nóng đến cực điểm nguyên lai lại là một vị chủ nợ năm lý du vội ho một tiếng ta hiện tại tới cứu n g ư ơ i ra ngoài n g ư ơ i phải cứu ta ra ngoài ai ngờ hình thiên sửng sốt một chút tiếp lấy không tin lắc đầu tiểu đạo sĩ không phải ta xem thường n g ư ơ i mà là cái này phong cấm phát tắc là thiên địa quy tắc một chồng coi như ngươi là thiên đế không có côn lôn cho phép cũng vô pháp dung chuyển mảy máy bốn và anh tại hình thiên trong lúc nói chuyện lý du như g người lấy tay lưới đao sẹt qua hư không những cái kia vây khốn hình thiên vài vạn năm phát tắc x i ề xích giống như b á đậu ứng thanh t r ạ n đức hình thiên bốn, ta hiện tại mặc dù không có đầu ó c nhưng nhìn thấy hình tượng làm sao để đánh mất năng lực suy tính phong cấm phát tắc là như thế này tùy tiện liền có thể chặt đứt có thể lý du nhìn hắn gật đầu làm cổ vũ có khoảnh khắc như thế hình thiên lâm vào choáng váng trạng thái chỉ cảm thấy đầu ó c thật không tồn tại nhưng một lát sau hắn c h ậ m r ã i lên tiếng ngự a khí ngưng trọng đạo sĩ ta không biết ngươi là làm sao làm được nhưng cái này còn thiếu rất nhiều hắn tránh ra thân thể cao lớn kia bị chém rách hư không trong cái khe thình lình bỏ đẩy côn lôn thần thụ sợi dễ đem nguyên thần của hắn vĩnh viễn cầm tù trong đó phong cấm phát tắc chỉ là tắc c t h ứ nhất trấn á t r ư ơ n g năm trăm ba mươi chín thiên du phó nguyên soái t r ư ơ n g năm trăm ba mươi chín thiên du phó nguyên soái không thể biết chi địa côn lôn đỉnh núi mây mù như sóng lớn cuồn cuộn tại mới lên chiêu dương chiếu rọi nổi lên kim sắc huy mang thiên du phó nguyên soái ngồi tại trên thần tọa sau lưng mặt trời lên chuyển động chậm rãi dâng lên mười ba đối m ạ t vàng cánh chim theo thứ tự triển khai mỗi phiến lông v ũ đều tỏa ra khác biệt trọng thiên quang ảnh hắn người khoác màu đen c h i ế n giáp trên đó phủ văn lấp lóe như cùng thiên địa pháp tắc cộng minh áo giáp phía trên khảm nạm tinh xa cùng thần suối huy quang xen lẫn tại biển mây ở giữa lắc thành một đầu chạy ngân hải h lưu hình tiên quân phát tới trách cứ yêu cầu chúng ta lập tức khôi phục nịch linh nguyên c h ấ n thủ tiên quân đồng thời triệu hồi ngọc chiếu thần quan trực nhập thần tướng nửa q u ỷ ở phía dưới thanh âm xuyên thấu thiên vực chấn động đi lên thiên du phó nguyên xoáy một bộ lười biếng bộ dáng mở ra hai con người lưu chuyển lên nghĩa mai cùng k i n h thường một cái cô đơn bạch ngọc kinh cũng dám dạy cho chúng ta làm việc ba cái k i a vực chủ không chết cũng tàn p h ế có thể hay không bế quan tỉnh lại đều khó nói không có tư cách đối với chúng ta khoa tay mua chân trực tiếp hồi phục lưu hình tiên q â n nếu là không đem nam hồng cùng chuyện của bích hải tiên thành chi tiết cáo chi liền chuẩn bị thay thanh lan ti đồng thời nói cho ngọc chiếu thần quan có thể làm trầm trọng thêm thanh âm đạo mạc ở giữa p h ả n phất tùy tiện liền có thể quyết định n ứ c vạn sinh linh sinh tử tuân mệnh trực nhật thần tướng tay cầm kim ấn nhanh chóng chạy như bay bạch ngọc kinh ba tôn không biết còn có thể không động đậy lao cầu đồng nhưng không có tư cách cùng côn lôn đánh đồng thiên du phó nguyên soái cười lạnh một tiếng t r ậ t tiện tay đem một hạt tinh xa cất đặt tại một tòa đắp lên c á t tháp bên trên giống như đệ sập lạc đà cuối cùng một gốc d â m dạng tòa này cắt tháp trong khoảnh khắc liền sụp đổ hóa thành một đống lưu xa không còn tồn tại nhưng vào lúc này treo không trung trung tiên thần lục, đột nhiên phát ra một trận gào th thiên du phó nguyên x o á y đôi mắt ngưng lại, nháy mắt chú ý quá khứ. tự động lật giấy, đại biểu tứ đại thiên vương kia một tờ, trở nên ảm đạm vô quang, ngay sau đó một trận n g h i ệ p hỏa thiếu đốt, đem nó thiêu đến hôi phi yên d i ệ t phiêu tán tại không trung tứ đại thiên vương chết. thiên du phó nguyên x o á y bình tĩnh tự nhiên t h ầ n sắc, hiện hiện kinh ngạc c h i sắc, chẳng lẽ là bạch ngọc kinh ba cái k i a lão bất tử xuất thủ.、Trận. hắn hai mắt nhắm lại, mi tâm kim mắt mở ra, hồng quang hiện hiện h ì n h tượng, chậm chạp dừng lại, kia là tứ đại thiên vương tại cổ thần chiến trường tử vong hình tượng. nhưng giết chết hắn m một tơm một hào đều thấy không rõ lắm chỉ có một đôi tinh tế thon dài tay áo bào màu trắng nông l u n g lóe lên sau đó hình tượng tiếp tục bất quá m ộ t hơi nháy mắt vỡ tan bao phủ phía ngoài cung điện p h á p tắc thanh đồng t r u n g ông đến một tiếng giống như đụng chạm lấy không thể tới gần cấm kỵ trực tiếp nổ tung thành phấn vụn thiên cơ che đậy không có thể thăm dò bạch ngọc kinh là bạch ngọc kinh trong bóng tối dở cho quỷ thiên du phó nguyên xoáy ánh mắt đột nhiên lạnh thấu xương đến cực điểm kim sát mặt trời lên giống như vạn kiếm t h phát chặt n ư ớ k h o á động nổi lên bốn phía mây mù ta sẽ không dễ dàng như vậy liền để các người đạt được hình thiên nhất định phải vĩnh thế không được siêu sinh nam cổ thần chiến trường vỡ tan trong hư không thần thụ sởi dễ hiện ra ưu hào quang màu xanh lục hoa văn ở giữa lưu chuyển lên phủ văn thần bí quan mang như có sinh mệnh linh động như sắt thép đổ bê tông đem thân thể của hình thiên c u ố n c h ặ t lại b ạ c h hồ che miệng sợ hãi hét to lên thân thể mềm mại của nàng rừng không ngừng run rẩy vẻ mẹn là tiết lộ ra ngoài phong cầm k h í tức liền làm nàng hô hấp trì trệ đánh mất sức chống cự ăn sắt thú t r ú n bước thân thể k h ổ lộ vô ý thức ngã quỵ lui lại các ngươi đi thôi đi được càng xa càng tốt chắc hẳng i ờ phút này người của côn lôn không còn làm bất luận cái gì phản kháng biết được còn có tộc ta hậu duệ tồn tại ta đã sinh lòng thỏa mãn muốn không nóng này lý du không có lui ngược lại tiến về phía trước một bước tinh tế đánh giá không ngừng lưu chuyển thần thụ sợi dễ thậm chí còn hiếu kỳ dùng ngón tay hướng phía trước đâm một cái cẩn thận đừng đụng nó sắc mặt của hình thiên khẽ biến muốn ngăn cản lại lạc thì đã trễ tay của lý du đã đặt ở sợi dễ bên trên thậm chí còn v ố t ve mấy lần ngươi ngươi không có việc gì hình thiên vinh tiếng la biến thành tiếng kinh ngạc khó tin lý du cũng không quay đầu lại sẽ có chuyện gì hình thiên giải thích nói nơi này côn lôn thần thụ sở dễ là thập đại bản nguyên bên trong phong cấm pháp tắc cụ t ư ợ n g hóa nếu là bị nó c n lên đem giống như ta vĩnh viễn bị chấn áp phong cấm dù là ta có bất diệt ý chí g i a trì cũng không thể thoát khỏi nguyên lai、like、đây chính là phong cấm pháp tắc bản chất lý du gật đầu biểu thị ra đã hiểu cẩn thận nó hướng ngươi c u ố n quấn đến nhanh thu tay lại sau một khắc hình thiên phát ra kinh thanh nhắc nhở chỉ thấy nguyên bản yên tĩnh thần thụ sở dễ tựa hồ mới phản ứng được mình bị làm s ủ n vật một dạng vớt ve này làm sao cho phép trong chốc lát lit nha lit nhít h ầ n thụ sở dễ từ trong hư không kích xả mà đến trong lúc đó chỗ đụng chạm hết thể vật phẩm đều lâm vào ngưng trệ bên trong liền ngay cả không khí linh khí đạo ý chờ một chút hư vô tồn tại cũng triệt để bị phong cấm không lại đối mặt hình thiên cấp bách nhắc nhở thần sắc của lý du bình tĩnh khẽ lắc đầu ngươi không có linh giao qua ngươi bốn phốc phốc tay của lý du giống như kìm sắt hướng về phía trước dối ra sau đó dụng lực ra bên ngoài xé rách côn lôn thần thụ sợi dễ tản mát ra phong cấm phát tắc giống như pha lê từng khúc băng liệt cho đến thịt một tiếng hóa thành một m i ệ t h ư n h ư làm ó c dây gai một dạng không ngừng bị lý du kéo ra hình thiên nhìn trận mắt ố mồm thậm chí, lý du còn sẽ thần thụ sợi dễ hóa thành một phấn tại giữa ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn soi mói ân quả nhiên là hư giả đồ chơi so tính mây cửa quan miệng b á c h thụ t r ê n lệch rất xa l ệ c h cạch a n sắc thú khẽ nếp miệng c ắ n ở trong miệng thịt rơi trên mặt đất trên đời này tại sao lại có như thế dũng đột nhiên nói dài thế mà đem côn lôn thần thụ sợi dễ xem như đồ chơi chơi đùa không dùng những này sợi dễ vô cùng vô tận căn bản kéo không hết nhưng mà hình thiên lắc đầu còn tại hát suy ra đi bọn chúng sẽ không lại phong cấm ngươi lý du hướng hắn gật đầu thăm hỏi hình thiên ngươi không hiểu đây là lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy ra lý du đưa tay một thanh liền đem hình thiên túng ra rất mật m à rất t h ô n g thuận những cái tiêu nguyên bản như rồi bâu mật thần thụ sợi dễ vậy mà không n ú c ních giống như bị cầm giữ một dạng mạnh như hình thiên giờ phút này cũng động cái này bốn đây là có chuyện gì bọn hắn vì cái gì không quấn q u ê n ta lý du hời h ậ n ta đem bọn chúng phong cấm cái gì bọn chúng bản thân liền là phong cấm pháp t ắ c cụ hiền hóa ngươi ngược lại đem bọn chúng cho phong cấm hình thiên trận mắt hốc một viễn siêu trước đó cái này tương đương với cái gì cái này tương đương với bị thẩm phán giả đột nhiên đem trí cao vô thượng thẩm phán giả cho thẩm phán phong c ấ m phát tắc b ầ n đạo hiểu sơ ước điểm lý du khiêm tốn gật đầu sợ bọn họ nghe không hiểu lại bổ sung một câu vừa học hình thiên nhìn thật sâu một chút lý du chẳng lẽ mình bị trấn áp gái này vài vạn năm nỗ đạo giới đã phát triển đến tùy tiện liền có thể lĩnh nộ bản nguyên phát tắc tình trạng ngay tại tâm tình mấy người phức tạp thời điểm một vệ kim quan g hóa thành lưu tinh vạch phá bầu trời đêm từ phía chân trời xa xôi thẳng tắp lao xuống mà đến chương năm trăm bốn mươi lý du trên đời này không người có thể để ta tôn phát chỉ chương năm trăm bốn mươi lý du trên đời này không người có thể để ta tôn pháp chỉ chuyện gì xảy ra tại sao lại có thần lực biến thành hồng quang giáng lâm lúc này mạc quyên tiên quân b ọ n người nghe theo lý du phân phó tại tử trúc lâm xây dựng cơ sở tạm thời đang thương lượng tiếp x u ố n g kế mạnh lúc thần s ắ c đột nhiên xúc động ngẩng đầu nhìn trời gương mặt bên trong tràn ngập kinh hoàng đáng chết côn luôn chú ý tới nơi này phái người đến mạc quyên tiên quân mắng to một tiếng lúc này ra lệnh tất cả mọi người nghe lệnh trận địa sẵn sàng tùy thời nghe hậu đạo trưởng điều khiển từng đôi bất an lo nghĩ đôi mắt trong cùng một lúc nhìn về phía cổ thần chiến trường chỗ sâu nhất trong bọn họ mỗi người đôi kế tiếp đến biến c đều trở nên chân tay luôn cuống kim g i á p thần đem đạp nát tầm mây rộng rãi thân ảnh lơ lửng giữa không trung nguyên lai còn có vu tộc dư nghiệt tham dự một đôi t r ò n g mắt màu và nóng nhìn khắp bốn phía theo thứ tự từ ăn sát thú bạch hồ t r ụ c đốt trên thân và qua cuối cùng đem ánh mắt rơi ở trên người của lý du n h u n m m ạ c bạch ngọc kinh vậy mà vi phạm lệnh cấm cùng yêu tộc vu tộc quái hòa vào nhau đạo sĩ ngươi cũng đã biết cử động, lần này hành động tại ngộ đạo giới giống như thiên u y không thể sờ n g ị c h thành âm đạo mạc bên trong ẩn chứa thiên uy thiên địa pháp tắc tại nó phía sau lưu chuyển rực rỡ màu sắc khiến người ngước đầu nhìn lên đều là một lo rất hiển nhiên gia hỏa này đem lý du xem như người của bạch ngọc kinh đồng thời đem cổ thần chiến trường phát sinh biến cố đều xem như bạch ngọc kinh tại lửa cháy thêm đúng dầu cùng côn lôn u đối nghịch các ngươi lui ra phía sau đây là thiên du tọa hạ đệ nhất đại thần tướng trấn ma uy linh tướng hình thiên tránh thoát thần thụ sởi dễ trói buộc trong tay nắm lấy làm thích đang không ngừng chiến minh bị trấn áp hơn mấy vạn năm đối với chiến đấu hắn đã sớm đói khát khó nhị n uy linh đem hôm nay liền dùng vết máu của ngươi đến vì ta giải phong chúc mừng dứt lời hình thiên ngậm lấy nổi giận liền hướng trấn ma uy linh tướng phóng đi thật không hổ là lấy chiến đấu chứ s ư n g sát phạt cho dù thực lực mười không còn một tràn ngập ra sát ý n g ú t trời trong khoảnh khắc liền để không gian vỡ vụn ngàn dòng bên trong sinh linh đều câm như hến như rớt vào hầm băng tốt giết hắn an sát thu vỗ tay bảo hay không có vì hình thiên lo lắng hình thiên thời kỳ toàn thịnh không nớt du nguyên x o á y đều không phải là đối thủ của hắn hắn là đạo chủ viên mãn nhân vật giết một cái thiên vương cấp bậc thần tướng còn không phải dư sải nhưng mà c h ấ n ma h uy linh tướng không có bất kỳ cái gì khiết đảm ngược lại cười khẩy hình thiên ngươi chỉ là tàn khu giết không được ta ai nói coi như ta chỉ còn lại một cái tay giết ngươi cũng dễ như t r ở bàn tay hình thiên tràn ngập khinh thường trong nháy mắt trong tay múa làm thích liền muốn q u ă n g nệm đến đối phương trên thân thể ngươi lại nhìn đây là cái gì chấn ma h uy linh tướng nhẹ nhưng cười một tiếng lật tay ở giữa trong tay xuất hiện một viên thanh đồng thủ cấp tí tách tí tách thanh đồng thủ cấp không ngừng nhỏ xuống máu đen mỗi g i ọ t máu trâu rơi xuống đất đều hóa thành xích hồng sương mù trong sương mù leo ra vô số vô tộc chiến hồn kia là bị côn lôn chấn áp vài vạn năm cũng là hình thiên lực lượng nơi phát ra bất diệt ý chí cốt xuống cho ta chấn ma uy linh tướng ánh mắt ngưng lại đến từ thanh đồng thủ cấp chấn áp chi lực n h y mắt chuyển đến hình thiên làm hắn mau chóng đuổi theo thân thể kêu lên một tiếng đau đớn giống như lưu tinh truy hung hăng đập xuống đất không thể động đậy hình u thiên hai mắt xích hồng gắt gao nhìn chằm chằm mình thủ cấp nhiều năm biệt khuất cùng p h ẫ n nộ tại thời khắc này cơ hồ muốn đem toàn thân khí huyết đốt hết tiểu nhân h è n hạ các ngươi vậy mà bắt ta thủ cấp uy áp ta các ngươi cô lôn liền là một đám đạo tặc cùng cường đạo đồ vô sỉ khàn giọng giống to bên trong vũ tộc c h i hồn gần như hóa thành thực chất ở trong huyết chỉ không ngừng chìm nổi mà ở thủ cấp hạn chế hạn cho dù có thiên đại lực lượng cũng khó có thể phát tiết hình thiên cả người sắp tức i ê n i ê u h ậ n ánh mắt cơ hồ đem c h ấ n ma uy linh tướng thiên đao vã quả nhưng liền liền đứng dậy đều làm không được c h ấ n ma uy linh tướng vẹn miệng nhấc lên m ị a mai uy cười lại là đã không nhìn bị khống chế hình thiên mà là hướng phía l y du cười l ạ n h ngươi bạch ngọc kinh đã tự thân khó đảm bảo thế mà còn dám n ú n g chẳng cổ thần chiến trường đạo sĩ còn không mau mau tiếp phát trị dứt lời hắn liền lấy ra một tờ phát trị bắt đầu tuyên đọc phụng thiên du nguyên soái phát trị thần tướng tiếng ẩm rung sụp nửa tòa vách núi phía sau triển khai côn lôn xác lệnh quyển trục dâng trào thần quang thanh thế đắng, gây nên giá hạ đẵng g Thanh âm của hắn im bặt mà dừng chỉ vì lý du đã nghe được không kiên nhẫn đưa tay nhấn một cái trên quyển t r ụ c mạ vàng c h ữ v i ế t đột nhiên v ặ n vẹo thành con r u n g trạng s ắ c lệnh bên trong bay ra khốn tiên tác chưa tới gần liền tự hành thắt nút thần tướng kinh hãi phát hiện trong tay hình tiên thủ cấp bắt đầu nóng lên những cái kia thẩm thấu thanh đồng hết vụ lại ngược dòng hồi thứ bảy thiếu trở về như lúc ban đầu ngươi lầm hai chuyện lý du đầu ngón tay c u ố n quanh lấy từ s ắ c lệnh bên trong bóc r a kim sắt phát tắc giống lay hoặc cọn lông đoàn ý thứ nhất ta không phải người của bạch mọc kinh gian giác hắn đưa tay nắm một cái kim s á c p h á p tắc như trang giấy vỡ nát người làm sao có thể không nhìn thiên địa p h á p tắc còn không đợi c h ấ n ma h uy linh tướng tiếp tục kinh hãi hắn n ắ m ở trong tay phát chỉ trong khoảnh khắc tự hành sụp đổ đốt đốt thành cho bụi thứ hai coi như ngọc hoàng đại đế ngồi ở trước mặt ta cũng không có tư cách để ta tiếp phát chỉ ấm rơi thân hình lý du l ó e lên đột ngột xuất hiện tại c h ấ n ma h uy linh tướng bên cạnh một cước liền đem hắn từ không trung đ ạ p xuống dưới đất sau đó một tay tiếp nhận thanh đồng thủ cấp hướng xuống ném một cái hình t i ê n tiếp lấy hình t i ê n lâm vào tinh thần trong h o ả hốt không ai so hắn rõ ràng hơn những cái kia kim sắc pháp tắc đến cùng có cỡ nào biến thái nhưng làm sao ngay tại trên tay của lý du nháy mắt sụp đổ nhưng trong lòng nghi vấn so r a kém giờ phút này c ũ n g hỉ hắn không đầu thân thể bỗng nhiên bạo khởi tề miệng răng nanh cắn quấn quanh thanh đồng thủ cấp khốn tiên tác những này danh s ư n g có thể trói buộc đại la kim tiên x ư n g xích tại hình tiên răng ở giữa như là kẹo mạch nha bị nhai đến vợ nát、Chật. rời đi thân thể vài vạn năm đầu lâu bị hai tay của hắn nâng lên chỉnh trọng an về cổ mỗi nỗi chạy như, như kim loại chạy kích phát ra con mang tràn ngập cổ xưa mà cường đại khí tức thời gian qua đi vài vạn năm vị này giết chóc đại vu thân thể quay về hoàn hảo gây nên thiên địa dị tượng kinh động vạn dằm giống hình thiên phát ra gầm lên giận dữ phát tiết nhiều năm phẫn nộ cùng biết khuất thanh â m như hồng trung vang vọng đất trời chấn động đến sông núi giao động dòng sông c u ố n n g ư ợ c một cỗ cường đại đến khiến người ngạt thở khí t ứ c bao phủ vạn dặm mặc quên tiên quân bọn người kinh hãi m ỗ n tuyệt nhìn qua hình thiên cỗ kia thân hình khổng lồ cảm nhận được gió thanh mưa máu s ắ c khí thấm vào tâm thần đại vu hình thiên triệt để khôi phục hắn sẽ không phải tại cổ thần chiến trường đại khai sát giới đi hắn là đạo chủ cảnh giới a nếu là thật sự giết toàn bộ toàn cơ thành bao quắc chúng ta ở bên trong, đều muốn thi m chương năm trăm bốn mươi mốt h đạo sĩ dậm cuối, cuối cùng cho ngươi một cơ hội đại lịch bất đạo ngươi dám xé bỏ thiên du nguyên soái phát chỉ tự mình trả lại hình tiên thụ cấp loại này tội ác nên thụ xâm la nghèo nàn ngục giam cầm bị gạt ngã chấn ma uy linh tướng bá một cái từ dưới đất s u n g ra quanh thân kim giác còn như trang giấy bóc ra vỡ vụn cho dù thân thể hỏng hơn phân nửa vẫn không có nhận ảnh hưởng quá lớn từng tia từng tia thần lực giống như d ệ t tuyến tại vết thương tu bổ thập đại bản nguyên pháp tác một trong sinh mệnh p h á p tác thoáng hiện nhanh chóng chữa trị tương h thế làm hắn hao tổn sinh cơ cấp tốc khôi phục côn lôn những n à y thiên thần liền là dựa vào đánh cắp thiên địa p h á p tác mới tại đại chiến bên trong chiến thắng chúng ta đoạn lại thủ cấp trên lồng ngực của hình thiên ngũ quan toàn bộ biến mất ẩn nấp trở về nhưng bình thường trong mắt xích h ố n g xác không có nửa điểm biến mất dứt lời hắn liền muốn động thủ lại là phát hiện bên c trong khoảnh khắc bóng người biến mất tại nguyên chỗ chờ xuất hiện lần nữa lý du đã lăng t h i ề n hai tay đặt sau lưng đứng ở c h ấ n ma h uy linh tướng ngay phía trên ai cho ngươi giúp khí lần nữa lên không thanh â m đạ mạc m chậm rãi phiêu đãng m à hạ b ừ n g tỉnh tìm kiếm khắp nơi lý du thân ảnh c h ấ n ma h uy linh tướng thứ quỷ gì chạy thế nào ta ngay phía trên đang kinh ngạc thốt lên bên trong hắn cảm nhận được vãi cả linh hồn kinh dị cảm giác trên thiên linh cái thấm g a hàn ý thẳng gọn ma hạ từ đầu đến chân lạnh một mấy lần chết x u n dưới còn không đợi hắn phản ứng lý du bình thản lên tiếng nhất chân chính là từ cao vắng h ạ dùng sức dùng sức chúng điệp đem nó d ẫ m nhập thổ bên trong g i a n g r á c g i a n g r á c dây đặc tiếng sưng nức còn có huyết mục vẩy ra thanh âm không ngừng văng lên lý du t ử cho tàn bên trong đi ra bạch b à o không nhuấn bụi trần góc áo đều không có bất kỳ cái gì phát động về phần cho tàn cùng bết máu kia càng không khả năng có nương theo lấy tung bay bụi đất rơi xuống sâu lớn trăm thước trong hồ lớn chỉ còn lại một viên da bị nẻ đầu tại kéo dài hơi tàn duy trì lấy nó hạ thân, thân tất h â n t cả bộ phận đều hóa thành bột mị đồ ngục đạo trưởng đấu pháp vẫn luôn đơn giản như vậy thô bạo sao ăn sắt thú nuốt nước miếng cẩn thận từng ly từng tí chọc chọc bạch h b ạ c h hồ kiêu ngạo một chút khiên x u ố n g ba là như thế này đạo trưởng rất ít khi dùng đạo pháp thần thông chiến đấu hình thiên hơi giật mình trong lòng cũng không khỏi nổi lên nói thầm nếu không phải vững tin trên người lý đạo trưởng không có vũ tộc huyết mạch ta đều muốn cho là hắn cũng là một vị nào đó đại vu truyền thế cái này phong cách chiến đấu cùng bọn hắn vũ tộc thật đúng là có điểm tương tự áo yêu đạo ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ thiên du nguyên soái đã chú ý tới nơi này ngươi trốn lý du ngay cả quay đầu đều không có không tiếp tục nhiều lời một chữ chỉ là hướng phía sau lưng búng tay một cái ba sao bắt đầu lôi ngục giáng lâm trực tiếp đem cuối cùng này một cái đầu nổ thành phấn vụn hôi phi yên diệt tan s á t thú gương mặt co rú mấy lần vì cái gì mình cảm giác lý đạo trưởng so lão đạo sĩ tia khủng bố hơn quá nhiều nhìn không ra cảnh giới hình thiên hai con người ngưng thần nhìn chăm chú lên lý du một hồi lâu khẽ lắc đầu trên người lý đạo trưởng hẳn là có thiên cơ che đ ậ y nhân quả quấn quanh không thể bị người khác thăm dò người tại thời kỳ toàn thịnh so sánh đạo trưởng sẽ như thế nào t r ú c đốt không biết đã tỉnh lại lúc nào nguyên thần ba động hiện thị rõ đã hoàn thành thuế biến giờ phút này ta hẳn là đánh không lại hắn hình thiên cân nhắc một chút nghiêm túc hồi phục nhưng nếu là để ta cầm về sát lục đạo trận nên phải mạnh hơn hắn một chút dù sao đạo trưởng đã tu hành lấy khắc một phương thiên địa mà nhìn lý đạo trưởng d ạ n g này không biết ra ngoài nguyên nhân gì hắn cũng không có ngưng tụ đạo trưởng không có đạo trưởng kia thực lực của hắn vĩnh viễn dừng bước tại tiên đế viên mãn không thể tiến thêm một bước dù là hắn có thể vận dụng thập đại bản nguyên pháp tắc phong cấm pháp tắc tại tiên đế cảnh nội có thể xưng vô địch cũng khó có thể vượt ngang đạo trưởng ưu thế đây là thiên đ ị a ý chí chênh lệch không phải pháp tắc cùng đạo ý có thể đền g ủ chúc đốt khẽ bước cảm xem như đồng ý thuyết pháp này nhưng lý đạo trưởng có thể đạt đến nước đây đã là nhân lực có khả năng đạt tới cực hạng ô cuối cùng kết thúc an sắc thú thở dài một hơi tứ đại thiên vương đã chết hình thiên được cứu vớt c h ấ n ma h uy linh tướng cũng chết h o á c loạn vài vạn năm cổ thần chiến trường rốt cục có thể an bình một đoạn thời gian đạo t r ư ờ n g chúng ta đi thôi chờ đợi ở đây hoảng hốt an sắc thú liếc mắt nhìn vỡ vụn thần thụ sợ i dễ còn có kêu một vũng huyết chỉ, hắn phát t h ệ ra ngoài về sau đánh chết cũng không dám lại đi vào nhưng mà lý du cũng không hề động vẫn đứng tại chỗ cái này liền kết thúc rồi ạ hắn cũng không cảm thấy như vậy bởi vì sư phụ giao phó mang vào hơn ba nghìn sáu trăm người vẫn không có phát huy được tác dụng còn có vấn đề gì a n s ắ t thú kinh ngạc không hiểu nhìn xem bước chân bất động lý du hình thiên b ọ n người cũng dùng trưng cầu ánh mắt trông lại sau một khắc lý du có cảm ứng ngầm đầu nhìn về phía c h ấ n ma huy linh tướng trên không ngươi chính là bọn hắn trong miệng cái tia thiên du phó nguyên soái ba ba tiếng vỗ tay từ trong hư không văng lên một đạo sau đầu có mặt trời lên phía sau có cánh vàng thân ảnh từ trong hư không hiện hiện hai tay vỗ tay đôi lý du phát ra tán thưởng thanh em thật là khiến người ta cảm thấy rung động không nghĩ tới tại bên ngoài c ô ô n còn có người có thể nắm giữ bản nguyên phát tắc một toa bạch ngọc linh thạch đúc thành thần tọa liền như thế lơ lửng giữa không trùng thiên du nguyên x o á i nghiêng trần nhưng ngồi dựa vào phía trên ánh mắt bế n ẽ khỏe môi nít lên cười khẽ thiên du cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt hình thiên nắm chặt trong tay làm thích phát ra cách vàng trực tiếp túi sông đi lên hướng phía hắn dùng sức vung lên trong chốc lát thư không vỡ tan sơn hà băng liệt trực tiếp đem thần tọa đánh cho vỡ nát liền liên đối ở phía trên thiên du phó nguyên soái cũng hóa thành mảnh vỡ tiêu tán tại không trùng cái này l i chết ăn sắc thu t r ừ n mắt giờ phút này ở đây bên chồng đều phát giác được không thích hợp thiên du phó nguyên x o á i cái kia có khả năng dễ dàng như vậy liền chết ta còn tưởng rằng rốt cục có một tôn coi như chịu đựng tiên thần dám từ côn lôn tòa kia mai r ù a chạy đến không nghĩ tới vẫn như cũng là cố làm ra vẻ chỉ là nguyên thần hóa thân lý du quay đầu lại nhìn về phía một phương hướng khác sau một khắc t h â n tòa h i ể n hiện thiên du nguyên x o á i thân hình xuất hiện lần nữa đ ạ o sĩ thật có người ngay cả ta phân liệt phát thân cũng có thể cảm giấc ra thiên du nguyên soái cười nhạt một tiếng trong lời nói tuy nói tán dương lại là có loại đem người đùa bỡn tại bàn tay ở giữa trêu tức hình thiên cái chán gân xanh nổi lên cực kỳ tức giận tại lồng ngực giống như ấp ủ núi lửa tùy thời liền muốn buộc phát t r ợ t t r ợ c không cần dùng ánh mắt này nhìn ta thiên du nguyên soái c ư ờ i khẩy trong lời nói có hàm ý một hồi để ngươi giết đến đủ trật h á n pháp thân tử thần tọa đứng lên thẳng tắp nhìn chằm chằm lý du giả đạo sĩ ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội hàng hay là không hàng như quy thuận ta dưới trướng đảm bảo ngươi tấn thăng đạo chủ chương năm trăm bốn mươi hai âm mưu hình thiên bạo động chương năm trăm bốn mươi hai âm mưu hình thiên bạo động đã n g ư như thế thích hỏi người khác vấn đề vậy ta liền hỏi lại ngươi một cái đối mặt khí thế khi người thiên du nguyên soái lý du biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào dáng người thẳng tắp như t h ư ờ n g ánh mắt như điện nhìn thẳng mà đi thiên du ngươi là muốn chết vẫn là muốn chết chữ chữ âm vang vô hình ngôn ngữ lại là ẩn chứa sức mạnh đáng sợ lấy vừa xa thiên du nguyên soái đi áp trực áp mà đi phanh thiên du nguyên soái phát thân lần nữa nổ nát vụn liền ngay cả vừa rồi vị trí không gian đ ề u hóa thành một mảnh hư vô c h ậ t c h ư ợ không dùng ta huyễn hóa phát thân còn có hàng ngàn hàng và cỗ thân hình của hắn lần nữa hiện hiện lạnh lùng tiếng cười chuyển vang ngàn bất lý lúc này tiếng nói của hắn biến đổi nhìn về phía ánh mắt của lý du đã triệt để sắc bén rét lạnh đã ngươi bất tuân ta phát chỉ tia liền tán thân ở đây lý du muốn giết ta k i a liền bản thể từ côn luôn ra suy thiên du phó nguyên x o á i cười nạo chỉ bằng các n g ư ơ i còn chưa xứng bản thể của ta tự mình đến đây xử lý bạch ngọc kinh mới là mục tiêu của ta hình thiên hướng bước về phía trước một bước thật sự là trò cười chỉ bằng ngươi p h á p thân không có khả năng giết chúng ta thiên du phó nguyên x o á i âm nhưng cười một tiếng ta p h á p thân đương nhiên đối phó không được các ngươi nhưng ta có giúp đỡ hình thiên hết lớn ai người thiên du phó nguyên x o á y trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m hình thiên nghiệm a i bờ môi có chút câu lên đường con ngươi tại si tâm nổi điên làm gì ta làm sao có thể giúp ngươi hình thiên hai mắt trợn tròn hình thiên ngươi nên cảm tạ ta là ta đem ngươi thủ cấp t ử côn lôn mang ra thiên du nguyên x o á y trên mặt hiện hiện âm mưu đạt được ý cười chật vây tay một cái một chỗ hết u y h ồ n g sắc lực lượng vòng xoáy lơ lửng lòng bàn tay mới vừa xuất hiện liền giống như lô đen đem bốn phương tám hướng linh lực hấp thụ không còn một mảnh hình thiên giận dữ thiên du đem sát lục đạo trận trả lại ta thủ cấp phục hồi như cũ thực lực của hắn vẫn như cũ mười không còn một chỉ có một lần nữa dung nhập s á t lục đạo trận bất diệt c h i hồn vũ tộc ý chí đại vũ khí huyết c h ờ một chút lực lượng mới có thể phát huy đến cực hạn càng qua nhân thể cực hạn tại đạo trường bên trong từ thánh thiên địa không nhận pháp tắc cùng đạo ý ư ớ c t h ú c đạo chủ cảnh bên trong mạch ngọc kinh chỉ có kia tam đại vực chủ mới là cho dù là phóng tới bên trong cô lôn cũng chỉ là bất quá hơn mười vị m u ố n kia liền trả lại cho ngươi khiến người nghĩ không ra chính là thiên du nguyên x o á y thế mà không có bất kỳ cái gì làm khó vung tay lên một cái liền đem sắt lục đạo trận đưa vào mi tâm của hình thiên bên trong cái này vội vàng không kịp chuẩn bị cử động nháy mắt khiến những người còn lại ngu ngơ nguyên địa đây là có chuyện gì thiên du làm sao dễ dàng như vậy liền đem đạo trường trả lại hình thiên bên kia hình thiên thu hồi đạo trường về sau trong khoảnh khắc nhắm mắt một thân khí huyết chống trận như sấm sắc ý sôi t r à o dẫn tới thiên địa đều biến sắc thoáng phát tiết ra lực lượng đều để mặc quyền tiên quân bọn người sắc mặt tuyết trắng thần hồn run dày dữ dội bao quát toàn cơ thành ở bên trong tất cả mọi người cảm giác một đầu tuyệt thế hung vật đang sinh ra tâm thần bối rối không tôi đây vẫn chỉ là dung hợp đạo trường mà thôi nếu là hình thiên hoàn toàn khôi phục triển khai s á t lục đạo t r ậ n chẳng phải là một ý niệm liền có thể máu chạy thành sông để phương viên vạn giảm sinh linh trở nên hài cốt không còn lúc này cùng là vu tộc chúc đốt cảm nhận được nguyên thần sao động nội tâm không h i ể u dâng lên vô cùng vô tận giết chóc dục n i ệ m cận tôn lý trí tại gian nan áp chế tình huống không đúng giá hỏa này âm thầm làm thủ đoạn giống nhau mắt đỏ huyết sắc cũng xuất hiện ở trong mắt của h ì n h thiên nguyên thần của hắn trở nên cực kỳ không ổn định tại s á t lục đạo t r ậ n ảnh hưởng phía dưới vạn giảm tri vực đều là sát phạt ha ha, ha. các ngươi bọn này ngu xuẩn thật sự cho rằng ta là không có đầu óc biết rõ cổ thần chiến trường xảy ra chuyện còn ngốc đến mức đem c h ấ n ma huy linh tướng đơn độc phải tới như kế đặt được thiên du nguyên soái làm càn cười to t r ú c đốt áp chế thể nội rét chóc chi niệm đau đầu mướn n ứ c gắt gao nhìn chằm chằm ngươi là cố ý để c h ấ n ma huy linh tướng đem hình thiên thủ cấp mang đến không sai nếu là không làm như vậy các ngươi làm sao có thể ngay cả kiểm tra đều không kiểm tra liền không kịp chờ đợi đem thủ cấp của hắn theo trở về thiên du nguyên soái cười lạnh ngươi bốn ngươi tại trong đầu của hắn động cái gì tay chân giờ phút này chúc đốt hai tay ông đầu thể nội buộc phát giết chóc chi niệm cơ hồ muốn đem nguyên thần xe rách lý chi đã còn thừa không có mấy thiên du nhẹ nhưng cười một tiếng cũng không có gì chỉ bất quá đem hắn giết chóc toàn bộ nhóm lửa hình thiên lấy xôi t r ả o chiến ý chữ sưng bất diệt chi hồn trải qua nhiều năm chiến đấu sớm đã bị giết chóc t h ầ m thấu chỉ cần một mùi lửa liền có thể khiến cho triệt để đ i ê n t ư n g biến thành một tôn không có lý trí c ô máy giết chóc giết hình thiên thanh đồng thủ cấp đột nhiên dâng trào s ố i máu những cái kia vốn nên ngưng kết tại trác hiệu cổ chiến trường sắc khí hóa thành ba vạn sáu ngàn đầu đỏ dao xé mở thiên cung trong chốc lát, toàn cơ trên thành trống không tầm lây tại một phần ngàn hơi thở bên trong bị n h u ộ n thành màu đỏ tía trong thành tất cả đồ sắt bắt đầu chạy ra r ì máu kia là thượng c ổ a vu tộc chiến bại lúc thẩm thấu đại địa hà khí trúc đốt nghiêm nghị ngăn cản hình bốn trời ngươi muốn lý trí ngươi không thể bốn trúc dung chẳng lẽ vài vạn năm truyền thế đã làm hao mòn phẫn nộ của ngươi hình thiên đột nhiên hét lớn giống như một cái trọng truy hung hăng nện ở trúc đốt thể nội trong khoảnh khắc trúc đốt cũng triệt để châm luân tâm thần bị sát ý hoàn toàn chiếm cứu rét tới côn lôn phá vỡ thương cung hình thiên mắt dọc lõe ra chiến ý lôi hỏa vài vạn năm tích xúc đều chi làm thích huy động quỹ tích bên trên không gian giống cổ xưa bích họa từng mảnh bóng ra từng mảng lộ ra hậu phương sôi trào hư vô biển toàn cơ thành tường thành chỉ là trong nháy mắt cả ngọn núi lại như đống cắt đổ sụt s ắ t thú hạng còn không có được đến chạy trốn liền bị đập vào mặt s ắ t khí ép tới nửa quỷ trên mặt đất nó hoảng sợ phát phát hiện mình yêu đế thân thể ngay tại dị hóa lợi chảo mọc ra si vưu bộ tộc thanh đồng lần tiến xương sống không bị khống chế cung thành tư thế chiến đấu đây là huyết mạch chỗ sâu đối vu tộc chiến y vốn có thể t h n p h ụ gia hạc cốc đám người vãi cả linh hồn toàn bộ đứng thẳng bất động nguyên địa bóng của bó c h ở tay liền đem cái bóng đầu lâu chém xuống một mảnh máu đen đỗ bên trong đứng lên không đầu bóng tối thân thể lại cùng hình thiên bản thể sinh ra cộng minh từ đây qua đi lại không toàn cơ thành phương v i ê n vạn dặm đều muốn biến thành o a n hồn bể khổ lộ đạo giới bên trong đối với vũ tộc thống hận sẽ lần nữa tăng lên giá đạo sĩ ngươi nhưng phải thật tốt hưởng thụ cuộc thị n h i ế n này hơn trăm vạn sinh linh t r ô n b ụ i đều là bởi vì ngươi mà lên thiên du một trận trâm trọc khiêu khích trên khoẻ miệng miệng a i đã sắp tràn ra chân trời đồng thời bạch ngọc kinh còn lại bởi vì liên lụy vũ tộc thanh danh tổn hao nhiều khiến cho vốn là lung lay sắp đổ kinh thác ẩm a n g sụp lý du lập tức sẽ chết nhiều người như vậy ngươi thật giống như rất vui vẻ thiên du đây đều là sâu kiến t í n h không được người lý du thực lực cường đại là có thể đem thực lực t h ấ p người không cho rằng người thiên du một mặt dữ thợ mạnh được y ế u thua thực lực vi tôn đây là thiên địa chân chính c h í lý nguyên lai、like、đây chính là côn lôn a lý du chắp tay nhìn trời rốt cục thể nộ đến sư phụ say rượu về sau tại sao lại mắng to tâm tình của côn lôn đã là như vậy vậy mình cũng chỉ phải cố mà làm đem bọn hắn không l à người chương năm trăm bốn mươi ba to mồn q u t hắn chương năm trăm bốn mươi ba to mồn q u t hắn toàn cơ thành hộ thành đại trận như là miếng băng mỏng vỡ vụn thành nội tất cả mọi người tại sát khí ăn mòn da đời mọc da mạch máu trạng đường vân từng cái mặt lộ vẻ dữ tợn bọn hắn giống như năm đó liều chết chiến đấu vũ binh mất lý trí sắp diễn ra tự g i ế t lẫn nhau cốt nục tương tàn hình tượng g i ế t g i ế t g i ế t g i ế t hết tất cả vật sống máu n h u ộ n thương k h u n g cùng côn luôn không chết không thôi hình thiên lâm vào đ i ê n dại dơ cao trong tay làm thích dẫn động trăm vạn sinh linh rét chóc chi niệm đang rơi xuống một khắp này chính là máu tươi tại chỗ thơi ngang khắp đồng g ã lạc sĩ ta nhìn ngươi kết thúc như thế nào không ai có thể ngăn cản được trạc thái này t h ừ a dịp hình thiên đại vũ không có đem l ự c chú ý rơi vào trên người chúng ta chúng ta mau chạy đi a n sắc thú đầy giấy hoảng sợ giờ phút này trước mắt t i ê t niệm đã triệt để hóa thành huyết sắc gần như thực chất giết chóc chi niệm ngay tại từng bước sâm chiếm lòng của mỗi người trí giờ phút này trăm bạn sinh linh bên trong chỉ có nó cùng đạo trưởng còn bảo trì thanh tỉnh liền ngay cả bạch hồ hai con người cũng hiện hiện huyết sắc bắt đầu hướng phía nó n h e răng trận mắt liền muốn n g à o lên chèm giết lý d u không dùng trốn a n sắc thú lòng nóng như lửa đốt thế nhưng là hình thiên đại vũ bạo động chúng ta đều thân ở đạo trưởng của hắn bên trong nếu là không trốn đi chúng ta đều phải tán th đem hắn đánh thức chẳng phải thành cái này cái này sao có thể đánh thức hình thiên đại vu thực lực hoàn toàn khôi phục chiến lược đã đạt tới tiên thần cảnh định phong thúng chi hắn bất diệt chi hồn bị nhanh lửa chúng ta ngay tại ăn sắc thú thanh âm run r à y giải thích lúc trước mắt lõi lên liền mất đi thân ảnh của lý du chỉ là trong trước mắt lý du liền xuất hiện tại bạo động trước mặt hình thiên ăn sắc thú một trái tim nháy mắt liền nhấc đến cổ họng ai c ả n ta thì phải chết c h â n thấp gào t h é t thanh âm từ trong miệng của hình thiên phát ra vung vẩy tại vũ khí trong tay làm thích to lớn giống như kình thiên chi trụ không ngừng vung vẩy sẽ rách không gian tại dẫn đạo phía dưới sinh linh tiến hành chiến đấu. giờ phút này, hắn đã địch ta không phân, trong đầu chỉ còn lại giết chóc não đủ không có. lý du bình tĩnh nhìn về phía hắn, nói ra câu nói đầu tiên giết. đáp lại hắn, là hình thiên c ầ m thét, chấn người mảng nhĩ đau nhức. lý du nhìn xem hắn, một cơ hội cuối cùng. giết giết giết. liên tiếp ba cái chữ sắt phun ra, kinh động thương không ánh mắt h u n g ác, đã toàn bộ biến thành huyết sắc. mỗi l à m thích, chính là hướng phía lý du hung hăng quăng đện xuống tới. hắn chán ghét chết cái này ẩ m ĩ côn trùng, trước trục chết. sách, xem ra thật đúng là muốn không biết tự lượng sức mình, không dùng, ngươi sẽ chỉ chết thẳng bốn. thiên du khỏe môi nhấc lên, tiếp tục cười ba một cái tiếng b ắ t a i vội vàng không kịp chuẩn bị văng lên thanh thúy thanh â m thậm chí che lại vu hồn thống khổ gà t h é t thiên du trên mặt xuất hiện một cái tươi sáng giấu bàn tay đại nhân nói chuyện tiểu hải thiếu xem vào lý du đạm mạc nhìn lướt qua thiên du cứ việc không giết được ngươi t r ầ n thân chẳng lẽ còn đục nhã không được ngươi ngươi thiên du che mặt mình không thể tin nhìn chằm chằm tiếp lấy trong lòng hiện lên trước nay chưa từng có nhục nhã mình thế mà bị một cái da đạo sĩ trước mặt mọi người đánh cái tát ba lý du không chút nào nung chiều trở tay chính là một bạn thai lại q u t tới cậu vận đồ chơi ta đánh ngươi đều làm ộ t trận ban ân trước hảo hảo thụ lấy chờ ta xử lý xong hình thiên sẽ tiếp tục dạy với ngươi dứt lời tại ăn s ắ t thú ngốc t r ạ ánh mắt bên trong lý du con ngón búng ra liền đem hình thiên làm thích đánh bay ra ngoài sau đó đơn trưởng liền nhấn tại đầu của hắn phía trên có chút dùng sức tiên nhân phụ ta đỉnh kết tóc thụ t r ư ở n g sinh không đúng không đúng không phải ăn s ắ t thú không ngừng lắc đầu sau đó tiếp xuống đã nhìn thấy đủ để khiến nó cả đời đều khó mà quên được một màn chỉ thấy tiếp nhận đạo trưởng dùng sức vỗ hình t i ê n đầu trong khoảnh khắc giống như như dưa hấu vỡ da chia bốn năm cánh sau đó đưa tay đi đến sờ mó liền đem đỏ tươi nhiệm thấu nguyên thần lấy ra ngoài g i ã đạo sĩ ngươi muốn làm gì chẳng lẽ ngươi nghĩ thay hình thiên bóc ra giết chóc dục n h i ệ m mắt thấy đây hết thảy thiên du thanh nhâm kinh ngạc lại tiếp tục n i ệ m ai ngươi b ấ t làm động ta đã đem hắn giết chóc dục n h i ệ m n h ó m lửa cưỡng ép bóc ra sẽ chỉ đem nguyên thần của hắn làm trò chia năm xẻ bảy nếu là ngươi nghĩ hình tiên h triệt để nguyên thần tiệt diệt ngay cả luân hồi chuyển thế đều không có vậy ngươi liền tiếp tục rất hiển nhiên cử động của lý du thực tế quá mức kinh thế hai tục nguyên thần là tu sĩ yếu ớt nhất địa phương nào có người không nói hai lời liền đem mình đồng bạn nguyên thần từ đầu lấy ra hơi không chú ý chính là nguyên thần băng liệt chân linh bị hao tổn ba lý du còn chưa mở miệng chính là trước hướng lên trời du nguyên x o á i vung đi một bạt hai tại đối phương muốn ăn thịt người ánh mắt bên trong mới chậm rãi mở miệng ai nói muốn mạnh mẽ bóc ra sau đó hắn liền lấy ra từ phương đông trí quốc thiên vương trong tay vặt được máu phép tinh thạch mấy vạn năm tới nay các ngươi dùng khối này tảng đá vụn hấp thụ không biết bao nhiêu đến từ trên người hình thiên bất diệt ý chí đầy đủ hình thiên nguyên thần sụp đổ trùng kiến hơn trăm lần đều dư xải thiên du hai mắt xích ổng gương mặt phế phẩm tươi sáng thủ trưởng ấn càng thêm rõ ràng gắt gao nhìn chằm chằm lý du ngươi có thể vì hắn trùng tiến nguyên thần hơn trăm lần nhưng giấy lên giết chóc chi niệm một lần nữa sẽ đem lý trí của hắn chiếm c ứ ngươi cứu không được hắn lý du liếc mắt thấy h ư ớ n g hắn tiêu mất sát lục ý chí mà thôi một người không được hơn ba nghìn sáu trăm người được hay không thật cái gì ba lý du vung tay lại là một cái bàn tay vung đi đã không dám chân thân giáng lâm chỉ phái pháp thân đến đây kia liền đánh tới hắn sụp đổ dù sao không đánh ngu sao mà không đánh mạc q u ê n tiên quân ở đâu sau đó lý du k h ẽ quát một tiếng thanh em quán triệt bầu trời thẳng vào giá hạ cốc tâm thần của mọi người nương theo lấy thanh tâm phù k h u ấ đậu gia linh quang bị giết chóc chi niệm chiếm cứ hai mắt đám người trong khoảnh khắc khôi phục t h à n h minh lý trí trở về cận tuân đạo trưởng phát chỉ mạc q u y ê n tiên quân không kịp rung động lập tức phi thân đi nửa quỷ c h i tư kết p h á p trận luyện hóa giết chóc chi niệm chỉ là trong nháy mắt lý du liền đem tiêu mất giết chóc chi niệm p h á p trận cô động hoàn tất cách hư không đưa đến trước mặt hắn là mạc q u y ê n tiên quân cúi đầu nhìn về phía trong tay p h á p trận chỉ một cái l í t mắt liền bị phía trên lít nha lít nhít trận văn làm cho đầu váng mắt hoa hắn hoàn toàn không tưởng tượng ra được đạo trưởng lại như thế nào đang hô hấp ở giữa liền đem dạng này cao thâm phức t ạ n phát trận ngư hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng n à y p h á p trận cũng may hắn không cần suy nghĩ nhiều chỉ cần làm theo liền có thể ha ha ha ngươi thế mà vọng tưởng dùng pháp trận luyện hóa giết chóc chi niệm ngươi làm muốn những n à y sâu kiến cùng theo chịu chết chỉ bằng sự yếu đuối của bọn họ nguyên thần ngươi p h á p trận còn cao thâm hơn đến mức nào mới có thể ba lý du vung tay lại là một cái và miệng t ừ quất tới người lớn nói chuyện tiểu hại ngầm miệng tiếp lấy thừa dịp người của giá hạ cốc kết trận khẽ hở hắn phân phó an s ắ t thú đạo tiếp tục quất hắn rút đến hắn chịu không được tự sát mới thôi an sắc thú nhìn về phía mặt mũi tràn đầy dữ t ợ n che kín vết máu thiên du nguyên、soái. đột nhiên hưng vấn lên đ a t ạ đạo trưởng ban t h ư ở n g ta hành hình quyền lợi đây chính là thiên du phó nguyên xoài à cho dù là một cái phát thân ai dám vung miệng hắn tử mặc kệ hôm nay đến cùng thế nào phản chính tự mình trước thoải mái chương năm trăm bốn mươi bốn rất nhanh liền có thể gặp mặt chương năm trăm bốn mươi bốn rất nhanh liền có thể gặp mặt tất cả mọi người nghe lệnh kết pháp trận mà quyên tiên quân đứng tại phía trước nhất tay cầm pháp trận bắt đầu ra lệnh nương theo lấy mỗi lần p h á t tay đều có một đạo lưu quang rơi vào trên thân mọi người rõ ràng sáng tỏ đều không cần bọn hắn tự chủ suy nghĩ đạo lưu quang này liền có thể dẫn đạo bọn hắn đứng vững v n g vị thậm chí ngay cả thể nội linh khí điều động đều có thể làm từng bước hoàn thành hỗn loạn phức tạp phát trận liên quan đến ba phẩy sáu không không n g ư ờ i mỗi người đều nhanh nhanh chuẩn xác hoàn thành chỉ lệnh lấy vô cùng kinh hãi tốc độ trong chốc mắt liền bố trí thỏa đáng cái này dĩ nhiên không phải mà quen tiên quân b ệ y trận cao siêu mà là đạo trưởng ngưng luyện gia pháp trật bản quả thực tinh diệu đến vô tận tình trạng hắn thuần t h y chính là động động ngón tay liền xem như đem ăn sắc thú để ở chỗ này dẫm lên mấy cước đều có thể hoàn thành đ n sắc thứ ba ta làm sao có loại bị mạo phạm đến cảm gi khi hình thiên nguyên thần lần nữa bạo động lý du cũng chỉ vạch ra chu thiên quy tích ba n g h n sáu trăm tên tu sĩ đồng thời tim nóng lên dưới bà táo hiện ra t ĩ n h mây xem mạ vàng đạo văn dưới chân đạo ý hạ sinh một cỗ huyền diệu khí t ứ c phóng lên tận trời quán triệt thương không chận lên lý du đem máu p h á c h tinh thạch ném vào trận tâm diễn sinh ra khí t ứ c giống như dạy tuyến sinh trưởng lan tràn đem mỗi người đều chặt chẽ liên hệ với nhau hình thiên nguyên thần bên trong giết chóc dục nghiệm lấy máu phép tinh thạch vì trung tâm phân lưu hóa thành ba vạn sáu ngàn đạo tinh hồng dòng suối rót vào các tu sĩ đỉnh đầu huyện bách hội ta không tin trên đời này không ai có thể làm được loại tình trạnh này ba n g h n sáu trăm đạo nguyên thần bình đ ị n h mỗi một đạo nguyên thần cũng muốn lần càng cẩn thận phân ra suy nghĩ sơ giải không có người có thể đồng thời thiên du phát thân đầu tiên là c h ấ n kinh tiếp lấy chính là mặt tâm trầm che kín đoán hận cùng p h ấ n ớt chỉ là sau một khắc nương theo lấy cử động của lý du hai mắt của hắn đột nhiên ngốc trệ một cái ta đương nhiên làm không được nhưng nếu là hàng ngàn hàng vạn cái ta chẳng phải thành lý du thời hận sau đó khiến cho mọi người trợn mắt hốc mồn một, một màn xuất hiện một ý niệm lý du thân hình h u y n hóa ra hàng ngàn hàng vạn cái liền ngay cả nguyên thần cũng là hoàn hoàn chính trình cái này căn bản không phải cái gì phất liệt cũng không phải cái gì hư giả pháp thân mỗi một cái đều là thật sự lý d u có máu có thịt tràn ngập linh hồn chi khí sư phụ lưu lại nguyên thần phân liệt pháp tại thời khắc này có tác dụng lớn thiên du pháp thân miệng dần dần mở lớn chỉ có ngưng tụ qua pháp thân tu sĩ mới sẽ minh bạch cho dù là ngưng tụ một bộ chỉ có y ê u ớt nguyên thần pháp thân đều muốn tiêu hao vô số vật liệu còn có vô số tinh lực nhưng bây giờ hắn trông thấy cái gì đạo sĩ này làm sao liền có thể phân hóa ra hàng ngàn hàng vạn cái mặt ngã cái này so trí cao vô thượng thanh pháp nhất khí hóa tam thanh còn muốn không hợp t h i thường miệng há như thế lớn a cái gì a Thành thành thật thật rắn rắn chắc chắc t h à n h h t sắc thú ậ t bắt lấy cái này cơ hội ngàn năm một thở lập tức tả hữu khai cung có thể đem thiên du ép dưới thân thể thủy tiện tác thái tử về sau gấu sinh cả một đời đều có tội lúc này không để lực vậy lúc nào thì dùng lại lực lại nhìn phát trận màn sáng đã hình thành ba phẩy sáu không không người tại lý du bảo hộ phía dưới, b ì n h y ê n vô sự phân giải giết chóc d ụ n g n i ệ m bạo động hình thiên dần dần an t ĩ n h lại. trận này đủ để phá hủy vạn dặm trăm vạn sinh linh hai nạn, cứ như vậy y mặt mà dừng coi như người thành công đem giết chóc chi niệm phân giải thì đã có sao. chỉ bằng đám tán tu này yếu ớt nguyên thần căn bản không chịu đ ổ i bọn hắn sẽ biến thành cỗ máy giết chóc. ngươi đang dùng hơn ba n g h n sáu trăm người tính mệnh đổi về hình thiên lý trí. thiên du p h á p thân khàn giọng lực giống ua chịu lắm một như vậy ba, còn không phong được miệng của ngươi. ăn sắc thú nổi nóng, trực tiếp đem thiên du phát thân miệng xé nát, nhưng mà lý du căn bản liền không có đi để ý tới chỉ là đưa tay ở giữa một g ố c nhỏ bách thụ ngay tại pháp trận trong gương rút cọc mầm sau đó khỏe mạnh sinh trưởng trở thành đại thụ che trời thiên du ta tính mây xem cái này quả bách thụ so sánh côn lôn thần thụ nên như thế nào bình thản thanh âm sắt na rộng rãi rung động lòng người bách thụ run r à y tán cây rủ xuống ba nghìn sáu trăm khoả đạo ý trái cây đưa đến mỗi cái tham dự kết pháp trận người trước mặt nuốt trái cây tu sĩ quanh thân dâng lên huyết sắt liền diễm thu nạp vào nguyên thần giết chóc dục n i ệ m nháy mắt bị nhen lửa thu vi của bọn hắn lấy tốc độ kinh khủng kéo lên có cái tiên tiên cảnh t n tu v ọ t thẳng phá đại la kim tiên mi tâm còn ngưng tụ ra thần thông hư ảnh tiêu giao tán nhân đột nhiên thất khiếu dâng trào k i m quang đình trệ ngàn năm tiên tôn bình cảnh ẩm vang vỡ vụn hắn run rẩy nhìn mình trẻ tuổi trăm tuổi hai tay lòng bàn tay hiện ra hình t i ê n cùng n h ê n viên giao phong cổ lao c h i ế n văn lý đạo trưởng càng đem giết chóc d ụ c nghiệm kết hợp vũ tộc ý chí cho chúng ta rèn luyện nguyên thần cùng thể phách đa tạ đạo trưởng tái tạo tri ân ba n g h n trăm sáu thân ảnh hướng phía lý du dập đầu hình t i ê n mất khống chế chiến ý trải qua phân giải chuyển hóa hóa thành kim sắc trời hạ gặp mưa vẫy xuống toàn thành cây khô gặp mùa xuân kiếm gãy đúc lại ngay cả sông hộ thành ngọn nguồn vết gì đều lộ sắc thành tinh thần xa sụp đổ tường thành khôi phục như lúc ban đầu sinh mệnh phát t á c còn có phong cấm phong cấm trên tay ngươi cái này khỏa bách thụ đến cùng là lai l ị c gì vì sao có thể điều động thiên địa bản nguyên phát t á c đây là thiên địa c h i thụ mới có thể có được năng lực chỉ có côn l ô n thần thụ mới có thể vì cái gì cái này khỏa bách thụ có thể thiên du hoàn toàn không có thể hiểu được cái này triệt để đánh vỡ hắn tu hành nhận biết thiên quyền thiên đ ạ bốn đã các ngươi côn đồn có thể chất trưởng chúng ta đương nhiên cũng có thể nắm giữ lý du nhìn về phía hắn ý vị thăng trường những lời này tựa hồ kích thích đến thiên du điểm mất cảm tại con ngươi co vào về sau hắn đột nhiên chỉ vào lý du giống to vu tộc ngươi quả nhiên là vu tộc dư nghiệt chỉ có vu tộc mới có thể dung chuyển thiên quyền khiêu khích côn lôn địa vị lý du tiện tay đem cuối cùng sợi sát khí bót thành đường hoàn nhét vào trong thành khóc giống hài đồng trong miệng đứa bé kia nháy mắt đến thiên t i ê n cảnh lúc này mới hứng h ờ hồi phục cho nên đây chính là các ngươi trắng trận đ ổ sắt vũ tộc nguyên nhân thực sự thiên du pháp thân nháy mắt ý thức được chính mình nói lỡ miệng sắc mặt biến hóa lý du quay đầu phân phó ăn sát thú tiếp tục nạc liệu ngày này du nguyên soái còn có thể chống đỡ được an sắt thú lập tức phát ra cờ ư i gằn t ố t liền để tiếp tục chiêu đãi chúng ta đại nguyên soái thiên du mặt lộ vẻ dữ tợn yêu đạo chờ ta điều tra rõ lai lịch của ngươi tất xác ngươi dứt lời hắn rốt cuộc không chịu nổi đủ t i ể u khuất đủ, bị buộc tự sát phát thân tự sát cũng liền đại biểu k i a một tia nguyên thần tịch d i ệ t cái này sẽ cho bản thể của hắn phá cảnh lưu lại trở ngại nhưng đã không lo được nhiều như vậy trong lòng cứu hận đã vén đến cao vạn trượng không cần chờ, chúng ta rất nhanh liền sẽ gặp mặt lý du ngóng nhìn hắn nhẹ giọng thì thầm trong mắt lạnh lẽo triển lộ không bỏ sót chương năm trăm bốn mươi lăm thu nạp khôi phục vu tộc quan trọng c h ư ơ n năm trăm bốn mươi lăm thu nạp khôi phục vô tộc quan trọng theo thời gian trôi qua ba phẩy sáu không không người kết thành p h á p trận dần dần ảm đạm xuống huyết sáp tinh thạch p h ị t một tiếng tại không trung vỡ vụn một điểm cuối cùng lực lượng bị ép ấu đại biểu thiên du bọn người hấp thu vài vạn năm hình thiên ý chí toàn bộ thả ra mỗi người trên thân k h í tức phát sinh này lên thực lực cảnh giới lần nữa tăng lên hình thiên nguyên thần rửa sạch duyên hoa giết chóc dục n i ệ m toàn bộ tiêu mất từ huyết hồng sắc trở nên trong suốt trong suốt sau đó bị lý du một lần nữa an trở về trong k h o khắc huyết sáp thương không biến mất trở nên tinh không vản lý xanh như mới r ử a đèn k ỵ g i á p bách bầu không khí toàn bộ biến mất để đám người càng cứng tiếng lỏng nháy mắt trầm tĩnh lại ta làm sao đột phá cảnh giới thật ta trở thành thiên tiên ta đại la kim tiên đây là ta nằm mơ cũng không dám nghĩ cảnh giới a làm thế nào một giấc mộng liền thành t chúng ta không phải tiêu hao tâm thần tại giúp đạo trưởng tiêu mất giết chóc dục n h ậ p sao đây rõ ràng là hẳn phải chết trận pháp a bây giờ nói đến chúng ta không những không có việc gì còn nhân họ a đắc phúc thu hoạch được chỗ tốt cực lớn cái gì gọi là nhân họ đắc phúc tại đạo trưởng chỉ dẫn hạn chúng ta chỉ có phúc nào có họ vừa rồi đối đạo trưởng dập đầu bọn hắn còn đắm chìm trong trong trận pháp nỗi lòng không có gợn sóng quá lớn lúc này thoát ly phát trận tâm thần trở về bản thể phát giác được tự thân biến hóa cùng hỉ cùng hưng phấn sông lên đầu tiếng têu sợ hãi một làn sóng tiếp nhận một làn sóng núi têu biển gầm chấn động thương cung bọn hắn vốn là ôm liều chết đánh cược một lần ý nghĩ tiến vào cổ thần chiến trường không nghĩ tới nhìn như cựu t ử nhất sinh tràn diện vậy mà là một đầu tiền đ ổ tươi sáng kiềm chế n ộ t ngạt tính mịch bầu không khí quét sạch xanh xanh chỉ còn lại vô tận vui vẻ còn có sôi trào không chỉ thành công có khoảnh khắc như thế nàng thực sự lấy vì mọi người đều phải chết lý trí trở về hình thiên hai mắt khôi phục thanh minh hắn lập tức đem s á t lục đạo trận thu hồi sau đó vịt một tiếng thằng tắp từ trên cao nửa quỷ xuống tới cùng lúc trước nửa quỷ khác biệt đó là bởi vì nhận lý đạo trưởng ân t ỉ n h nghĩ phải trả mà sinh ra lòng cảm kích mà giờ khắc này vị này mấy vạn năm trước dẫn đầu vu binh cùng côn lôn anh dũng chém giết chiến thần sống lưng triệt để con súng dưới trong mắt hiện ra trước nay chưa từng có súng kính đa tạ đạo trưởng cứu b a t a từ đây về sau ta nguyện ý đi theo hai bên xem như hộ vệ của ngươi lần này lý do thoai t h á t cùng lần trước hoàn toàn khác biệt lần trước duy như thiên lôi sai đâu đánh đó là lấy bằng hữu đồng bạn góc độ xuất phát lần này hình thiên thình lình đem mình đặt ở thấp hơn vị trí thế mà c a n nguyện sung làm tùy tùng hộ vệ thấy một màn này mà quyên tiên quân chờ trong lòng người rung động không thể so vừa rồi muốn thiếu cái này là chiến thần hình thiên a một vị thượng cổ đại vũ vẫn là đạo chủ cảnh cứ như vậy hướng đạo trưởng túi đầu s ư n g tôn nhưng mà lý du nhìn lướt qua hình thiên liền lắc đầu nói n g ư ơ i cái tên này xem xét liền rất có thể ăn ta không có công phu ngôi đám mười bốn hình thiên a liên tiếp g ấ u chấm hỏi cùng nghi vấn không ngừng tại trên c h á n hiện hiện cái kia đạo trưởng ta đã tích h g ố c không cần ăn cái gì mà lại coi như muốn ăn ta cũng không cần ngươi đến hình thiên mộng hơn nửa ngày mới chậm rãi nói ta ăn đồ vật là nhân gian mỹ vị không ai có thể nhịn được lý d u nửa điểm không tin hắn nếu là mỗi lần hình nguyện cho mình nấu cơm ăn g i a hỏa này đứng ở bên cạnh nghe được mùi thơm của thức ăn đoán chừng nuốt tiếng nuốt nước miếng so xét đánh còn muốn vang trọng yếu nhất chính là g i a hỏa này quá dễ thấy mang theo trên người thực tế ảnh hưởng cuộc sống của mình đạo trưởng ngươi liền để ta truy tụy ngươi vậy hình tiên tâm phục khẩu phục lần nữa thỉnh cầu bởi vì pháp trận quá mức rung động nguyên nhân chỉ sợ mọi người ở đây trừ mình ra tất cả mọi người xem nhẹ một sự kiện đó chính là nguyên thần quý vị đạo trường phục hồi như cũ mình tại lâm vào giết chóc dục niệm cồn bạo thời điểm thế mà không có thể ngăn ở đạo trường chỉ là một ý niệm lý đạo trường liền mở ra mình đỉnh đầu đem nguyên thần của mình móc ra đ i ề u này có ý vị gì đây có nghĩa là dù là khôi phục thực lực bảy thành mình đạo t r ư ờ n g vẫn như cũ tiện tay có thể lấy d i ệ t s á t không dùng quá phiền phức lý du khoát tay gọn gàng dứt khoát cự tuyệt tan sát thú đám người bị chấn động chết lặng chỉ sợ toàn bộ nộ đạo giới cũng chỉ có đạo trưởng có thể dạng này nhẹ nhàng cự tuyệt hình tiên đi theo kia tốt ta hình tiên thất vọng vô cùng thậm chí thần sắc có chút cô đơn lý du đông như nói so sánh đi theo ta ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm còn có chuyện gì giờ phút này không chỉ là hình tiên những người còn lại viên cũng cùng nhau nhìn sang mất đi côn lôn c h â n áp cổ thần chiến trường bên trong còn có cái khác vô tộc đang tức tỉnh lý du nhìn lướt qua ánh mắt nhìn về phương xa tựa hồ xuyên t h ấ u không gian lại vượt qua thời gian hình tiên như bị xét đánh sau đó lập tức nhắm mắt cảm giác không lâu lắm trên mặt hiện ra vô tận vui sướng thật đạo trưởng ngươi đối thật còn có cái khác vu tộc đang tức h tỉnh trở về ngày xưa đi theo ta chiến đấu những cái kia tộc nhân ngay tại trở về a n sắc thú trúc đốt tại thời khắc này cảm động thân thụ thể nội khí huyết cùng nguyên thần đều trở nên sôi trào lên kia là đến từ tộc nhân kêu gọi cùng cảm ứng không chỉ là cổ thần chiến trường bọn hắn còn cảm ứng được những châu k h á c vực đều có tộc nhân khí tức h ô i phục lý d u các ngươi hiện tại chuyện cần làm tại côn lôn còn không có kịp phản ứng trước đó nắm chặt thu nạp vu tộc dù sao tại côn lôn ảnh hưởng phía dưới vu tộc tại nội đạo giới địa vị đã lưu lạc làm người người kêu đánh tình huống hình thiên ra sức nam quyền không sai ta muốn thu nạp vu tộc bảo vệ bọn hắn trưởng thành thấy hình t i ê n là thật nghe đi bảo lý du không khỏi gật đầu việc nơi này ta nên về đông thổ t h a n h thành nói thật hắn vẫn là rất chờ mong vu tộc toàn bộ trở về ngày đó nghĩ đến bọn hắn cười ăn sắc tú h lại quân lần nữa hướng côn lôn khởi s ư ớ n g công kích hình tượng liền cảm thấy còn rất nhiệt huyết đạo trưởng ngươi cứ như vậy rời đi vậy chúng ta làm sao lúc này m ặ c q u ê n tiên quân mang theo giá hạ cốc đám người đuổi theo chúng ta nguyện ý thể sống chết hiệu c h u n g đạo trưởng cả đ a m viên nhìn về phía ánh mắt của lý du vô cùng kiên định kinh lịch mấy lần sự kiện đám tán tu này đã bệnh thành một sợi dây thừng tu vi tăng lên pháp khí trang bị đến tận rằng quả thực chính là một cỗ không thể coi nhẹ lực lượng tán lý du khoát tay không quá để ý đạo trưởng chúng ta trên mạng huyền tiên quân trước một bước muốn quên bảo t h ậ t vất v ả tụ lại lên như thế một bang lực lượng nói thế nào tán liền có thể tán lúc này lựa chọn chính xác nhất liền tiếp tục thu mua lòng người tổ kiến thế lực a tập hợp đám người kia thực lực đủ để tại nộ đạo giới lại mở một thành thế lực ta quen thuộc độc lai độc vãng không quen gánh v ắ t quá nhiều đều tán lý du khoát tay đánh gãy cũng không quay đầu lại thoải mái đến c ự điểm hướng đông thổ thánh thành tiến đến chương năm trăm bốn mươi sáu về đông thổ thánh thành chương năm trăm bốn mươi sáu về đông thổ thánh thành côn lôn thần thụ u a n đỉnh côn lôn thứ ba mươi hai trọng tiên mạ vàng mái vòm đột nhiên dạn n ứ c ngồi tại trên thần tọa nhắm mắt dưỡng thần t i ê n du phó nguyên x o á y đột nhiên mở mắt ra p h ẫ n n ộ gào thét hóa thành thực chất kim sắc lôi đỉnh lốp b ố t đánh rớt mười vạn năm chưa từng giao động côn lôn thần thụ xuất hiện rung động treo ở phía ngoài cung điện một cái bí cảnh đ ố n g nhiên bạo liệt vỡ nát không gian bên trong mảnh vỡ phản chiếu lấy p h á p thân chức khi chết đủ loại hình tượng thẳng nhãi danh an h ầ á m nhất là kia bị tắt một phát cảm giác cùng nhau lưu nhập thể nội cảm đồng thân thân th Vậy ra trực h huyết giữa không ầ n kết giữa ô i kiếm, đạo xoái, bay ra nguyên xảy chuyện phất phối t gì? r nhật thần tướng thấp thỏm lo âu từ bên ngoài chạy đến phụ phục quỳ xuống đất phế vật hết thể đều là phế vật ta muốn các ngươi đám rác rưởi này để làm gì thiên du tức giận đến lồng ngực nổ tung không kiềm chế được nỗi lòng treo ở trên trời đạo kiếm tản mát ra lạnh leo kiếm ý đang phát tiết l ử a giận bên trong dốc toàn bộ lực lượng trực nhật thần tướng đám người sắc mặt đại biến lại là ngay cả phản ứng đều làm không được liền bị đáng sợ kiếm ý vọ xương đi hồn cung điện màu vàng nóng biến thành phát tiết lựa giận nơi trốn chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng trên không trung rất tốt cái này đều là các người đang b u ộ ta thiên du kim giáp phía trên dính đầy vết máu thấm kia uy nghiêm thần thánh khuôn mặt anh tuấn s á t na dữ tợn lại thu liễm chỗ có cảm xúc trở nên không hề bận tâm g i a n g g i á t thị tầm ngọn đèn tiên nga bị hắn cắt đứt c ổ thân thể bất lực trượt xuống vũng máu bên trong đợi thiên du đem lửa dẫn phát tiết h o à n tất mạ vàng bên trong đại điện sinh mệnh khí tức hoàn toàn không có không một người còn sống hắn bung lên sau lưng kim sắc áo choàng sau đầu mặt trời lên dị tượng l ư chuyển một thanh thông thiên chiến kích trong tay đón gió căng phục lên nhẹ nhàng tại không trung gạch một cái kéo không g đang ở bên trong tu luyện mười vị thần quan toàn bộ mở mắt đại soái kêu gọi chúng ta là có gì chuyện trọng đại mười vị thần quan cũng chính là mười vị viên mãn tiên quân cảnh bạch ngọc kinh bất tuân mệnh lệnh các ngươi cùng ta cùng nhau tiến đến tạo áp lực n g ị c h linh nguyên sắp thất thủ dùng cái này làm đột phá khẩu bước bách bạch ngọc kinh đi vào k h u ô n khổ thiên du ánh mắt đạm mạc đến t ự điểm ý dẫn n g ú t trời tại lồng ngược thiêu đốt cổ thần chiến trường n h ư đồ đã thất bại nếu là n g c linh nguyên sự tỉnh lại xuất sai lầm cái này ba tầng mười hai liền sẽ không còn có vị trí của mình những cái kia ngồi cao phía trên cái mông đều không chuyển ổ ra hỏa đến lúc đó còn không biết sẽ cỡ nào miệng mai chế rêu, mình cao hơn nhất trọng thiên ý nghĩ cũng sẽ vĩnh viễn bị năn g cản đoạn cái đạo sĩ kia nhất định là vu tộc dư nghiệt đợi xử lý x o n g bạch n g ọ c kinh mình liền có lực lượng báo cáo để côn lôn toàn quyền hiệp trợ mình truy nã yêu đạo về côn lôn chúng ta cần tuân nguyên x o á i chi mệnh mười vị thần quan kỳ thắng truyền hình điện ảnh từ tinh trong biển đi ra uy thế cường đại dẫn tới thần thụ khe dun như đang vì bọn hắn lần hành động này phất cờ họ g e o đi ra lệnh một tiếng lấy thiên du nguyên soái cầm đầu côn lôn ba tầng mười hai dốc toàn bộ lực lượng dẫn đầu hướng về thiên ma tứ ngược n ị c h linh n g u y ê n đã trước đối phó không được cái kia yêu đạo liền dùng bạch ngọc kinh đến phát tiết mình còn x u ấ t lại l ử a g i ậ n mười cáo biệt mạc q u ê n tiên quân b ọ n người lý du từ trên trời vồ xuống một đám mây chắp tay đ ậ t lên hướng đông thổ thánh thành chạy về cảng ngộ phong cấm phát tác đường núi điểm kinh nghiệm một trăm linh nghìn không không không không không không chém giết thiên du phát thân đường núi điểm kinh nghiệm một trăm l h không không không không k ô động luyện hóa phát trợ tướng đạo điểm kinh nghiệm chín mươi tám nghìn lần này cổ thần chiến trường tri chi hành thu hoạch điểm kinh nghiệm tương đối khá liền ngay cả hồi lâu không n ú c ních đường núi kinh nghiệm một c ũ n g h ư ớ n g về phía trước chuyển một chuyển ngươi đã là một đoá thành thuộc mây phải hiểu được mình động học được gia tốc lý du nằm ở trên mây không hài lòng tốc độ phi hành vô vô đoá này mây sau một khắc đoá này mây s i ê u đến một chút mười phần ra sức lấy v ừ a xa vừa rồi gấp mười tốc độ t h ớ ngoại n g mau chóng đuổi theo a tắc đây là cái gì mây vì sao như thế thông linh bên cạnh b ạ c hồ h đôi mắt t r ợ to hét lên kinh ngạc âm thanh không hiểu từ đ ạ i hạ trời bắt đầu ta liền quen thuộc bắt đoá này mây đi đường lý du l ờ i biếng nằm ở trên mây thưởng thụ lấy ngao du chân trời cũng không nghĩ lấy cho đoá này mây trắng đặt tên đạo trưởng ta cho ngươi ăn n n o thấy lý du nằm như nằm bạch hồ hồ mị tử con mắt nhỏ d ọ t nhất chuyển nảy ra ý hay liền lấy ra một chuỗi bóng ánh sáng long lanh nho đạo trưởng ngươi tới gần chút nữa có thể nằm trên đùi của ta ta tốt cho ngươi ăn mà bạch hồ lại một cái ngồi xếp bằng xuống còn cố ý đem ngắn ngủi váy dài đi lên sách hai lần tuyết trắng cặp đùi mượt mà liền đập vào mi mắt một cỗ nở nang vật khí ở trên người vô hình phát ra lý du liếc qua hai tòa vĩ nạn sân phòng ta nhìn ngươi không làm muốn cho ta ăn trên tay ngươi nho đi đạo trưởng nơi này cách mặt đất cao như vậy rất có cảm giác ta sẽ phục thị tốt ngươi bạch hồ ánh mắt như nước long lanh, m ị khí ngăn không được tràn ra tới đi một bên chơi ta không có khi trụ vương ý nghĩ hồ ly tinh này đối với mình thế mà còn không hết hy vọng bốn lý du đau đầu hồ ly tinh này thật sự là d à i đạo hạnh thế mà còn biết chơi không trung dụ hoặc chật căn cứ nhắm mắt làm ngơ hắn bấm tay một điểm liền đem bạch hồ biến trở về nguyên hình trở lại đông thổ thánh thành trước đó không cho phép biến trở về đến bạch hồ hủy khuất không thôi chỉ có thể phát ra anh anh anh tiếng k ê u d é o lên không ngừng b ả y đầu sắc thái cái đuôi không ngừng lay động lúc này khi nguyện ngọc g i n thông tin tiếp bảo doa đến bạch hồ lập tức đem phát lãng cái đuôi thu vào đạo trưởng ngươi muốn về đông thổ thánh thành rồi lâm h i n h n g u y ệ t cao h ứ n g không thôi lý du gật đầu đối chính trên đường chậm tối liền đến tiết tốt ta hiện tại liền đi chuẩn bị cho ngươi vừa nghiên cứu chế tạo rượu mới lâm h i n h n g u y ệ t thậm chí không lo được nhiều lời nhanh chóng chặt đứt thông tin liền đi bắt đầu chuẩn bị rượu mới nàng muốn để đạo trưởng trở về ngay lập tức liền có thể uống lý du cũng là có vẻ siêu lỏng rời đi lâu như vậy đã có thật nhiều trời không ăn được h i n h n g u y ệ t làm đồ ăn cùng một thời gian nhận được tin tức lưu n g u y ệ t tiên quân cũng đ ố i vào ngọc giản thông tin đạo trưởng ngươi ngay tại về trên đường đi của đông thổ thánh thành không sai lưu n g u y ệ t tiên quân thần sắc có chút không đúng trần chờ mà hỏi ngươi ngươi làm sao nhanh liền đem cổ thần chiến trường sự t ì n h xử lý tốt lý du gật đầu tương đối thuận lợi lưu n g u y ệ t tiên quân đạo trưởng nếu không ngươi tại cổ thần chiến trường lại nhiều đợi mấy ngày có thể nhiều cẩn thận xử lý một điểm bốn lý du về suy nghĩ một chút tại cổ thần chiến trường hành động sau đó lấy giọng khẳng định hồi phục xử lý rất sạch sẽ không có cần thiết lại xử lý cũng không phải rất sạch sẽ yêu ma giết sạch người của côn lôn giết sạch hiện tại cổ thần chiến trường liền chỉ còn lại hình thiên chờ vu tộc hậu duệ đang đợi chuyển thế khôi phục nhưng thế nhưng là đạo trưởng n g ư ơ i Ngươi thời gian ngắn tốt nhất đừng về đông thổ thánh thành n g ư ơ i có bao xa cách bao xa thấy thuyết phục không được lưu n g u y ệ t tiên quân không còn u y ệ n c h u y ệ n mà là sắc mặt cấp bách hô đông thổ thánh thành chuyện gì xảy ra lý du mặt mày vẩy một cái nguyên bản hài lòng ánh mắt trở nên lạnh leo xuống tới chương năm trăm bốn mươi bảy hỏi tội bạch ngọc kinh chương năm trăm bốn mươi bảy hỏi tội bạch ngọc kinh đông thổ thánh thành bạch ngọc kinh toàn viên đề phòng đầy dây cựu hận nhìn về phía bước vào tiến đến ngọc chiếu thần quân ở sau h ư n g hắn mười hai chiếc quan tài băng chính treo tại côn lôn trên xiềng xích len kem rung động bị bọn hắn lôi kéo ké mỗi cỗ quan tài đều điêu khắc lấy lịch tu hai chữ thấu qua vạn năm huyền bằng có thể rõ ràng trông thấy trong quan tài tiền tôn trong vết thương ngạo nghệ kim sắc sợi dễ kia là côn lôn thần thụ tại từng bước xâm chiếm bọn hắn còn sót lại đạo ý hóa thành tự thân pháp tắc ngọc chiếu ngươi vậy mà hại chết ta bạch ngọc kinh mười hai vị tiên tôn lưu hình tiên quân thân hóa h ư n g quang từ nội bộ cực tốc phi tốc song trong mắt phẫn nộ đạt tới không thể phục thêm tình trạng hai bên người của bạch ngọc kinh viên nhìn thấy quan tài bên trong thi hài toàn bộ khỏe mắt ý giận ngút trời tại lồng ngực bộc phát hận không thể đem ngọc chiến đây là có chuyện gì bọn hắn làm sao đều chết bọn hắn không phải tiến đến lịch linh nguyên c h i viện thanh lan tiên quân sao làm sao tất cả đều thân tử đạo tiêu người của cô n lôn nhất định là người của cô n lôn hại chết bọn hắn còn đem thi hải của hắn xem như thần thụ sợi dễ chất dinh dưỡng đặt ở quan tài bên trong tùy ý hấp thu đạo ý đáng ghét đến cực điểm a n a m từng tiếng than thở g ầ m ghét liên tiếp vang lên to như vậy bạch ngọc kinh nháy mắt đắm chìm trong biệt khuất cùng phẫn nộ bên trong nhưng mà thân ở lựa giận trung tâm ngọc chiếu thần quan thì là hời hợt ngược lại môi mỏng nhấc lên treo lên miệ mai ý cười các ngươi người của bạc b quả nhiên là c h ó cắn lữ động tân không biết nhân tâm tốt ta thế nhưng là cố ý đem các ngươi tiên tôn thi hải từ nghịch linh nguyên vận chuyển trở về nếu không có ta những ngày tiên tôn tại thiên ma thôn p h ệ hạ đã sớm ngay cả khối xương đều không thừa các ngươi hẳn là cảm kích ta m ớ i đối ngọc chiếu thần quan mặt d à y vô s ỉ thanh âm lọt vào mỗi người đều lỗ t a i nháy mắt dẫn tới quần tính xúc động phẫn nộ có người tại chỗ muốn động thủ lại là lại bị gắt gao khắc chế chứ lưu hình bên ngoài tiên quân mọi người ở đây không một người là ngọc chiếu thần quan đối thủ bao quát tiên tôn ở bên trong đều bị sai phái ra đi chấn áp thiên ma lúc này bạch ngọc kinh chỉ còn lại một đám dưỡng thương không thể chiến đấu nhân viên lưu hình đôi mắt của tiên quân bên trong đã rét lạnh đến ngưng kết băng sương ngọc chiếu chúng ta những n à y tiền tôn đến cùng là thiên ma giết chết vẫn là các ngươi hại chết ngươi so với ai khác đều rõ ràng ngọc chiếu thần quan âm dương q và khí các ngươi quá sẽ oan hổ người tốt ta thế nhưng là không tin ta có thể thể với trời lưu hình tiên quân lặng lẽ l ư ớ hắn ngươi đem chúng ta khi ba tuổi tiểu hài hống chợt o mắt chó của ngươi thấy rõ ràng ta vừa lấy được thanh lan tiên quân hồi báo là các ngươi rút đi nơi đó nhân viên còn cố ý trọc dẫn thiên ma đem bọn chúng hướng bên ta nhân viên thân thể là n g ư ơ i là làm ngươi l à hại những này tiên tôn lâm vào thiên ma trong vòng đây nói một cái chiến báo bị lưu h ì n h tiên quân quản ra thấy do chiến báo nội dung vốn là phẫn nộ bạch ngọc kinh đám người giờ phút này triệt để bị n h e n lửa l ử a giận cơ hồ hóa thành thực chất muốn đem ngọc chiếu thần quan chém thành muôn mảnh giết hắn giết cái này tạp thái đóng cửa đánh chó đừng để hắn chạy đi người của bạch ngọc kinh đã bắt đầu hành động không tiếc khởi động hao tổn cực lớn chu tiên đại trận muốn đem ngọc chiếu thần quan tại chỗ giết chết giết ta Sách, các ngươi đám người này dám sao ngọc chiếu thần quan tại chỗ cười lạnh các ngươi chống đỡ được nịch linh n g uyên chẳng lẽ còn có thể lại chống đỡ được tà sát g ố c các ngươi còn muốn làm cái gì lưu hình tiên quân mãnh mà tiến lên đạp một bước nếu là nếu không nói ra bích hải tiên thành phát sinh sự t ì n h ta sẽ lập tức để lộ côn lôn tại tà sát g ố c phong ấn chập chập cho đến lúc đó chết cũng không phải là mười hai vị tiên tôn mà là toàn bộ bạch ngọc kinh quản hạt thành trì các ngươi dựa vào lấy chu tiên đại trận có thể c o đầu rút cổ bên trong sống tạm cũng không biết vạn qua sàn năm đông thổ ngoại trừ các ngươi bên ngoài còn có thể có phải có người sống lưu lại báo hiệu thần quan thanh âm lạnh lùng mỗi một chữ đều như băng truy. đâm vào lòng của mọi người n g ọ n n g u ồ n một cái nghịch linh n g u y ê n liền đã khiến bạch ngọc kinh đáp ứng không xuể nếu là tà sát cốc lại bạo động đông thổ đều muốn biến thành thiên ma nhạc viên ngọc chiếu ngươi ít cầm việc này hù dọa ta chỉ bằng ngươi không có quyền lợi lớn như vậy lưu h u n h tiên quân lớn tiếng quát lớn sách ta xác thực không có quyền lợi lớn như vậy ngọc chiếu thần q u a n lệnh g i ọ n g cười một tiếng tại chỗ xuất ra một viên huyền lệnh giám các ngươi mở to hai mắt thấy rõ ràng đây là thiên du nguyên soái mệnh lệnh các ngươi bạch ngọc kinh thật to gan thế mà làm tức giận đến thiên du nguyên soái cũng đừng nghị có kết cục tốt cái gì thiên du nguyên soái bạch ngọ tâm thần chấn động đây chính là tại cảnh giới cùng ngủ say tam đại vực chủ đánh đồng người a ngọc chiếu các ngươi nô tư tế nổi giận đùng đùng đứng ra chỉ trích lao giả nơi này không có ngươi nói chuyện phần ngọc chiếu thần q u a n lặng lẽ thoáng nhìn vận dụng tiên h du huyền giám lực lượng đưa tay trộm một cái thình lình cách không liền đem nô tư tế hút quá khứ sau đó trùng điệp quẳng xuống đất n ụ c nhã như dẫm lên trên người bốn lưu h ì n h tiên quân giận dữ chính muốn xuất thủ lại là theo ngọc chiếu thần q u a n l ầ n n ữ a xuất ra một kiệp đồ vật thân hình đống nhiên ngừng lại kia là một cánh tay máu me đầm địa miệ vết th giống như là bị người ngạnh xinh s i n h gặm cắn xuống đến đồng dạng đây cũng là một con cầm kiếm cánh tay thẳng đến nước gãy thẳng đến lúc này năm ngón tay vẫn như cũ nắm chặt gắt gao nắm chặt cái này một thanh trạm t r ư ờ n g kiếm màu xanh lam kiếm này là thanh lan tiên quân bản mệnh pháp kiếm thanh lan đạo hữu tốt cốt khí ngọc chiếu thần quan đầu ngón tay bốc lên đầu này tay cụt b ả n t ọ a g ặ p hắn bị thiên ma vây quanh chịu đựng tay cụt thống khổ thế mà còn có thể xông ra chúng đây ngăn chở n ị c h linh uyên lối ra chính là không biết chờ thiên ma lần tiếp theo bạo động hắn còn có thể không ngăn cản được chuẩn bị toàn quyền tiếp nhận cái này cục diện d ố i dám lời nói nói đến chỗ này ngọc chiếu thần quan đột nhiên bóp nát trong tay c h á i ngọc băng quan ứng thanh nổ tung tiên tôn thi hải lại côn lôn xiềng xích thao túng và tháo ra q u ỳ lệ tư thế thần quan bản tọa kiên nhẫn có hạn cuối cùng hỏi một lần thân thể của hắn nghiêng về phía trước lấy vênh vá o hung hăng tư thái ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống lưu hình tiên quân bên trong bích hải tiên thành đến cùng phát sinh qua chuyện gì tương quan dính đến nhân viên ta muốn các ngươi một cái không rơi toàn diện nói ra lưu hình tiên quân năm ngón tay đã nắm chặt thật sâu k ả m vào lòng bàn tay huyết dịch nhỏ giót xuống c dẫu ở lồng ngực không thể phát tiết ta cũng nói một lần chót bích hải tiên thành sự tình chúng ta bạch ngọc kinh hoàn toàn không biết gì lưu h ì n h tiên quân nhắm mắt không chịu lộ ra mỗi chữ mỗi câu rất tốt không nghĩ tới người của bạch ngọc kinh đều như thế có c ố t khí kia liền nhìn các ngươi tại nịch linh n g u y ê n cùng t a s ắ p lốc muốn chết đến bao nhiêu người còn lại những ngày q u a n t à i liền để cho các ngươi tiếp tục trang thi hải dứt lời ngọc chiếu thần quan hất lên ống tay h á o liền muốn ly khai chở một chút nhưng vào lúc này một đạo bình thản thanh âm đột ngột văng lên chương năm trăm bốn mươi tám ngươi nằm trên đất nhật lên chương năm trăm bốn mươi tám ngươi nằm trên đất nhặt lên cái gì cậu vật cũng dám ngăn trở ta rời đi đối mặt thanh â m một một ngọc chiếu thần quan sừng sốt một chút tiếp theo là giận tí mặt lập tức quay người tìm kiếm đạo này thanh â m chủ nhân dự định lần nữa là uy hắn ngắm nhìn bốn phía một hồi lâu lại là không có phát hiện vừa rồi là ai đang gọi hắn lúc này lạnh lẽo cười một tiếng nguyên lai là một con rùa đen rút đầu dám nói không dám lộ diện theo ta thấy người của bạch ngọc kinh đều là nạo trùng nhưng mà bạch ngọc kinh đ ắ m người cũng là nhìn chung quanh mắt lộ hoang mang bọn hắn cũng không tìm được là ai đang nói chuyện chỉ có lưu h u n h tiên quân đột nhiên ý thức được cái gì cả th ta không phải để lưu nguyện nghị trăm phương ngàn kế ngăn lại nói mọc trở lại bốn ngay tại hắn ám đạo không tốt thời điểm một đám mây trắng giống như hường quang từ đằng xa rơi đến dẫn tới tất cả mọi người ngước đầu nhìn lên ánh mặt trời chói mắt bên trong một bộ bạch bảo mười phân bắt mắt dáng người thẳng tắp như trường thương đứng ngạo nghệ đ á m mây nhất là cặp kia không nổi sóng đôi mắt thâm thuy giống như ưu đàm cậu vật đang nói a i lạnh nhạt t h ầ nhầm phiêu nhiên rơi xuống ngọc chiếu thần quan không hề nghĩ ngợi giận dữ cậu vật nói người bốn lý du chắc tay biết ngươi là cậu vật không cần thiết cường điệu một lần nữa phốc phốc mạch hồ bật cười, tại chỗ cười ra tiếng. những người còn lại viên cũng là nhao nhao túi lầu xuống cố gắng nén cười ngươi ngọc chiếu thần quan nổi nóng ngữ khí xâm nhiên ngươi tại bạch ngọc kinh là thân phận gì thế mà còn dám cứ gọi ta lại chẳng lẽ muốn để bạch ngọc kinh càng thêm khó xử xâm nhiên trong giọng nói ẩ n chứa l ử a giận trong khoảnh khắc khiến trên mặt còn nén cười bạch ngọc kinh đ ắ m người cảm nhận được vô cùng hàn ý từng cái thần sắc trở nên nghiêm trọng lưu h u n h tiên quân đạo trưởng không phải người của bạch ngọc kinh chúng ta ngọc chiếu thần quan ngươi không cần thiết làm khó hắn cùng một thời gian nàng còn tại hướng lý du nháy mắt để hắn không nên vọng đ ộ n tận khả năng đem tự thân tồn tại cảm xuống đến bằng không bị thiên du nguyên soái biết lý đạo trưởng chính là bích hải tiên thành sự kiện nhân viên chủ yếu hậu quả khó mà lường được suy ta quản hắn là ai chọc giận đến ta liền nên trả giá đắt ngọc chiếu thần quan cười lạnh sau một khắc hắn ném ra ngoài thiên du huyền giám hóa thành rét lạnh cương phong liền muốn đem lý du c u ố n xuống đến ít cầm loại này phế phẩm đồ chơi ở trước mặt ta khoe khoang lý du nhìn cũng chưa từng nhìn một chút đưa tay lúc mang theo phong ác liền đem huyền giám thần q u a n thổi đến cuốn ngược sau đó đưa tay khẽ hấp liền đem điều này đại biểu thiên du nguyên soái thân phận huyền giám giữ tại lòng bàn tay ngọc chiếu thần quan vừa s mau đưa huyền giám trả lại bốn g i a n giác cái này mai đủ để điều động thiên địa chi lực dẫn động pháp tắc l i n huyền giám cứ như vậy ở trong tay của lý du p h ị c h một tiếng hóa thành mảnh vỡ trong lúc này kim s á c thần lực c h ạ y ý đồ chống cự lại là ngay cả một hơi thời gian đều không chịu được nổi một màn này kinh hai tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm đã là c h ấ n kinh tại lý đạo trưởng có thể không nhìn thần lực pháp tắc lại khiếp sợ tại lý đạo trưởng làm việc dũng manh quả quyết hắn đây là dự định cùng ngọc chiếu thần quan cưng r á n mấu chốt chính là ngọc chiếu thần quan phía sau đứng thế nhưng là thiên du nguyên soái a tại tam đại vực chủ không thức tỉnh t ỉ n h h u n g d ư ớ i bên trong b ạ c h ngọc kinh không người nào có thể ngăn cản hắn nếu là bị giận chó đánh mẹo lý đạo trưởng tình cảnh sẽ vô cùng nguy hiểm lớn n g ư ờ i nằm trên đất n h ặ t lên nhìn còn có thể hay không chấp vá h o à n chính đối mặt ngọc chiếu thần q u a n yêu cầu trả lại lý du bông ra nắm chặt tay tùy ý huyền giáng mảnh vỡ từ trên cao rơi xuống một khối lại một khối rơi xuống đất tại thần sắc hơi dừng lại qua đi ngọc chiếu thần quang â n xanh trên chán nháy mắt bại lộ ngươi chết chắc dám can đảm không nhìn thiên du nguyên soái uy nghiêm còn bóp nát hắn huyền g á n g coi như thượng cùng bích ba một đạo thanh thúy cái tát tâm t h a n h vang vọng bầu trời chấn động tại chúng nhân trong lòng ngọc chiếu thần quan m á trái hiện hiện năm đạo tím xanh trị ấn mỗi đạo dấu tay đều có thể thấy rõ ràng không nghĩ tới và thai còn rất thoải mái lý du lắc lắc tay phối hợp gật đầu a a a, -a giết người ta muốn giết người ngọc chiếu thần quan cảm thấy vô cùng nhục nhã triệt để n ổ i điên toàn thân tiên lực chấn động vô cùng vô tận thần lực t u â n ra, sau lưng pháp thân dị tượng hiện hiện tay cầm ngọc hốt một thân đại hồng bào uy nghiêm hình tượng tiên quân viên mã cảnh lại thêm thần lực ra chỉ ai có thể là đối thủ của hắn chỉ là nhẹ a một cái này Liên làm ba ạ c ngọc chê h kinh đám người không bị không chế túi đầu xương thần,、vô、thượng thế người xương quyền liền n g túi đám đầu vô bị y này cả có cuộc cong. ảnh tiên thần đều có thể ép tới đầu gối mềm hạ, của Nhưng cái hạng, sống nguồn Nhưng không cũng ảnh hưởng đầu đều mềm ép lại ý du tắt b là một đạo tiếng vang lanh lảnh chấn động tại không trung cô động tại không trung vô thượng quyền thế bị áp nháy mắt chỉ trệ tiêu tán tại không trung chỉ vì ngọc chiếu thần q u a n một bên khác mặt lại chậm rãi hiện hiện h n ă m ngón tay ấn màu xanh tím cùng vừa rồi trưởng ấn đối xứng ngọc chiếu thần q u a n mặt xưng cùng đầu heo một dạng coi như vận dụng thần lực đều tiêu trừ không được hán giờ phút này nơi nào còn có uy thế rõ ràng chính là một chuyện cười ngươi. ngươi dám n g ọ có c h i ý tứ gì cho tới giờ khác này ngọc chiếu thần quang ngay lập tức còn không có kịp phản ứng sau đó đối đầu lý du cặp mắt hờ hững hắn rốt cuộc ý thức được vấn đề khó mà ngăn chặn lên tiếng chuyện của bích hải tiên thành đều là ngươi làm giờ phút này bạch ngọc kinh đám người cũng đột nhiên tập thể im lặng cảm thấy đầu góc choáng lưu huỳnh tiên quân muốn ngăn cản lý du nói ra miệng lại là thì đã trễ tràn ngập bất đắc dĩ tâm thần lần nữa kéo căng trong lòng đã làm tốt tiếp nhận thiên du nguyên xoáy l ử a g i ậ n chuẩn bị tiếp lấy ngọc chiếu thần quan tiếp tục chất vấn côn lôn tại nam hồng tử vong chân quân cũng tất cả đều là ngươi giết lý du là làm sao t ố t t ố t thật sự là rất tốt ta ngọc chiếu thần quan nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm lý du nói không nên lợi là vui vẫn là giận ta tìm ngươi lâu như vậy không nghĩ tới chính ngươi đưa lên ba lần này lý du lại quất một bậc hai trực tiếp giảng đem hàm răng của hắn quất bay một chỗ miệm đầy phun máu, máu thịt bé bét sau đó lý du một c ư ớ c liền đem hắn dẫm trên mặt đất cái tiêu kim sắc thánh khiết áo b à o n h ộ m dần tại b ù n trong hầm nhiều năm treo uy nghiêm thần thánh gương mặt cũng biến thành vết bẩn không chịu nổi không có công phu nghe ngươi nói cái gì nhiều đem thiên du kêu đi ra giọng hơi hợt chấn động trên không rất t ố i bạch ngọc kinh đám người hít vào khí lạnh cái này xác định là tiền quân cấp bậc chiến đấu làm sao tại đạo trường trong tay cái này ngọc chiếu thần quan liền cùng ba tuổi tiểu hai mở dạng tắt hai mánh đột nhiên chịu rút ngay cả phản kháng đều làm không được chương năm trăm bốn mươi chín thiên du bản thể giáng lâm chương năm trăm bốn mươi chín thiên du bản thể giáng lâm ngươi sẽ hối hận chờ thiên du nguyên x o á i giáng lâm ta nhất định phải n g ư ơ i muốn sống không thể muốn chết không được ngọc chiếu thần quan bị dẫm tại vũng bùn bên trong một mặt hoán động chật hắn cắt đứt bàn tay sáng lên huyết sắc chủ ấn vỡ vụn trên mặt đất nguyên x o á i huyền g i á m tỏa ra ánh sáng xuất hiện từng đợt khói xanh côn lôn kính hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất nghịch linh n g u y ê n thâm chỗ tình cảnh chậm rãi hiện hiện thiên du nguyên x o á i đang đứng tại tế đ à n trước dưới chân dẫm lên thanh làn tiên quân dập nát thân thể bạch ngọc kinh điều động mà đi tất cả nhân viên chết chết bị thương tổ thương vậy mà không có người nào còn có thể bình yên vô sự đứng tay cầm nhận nguyện hái ngôi sao, thế gian không ta sao có thể thua ta không thể thua nhất là thanh lang t i ê n q u â n cánh tay phải đứt gãy nguyên thần ảm đạm vô q u a n g đã sinh mệnh hấp hối miệng bên trong vẫn như cũ còn lẩm bẩm ngày đó lý du đưa cho hắn câu nói kia từ đầu đến cuối không chịu khuất phục từ mơ hồ hình tượng nhìn lại n g ị c h linh n g u y ê n đã triệt để bị côn lôn nắm giữ nguyên x o á i cứu ta không đợi hình tượng triệt để hình thành ngọc chiếu thần quan liền không kịp chờ đợi gào thét lên tiếng miệng bên trong phun ra b ằ n máu gây nên bích hải tiên thành cùng nam hồng thái họa đã bị ta liều chết tìm tới nếu đến lúc này hắn vẫn không quên cho mình tranh công tốt nhớ ngơi một cái công lớn cho ta hai mươi hơi thở thời gian lập tức vượt qua không gian mà đi thiên du nguyên xoáy lạnh chìm ộ t tiếng ngay cả hình tượng đều không muốn nhìn kỹ lập tức mượn nhờ huyền i á m liên hệ bắt đầu thành lập xuyên toa không gian phát trợ cấp tốc hướng bạch ngọc kinh chạy đến nhân cơ hội này lại cho bạch ngọc kinh một hạ mã huy đây là nhất tiễn song đ i ề u đại h ỷ sự ngọc chiếu thần quan âm tàn nhìn c h ầ m c h ầ m lý du hiện tại coi như ngươi hướng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cũng vô dụng ta muốn đem ngươi rút gân nổ xương luyện hóa nguyên thần ném vào thiên lao nhận hết mười tám tử hình bên này nghe tới thiên du nguyên x o á i chẳng mấy chốc sẽ chạy đến bạch ngọc kinh đám người trở nên bối rối đạo trưởng thừa dịp cái này khẽ hở ngươi mau rời đi ngươi yên tâm chúng ta sẽ tận lực ngăn trở thiên du nguyên x o á i đúng vậy à ngươi đã cho chúng ta vì bạch ngọc kinh làm đủ nhiều thực tế không nên đem tính mệnh bỏ ở nơi này mau rời đi đi một cái tiếp một cái bắt đầu khuyên can lý du lý du kỳ quái nhìn về phía bọn hắn ta lúc nào cho các ngươi đám người a đám người mặt mũi tràn đầy mờ mịt chẳng lẽ lý đạo trưởng đột nhiên dáng lâm bạch ngọc kinh không phải vì cứu chúng ta sao chẳng lẽ hắn còn có thể là bởi vì lý do khác cũng không thể là thiên du nguyên soái đắc tội lý đạo trưởng lý đạo trưởng cố ý đến lần tìm hắn tính sổ xài ra không đúng không đúng ý nghĩ này quá điên cuồng rất không hợp t h ó i t h ư ở n g lúc này lưu hình tiên quân hít sâu một hơi đạo trưởng ta chỗ này có vạn dặm không gian toa có thể giúp ngươi chớp mắt rời đi lý du ta không đi đạo trưởng thiên du nguyên soái là đạo chủ cảnh nắm giữ thiên minh đạo trưởng chúng ta lúc này không nên xúc động lý du không có khác nhau không trọng yếu lưu hình tiên quân thở dài một hơi thấy lý du cố chấp như thế đành phải đem ánh mắt hướng về đã hóa thành hình người bạch hồ trên thân bạch hồ cô đ ư ơ n g còn xin ngươi rút một tay khuyên nói một chút đạo trưởng ngày đó du nguyên soái bạch hồ chứng mắt nhìn tiên quân ta chính là bình hoa nhà chỉ sẽ cái gì sự tình đều nghe đạo g i ả i nơi nào sẽ tả hưu hắn ý nghĩ chớ nói chi là khuyên căn hắn lưu hình tiên quân trầm mặc đinh hai nhức bóc nàng lần đầu nghe người ta đem chính mình nói thành bình hoa còn nói như thế lẽ thẳng khí hùng g á n g lâm thiên du nguyên soái g á n g lâm đột nhiên nương theo lấy một trận không gian gọn sóng kim sát thần lực từ bên trong tiêu tán ra tổng cộng mười một thân ảnh đang từ bên trong đi ra thân hình càng ngày càng rõ ràng đi tại phía trước nhất cái kia đạo giống như liệt dương l ó a mắt thân ảnh dĩ nhiên chính là khiến bạch ngọc kinh đám người khủng hoảng thiên du nguyên x o á i ra đạo sĩ đã thấy nguyên x o á i còn không mo một chút quỳ lệ cũng nên nếu không liền liền chuyển thế cơ hội luân hồi cũng sẽ không có bạch ngọc kinh đám người tại thiên du nguyên x o á i bọn người uy áp phía dưới cơ hậu ngay cả n g ầ g đầu đều làm không được chỉ có lưu hình tiên quân còn có thể miễn cưỡng đứng đạo trưởng chúng ta bọn hắn hầu kết nhấp đô gian nan đọc nhấn do từng chữ liền ngay cả lời đều khó mà nói rõ ràng ngọc chiếu thần quan thanh sắc lệ nhiễm lập tức nhưng mà cho dù thiên du nguyên soái xuất lĩnh bộ hạ đến sắc mặt lý du vẫn không có bất kỳ biến hóa nào ngược lại nhìn về phía đối với dưới chân ngọc chiếu thần quan ánh mắt lạnh lẽo tại bạch ngọc kinh đám người kinh hai trong ánh mắt lý du nhấc chân trực tiếp đem ngọc chiếu thần q u a n đầu hoàn toàn dâm nhập vũng bùn quát nóng nảy cậu v ậ t trung thực ngậm miệng cái này cùng ngọc chiếu thần quan suy nghĩ hoàn toàn không giống thiên du nguyên soái đem người đến đây đạo sĩ này không nên khốn đ ố cầu xin tha thứ sao vì cái gì hắn còn dám đối tự mình động thủ người thật điên người đạo sĩ này quả thực chính là lý du đạo m ạ n quét mắt một vòng ngươi lấy làm tự hào thiên du nguyên、xoái. đều chịu qua miệng của ta tử ngươi thứ này còn có cái gì chó sửa cái gì kinh hoàng b ạ c h ngọc kinh đám người nghe nói như thế cùng nhau sửng sốt ngọc chiếu thần quan một vạn cái không tin ngươi đang nói cái gì trò cười nguyên soái làm sao có thể bốn thật can đảm ta đích thân tới nơi đây còn dám đ ố i ta thần quan độ thủ thiên du nguyên soái tay cầm thông tin ê c h i ế n kích uy hiếp thanh âm chấn động tâm hồn lý du chắp tay q u a y người thanh âm lạnh nhạt thiên du xem ra mấy cái kia cái tát quất đến còn chưa đủ đau nói chuyện đều trở nên lớn tiếng như vậy ngươi đang nói bậy b ạ gì đó thiên du thanh âm im vặt mặt ừ n g khi nhìn rõ khuôn mặt lý du về sau cả người đều hơi dừng lại thân thể chấn động vậy mà là ngươi ta nói qua không bao lâu chúng ta liền có thể gặp mặt lý du hướng hắn lạnh lẽo cười một tiếng lần này ngươi nhưng liền không có pháp thân lại dùng cùng lúc đó vừa rồi lý du nói lời thì là để đám người nháy mắt vỡ tổ lỗ hai của bọn hắn là xuất hiện ngay nhầm sao đạo trưởng nói hắn đập tới thiên du nguyên soái cái tát t thiên du nguyên soái thế mà không có ngay lập tức giải thích cái này chẳng lẽ là thật liền ngay cả phía sau hắn m ờ i đại thần quan cũng biến thành kinh nghi bất định có chút bạo động lý du chắc tay liền lẳng nhìn hắn thiên du nguyên soái cảm thấy mặt mũi mất hết chấm thấp tiếng nói các ngươi đừng nghe hắn nói vậy ta căn bản là không có chịu qua thai của hàn quang lý d u xác thực ta cũng chính là t á t người p h á p thân mười cái cái t á t hung hăng quật ép ngươi lựa chọn tự sát mà thôi lúc này bạch hồ phi thường có nhãn l ự c thấy thế mà dùng thông tin ngọc giản đem thiên du p h á p thân bị đánh hình tượng phóng ra nàng thế nhưng là đặc biệt vì đạo trưởng thu đây này thật cái này vậy mà là thật các ngươi mau nhìn thiên du nguyên soái mặt đều bị đánh nát nhìn xem những hình ảnh kia một đám người nháy mắt sôi trào kinh động và phần thiên du nguyên soái sát mặt khói tới cực điểm n g ọ c chiếu thần quan cả người đều ngốc trệ hồi lâu nói không nên lời chương năm trăm năm mươi lý du không có cảm nhận được khác nhau chương năm trăm năm mươi lý du không có cảm nhận được khác nhau giả đây đều là giả bản soái làm sao lại chật vật như thế nghe đám người nghị luận thiên du nguyên soái trợn mắt nhìn chỉ cảm thấy những chữ này tựa như từng cái vô hình cái tắt rút trên mặt của hắn cảm thấy đau rát thấy đạo trưởng sự tình đã không cách nào che giấu lưu h ì n h tiên quân tựa hồ là làm xuống quyết định gì đó ngược lại dễ dàng hơn nhìn lên trên trời hình tượng niệm mai cười khẽ nguyên lai uy phong lấm liệt thiên du nguyên soái bị người tắt bạt hai thời điểm cũng sẽ đ e u trời trách đất nói hiệu nói vượn g thiên du ánh mắt như băng đây chỉ là bản x o á i phát thân không phải bản thể nhưng mà bạch ngọc kinh đám người tựa hồ chính là vì chờ câu nói này tại chỗ toàn b i ê n ồn ào ước c ô n thanh một mảnh đúc nguyên lai hình tượng này không phải giả thiên du nguyên x o á i thật bị đạo trưởng rút qua c á i tát thiên du nguyên x o á i cảm nhận được vô tận nhục nhã n ắ m ở trong tay thông thiên chiến kích phát ra giòn nước tiếng vang thần lực phun trào ở giữa uy thế lần nữa tăng lớn một đám đạo trích chi chúng cũng dám rêu cận bản soái tất cả đều quỳ xuống cho ta hắn thẹn quá hóa giận ý đồ bức bách đám người quỳ xuống đến v ã n hồi tự thân mặt mũi thiên、lý、du ngươi chỉ là côn lôn thứ ba mươi hai trọng thiên chấp c h ở n g giả chạy đến ta bạch ngọc kinh đến ra vẻ ta đây thật cho là chúng ta bạch ngọc kinh không người làm gì được ngươi lưu h u n h tiên quân trên khuôn mặt lạnh lẽo che kín xương l ạ n h sau một khắc một viên b ự c chủ huyền giám chi lệnh xuất hiện tại đầu ngón tay của nàng sát phạt chi khí khuấy động phong vân biến ả o khiến thiên du nguyên x o á y uy thế tại không trung trì trệ lý du cũng bên cạnh mắt nhìn lại đôi cái này mai huyền giám bên trên tán phát khí t ứ c có phần cảm thấy hứng thú đây là bản nguyên pháp tắc bên ngoài sắt lục phát tắc không nghĩ tới bạch ngọc kinh còn chỉ là đã có dạng này con giả làm sao không sớm một chút ra mặt làm sao đến mức một mực để thiên du nguyên x o á y đem bạch ngọc kinh không kiêng nể gì cả nguyên lai là đoạn tội vực chủ huyền giám thiên du nguyên x o á y mắt thấy cười lạnh một tiếng ngươi bỏ được đem đoạn tội vực chủ tỉnh lại lấy hắn tàn tạ thân thể lại có thể chống đỡ bao lâu đây chính là các ngươi bạch ngọc kinh chỉ còn lại tam đại át chủ b à i một trong lưu h u n h tiên quân mặt không biểu tình giết ngươi dư sải sách ta nhưng không cho là như vậy dứt lời thiên du nguyên soái lấy ra một tờ kim hoàng sắc pháp trị không có sợ hãi thiên quyền pháp trị đáng chết gia hỏa này thật đến có chuẩn bị hắn là muốn mượn thiên quyền pháp chỉ, tiêu hao hết đoạn tội v ự c chủ lực lượng bạch ngọc kinh trên mặt mọi người vui mừng còn không có hiện hiện bao lâu liền trở nên tức giận không thôi thời kỳ toàn thịnh đoạn tội v ự c chủ có thể giết hết ba trăm tiểu thiên địa sinh linh ta tự nhiên không phải là đối thủ của hắn nhưng hắn ngủ say hơn mấy vạn năm chỉ còn lại một điểm chân linh thật muốn đậu thủ thiên quyền pháp chỉ đủ để hao hết hắn tất cả lực lượng lưu h ì n h tiên quân mỹ mắt chấm xuống một cái tay khác lần nữa xoay chuyển lại một viên pháp g a thuần túy quan mang huyền giám xuất hiện nếu là đoạn tội v ư ợ chủ không đủ t i ê liền lại mời tịnh thế v ư ợ chủ ngay cả mời hai đại v ư ợ chủ chân linh, thiên du nguyên x o á y khuôn mặt tâm trầm ngựa khí r ấ t lạnh lưu hình hẳn là ngươi là điên rồi phải không liền vị như thế một cái giã đạo sĩ c ư nhiên như thế không để ý hậu quả chẳng lẽ cái này giã đạo sĩ là ngươi thân mật không thành như thế bảo vệ cho hắn lưu hình tiên quân liếc mắt nhìn lý d u lại quay đầu nhìn chăm chú về phía thiên du mỉm cười đạo trưởng đối ta bạch ngọc kinh có đại ân nếu là hôm nay ngươi muốn giết hắn ta bạch ngọc kinh dốc hết tất cả cũng nhất định t r á n ngươi thiên du nguyên soái sắp mặt khó coi tới cực điểm nữ nhân này thật điên dù là mình trước đó dùng tiền tôn thi hải cùng thanh lan tiên quân tay c ụ kích thích bọn、hắn. bọn hắn đều có thể nhẫn lại xuống tới không có mời được vực chủ chân linh ý nghĩ cái này còn chưa đánh lưu h ì n h liền đem hai đại vực chủ chân linh lộ ra uy h ế t mình Tất! đã các ngươi bạch ngọc kinh đã mặc kệ về sau vậy ta liền phụng đổi tới cùng ta ngược lại muốn xem xem các ngươi có thể chống đỡ tới khi nào thiên du nguyên x o á y lần hành động này vốn là vì tiêu hao bạch ngọc kinh nội tình hiện tại cái gì cũng không có thu h o ạ c được còn vô duyên vô cớ bị dễu c ậ t một phen nếu như liền rời đi như thế về sau mình tại mộ đạo giới thật mất hết thể diện chỉ bằng hai cái ngủ say láo cổ đồng ta ba một đạo thanh t h ú cái tát tâm thành ứng tiếng vang lên đánh tắt hết thảy. thiên du nguyên x o á y trên mặt thình lình xuất hiện một t r ư ơ n g đỏ tươi giấu ngón tay đám người kinh ngạc đến ngây người không thôi máy móc xoay chuyển đầu nhìn xem lý du tại xem xét bàn tay của mình chân thân cùng pháp thân đánh lên xúc cảm quả nhiên khác nhau d a mặt muốn c à n g dày một chút. ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh gia đạo sĩ ngươi chết chắc ta muốn ngươi sống không bằng chết coi như bạch ngọc kinh chết bảo đảm ngươi ta muốn tra tấn ngươi đau đến không muốn sống thiên du nguyên x o á y tiếng gào thét như lệ quỷ lấy mạng tại thiên không gào thét đám người lấy lại tinh thần cũng cảm thấy đến kinh hồn tám đảm ngày này du triệt để đến cuồng muốn liều lĩnh đại khai sát giới thấy thế lưu m u n h tiên quân thần sắc nghiêm một chút dự định mời được đoạn tội vực chủ cùng tịnh thế vực chủ chân linh lại là phát hiện một cô ôn hòa lực lượng đem hai viên huyền dám ngưng trệ tại không chúng cái dám lớn một chút sự tình cũng không cần phải làm phiền hai vị lao nhân nhà lý du nhìn nàng nói một câu đạo mười b lưu h u n h tiên quân kinh ngạc còn chưa nói ra lời nói trước mắt liền mất đi thân ảnh của lý du thiên du nguyên xoáy trong tay chiến kích toé ra vạn trượng kim mang cựu trùng thiên giai hư ảnh tại sau l ư n g tầng tầng trải ra mỗi giai thiên giai đều trấn áp thượng cổ hung thú tinh phách giờ phút này cùng nhau phát ra gà thét chấn động đến bạch ngọc kinh ba ngàn thềm ngọc đều lơ lửng vạn thú đ ạ o trưởng mở đệ thất trọng thiên giai con áp thú tinh phách mở ra miệng máu hướng phía lý du thôn vệ mà đi ngươi cho rằng có thể đánh bại ta pháp thân sẽ phải là ta đối thủ nói cho ngươi pháp thân thực lực ngay cả ta bản thể thực lực một phần trăm đều không có. thiên du nguyên soi á cười lạnh b ệ nghĩa thiên hạ không có cảm giác có khác nhau biến mất lý du xuất hiện giữa không trung đã cùng thiên du đứng lơ lửng trên không đối mặt vọt tới con ác thú hư ảnh hắn chỉ là đưa tay hư nắm con ác thú tinh phách đầu lâu đột nhiên bạo liệt một con kim giáp phù lục tiểu nhân từ đó x u n g ra trong tay nắm chặt chính là thiên du nguyên soi á tế luyện vạn năm đạo trường mảnh vỡ thiên du ngươi chết chắc lý du ngữ khí bình h ả n đầu ngón tay g v y nhẹ mảnh vỡ tinh chuẩn bắn vào tầng thứ tám g i i hỗn độn tinh phách mi tâm hỗn độn tinh phách nháy mắt dữ tợn thay đổi phương hướng vệ chủ càng đem thi lớp tiên quân cuốn q u y ế t kết trận c h â n áp lại bị hỗn độn chi khí hất tung ở mặt đất phía trước nhất cầm kiếm tiên quân càng bị ăn mòn đến chỉ còn nửa bộ b ạ c h c ố t nhiệt xúc thế mà không phân rõ chủ nhân thiên du nguyên x o á i chiến kích q u é t ngang lưới kích nổi lên hiện tam thập tam trọng thiên cung hư ảnh muốn đem hỗn độn yêu thú hạng phục ba lần này cái t á tâm thanh so lời nói càng nhanh thiên du má trái hiện hiện tím x a n h thủ trưởng ấn cùng một thời gian phụ lục tiểu nhân tựa như là đồ chó liền làm t ầ n g thứ ba giai hung thú đột nhiên phát cường quay đầu cắm đệ tứ trọng thiên giai cùng kỳ hai đầu thượng cổ hung thú tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ cắn xé thành một đoàn giống như vì tranh đoạt một khối xương cho căn chó liên quan thiên gia hư ảnh cũng bắt đầu sụp đổ vạn thu đạo trưởng chỉ là trong nháy mắt liền sụp đổ ân khiến bản thể c á i tắt cảm giác chính là không giống thanh âm đều muốn thanh thúy rất nhiều lý du thanh âm bình thản hai tay đặt sau lưng hướng lên trời du nguyên x o á i hư không đ ặ t đi những người còn lại viên ngáy mắt mộc đạo đạo trưởng hắn hắn đem ngọc chiếu thần quan khi tiểu hài đánh cũng liền t h i hắn hắn làm sao không ngất du nguyên soái cũng có thể làm tiểu hài đánh lưu h u n h tiên quân lê người tại nguyên chỗ c h ỉ cảm thấy một màn trước mắt phá vỡ nàng nhiều năm tu hành nhận biết chương năm trăm năm mươi mốt chờ ngươi chết có nhiều thời gian nghĩ chương năm trăm năm mươi mốt chờ ngươi chết có nhiều thời gian nghĩ h ữ n trướng thiên du nguyên soái cảm nhận được trước nay chưa từng có xỉ đục vận dụng trong tay thiên quyền pháp trị đây là ngươi bước ta một cỗ thiên địa chi lực từ trên trời giáng xuống đạo nguyên liên tục xuất hiện huyền diệu khí tức đan vào lẫn nhau diễn sinh hiện hiện p h á p tắc khí tức bao phủ toàn trường bạch ngọc kinh đám người hoảng sợ phát hiện tóc của mình ngay tại từ đen truyền trắng vết thương tại da tốc nát giữa toàn thân từ trong da ngoài tản ra khí tức suy bại là tử vong phát tắc thiên du nguyên soái vận dụng thiên quyền p h á p chỉ, n n g n g tụ tử vong p h á p tắc đem bên trong bách lý khu vực đều hóa thành tử vong c h i địa bạch ngọc kinh đám người hoảng sợ sợ hãi cảm thấy khó mà ngăn chặn tâm tình tiêu cực tại tâm thần ở giữa lan tràn nguyên thần đều đang khóc như muốn đi hướng diệt vong đạo trưởng lưu hình tiên quân nắm chặt trong tay v ư ợ t chủ huyền giám nghĩ muốn đối phó bản nguyên p h á p tắc cũng chỉ có hai cái phương pháp vận dụng cái khác bản nguyên p h á p tắc hoặc là đặc thù pháp tắc đối mặt tử vong phát tắc lan tràn nàng không biết nên không nên vận dụng vực chủ h u ề n g á m đành phải hai mắt hồi hộp nhìn về phía lý du đánh cắp thiên quyền ngưng kết pháp tác lại dùng thần lực thúc đẩy dùng cái này chấn áp tu sĩ khác đây chính là các ngươi côn lôn cường đại như thế nguyên nhân chỗ lý du bất vi sở động thanh âm lạnh nhạt bớt nói nhảm thiên du nguyên x o á i khuôn mặt dữ tợn hôm nay ngươi hẳn phải chết không ba lại là một đạo thanh t h ủ y cái tác tâm thành đột ngột văng lên giống như, như tiếng chống văng r ộ i chấn động đến tất cả mọi người khuôn mặt ngốc trệ tâm thần hoảng hốt trời thiên du nguyên soái hán hắn lại chịu cái tác đây là có chuyện gì hắn không phải ngưng kết ra t ử võng pháp tác sao tại sao nói dài còn có thể phiến đến trên mặt của hắn cái này cái này không nên à lúc này tới gần hắn trong vòng ba t r ư ợ n g vật sống đều sẽ mục nát khô héo tử vong căn bản l i ê n tiếp xúc không đến hắn à một đám người s ô i trào mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi căn bản cũng không biết lý du là làm sao làm được chỉ có p h á p tắc mới có thể đối phó p h á p tắc đồng thời p h á p tắc ở giữa đẳng cấp khắc nghiệt đến cự c hạng lưu h u n h tiên quân nghĩ đến cái gì m á h nhìn về phía lý du hai tay con người đ ô n g nhiên có bảo thiên du nguyên soái sờ lấy mục nát mặt r á i tại chỗ thần sắc lương ẩn sau đó chính là cuộc l o n lựa giận gào thét lên tiếng dã đạo sĩ n g ư ơ i đến cùng làm cái gì rõ ràng là đạo chủ ở giữa chiến đấu nào có người hung hăng bật hai đánh người không đánh mặt m a n g chửi người không vạch k u y ế t điểm cái này giả đạo sĩ lại là hết lần này tới lần khác liền muốn như vậy làm lý d u có ngạc nhiên q u ặ t ngươi cái tát không phải có tay là được đám người đây chính là vận dụng thiên q u y ề n p h á p chỉ, sử dụng tử vong pháp t ắ c thiên du nguyên xoáy a không phải ven đường chó hoang một đầu muốn đánh liền có thể cầm lên đến đánh một trận tương phản mọi người ở đây đều khác sâu minh bạch thiên du nguyên xoáy chỗ đáng sợ gia hỏ này coi như không sử dụng thiên quyến phát trị cũng có thể chấn áp một vực bệ nghệ tư phương làm sao tại đạo t r ư ở n g thủ hạ ngay cả con chó cũng không bằng ngươi đang nói cái gì khuyển cậu thí hai chữ còn chưa nói ra miệng thiên du nguyên xoáy rốt cục chú ý tới không thích hợp một đôi xích hồng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm lý du h ã n ngữ điệu đột nhiên cất cao không thể tin hô lên ngươi trên tay của ngươi làm sao cũng có tử vong phát tắc lời này vừa nói ra trong khoảnh khắc nhóm lửa toàn trường khiến bầu không khí tĩnh mịch tới cực điểm tất cả mọi người máy móc chuyển động đầu lâu nhìn về phía lý du cái kia hai tay phía trên bao phủ tử vong phát tắc thế mà hóa thành thực chất một con k i ê n cự đại liêm đao tiểu k h ô lâu chính đầy mắt hung ý chẳng chẳng hướng về phía trước lý du p h á t tay đi lần này có thể ăn đến tận hứng sau đó tiểu khô lâu siêu hung siêu khóc biểu lộ nương theo lấy miệng cười mở biến thành đen ngòm trong hớp mắt hai đoàn quỷ hóa con mắt không ngừng nhảy vọt nhìn về phía thiên du nguyên x o á i kích động đến trường lớn không thôi chờ một chút các ngươi cái này thiên du nguyên x o á i phát giác được không thích hợp muốn lại nói cái gì lại là trông thấy mặt mũi tràn đầy hưng phấn tiểu khô lâu khiến liêm đao liền hướng hắn đánh tới muốn chết thân xác hắn biến đổi liền muốn vận dụng tử vong phát tắc đem tiểu khô lâu xình cơ xóa bỏ lại là kinh ngạt trông thấy, tiểu khô lâu miệng há ra. liền đem bao phủ bách lý tử vong pháp tắc toàn bộ hút vào bụng bên trong còn đánh một ợ no nê cái gì xóa bỏ sinh cơ đối với nó căn bản cũng không có tác dụng liền ngay cả tử vong pháp tắc cũng chỉ là thức ăn của nó ngươi đây là thứ quỷ gì thiên du nguyên soái lần thứ nhất cảm nhận được bối rối trước mắt cái này khô lâu hoàn toàn vượt qua hắn nhận biết trên đời này làm sao lại có không e ngại tử vong pháp tắc đồ vật vì sao nó sinh cơ không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì dù nó à là đùa chơi chết vong pháp tắc thủy tổ ngươi cái tên này múa dịu qua mắt ợ chỉ xứng khi nó ăn và ăn lão đại khai ta tiểu khô lâu lộ ra so vừa rồi còn muốn vẻ mặt cao hứng lập tức trở nên càng thêm kích động thế là nó biểu hiện càng thêm ra sức chết to lớn t ử thần liêm đ à o x é t qua chân trời hóa thành mưa to gió lớn phía dưới lôi đỉnh cắt đứt thương c ù n g bổ về phía thiên du nguyên xoáy ngươi giết không được ta ta có thiên quyền phát trị tử vong của ta phát đ ắ c mới là thuần tí nhất thiên du nguyên xoáy không cam tâm nơi này vung động trong tay thông thiên chiến kích ý đồ ngăn cản rơi xuống t ử thần liêm đ à o giam giác nhưng mà thông thiên chiến kích còn không có tới gần từ thần liêm nào liền tự hành sụp đổ tan g ã trong n h y mắt thần thiết hóa thành chết sắt mục nát không chịu nổi pha tạp vết gì nhìn thấy mà giật mình nhẹ nhàng đụng một cái giống như bã đậu rơi là tà trên đất bên trong thần hoa toàn bộ điêu vong chết đi bản mệnh pháp khí binh linh tại g à o thét thút t h i ế t cho đến rốt cuộc không phát ra được thanh n m nào thiên du nguyên xoáy ngây người tại nguyên chỗ tâm thần rung động tự lẩm bẩm sao tại sao có thể như vậy trên đời này tại sao lại có người nắm giữ tử vong p h á p tắc so thiên q u y ề n pháp chỉ diễn hóa còn muốn thuần túy thiên q u y ề n pháp chỉ thế nhưng là đại biểu thiên địa a làm sao có thể có tu sĩ lĩnh mộ phát tắc có thể siêu việt thiên địa lý do những vấn đề này chờ ngươi chết có nhiều thời gian nghĩ gian i á c từ thần liêm đao cắt đứt không gian cũng cắt đứt hạ thiên du nguyên x o á y đầu lâu nguyên x o á y mười đại thần quan kêu sợ h ã i không tôi h muốn tiến lên lại là bị lý du cặp mắt hở hứng thoáng nhìn trong khoảnh khắc từ vong pháp tắc lan tràn mà tới những người này sinh cơ trong khoảnh khắc c h ô n b ù i từ mắt cá chân cho đến đỉnh đầu toàn bộ hóa thành trắng ngần mã cốt huyết nục sụp đổ giống như đ ắ p lên đông cát gió thổi qua liền biến mất vô tung vô ảnh b ạ c h ngọc kinh đáng người nhìn trận mắt hốc mộn nhất là cùng ngày du nguyên soái đầu lâu chết không nhắm mắt trứng p h mắt từ trên bậc thềm ngọc không ngừng lan xuống mà hạ bọc cứ như vậy đem thiên du nguyên x o á i bọn người chặt ánh mắt mọi người đều hội tụ ở trên người của lý du bên trong tràn ngập cực kỳ phức tạp chi sắc có kinh ý có không hiểu có rung động còn có không gì sánh nổi vẻ sùng tính đạo trường chi uy khủng bố như vậy dạ đạo sĩ ngươi không có thể giết ta dưới đáy chuyến đến thiên du nguyên x o á i sợ hai giống âm thanh nguyên thần của hắn nhanh chóng bay lên chương năm trăm năm mươi hai ta không có cùng người b à n điều kiện thói quen chương năm trăm năm mươi hai ta không có cùng người b à n điều kiện thói quen sâu kiến có thể chết người của bạch ngọc kinh có thể chết vì cái gì liền ngươi không thể chết đối mặt thiên du nguyên x o á y gọi, lý du chân đạp ngọc chiếu thần quan, thần s á c hờ hững nhìn về phía nguyên thần của hắn không có trợ giúp của chúng ta, n g ị c h linh nguyên cùng tả sát cốc thiên ma lập tức bạo động, các ngươi sẽ triệt để thất thủ, khiến cho đông thổ biến thành thiên ma nhạc viên. thiên du nguyên x o á y nhanh chóng nói, ngự khí bối rối, sợ khô lâu liêm nao, lần nữa cắt bỏ. hắn sợ đạo sĩ này vô pháp vô thiên, cái gì quy củ cũng đều không hiểu, là thật sẽ giết chết mình. tiểu khô lâu thu hồi liêm nao, lệ cái đầu, trưng cầu ánh mắt nhìn về phía lý du. lưu hình sắc mặt tiên quân k ả i biến, nhanh chóng tiến chờ đem nơi đó triệt để chấn áp lại tìm ra hỏa này tính sổ sách cũng không m u ộ n đúng vậy a thiên ma một khi buộc phát xông tới đông thổ liền xong thắng lợi chúng ta đã đánh phục ra hỏa này chỉ cần b ứ c bách hắn đem rút đi tiên quân triệu hồi đến thậm chí dùng cái này áp chế hắn phái thêm một số người viên đóng giữ bạch ngọc kinh tình thế nguy hiểm coi như giải trừ không sai đây là tốt nhất an bài thậm chí chúng ta còn có thể đưa ra càng nhiều người tay tiến về địa phương khác chi viện bạch ngọc kinh cái này b ả n hung hiểm vắng cờ coi như bàn sống vài vạn năm a đoạn tội vực chủ rơi vào trạng thái ngủ say về sau chúng ta dòng dậy vỏ vài vạn năm đau khổ duy trì cục diện rốt cục có mới thời cơ năm người của bạch ngọc kinh lệ nóng doanh trọng nhiều năm áp lực cùng hung hiểm khi nhìn đến ánh dạng đông giờ khắc này rốt cục s ắ t chịu không được phát tiết ra đạo trưởng tiếp xuống liền giao cho chúng ta đi đây là thỉnh cầu của chúng ta lưu hình tiên quân tư thái thả c ứ thấp trước mặt mọi người hướng lý du c o n g người ngự khí gần như cầu thận bạch ngọc kinh vô cùng cần thiết thiên du nguyên soái hợp tác mới có thể thở ra hơi tiếp tục giữ vững đông thổ thấy một màn này thiên du nguyên soái âm thầm thư giãn một hơi cái này giã đạo sĩ không hiểu thế cục biến hóa cũng may lưu hình tiên quân còn biết đại cục làm trọng ngươi yên tâm sau khi trở về ta liền điều khiển nhân viên c h ấ n thủ nịch linh n g u y ê n cùng ta sắc gốc về sau không còn cần muốn các ngươi người đóng giữ hết thệ sự vụ đều giao cho côn lôn xử lý như là không tin ta có thể cùng các ngươi ký kết thiên đạo lợi t h ể đây đối với có thần vị tiên thần đến nói là không thể làm trái thiên địa ý chí một khi làm trái liền sẽ phải gánh chịu thiên phạt vì sống sót thiên du nguyên soái thái độ thành t h ầ n đã không lo được cái gì mặt mũi cùng tôn nghiêm ngọc chiếu thần quan không thể tin nhìn xem một m à n này tại đến bạch ngọc kinh trước đó hãn ảo tưởng qua một vạn loại khả năng duy trì có không có nghĩ qua vẫn lấy làm tiêu n ạ o nhà mình nguyên soái sẽ như thế cũng đúng cầu xin tha thứ ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn chăm chú về phía lý du liên liên hô hấp cũng tại lúc này ngưng trệ nín thở ngưng thần lý du trầm mặc một hồi rốt cục mở miệng ngươi muốn tiếp tục sống thiên du nguyên x o á y trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên hắn không nghĩ tới nói được mức này đạo sĩ này thế mà còn không hé miệng hắn hít sâu một hơi cứng ngắt mặt túi đầu xuống đạo trưởng cầu ngươi tha ta một bốn p h a n h không đợi hắn lại nói xong lý du nhấc chân chủ nghiệp đặt xuống ép mặt đất ngọc chiếu thần quan thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được thân thể trực tiếp bạo liệt tại khủng bố lực dưới đường một thân huyết lục đều hóa thành một mịn thẳng đến trước khi chết hai mắt trợn tròn tràn ngập không thể tin liền ngay cả nguyên thần cũng trong khoảnh khắc vỡ tan hôi phi yên diệt tất cả mọi người bị giật này mình kinh hãi nhìn qua lý du ngươi đ â y là làm cái gì khoảng cách hơi gần thiên du n g u y ê n x o á i còn sót lại nguyên thần thậm chí bị đáng sợ khí lang b é n bay ra ngoài không ngừng lấp lóe lộ ra vô cùng kinh ý lý du ép s o n g lòng bắt chân bảo đảm ngọc chiếu thần quân ngay cả cận bã đều không có còn lại mới ngẩng đầu nhìn về phía thiên du miên soái trong mắt lộ ra hở hữu ta không có cùng người khác bàn điều kiện thói lưu hình tiên quân nháy mắt đọc d u n g không biết nên làm thế nào cho phải giã đ ạ o sĩ ta ngay cả tôn nghiêm cùng mặt mũi đều bông xuống ngươi lại còn không chịu bỏ qua ta thiên du nguyên x o á i sợ hai giống lên tiếng tràn ngập á n hận hắn thấy phản phất bỏ qua tự thân tôn nghiêm cùng mặt mũi so trời đều phải lớn ngươi tôn nghiêm cùng mặt mũi tại ta quạt ngươi cái tắt thời điểm liền đã không còn sót lại chút gì còn có cái gì chó ngon gọi lý du thanh n â m lạnh nhạt trực tiếp hư không đưa tay trộm một cái liền đem thiên du nguyên soái nguyên thần trộm vào lòng bàn tay thiên du nguyên soái còn tại l à n cuối cùng giấy ruộng k h n giống to chẳng lẽ ngươi nghị tại ta trước khi đến thanh lan tiên quân đ ã trọng thường bọn hắn còn lâm vào thiên ma trong vòng đây nguy cơ sớm tối bạch ngọc kinh đám người bị sờ động không ngừng nhao nhao mắt lộ khẩn cầu nhìn về phía lý du lý du thanh nhẫm lạnh ngạn ta cũng chưa từng có mượn tay người khác thói quen thiên ma mà thôi ta tự sẽ xử lý t h a n h thiên du nguyên x o á i nguyên thần bị lý du giữ tại lòng bàn tay có chút dùng sức liền giống như khí cầu trực tiếp nổ tung lên ngọc chiếu thần quan chết thập đại tiên quân chết thiên du nguyên soái chết côn lôn thứ ba mươi hai trọng thiên người cầm quyền viên cứ như vậy chết tại đạo trường trong tay bạch ngọc kinh đám người chỉ cảm thấy một trận tinh thần hoá hốt phản phất là tại giống như nằm mơ thả tại ngoại giới những người này viên tùy tiện sách ra ngoài một cái đều là quát tháo phong vân đại nhân vật bây giờ cứ như vậy hời hợt chết đi nếu để cho bọn h ắ n biết thiên du nguyên soái tứ đại chân quân còn có năm vạn thiên binh cũng đều chết ở trong tay của lý du những người này sợ là ngay cả lời đều muốn nói không nên lời nói cách khác côn lôn thứ ba mươi hai trọng t i ề n trực tiếp bị lý du giết không ngay cả một cái đại đầu binh đều không có còn lại tiếp xuống nên làm cái gì thiên du nguyên soái đã chết n g h h linh viên cùng tả sát gốc sự tình nên xử lý như thế nào ai chỉ hận chúng ta những n à y già yếu tàn tật không được việc không có cách nào xông lên trước tuyến nam bên trong bạch ngọc kinh đám người kinh h ỉ còn không có tiếp tục bao lâu liền lại trở nên mặt buồn rời rượi lưu hình tiên quân hít sâu một hơi tiến lên nói đạo trưởng kinh lịch mấy trận đại chiến ngươi hẳn là mệt mỏi tiếp xuống liền giao cho ta xử lý đi lý du liếc mắt thấy hướng nàng ngươi dự định vận dụng vực chủ hiền giám đi nghịch linh n g u y ê n cứu thanh lan tiên quân lưu hình tiên quân g ậ t đầu bây giờ xem ra chỉ có biện pháp này v ậ phần mời được đạo trưởng tiến về n ị c h linh nguyên sát tiên ma bốn nàng nói không nên lời không nói trước đạo trưởng có thể hay không chấn áp thiên ma chỉ là tiến vào n ị c h linh y ê n phản vệ liền không cho phép nàng mở miệng mình không thể hại lý đạo trưởng cái này sẽ ảnh hưởng hắn về sau tu hành lý du q u á t tay thiên ma mà thôi ta giết tay quen không cần lo lắng lưu h ì n h tiên quân a mọi người ở đây không hiểu bên trong lý du trực tiếp đưa tay ngón tay như lợi kiếm tại không trung nhẹ nhàng gạch một cái kéo mượn nhờ thiên du nguyên x o á y bọn người xuyên qua mà đến phát t r ậ n đã nhìn thấy thanh lan tiên quân bọn người thân ở n ị c h linh lên tình huống thanh lan ta dạy cho ngươi giết thế nào thiên ma chương năm trăm năm mươi ba cỡ lớn xã chết hiện trường chương năm trăm năm mươi ba cỡ lớn xã chết hiện trường nghịch linh nguyên chỗ sâu thanh lang tiên quân kiếm đã quyển lưỡi đ a o cánh tay trái đ ư ớ c gãy máu tươi chảy r ò n g chỉ còn lại cánh tay phải cầm quyển lưỡi đ a o tiên kiếm ngăn cản tại phía trước cũng không lâu lắm theo bên người đồng bạn liên tiếp đổ xuống hắn cũng chống đỡ không nổi bất lực quỳ một chân trên đất một thân vỡ vụn không chịu nổi hộ thể tiên quang tại ma khi ăn mòn hạ lúc sáng lúc tối t r u n g quanh ba bách lý không gian bị ma quân pháp tướng chống và mẹo một trăm ngàn ngày ma tạo thành chiến trận như huyết sắt vòng xoáy chính đem mạch ngọc kinh phòng tuyến cuối cùng một chút xíu xoắn nát đám chết nếu không phải thiên du cái kia tạm ta còn có thể lại ngăn cản mấy chục năm nguyên thần vỡ vụn khí huyết k h ô kiệt thụ trọng thương thanh lan tiên quân có thể trèo trống đến bây giờ đã là một cái kỳ tích tiên quân mọi người nhịn không được tử thương nhiều lắm phó tướng thanh n â m mang theo tiếng khóc nức nở nguyên thần của hắn đã bị ma hỏa đốt ra vết rách chúng ta tranh thủ thời gian rút lui đi à hướng lưu h u n h tiên quân cầu viện mời được đoạn tội vực chủ thất tỉnh còn có thể lui đi nơi nào thiên du cầu vật lúc này ngay tại gây sự với bạch ngọc kinh chắc hẳn đoạn tội vực chủ đã được mời động hắn nơi nào còn có lực lượng đến trợ giúp chúng ta thanh lan tiên quân nắm chặt bàn tay kiếm gã gian nan một lần nữa đứng lên lưng đứng thẳng như trường thường không sân lỏng máu và lửa ở trong lòng thiếu lốt cũng không lui lại một bước đoạn tội vượt chủ lực lượng không đủ chúng ta có thể mời được tịnh thế vượt chủ thực tế không được còn có địa tôn vượt chủ chỉ cần lưu còn có rừng xanh sợ gì không t u ổ i l ư ợ ta phó tướng cầu khẩn nói chỉ là một cái nghịch linh n g uyên liền muốn mời được tam đại vượt chủ bạch ngọc kinh ngay cả quần lót đều móc sạch sẽ nơi nào còn có cái gì núi xanh cũng có thể nói máu tươi thuận cánh tay chạy mà hạ thanh l a n tiên quân khí tức không giảm n ư ợ c lại tăng thế mà tại tăng n ọ n ngươi dẫn người toàn bộ rút đi phó tướng ngu ngơ nhìn xem thanh lan tiên quân kinh hãi lên tiếng tiên quân ngươi đừng làm chuyện điên r ồ à. lúc này lựa chọn cưỡng ép đột phá tăng lên lực lượng ngươi sẽ chết bước vào nịch linh y ê n một khắc kia trở đi đợi ta liền chú định không thể bình thường đột phá đạo chủ cảnh trước khi chết thoải mái một thanh còn có thể kéo nhiều ngày như vậy ma lệ lưng giá trị các ngươi đi nhanh thanh lan tiên quân toàn thân khí tức chấn động liền đem sau lưng bạch ngọc tình đám người đánh bay m ạ c lý hắn dự định vỡ vụ nguyên thần liền ngay cả ngưng tụ thiên cung cũng không có ý định bỏ qua đều muốn toàn bộ sụp đổ vì hết chỉ vì đổi lấy ngắn ngủi tu vì tăng lên tích xúc l ngay tại hôm nay tách ra chói lọi hoa lửa ha ha ha ta thanh lan tiên quân sinh là tiêu dao người chết là kiệt nạo quỷ thanh lan tiên quân kỳ tài ngút trời làm sao côn lôn cùng trời ma thừa cơ ứ c hiếp trời không sinh ta thanh lan tiên quân đại đạo vạn cổ như đêm dài dứt lời thanh lan tiên quân liền lấy vĩ nạn chi tư khẳng khái chịu chết khí thế dự định bi tráng xông vào thiên ma quần chúng hắn muốn về sau một vạn năm toàn bộ nội đạo giới đều ghi nhớ mình a n h liệt sự tích đúng vào lúc này xoát một tiếng lý du đem không gian đập h á mang theo lưu h u n h tiên quân bọn người ánh mắt cùng nhau nhìn vào vạn và chúng trúng mục thanh lan tiên quân lưu hình tiên quân bọn người bốn cảm thụ được những cái kia kinh ngạc c h ấ n kinh trần trơ ánh mắt thanh lan tiên quân thân thể đ ỗ n g nhiên cứng ngắc đây là hắn tu đạo kiếp sống lớn nhất từ trước tới nay xã hội tính tử vong ngón chân móc trực tiếp móc ra ba phòng ngủ hai phòng khách tại thời khắc này hắn ý thức được mình phạm cả đời sai lầm lớn nhất mình làm sao liền không có chết sớm một bước bốn bốn mắt nhìn nhau không đối là soát soát mấy trăm ánh mắt tương đối thanh lan tiên quân muốn lấy đầu đất ậ p đ dứt khoát trực tiếp chết cầu tính cụ dù là kiến thức rộng rãi lý du cũng không nghĩ tới sẽ nhìn thấy một màn này lúc này buồn cười nói cái kia muốn không phải là tính ta để ngươi trước đi chết một lần thanh lan tiên quân tờ tờ đừng đừng đừng đừng có lại xúc động đã đạo trưởng có thể chỉ điểm ngươi chém giết thiên ma không có lý do lại cưỡng ép phá cảnh hy tính m ệ n h a lưu hình tiên tôn tranh thủ thời gian lên tiếng ngăn cản chỉ là treo ở khoe miệng ý cười lại l à thế nào nghẹn đều không nín được mặc kệ chuyện này thành vẫn là không thành từ đây về sau trái tim của thanh lan tiên quân triệt để l ạ c h đấu tràn đầy sinh không thể luyến ngươi có thể chết nhưng không thể xa chết cỡ lớn xa chết trang diện bản thân cảm động t ứ c nổi liên q u a đi sau đó không chết thành liền rất xấu hổ cái kia làm phiền các ngươi để ta quay lưng đi lại cười chứa chút thể diện cho ta tạ ơn thành công x ã chết thanh lan tiên q u â n cách không làm không được bất luận cái gì phản kháng đành phải yên lặng quay lưng đi tịch liêu bong lưng run dậy cái chán run dậy thân thể cái này đều hiện lộ rõ ràng chúng ta kỳ tại ngút trời thanh lan tiên q u â n tại lúc này nội tâm tiếp nhận bao lớn t r à tấn làm sao liền không chết h à n h làm sao liền muộn một bước bốn người của bạch ngọc kinh còn tốt dù sao thiên ma còn không có chẳng diện nhưng bạch hồ thì là không chút nào lo lắng che bụng kho kho cười ra tiếng cho dù là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện giờ phút này cũng không nhịn được ca nhưng vào lúc này toàn bộ địch linh nguyên bắt đầu chấn động kịch liệt phát ra linh thai nhức có quanh m ì n h ma quân pháp tướng cực độ kéo lên mười hai cây ma thần trụ từ lòng đất dâng lên mỗi cây cột bên trên đều quấn quanh lấy mấy vạn đ o ă n linh du nhập g n một trăm ngàn ngày ma bên trong gia trì lực lượng sẽ rách không gian t u ô n ra thanh lan ngươi cân nhắc tốt như thế nào là muốn tiếp tục chết vẫn là ta giúp ngươi một tay lý du lên tiếng thanh lan tiên quân cấp tốc xoay người lại đông đến một tiếng trực tiếp quỳ xuống đất thỉnh giáo mời đạo trưởng dạy ta như thế nào c h ạ m diện thiên ma l i ê n vừa rồi quay lưng lại công u trên mặt của hắn liền beo lên một trường mặt nạ không mặt mũi gặp người beo lên mặt n ạ n i a liền không sao lưu h ì n h tiên quân nhịn không được nâng c h á n thở dài đến lúc nào rồi gia hỏa này còn như thế m u ố n mặt lý d u ta chuyển cho ngươi ba thức bình a bình ải đây là thần t h ô n g gì ngay tại thanh lan tiên quân kinh ngạc thời điểm một cỗ hùng hậu kiếm ý đưa tay ở giữa liền vượt qua không gian tràn vào mi tâm của hắn lý d u bình a đệ nhất kiếm phá nó、no、hồn thanh lan chỉ cảm thấy một cổ phái nhiên kiếm ý tràn vào linh ải trong tay tiên kiếm không bị k h ô n g chế chém về phía ma bảy chỗ yếu nhất vốn giống như thủy t r i ề u thiên ma lại bị một kiếm này bổ ra khu vực chân không ma tôn pháp tướng tại trong kiếm quan vạn m ẹ đây là kiếm pháp gì thần thống vậy mà có thể trực tiếp thương tới thiên ma hữu khách thiên ma không có có hình thể để vô số tu sĩ nhức đầu không thôi mình bây giờ có thể trực tiếp tổn thương bọn chúng lý d u kiếm thứ hai đoạn nó ý thanh lan thể nội thương thế đột nhiên khỏi hẳn kiếm ý tăng vọt ba lần hắn ý theo chỉ dẫn đem kiếm đâm nhập dưới chân đại địa n ị c h linh n g u y ê n thâm chỗ truyền đến oanh minh trèo chống ma trận mười hai cây ma thần trụ đồng thời băng liệt thiên ma tồn tại vô hình vô tướng bản chất chính là một đoàn ba khỏa dục vọng ý chí một kiếm này công kích trực tiếp bản chất của bọc chúng mạnh ngọc kinh đ á n người nhìn trận mắt hốc mồm lưu hình trong tay tiên quân chén trả l lưu hình tiên quân đã từng mang về một tin tức nói lý đạo trưởng thẳng vào thiên ma vực nửa nén hương thời gian liền tiêu diệt bên trong thiên ma bốn như thế xem ra cái này làm người nghe kinh sợ tin tức cái này vậy mà là thật chương 554. t r à sắc cổ bình chương 554. t r à sắc cổ bình kiếm thứ ba diện mỏm mớn lý du uống một ngụm bạch hồ pha t r à sau đó chén nhỏ nhẹ đập ngước mắt ở giữa miệng bên trong kẽ nhà thanh thịnh trong suốt nước t r à liền hóa thành b ả n g bạc kiếm ý đổ xuống mà ra n ị c h linh lên bên trong thanh lan tiên quân nằm ở trong tay tiên kiếm khuấy động không tôi không bị khống chế tự hành sai ra một kiếm này đẩy trời kiếm ý tuân ra khí quyển bành trướng giống như bộ phát hồng thủy thẳng vào một trăm ngàn ngày ma đại quân trong chốc lát tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng trên không thanh tịnh trong suốt kiếm ý tựa như tịnh thế chi quang đem thiên ma chỉ còn lại r ụ c vọng toàn bộ tiêu d i ệ t ba kiếm liên tiếp chém ra phá hồn đoạn ý d i ệ t muốn đem vô hình vô tướng thiên ma từ trong ra ngoài tiêu diện triệt triệt để để bộ kiếm pháp kia thần thông từ căn bản chỗ liền đem không có thực thể thiên ma khắc chế gắt cao trực tiếp đưa chúng nó ấn chết tại không chúng tiêu tán vô tung vô ảnh mạnh ngọc kinh đám người kinh hại không thôi con n g ư ơ i địa chấn cái này đây là đặc biệt nhằm vào thiên ma kiếm pháp thần thông ta chúng ta đây coi như là chứng kiến kỳ tích mười đã qua và năm n rốt cuộc đ ợ i đến có thể trực tiếp chạm diệt thiên ma thần thông sinh ra bằng kiếm pháp này thần thông thanh lan tiên quân một người một kiếm là đủ c h ấ n thủ nghịch linh yên lưu hình ánh mắt của tiên quân bên trong hiện ra chưa bao giờ có dị sắc nàng hoàn toàn không nghĩ tới đạo trưởng am hiểu nhất thế mà là kiếm đạo đa tạ đạo trưởng chuyển ta kiếm đạo thanh lan tiên quân lấy lại tinh thần vội vàng ôm kiếm quỷ xuống đất chấp đệ từ đại lễ kích động đến tột đỉnh vốn cho là đạo chủ cảnh đối với mình đến nói cả đời vô vọng nhưng có kiếm pháp này vạn năm bên trong hắn liền có lòng tin có thể sung kích lý du ngữ khí nghiêm túc không cần cảm ơn phải trả tiền a thanh lan tiên quân ngu ngơ nguyên điệu chính sùng bái không thôi bạch ngọc kinh đám người lập tức t i ế n g ho khan một mảnh giống như là bị sặc đến một dạng thật giống như trên ly đạo trưởng một giây là siêu nhiên thoát tục cao nhân một giây sau liền biến thành trong phố sáng người chuyển biến rất đột một đạo đạo trưởng ta ta nên cho bao nhiêu thanh lan tiên quân cẩn thận từng ly từng tý hỏi có thể triệt để trạm diện tiên ma kiếm pháp thần thông sợ là đem mình bán đều không trả nổi a ta không am hiểu làm ăn sau đó chính ngươi đi tìm tiên minh thương hội tô cảnh du thương lượng ta để nàng cho ngươi một cái hữu nghị giá lý du suy tư một chút trả lời tốt, tốt. thanh t lan tiên quân không có quá nhiều do dự lập tức liền đáp ứng mặc kệ phải bỏ ra bao nhiêu có thể thu hoạch được dạng này một bộ kiếm pháp thần thông đều làm ì n h kiếm được chính là đem mệnh ngồi ra ngoài kia cũng là kiếm lợi lớn lưu m ì n h trên tiên quân trước một bước trầm giọng nói thanh lan thừa d ị p lịch linh lên bình phục khoảng thời gian này ngươi lập tức rút về đến dứt bỏ phía trước xã chết không nói thiên p h của thanh lan tiên q u n s á c thực có một không hai ngộ đạo giới không nên lưu tại n ị c h linh nguyên lãng phí thiên phú nếu là bạch ngọc kinh có thể tái xuất một vị vật chủ hơn nữa là chấp trưởng kiếm đạo mọi việc đều thuận lợi trạng thái hoàn hảo vật chủ người của q u â n luôn liền cũng không dám lại tới đây làm càn không cần n g ư ờ i đem người khác rút đi ta muốn một người một kiếm c h ấ n thủ nơi đây dùng cái này ma luyện tự thân kiếm đạo thanh lan tiên quân nắm chặt tiên kiếm nguyên bản ảm đạm ánh mắt lần nữa trở nên sắc bén tự tin thế nhưng là n ị c h linh nguyên linh phí đối nhớ loạn ngươi sẽ không thanh lan tiên quân cười nhạt một tiếng có đạo chuyển xa thụ kiếm ý những n à y hôn tạc ma ý linh phí đều có thể bị ta ngược lại có thể vì ta đánh xuống kiếm đạo căn cơ lưu h u n h tiên quân thần sắc khẽ giật mình môi đỏ khẽ nết cho tới giờ khắc này nàng mới khắc sâu ý thức được đạo trưởng vừa rồi bình á thần t h ô n g rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn đúng vào lúc này có người của bạch ngọc kinh máu me khắp người bối rối chạy vào báo cáo tiên quân thiên du nguyên x o a y rút đi tà sát cốc c h ấ n thủ tiên quân vũ bay tiên quân một cây chẳng chống vững nhà thỉnh cầu chi viện vũ bay tiên quân còn nói nếu là không người nào có thể chi viện hắn đem hiến tế tự thân hy sinh vì nghĩa lạo đạo chạy vào tiên tôn mặt mũi tràn đầy cấp bách nói thế nhưng là nói, nói. phát hiện lưu h ì n h tiên quân bọn người vậy mà bất vi sở động chỉ là nhất trí nhìn về phía ngồi ở phía trên một cái lạ lâm đạo nhân mà người đạo nhân này lại còn tại u ố n g trà càng bất khả tư nghị chính là đợi tại bên cạnh hắn thị nữ thế mà còn là một con yêu hồ lưu h ì n h tiên quân cái này kinh đào tiên tôn an tâm chớm đội lo lắng ra hỏa này quá ý nghiêu đạo trưởng lưu h ì n h tiên quân hướng hắn khẽ lật đầu dùng ánh mắt ra hiệu thế nhưng là chúng ta đợi vũ phi tiên tôn chờ không được ca kinh đạo tiên quân không kịp chờ đợi truy vấn vừa vặn còn lại điểm ý uống xong cuối cùng một miệm trà lý du đứng dậy hai ngón tay k h p lại h lưu huỳnh à n không h chỉ kiếm tại r n g b tiên c á bạc kiếm lại quân tay mắt l a n h lẹ một cước đạp đang kinh đảo tiên tôn cái mông khiến cho hướng lý du quỳ xuống hành lễ còn cái này cái gì cái này mau nói kinh đảo tiên tôn không dám thất lễ lập tức nói ra phương vị sau một khắc lưu ly thanh triệt trường kiếm lấy trường hồng quán nhật chi thế chạm phá hư không thẳng vào t á sắc ốc thiên ma bên trong đại quân vũ bay tiên quân chính mặt mũi tràn đầy từ trí dự định oanh liệt hy sinh chậm rãi nhắm mắt lại chỉ là hắn còn đến không kịp vỡ vụ nguyên thần chỉ nghe thấy v a n h một tiếng chờ lần nữa mở mắt hắn đã nhìn thấy rung động chúng sinh hình tượng một trăm ngàn ngày ma đại quân tại một đạo chạy nhanh đến kiếm ý phía dưới nháy mắt khí hóa liền ngay cả một tia cho bụi đều không có nhấc lên không có nhiều ngày như vậy ma cái này liền không có vũ bay tiên quân đầy mắt rung động chỉ cảm thấy tê cả da đầu máy móc bay đầu, đầu hướng vỡ tan hư không nhìn lại chỉ có một bộ bạch bảo sừng sững tại trên bậc thang thần t i n h lạnh nhạt thoáng hiện đến giờ cơm nên ăn cơm lý du vô vô áo bảo cho đùi tại lưu h ì n h tiên quân bọn người c ự c độ ánh mắt kính sợ bên trong chậm rãi đi xuống bậc thang lúc này kinh n g u y ệ t cũng đã làm tốt đồ ăn đang chờ mình trở về cùng tiễn lý đạo trưởng không biết là ai khàn cả giọng khí huyết dâng lên chiều đỏ mặt cao giọng hét lớn ra chúng ta cùng tiễn đạo trưởng trong khoảnh khắc bạch ngọc kinh đ ắ m người ư ơ n g ư ơ n g hành lễ túi đầu xoay người vui lòng phục tùng cùng tiễn lý du một màn như thế coi như nói ra cũng khó có thể để người tin tưởng mấy vạn năm tới nay đây là bạch ngọc kinh đám người lần thứ nhất đều nhịp hướng một ngoại nhân hành lễ lưu lưu h u n h tiên quân người đạo nhân này hán hán kinh đ ả o tiên quân toàn thân rung động đập nói lắp ba đường này đều nói không ra lời đừng nói chuyện dùng sức đập liền xong việc lưu h u n h tiên quân đem đầu của h ắ n nhân x u ố n giới cùng mọi người một dạng thành kính quy củ hướng lý du hành lễ cẩn thận tỉ mỉ chương năm trăm năm mươi lăm nâng sương say nguyện chương năm trăm năm mươi lăm nâng sương say nguyện chém giết tiên du nguyên soái đạo chủ ban độ cảnh đường núi điểm kinh nghiệm ba không không không không không xét thấy thiên quân cấp thẩm vị đường núi điểm kinh nghiệm ba không không không không không chém giết năm vị thần quan tiên quân viên mãn cảnh đường núi điểm kinh nghiệm hai không không không không vận dụng côn lôn xuyên thẳng qua phát trợ mệnh đạo kinh nghiệm chỉ một không không không không không chém chết một trăm ngàn ngày mà đường núi điểm kinh nghiệm một không không không không n g k vẫn là kia đoán mây trắng lý du nhàn nhã nằm tại phía trên chạy tới bích hải tiên thành bạch hồ lần này học thông minh không còn cả gan làm loạn khiến đạo trưởng nằm tại chân của mình bên trên mà là chủ động quỳ gối quỳ xuống hầu hạ ở bên một đôi mề mại không xương tay nhỏ nắm vớt lý du hai vai tại nhu thuận xoa bóp đạo trưởng ta xoa bóp cường độ như thế nào muốn hay không lại nhỏ một chút vừa vặn lý du không khỏi gật đầu không nghĩ tới ngươi một cái hồ ly thế m à n h ư thế hiểu xoa bóp cường độ cùng h u y ệ t vị nắm chắc xuất thần nhập hóa không thể không thừa nhận con hồ ly này xoa bóp kỹ thuật tương đối đồng là có như vậy điểm dễ chịu anh anh anh ta biết cũng không chỉ là những này còn có càng thâm nhập đồ vật vì học được ta thật là hạ rất lớn khổ công phu mạch hồ thuận cột treo lên trên thừa cơ truy kích biểu diễn môi đỏ phun ra hư khí mị hoặc chúng sinh lý du tạ ơn không chính quy không muốn thể nghiệm bạch hồ nháy mắt anh anh anh đạo trưởng làm sao biết chính mình đang nói cái gì thì ra đạo trưởng cái gì hiểu hắn chính là không muốn cùng chính mình nếm thử nghĩ tới đây bạch hồ liền thương tâm gần chết lông mi thật dài khẽ run đều ướt át lý du xoa bót mà thôi vẫy không cần kéo đến như vậy bên trên có tổn thương phong hóa vùng da bạch hồ thất hồ n l ạ c phách nước mắt đều rơi ra đến lại không dám không làm theo đành phải đem kéo đến bên hông quần áo g u n g da mặt trời lặn g i á n g chiều ngàn dặm thần mây nhộn dần đỏ thấu nửa bầu trời mặt trời lặn thời gian bay ở phía trên có thể rõ ràng trông thấy khói bếp lở l ờ từng nhà cũng bắt đầu nhóm lửa nấu cơm chờ đợi người nhà trở về vui vẻ hòa thuận hưởng dụng đồ ăn lý d u vô vô dưới thân mây trắng tốc độ lập tức tăng tốc chỉ là thời gian qua một lát liền theo bích hải tiên thành trên không rơi xuống lâm hinh nguyệt làm tốt một bàn đồ ăn chống đỡ cái c ằ m trông mong nhìn qua tính mây cửa qua miệng cựu s á t thần hiệu ghé vào dưới chân một cử động nhỏ cũng không dám ngay cả hô hấp đều cẩn thận sợ ở thời điểm này trêu chọc đến chủ nhân không có kịp thời đợi đến đạo trưởng trở về ven đường cho hoang đều muốn chịu chủ nhân đạp cho mấy cái đần đạo trưởng xấu đ nói chuyện không tính toán gì hết đạo trưởng thế nào vẫn chưa trở lại lâm hinh n g u y ệ t miệng bên trong ám đâm đâm nói thầm lấy bên miệng dẹp lên có thể treo bình dầu ta trở về lý du thanh âm từ phía trên bên cạnh bay xuống lâm hinh n g u y ệ t lập tức đứng lên mặt m à y hớn hở đạo trưởng ngươi trở về vừa vặn đồ ăn vẫn còn nóng lắm cựu s á t thần hiệu bốn nữ nhân thật đúng là giỏi thay đổi động vật ta chủ nhân rõ ràng một khát r ư ớ c còn tại nhỏ đâm đâm nói đạo trưởng lần này gặp hắn trở về thít chặt lông mày đều bắn ra vui vẻ so với mình còn giống mai con đạo trưởng ngươi rốt cục trở về ta có việc c ù n ngươi giống nhau đóng tại bích hải tiên thành nghe được động tĩnh lập tức chạy tới có chuyện quan trọng báo cáo lại là tại vừa bước vào cửa một phút này cảm nhận được nồng đậm sắc cơ khóa chặt ở trên người lâm hinh n g u y ệ t nhìn về phía hắn không ngươi không có chuyện thanh â m ngọt ngào phía dưới ẩn chứa một cỗ để cho người ta run lên hàn ý cái kia cũng không phải chuyện quan trọng gì ta ngày mai lại đến tìm đạo trưởng vương nghiêu lập tức quay người không dám bước vào lỗ mãng quá lỗ mãng sao có thể ở thời điểm này q u ấ y dày cô nãi n ã i cùng đạo trưởng ở chung lý du kêu gọi chớ ia có lời gì vừa vặn ngồi xuống vừa ăn vừa nói nói chưa dứt lời nói một lời này vương l i ê u chạy nhanh hơn cô mãi mãi cùng đạo trưởng thế giới hai người hắn cũng không dám dính vào trước khi đi hắn còn vô cùng thông minh đem vẻ mặt trắng xóa hồ cũng thuận thế lôi đi thế này lâm huynh n g u y ệ t đối vương l i ê u sát ý mới bình thản xuống dưới không có lấy ra tiểu b u ồ n b u ồ n nhớ hắn c h ư n g đông lý du gậy một cái lâm huynh n g u y ệ t tuyết trăng c á i chán nguyên thần của ngươi lại đã thức tỉnh một phần đổi lại trước kia cô nương này nhưng không có dạng này sát ý lâm huynh nguyện miệng cười là lại thức tỉnh một phần nhưng giao cơ tỉ tỉ thích vô cùng ta nàng mỗi lần đều chủ động đem ý trí của mình giải tán lực lượng tất cả đều cho l ư u cho ta cựu s á t thần hiệu nhịn không được trận mắt chừng một cái giao cơ kia là chủ động sao kia rõ ràng chính là nếu như không chủ động lời nói vài phút t r u n g liền sẽ bị đạo trưởng lưu lại phù lục diện s á t không còn một m ả n h nhân coi như hiểu chuyện đồng ý nàng sống thêm một thế lý du điều tra một phen không khỏi gật đầu lâm h u n h n g u y ệ t s á c thực không có nhận bất kỳ thần tính ảnh hưởng nàng là giao cơ nhưng giao cơ tuyệt đối không phải nàng đạo trưởng nhanh ngồi xuống á cơm ta làm cho ngươi đông sườn núi giỏ súc giòn dao xanh đậu hũ canh kim tỏi phan hâm mộ tôm quý phi cây vải thịt đương đương đương còn có ta mới nhắc nhiên chế rượu n g n g xương say nguyện. vì ủ chế ngưng xương say n g u y ệ t ta thật là c u ố n lấy hàng nga tỉ tỉ rất lâu nhường nàng đem n g u y ệ t cung lật ra một cái khắp mới thu t ậ p được đầy đủ ánh trăng khẽ mở vào rượu một sợi mát lạnh mùi rượu lượn lờ bốc lên đúng như xương dạ hàn sương mù lôi c u ố n lấy lạnh lẽo không linh mùi rượu lý du không kịp chờ đợi nếm thử một miếng băng thoải mái ý lạnh tại khoang miệng nở rộ ngay sau đó ngọt cùng thuần hậu xen lẫn giống như ánh trăng vung vãi giống như r ư ợ u dàng kéo dài q u a n quần đầu lưỡi rượu ngon s、so、a bách hoa tịu tốt hơn gấp nhìn xem trưng bày trên trang đàn lý du tiếc nuối nói chỉ là số lượng có ít không đủ uống lâm h i n h nguyệt ta cũng nghĩ nhiều n h ư ỡ n g một chút nhưng ánh trăng cũng chỉ có những này ánh trăng không đủ n ư n g lý du không có việc gì cái gọi là ánh trăng kỳ thật chính là thái âm chi khí ngưng tụ thành t h ự c c h ấ t có thể nhường hàng nga tại đại hạ thiên địa phi thiên nhiều lấy một chút xuống tới Thật! lâm h i n h n g u y ệ t ánh mắt t r ừ n g lớn lý du mặt trăng thành thật sẽ nghe lời lâm h i n h n g u y ệ t cao hứng nhảy dựng lên vậy thì tốt quá chút rượu này đủ a i uống ta muốn chức ngưỡng một vạt đàn chẳng biết tại sao lý du cảm thấy trên trời mặt trăng run lên ba run lên một vạn đàn mạc thôi việc nhỏ đạo trưởng ngươi hỏi t h ă m quân l ô n thần thụ chúng ta có điều tra kết quả lúc này lưu m u n h tiên quân phát tới ngọc giản thông tin ngày mai lại nói ta ăn cơm lý du c h ạ c h đức không cần phải nhiều lời nữa mà là ngồi xuống cùng lâm h i n h n g u y ệ t cùng một chỗ hưởng dụng đồ ăn trời đất bao la uống rượu ăn cơm cần gấp nhất trọng yếu nhất là không thể cô phụ lâm h i n h n g u y ệ t có hảo ý tỉ mỉ chuẩn bị nhiều như vậy đồ ăn chính mình nếu là không dụng tâm nhấm nháp vậy thì quá mức ý không đi chương năm mươi sáu si vư khôi phục chương năm trăm năm mươi sáu si vư khôi phục hôm sau trời mờ sáng hạt xương hơi trọng mới lên mặt trời tản mát ra thần hy khiến cho trong rừng hạ sương nóng ánh sáng long lanh chết xạ ra ngũ thải bàn làn q u a n mang lâm h i n h n g u y ệ t cưới cựu s á t thần hiệu cầm bình ngọc cẩn thận chăm chú thu thập hạt xương chính là nàng trong tay cái k i a bình ngọc khá quen h i n h n g u y ệ t ngươi ở đâu ra lưu ly tịch bình lý du đẩy cửa phòng ra đang dỗi cái l ư n g mệt mỏi cho dù là hắn thình lình trông thấy lưu ly tịch bình cũng không nhịn được thần sắc ngơ ngẩn là rượu duyên đưa cho ta lâm huy nguyện đem bình ngọc dơ lên khiến vật quý dường như thế nào đẹp không đây chính là lưu ly tịch bình chí bảo cấp bậm pháp khí có đẹp hay không căn bản không quan trọng muốn. Lý du gật đầu. đẹp mắt, dùng để sen nuôi cá, đều rất không tệ. Lâm hinh nguyệt cười đến càng vui vẻ hơn. lý du hỏi, đúng rồi, thế nào không có gặp diệu duyên. chẳng lẽ lại nữ nhân này quay hàng phí giao không thành, đem trong tay ăn cơm ra hỏa chống đỡ cho hinh n g u y ệ t vô cùng k h ô n g khéo, ngươi trở về một ngày trước, diệu duyên tỉ tỉ hướng ta c á o biệt, nàng nói mình thiện duyên công đ ứ c viên mãn muốn về tây thiên linh sơn rèn đúc chính quả. vì cảm tạ tĩnh mây xem đối với nàng chiều cố, nàng liền đem lưu ly tịnh bình đưa cho ta rồi. Lâm hinh nguyện hít mắt cười, hiển nhiên cũng thích vô cùng lưu ly tịnh bình. lý du lông mày cao lại, có điểm gì sẽ không về tây thiên linh sơn về sau lại hỏi thăm mấy lần xác định diệu duyên là chính mình chủ động tiến về tây thiên linh sơn hắn cũng không nghĩ nhiều nữa dù sao diệu duyên tới lui chỗ nào cũng không về tính mây xem quản g chỉ cần đừng thiếu quầy hàng phí liền thành đạo trưởng ta có thể đi vào sao lúc này vương nghiêu dẫn người đứng đấy tất cung tất kính ngồi xuống buông trà lý du hướng hắn gật đầu ra hiệu t i ề n đến đứng bên ngoài cả đêm tìm ta có chuyện gì gấp đạo trưởng xin mời nhìn vương nghiêu không nói nhảm ngồi xuống liền đem giang nhạc lòng bàn tay mở ra chỉ thấy huyết sắc hoa văn hội tụ phía dưới vu tộc chiến y vô hình phong thích một cái s i chữ tại chiếu sáng dạng rỡ si vu muốn khôi phục lý du cảm thấy ngoài ý muốn si vu hai tóc mai như kiếm kích đầu có sừng bốn mắt sáu tay thân người như móng bỏ vô tộc binh chủ lấy bạo n g ư ợ c sát phạt đại hương binh qua chứ danh đây chính là một cái không an phận g i a hỏa năm đó chính là hắn xuất lĩnh vô tộc cùng côn lôn đại chiến giang nhạc trầm giọng nói lúc trước mấy ngày bắt đầu ta cũng cảm giác tâm thần có chút không tập trung ngồi xuống tu luyện thường thường bừng tỉnh nguyên thần bên trong hiện hiện si vu thất ảnh muốn tụ lại bộ h ạ một lần nữa chiến đấu lý du cũng không chỉ là một mình ngươi phàm là có vu tộc huyết mạch người để ề ứng chịu tới cái này kích thích giang nhạc cảm thấy không hiểu vì sao lại d ạ n g này lý du cười nói bởi vì các ngươi vu tộc sẽ rất hưng thịnh vương liêu muốn nói lại thôi lại là nghe thấy lý du nói tiếp lần này đi đông thổ ta tiến vào cổ thần chiến trường phát hiện vu tộc ý chí ngay tại dần dần khôi phục giang nhạc ngốc trệ đập nói lớp ba là là vu tộc là vu tộc cùng côn lôn năm đó sẽ ra đại chiến địa phương không sai bốn không chỉ là giang nhạc vương liêu trong lòng cũng nhắc lên một mảnh rung động đạo trưởng ngươi tiến vào cổ thần chiến trường không có việc gì a không có đại sự giết m ặ c vào m à t h ô i lý du khoác tay giang nhạc bốn vương n h u bốn nói đến có người ngươi nhất định cảm thấy hứng thú lý du nhìn về phía giang nhạc ta tại cổ thần chiến trường đem hình t i ê n giải cứu đi ra ngay cả đầu của hắn cũng bị ta an trở về giang nhạc miệng khẽ n h t đạo trưởng cái này ngắn ngủi một câu bên trong trải qua chuyện sợ là chính mình suốt đời đều khó mà với tới vương n h u trong nháy mắt lâm vào trong trầm mặc sau đó hắn cũng chậm rãi mở ra lòng bàn tay đạo trưởng người mời xe m viêm hoàng nhị khí xe lẫn một cô dâng trào hướng lên không sờn lòng ý chí tại thiên không rung động đến tâm can kéo dài không tiêu tan viêm hoàng hai chữ l ó e ra qua mang tại lòng bàn tay chậm rãi hiển hiện đạo trưởng cùng giang nhạc như thế ta gần nhất ngồi xuống tu luyện luôn luôn mộng nhập hai vị tiên tổ anh linh tinh kỳ tung bay mặt đất bao la phía dưới vĩ nạn chi tư lập bờ sông vì nhân tộc tương lai lo lắng sầu lo thấy thế lý du thu liêm ý cười trong mắt bộc lộ kinh ý ngự a khí trinh trọng nhân tộc cũng làm đại hưng hai vị này cùng si vu như thế cũng chuyển thế khôi phục cũng không biết ở nơi nào vương i ê u tự lẩm bẩm v u tộc sẽ rất hưng thịnh nhân tộc cũng làm đại hưng cái này không nên không có lý do à năm đó si vu cùng viên hoàng nhị đế lại chiến kỳ thật cũng chưa chết mà là trốn đi về sau không biết do nguyên nhân gì si vu lại cùng côn lôn khai chiến sau đó thất bại thẳng hại khiến cho vu tộc máu chạy thành sông e m chút hủy diện một cái thế giới chỉ có nhất tộc có thể đại hưng không có đạo lý vu tộc cùng nhân tộc đồng thời đại hưng a lý du ngựa khí chuyển tiếp đột một lụt đống nhiên lạnh lẽo côn lôn làm suy bại vương liêu tâm thần trong nháy mắt một sợ thậm chí theo bản năng ngắm nhìn b ộ t phía coi chừng thai vách mạch rừng bị nghe xong đi đặc trưởng lời này không thể nói lung tung côn lôn phía trên đều là nhân tộc cái này cùng nhân tộc sẽ rất hưng thịnh mâu thuẫn a bốn lý du đến thần vị người thính không được nhân tộc bốn lời này vừa nói ra vương l i ê u cùng giang nhạc con n g ư ơ i đ ỗ n g nhiên co vào đồng thời trong đầu chỉ cảm thấy ẩm van một tiếng p h ả n phất có cái gì cầm kỵ bị mở ra lý d u ta xuống núi đến nay chứng kiến hết thảy cái này côn lôn làm chuyện có thứ nào được xưng ơ tụng là người vương l i ê u gợi cười lạo trưởng cũng chỉ có người dám đem côn lôn bên trên giá hỏa theo nhân tộc loại ra ngoài đây coi là cái gì khai trừ người thì sao lý d u ta một mực tại tìm côn lôn tung tích đợi khi tìm được chờ bọn hắn muốn lại làm người hồi đều khó có khả năng nghe vậy giang nhạc nổi lòng tồn kính đưa tay nắm tay đạo trưởng tìm tới côn lôn về sau cũng coi như chúng ta v u tộc một phần chúng ta muốn góp phần nói cho cùng v u tộc cùng nhân tộc kỳ thật có cùng nguồn gốc chỉ là về sau phát triển phương hướng không giống mà thôi si v u bản thân liền là viêm đế hậu duệ hai tộc ở giữa nguồn gốc rất thâm hậu nhưng v u tộc cùng côn lôn kia là thế bất lưỡng lập đại t h ù huyết h ậ n thủy hòa bất dung lý du gật đầu không có vấn đề nhưng chúng ta v u tộc đầu tiên muốn tìm tới si v u thủ lĩnh giang nhạc lại trở nên nhức đầu thật sự là vô cùng kỳ quái nguyên bản bằng vào huyết mạch tố nguyên chúng ta hẳn là rất dễ dàng liền có thể tìm tới si v u thủ lĩnh nhưng từ nơi sâu xa có thiên cơ ngăn chặn si vưu thủ lĩnh vị trí địa phương lại hình như tràn ngập nguy hiểm người đi cổ thần chiến trường tìm hình thiên nơi đó còn có trúc đốt đang chờ ngươi lý d u vì hắn chỉ một con đường sáng tập hợp mấy người các ngươi huyết mạch liên hệ nên có thể dò xét đi ra cái này thật quá tốt rồi giang nhạc vỗ tay mà lên cao hứng không thôi lúc này vương l i ê u cũng trông mong nhìn sang đạo trưởng kêu viêm hoàng nhị đề bốn lý du khẽ lắc đầu hai vị này khí vận làm sâu thêm chịu thiên đạo chiều cố không cần tìm kiếm đến thời cơ thích hợp bọn hắn tự nhiên sẽ xuất hiện chừng năm trăm năm mươi bảy bạch ngọc kinh cùng tĩnh mây xem có huyết hải thâm cứu chương năm trăm năm mươi bảy bạch ngọc kinh cùng tĩnh mây xem có huyết hải thâm cứu đông thổ khi thế hung hung thiên du nguyên x o á i âm mưu vỡ tan còn tưởng là trận bị lý du đánh chết toàn bộ bạch ngọc kinh đều rào rạt tại trong vui sướng nhất là nghịch linh nguyên cùng tà sát cốc hai nơi đại họa trong đầu cũng giải quyết dễ dàng đây là không có gì sánh kịp đại h ỷ sự luôn luôn mặt lạnh lưu h ì n h tiên quân đi trên đường đều có chút lún nhảy một cái thật sự là nội tâm quá hưng phấn cùng kích động x u y n qua dài dòng hành lang đẩy ra phủ đùi không biết bao lâu thuế nguyện cửa đ ồ n lớn ven đường hai bên trở yếu đ ớt lại là tình khiết ánh đèn chiếu rọi t ứ phương nàng nhặt bước mà lên đi đến bậc thang cuối cùng đi vào một chỗ đ à i cao nơi này bày đầy lít nha lít nhít linh bài một tầng lại một tầng trải lên căn bản là nhìn không thấy cuối cùng phía trên tuyên k h ắ p danh tự mỗi một vị đều là bạch ngọc kinh trông cự thiên ma hy sinh nhân viên đêm tối đầy trời thiên ma tứ ngược là những người này biết rõ nhìn không thấy quan minh cũng kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên trên đỉnh lúc này mới duy trì được đông thổ an ổn hy sinh hình tượng còn trước mắt rõ ràng chỉ có lẽ kẻ hương hỏa tạo im ắng t i ế u đốt tế điện lấy những người này trong đó có ba tôn lưu ly như bạch ngọc thân ảnh ngồi ngay ngắn trên cùng bọn hắn thân thể không có một tiêu huyết lục khổng lồ lại quái dị giống như kình thiên chi trụ chống lên bạch ngọc lâu khuôn mặt đảm đạm không rõ khí tức suy yếu đến khó lấy phát giác lại là cho người ta cực kỳ mánh liệt tác bách ngoài cùng bên trái nhất tôn này cầm trong tay chầm đao sắt lục chi khí tại cốt tủy ở giữa lưu t r u y ề n khuôn mặt bên trên tre kín giữ tận tung hoành mặt xẹo có vô số vong hồn dưới đao kéo dài không tiêu tan mơ hồ phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh ngoài cùng bên phải nhất tôn này cầm trong tay bổ đề ngọc tản mát ra quang mang trói mắt có thuần khiết không tỉ vết chi khí kéo dài không tiêu tan ảm đạm hai con ngươi bên trong cũng khó có thể che giấu khôi hồng quan g huy chi sắc ở giữa nhất tôn này khí tức nhất là thu liễm im hơi lặng tiếng giống như cô quạng vòng xoáy hút vào tất cả linh lực vật chất thâm thúy trong hai trò mắt giống như hai đoàn hư không thôn phệ tất cả hoàn toàn t ĩ n h mịch đoạn tội vật chủ t ì n h thế vật chủ địa tôn v ự c chủ chính là có ba vị này cổ lão tồn tại bạch ngọc kinh khả năng giữ vững dưới chân đông thổ không có đem côn lôn cùng tây thiên linh sơn từng bước xâm chiếm sạch sẽ lưu hình tiên quân cầm trong tay h ư hỏa không người hành lễ hoàng tất nàng mới chậm rãi tiến lên đem trên tay cầm đoạn tội huyền giám cùng t ỉ n h thế huyền giám thận trọng thả lại hai bên trái phải thân thể mi t â m chỗ giang d á c đoạn tội vực chủ thân thể phát ra rợn người rơi tiếng vang mỹ mắt khẽ run dường như muốn thức tỉnh đứng lên lưu hình tiên quân dọa đến liền đội vàng tiến lên đem đoạn tội vực chủ nhấn trở về lao tổ đừng xúc động không cần đến ngài đạo thủ nếu là t h ậ t động cái này tiêu hao khí huyết cùng hưng ơ hỏa khó có thể tưởng tượng tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ lãng phí là vì cái gì lưu hình tiên quân ám đưa một mạch liền muốn rời khỏi thời điểm phía sau lưng lại là bỗng nhiên v c ư c bộ của nàng trong nháy mắt cứng nở quay đầu nhìn về phía đoạn tội vực chủ lão lao tổ ngài ngài thân chí khôi phục hương hỏa bỗng nhiên biến cường thịnh bởi vậy khôi phục một chút t ă n g thương cổ phát thanh âm tại bạch ngọc lâu bên trong quanh quần không sai lưu hình tiên quân vỗ tay một cái kêu thành tiếng nhất định là nghịch linh n g uyên cùng tà sát cốc bị chấn áp nhận được hương hỏa viễn siêu trước đó ai ngờ đoạn tội vực chủ so với nàng càng kích động cái gì nghịch linh n g uyên cùng tà sát cốc hoàn toàn bị chấn áp xoạt x o ạ x o ạ liên tiếp tiếng động không ngừng vang lên lưu hình tiên quân lần nữa bị dọa đến bước nhanh về phía trước một tay lấy nhà mình lao tổ lại n h ấ n trở về lao tổ chớ lộn xộn không cần thiết cũng không nên loạn động a tin tức này quá kinh bạo kém chút đem chết phi phi phi kém chút đem ngủ say vạn năm lão tổ đều hù dọa đến đây là ai công tích thật là thanh lan tiểu tử ngu ngốc kia phá vỡ bướng mình tiến vào đạo chủ cảnh nếu là ở vào trong quan tài lúc này đoạn tội v ự c chủ sợ là cao hứng muốn đem vách quan tài s ố c lên lưu hình tiên quân không phải đoạn tội vật chủ thanh em trì trệ lần nữa truy vấn kia là bạch ngọc kinh người nào thật sự là thiên phù hộ ta bạch ngọc kinh môn hạ có thể ra lợi hại như thế nhân vật lưu h u n h tiên quân xấu hổ kiên trì không phải bạch ngọc kinh người là lý du lý đạo trưởng lý du tung số ngộ đạo giới phong hoa tuyệt đại c h i nhân vật ta cũng không nghe qua cái tên này bốn đoạn tội vực chủ tự lẩm bẩm hắn sư thừa nơi nào lưu h u n h tiên quân thích mây xem nhưng mà khiến lưu h u n h tiên quân không nghĩ tới chính là ba chữ này vừa ra nguyên bản không có phản ứng hai vị khác lao tổ vậy mà cũng có khôi phục dấu hiệu doa đến nàng vội vàng lần nữa đưa tay đem bọn hắn cùng nhau ấn xuống ba vị này tổ tông nếu là cùng một chỗ động tiêu bạch ngọc kinh coi như trong nháy mắt tê liệt góp nhặt hương hỏa không đức muốn tiêu hao sạch sẽ lao tổ n g ư ơ i biết hiểu t í n h mây xem nàng liên vội hỏi hướng đoạn tội v ự c chủ biết được làm sao có thể không biết được coi như hóa thành cho ta chết không nhắm mắt cũng biết nhớ kỹ đoạn tội v ự c chủ thanh âm đ ỗ n g nhiên biến nghiến răng nghiến lợi lên đây là có chuyện gì cái này nghe là có thâm cựu đ ạ i hận lưu hình tiên quân trong lòng giật mình thăm dò tính hỏi cùng chúng ta có thủ không đội trời chung huyết hải thâm cựu hận t ấ u xương thủ sâu như biển nếu không phải lưu hình tiên quân nhân lấy cảm xúc kích động đoạn tội v ư ợ chủ đã sớm nhảy dựng lên chửi mẹ thậm chí còn chưa hết giận phải dùng lực đập mạnh ngay vậy lưu hình tiên quân con ngươi phóng đại sau đó hít sâu một hơi yên lặng tăng lớn ấn xuống nhà mình lao tổ cường độ lao tổ nếu không khẩu khí này chúng ta nhịn a tại sao phải nhẫn chúng ta không thể chơi vào theo lý đạo trưởng biểu hiện đến xem thực lực của hắn sợ là cùng các ngươi toàn thịnh kỳ đều không t h u a bao nhiêu bốn đoạn tội v ự c chủ ta lợi mới vừa nói có vẻ lớn ngươi thứ lỗi một chút còn có lý đạo trưởng rời đi bạch ngọc kinh tới a hắn sẽ không nghe thấy a liên cùng làm tặc như thế giờ phút này đoạn tội vực chủ thanh â m nhỏ đến nghe không được thậm chí còn vặn mèo đầu nhìn chung quanh một chút liền rất vui cảm giác hai vị khác tổ tông theo có khôi phục dấu hiệu trong khoảnh khắc biến thành chết như thế hô hấp cũng bị mất nói trở lại chúng ta cùng tính mây xem có cái gì thủ lưu h ì n h tiên quân hiếu kỳ hỏi đoạn tội vực chủ thở dài m ộ t hơi ai việc này nói rất dài dòng lưu h ì n h tiên quân vậy thì nói ngắn gọn đoạn tội vực chủ đơn giản mà nói chính là ba cái đồ ngốc gặp phải một cái lao đạo sĩ bị đối phương thiệt s á n liên hoa miệng lừa dối không biết tự lượng sức mình đi leo lên côn lôn thần thụ sau đó từ phía trên rơi xuống cuối cùng biến thành chúng ta bây giờ bộ này quỷ bộ dáng cố sự lưu hình tiên quân con n g ư ơ i trong nháy mắt hơi có lại ba vị lao tổ bây giờ thê thảm bộ dáng vậy mà không phải là bởi vì tuổi thọ nguyên nhân mà là bởi vì leo lên côn lôn thần thụ bị thương nói cách khác ba vị này lao tổ biết côn lôn thần thụ vị trí chương năm trăm năm mươi tám p h á p tác mà nói chương năm trăm năm mươi tám p h á p tác mà nói lý đạo trưởng tốt chúng ta gặp qua lý đạo trưởng lý đạo trưởng mời tới bên này năm làm lý du một lần nữa bước vào bạch ngọc kinh ven đường gặp phải người không dám có bất kỳ ngăn cản thậm chí một cái tiếp một cái nổi lòng tồn kính tất cả đều bước chân dừng lại cung kính hành lệ đoán t r ư ừ n g khắp thiên hạ có thể bên ngoài người thân phận tùy ý ra vào bạch ngọc kinh cũng chỉ có lý du một người không có lý do khác thuần túy là đánh phục bạch ngọc kinh đám người đối với lý du là đánh đáy lòng tôn kính cùng đội phục đạo trưởng người muốn tìm lưu hình tiên quân hỏi thăm chuyện nô tế tư nghe được lý du cho thấy ý đổi đến lúc này mặt lộ vẻ vẻ làm khó lý du thế nào không thiện nô tế tư quả thật có chút không thiện lưu hình tiên quân đã tiến vào bạch ngọc kinh thánh địa bên trong trưng bày lịch đại công vân cùng tiên tổ không thích hợp chịu quáy dày bốn lý du không nghĩ tới như thế không khéo đành phải、nói. đã như thế khó xử vậy ta đang chờ nàng đi ra bạch ngọc kinh thánh địa mộ rừng chính mình một ngoại nhân xác thực không tốt đi vào cái giày ai ngờ nô tế tư liên tục khoác tay đạo trưởng hiểu lầm la o hủ khó xử là bởi vì ta không thể đi vào không có cách nào dẫn đường cho ngươi lý du bốn không nghĩ tới cái này bạch ngọc kinh người vẫn rất thông tình đ ặ t lý đạo trưởng xin mời tiến nô tế tư tại phía trước dẫn đường đi vào một cái cửa đồng lớn trước chắc hẳn lúc này lưu h u n h tiên quân đang cùng t i ề n tổ trò chuyện ta liền không tiện tiến vào lý du cũng liền không có lại mảnh đầu kỵ nhấc chân đi vào vốn là dự định hướng lưu hình tiên quân hỏi thăm liên quan tới côn lôn thần thụ tung tích đã có thể đi vào nơi này vậy khẳng định là ở trước mặt hỏi thăm bạch ngọc kinh lão tổ tông tốt hơn thế là đứng tại chỗ bóng tối hắn nghe thấy đoạn tội vực chủ cùng lưu hình tiên quân trò chuyện vừa vặn nói đến bạch ngọc kinh cùng t ĩ n h mây xem có huyết hải thâm cửu trên đ à i cao ngay tại giảng thuật chuyện đoạn tội vực chủ không khỏi cảm giác dùng cả mình run rẩy một chút kỳ quái ta đều gần đất xa trời trở thành mục nát xương khô thế nào sẽ còn cảm thấy rét lạnh lưu hình tiên quân thì là không quan tâm nhiều như vậy hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất lão tổ côn lôn th côn lôn chấp trưởng thiên quyền trưởng không thiên địa phát tắc tại ngộ đạo giới địa vị từ đầu đến cuối cao không thể chạm vô số người mong muốn gia nhập trong đó lại là liền vương vị cũng không tìm tới ta cũng không biết đoạn tội vực chủ phát ra một tiếng thở dài nặng nề ngại không phải mới vừa nói leo lên qua côn lôn thần thụ làm sao lại không biết rõ lưu hình tiên quân ngạc nhiên không thôi việc này còn nói đến lời nói dài bốn vậy thì nói ngắn gọn lý du theo trong bóng tối đi ra ánh mắt t h a n h lãnh nhìn chằm chằm đ à i cao ngươi là ai lại dám xông vào bạch ngọc kinh thánh địa đoạn tội vực chủ sửng s u một chút lúc này lớn tiếng trách móc n g ậ p chơi sắt lục chi khí tại bạch ngọc lâu bên trong q u â n quẩn giống như hóa thành thực chất chẳng đau tùy thời muốn chém xuống đến lưu hình tiên quân sắc mặt biến hóa vội vàng lên tiếng nga cản láo tổ đ ừ n g phát giận đây chính là ta mới vừa nói lý đạo trưởng không trung sát lục chi khí vì đó chi trệ lại rất nhanh chấn động không thôi ta quan tâm đến nó làm gì là cái gì vương đạo trưởng lưu đạo trưởng vẫn là cái gì lý đạo trưởng bạch ngọc kinh thánh địa không được người ngoài s ầ m nhập bốn ngươi là thế nào chủ sự thậm chí ngay cả điểm này quy củ cũng đều không hiểu đoạn tội vực chủ giận tí mật lưu hình ngươi thật sự là càng ngày càng không hiểu chuyện đạo trưởng tiến đến chủ động tiến lên nên tiếp quy củ cũng đều không hiểu lưu hình tiên quân ba lao tổ n g ư ơ i cái này phải có cốt khí lại không cốt khí bộ dáng thật được không lý du chắp tay đặt mạnh thân hình bay lên đ à i cao không cần làm những n à y hư trực tiếp đưa ngươi biết đến chuyện nói hết ra không được không thể để cho ta một thân một mình tiếp nhận năm đoạn tội vực chủ đưa tay chọc chọc bên cạnh tình thế vực chủ lão bức ăn g đ ừ n g giả bộ chết đạo trưởng cha hỏi ngươi đâu lưu hình tiên quân tại chỗ che mặt cái này lao tổ tông khôi phục một chút thậm chí nhưng không nhiều không biết tại sao lại biến thành bộ này không có quy củ bộ dáng tình thế vực chủ bốn bốn thật không hổ là lục minh dạy dỗ đồ đệ thực lực cảnh giới sâu không lường được sợ là chỉ có khôi phục toàn bộ thực lực chúng ta mới có thể cùng ngươi đánh đồng một lát sau tinh thế vực chủ mở mắt ra thần sắc phức tạp nhìn về phía lý du sau đó lại quay đầu mạnh mẽ trừng mắt về phía đoạn tội vực chủ cái này lao ra hỏa thật đúng là một chút không ngoài hố người t r e o chọc lý đạo trưởng còn đem chính mình hướng trong hố lửa đấy lý du đi thẳng vào vấn đề hỏi t h ă m ba người các ngươi cùng sư phụ của ta là quan hệ như thế nào tinh thế vực chủ thậm chí khôi phục muốn so đoạn tội vực chủ thanh tỉnh một chút trong mắt toát ra kéo dài hồi ức nếu là nghiêm ngặt nói đến ta cùng đoạn tội xem như sư phụ ngươi tùy tùng chỉ là chính hắn ngữ khí cũng không quá xác định bởi vì kết lục đạo nhân căn bản là không có truyền thụ cho bọn hắn bất kỳ vật gì cũng không cho chỗ tốt gì dạng gì tùy tùng lý du cảm thấy ngoại ý muốn hỏi ngoại trừ địa tôn vực chủ bên ngoài ta cùng đoạn tội lúc đầu chỉ là nói chủ viên mãn cảnh khổ vì thiên quyền bị côn lôn e m khống vô duyên lĩnh ngộ phát tác ngay tại thọ nguyên sắp hết thời điểm gặp sư phụ của người bốn dự tính lưu h ì n h tiên quân trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng như thế nói đến thiên hạ tu sĩ ngoại trừ côn lôn cùng tây thiên linh sơn tu sĩ bên ngoài tất cả mọi người không thể đột phá đạo chủ cảnh vậy cái này ba vị lão tổ là thế nào đột phá đạo chủ cảnh thành t ự u ngự đạo cảnh không biết lý đạo trưởng nắm giữ là cái nào một đạo phát tắc tịnh thế vực chủ đông nhiên hỏi lý du suy nghĩ một chút như thật nói cái gì phát tắc không hiểu chỉ cần gặp qua liền có thể hiểu sơ l ớ c điểm hu khu h u khu lưu h u n h tiên quân kèm chút bị nước miếng của mình sặc ở tịnh thế vực chủ thật sâu nhìn một cái lý du lý đạo trưởng nếu không muốn nói lão hủ cũng liền không thâm cứu đạo chủ cảnh phía trên chính là n g đạo cảnh lấy đạo y hóa phát tắc thống ngự một phương tri đạo nhưng mà côn lôn trưởng thiên quyền đại n đội a chúng ta tu、si、mong muốn bước vực à o n g đạo ả n h chủ còn vỗ tay gọi tốt không sai nhớ năm đó chúng ta tiến vào ngự đạo cảnh thời điểm thật là tương đối vi phong rung động côn lôn thật lâu ta trưởng phát t á c giết chóc tịnh thế trưởng quang minh phát tắc đều là đặc thù lại đặc thù p h á p tắc uy năng muốn vượt qua đồng dạng p h á p tắc quá nhiều về sau địa tôn gia hỏa này chịu không được chúng ta kích thích tự hành đ ố ngộ n lĩnh ngộ đại địa p h á p tắc thực lực xem như ba người chúng ta bên trong mạnh nhất tồn tại chương năm trăm năm mươi chín không cần thay v i sư bi thương chương năm trăm năm mươi chín không cần thay v i sư bi thương không có thu hoạch thiên địa p h á p tắc liền vĩnh viễn không thể đột phá đạo chủ cảnh giới mà mong muốn thu hoạch thiên địa p h á p tắc chỉ có thể hướng côn lôn khẩn cầu thu hoạch nhưng bởi vì sư phụ của ngươi tồn tại khiến cho thiên địa khác mở một tuyến để chúng ta những này không muốn khuất phục côn lôn tu sĩ thu được tiến thủ khả năng lý đạo trưởng sư phụ của ngươi đối với thiên hạ tu sĩ đều có đại ân đức ca nói đến đây tịnh thế vực chủ tâm tình là kích động t hưng ơ phấn còn có vô thượng tôn kính có thể nói là phát ra từ phế phủ câu câu chân thành lưu hình tiên quân tâm thần cũng nổi lòng tôn kính năng lực thiên hạ tu sĩ cách khác n ớ i kính phát triển tu hành tri đạo người đạo trưởng này sư phụ quả thực chính là trong truyền thuyết cao nhân đắc đạo sư phụ tri tâm không có bản thân chỉ có tập thể hán thủy c h u n g là người loại này lý do gật đầu gật đầu đối với sư phụ kính ngưỡng chỉ tăng không giảm cho nên côn lôn thần thụ ở nơi nào tìm tới côn lôn liên có thể tìm tới sư phụ chân thân đây là mấu chốt chúng ta bốn không biết rõ nhưng mà đối mặt lý du hỏi thăm t ì n h thế vượt chủ cùng đoạn tội vượt chủ lẫn nhau thở dài một tiếng lý du n h ư mày các ngươi không phải đi theo sư phụ của ta leo lên côn lôn thần thụ làm sao lại không biết rõ t ì n h thế vượt chủ trầm giọng nói đạo trưởng ngươi có chỗ không biết côn lôn thần thụ chỗ phương vị là không cố định a tại sao có thể như vậy lưu h u n h tiên quân kinh hô không thôi một cái cây chẳng lẽ lại còn có thể dài chân đi đường không thành ngươi nói không sai côn lôn thần thụ xác thực cùng lớn chân không sai biệt lắm tinh thế vực chủ thở dài không khỏi tăng thêm năm đó chúng ta làm hữu lợi mới sớm khóa chặt côn lôn thần thụ phương vị lý d u dùng thủ là gì tinh thế vực chủ mượn nhờ viên hoàng n h ị đế cùng si v ư u n g u y ê n thần lấy phục hy bắt quái chi thuật thôi diễn phá vỡ t h i ê n cơ khóa chặt tại hư không loạn lưu bên trong lơ lửng không cố định côn lôn thần thụ còn nhớ kỹ năm đó thôi diễn hoàn tất sư phụ của ngươi thổ hết không ngừng tóc hoa râm trong khoảnh khắc dần dần ra đi cho đến sinh cơ trôi qua không còn một mảnh tại chỗ v ấ lạc chúng ta mai táng xong sư phụ của ngươi cầm tìm kiếm đi ra phương vị quả nhiên tìm tới côn lôn thần thụ sau đó kiên chỉ bắt đầu leo lên. Nhưng mà, chỉ là leo đến một nửa liền bị một cố cường đại lực lượng thần bí mạnh mẽ phá đi toàn bộ huyết lục từ phía trên rơi xuống nếu không phải một thân đặc thù chi lực gắn bó sinh cơ lại mượn nhờ hương h ỏ a c ô n g đ ứ c kéo dài tính mạng chúng ta đã sớm đi luân hồi lý du bổ đao nói yên tâm ta hỏi qua diêm vương nộ đạo giới không có âm ti địa phủ các ngươi không đi được luân hồi đây không có khả năng nộ đạo giới làm sao lại không có luân hồi đoạn tội vực chủ cùng tịnh thế vực chủ giật này cả mình nếu là không có luân hồi những cái t i ế thượng cổ tiên thần lại thế nào chuyển thế khôi phục mà nhìn xem hai người này, lý du thần sắc biến nghiêm nghị, ngay cả bạch ngọc kinh ba vị lão tổ tông cũng không biết chuyện này. cái này ngộ đạo giới đến cùng dấu d i ế m bí mật gì. hắn cũng muốn biết chuyện gì xảy ra đồ h ô n trướng. côn luôn bọn gia hòa này, nhiều năm như vậy đều là ăn cơm khô không thành. bọn hắn chấp trưởng thiên quyền lâu như vậy, vì sao lại không có phát hiện vấn đề này. nếu là không có luân hồi, nhiều như vậy tu sĩ tử vong về sau, hồn phách cũng đều bay hướng chỗ nào. tinh thế vực chủ tràn ngập phẫn nộ. lý du, có lẽ, bọn hắn căn bản cũng không có chân chính nắm giữ thiên quyền, tự nhiên là không có năng lực thành lập luân hồi. cái này cái này sao có thể đoạn tội vực chủ giật mình nói nếu là không có n ắ m giữ thiên quyền bọn hắn ở đâu ra thần lực lại thế nào ngưng tụ thiên địa phát t á c uy áp toàn bộ nộ đạo giới vấn đề này về sau lại thảo luận chờ giết đủ nhiều côn lôn t i ê n thần tự nhiên là có thể biết được nói xong lý du cuối cùng hỏi hướng hai người ngươi đem sư phụ của ta mai táng ở nơi nào ta muốn đi đem hắn móc ra a tinh thế vực chủ mấy người trong nháy mắt gu nơ g n một lát sau lý du đứng tại một chỗ trước mộ địa phía trên thình lình ấn có lục đạo nhân chi mộ năm cái chữ lớn sau đó lại nhìn về phía trình thể mộ h u ệ n bố trí hắn lâm vào một trận trầm mặc bên trong lưu h u n h tiên quân lúng túng giải thích đạo trưởng t ì n h thế vực chủ cùng ta nói sư phụ của ngươi không thích phong quang lớn xử lý chỉ thích tốt một chút vàng bạc ngọc thạch lý d u vậy cũng không thể trực tiếp tìm một chỗ màu vàng mạnh mẽ tạc ra một cái quan t ả i đem hắn vùi vào đi thôi cái này hoàng kim bóng lưỡng bóng lưỡng tản ra con mang đâm vào hắn liền ánh mắt đều không mở ra được mấu chốt chính là cái này lao thổ phong cách thật là để cho người ta bất lực nhà rãnh lưu h u n h tiên quân cân nhắc một chút dùng từ đây không phải chúng ta tìm kiếm địa chỉ là là sư phụ ngươi chính mình tìm bốn lý du khoe miệng co giật một chút ngươi đừng nói thật đúng là đừng nói sư phụ ta thật không hổ là thế ngoại cao nhân đi chi thế chính là phong cách riêng sư phụ ta cũng chỉ có thể vì ngươi sắn tôn đến nước này c h ậ n lý du dặn dò nói đò mờ cái này cái này không tốt lắm đâu lưu h u n h tiên quân giật mình nói đạo trưởng nếu là ngươi không thích cái này mộ m i ệ t phong cách ta có thể một lần nữa bố trí không cần thiết lại quấy nhiêu quý sư tôn ngươi mới vừa nói đây là ta tại thôi diễn quân luôn thần thụ phương vị trước đó liền vì chính mình chọn tốt bộ chỉ lý du nhìn về phía nàng là đúng vậy điều này nói rõ sư phụ ta tại thôi diễn trước đó liền biết chính mình sẽ chết lý du thanh âm chắc chắn nhưng bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ hắn sẽ không dễ dàng như vậy liền chết dứt lời lý du tự mình động thủ một trường n g a n h r a trực tiếp đem sư phụ hoàng kim m ộ nổ một mảnh trong xương khói đầy thiên hoàng kim mảnh vỡ bay loạn nắp quan tài trực tiếp nhấc lên đi đến tìm kiếm đừng nói thi hải ngay cả một sợi tóc đều không có cái này bốn đừng nói h i h ả ngay cả một sợi tóc u k n g có cái n à n đừng nói thi hải a y cả một sợi tóc đều h ô n g có cái này n â y là có chuyện gì lưu hình tiên quân mặt m ũ tràn thụ có đại phong hiểm h ắ n lại ngượng đành phải giả chết thoát thân lưu lại tính mạng của mình làm hậu tục n h ư đồ lý du vừa nói một bên bàn tay hấp thụ liền đem quan tài bên trong một phong thư đặt vào lòng bàn tay nói như vậy quý sư tôn là đem ba vị l a o tổ xem như phá hôi lần kia leo lên thần thụ chỉ là một lần dò xét n g h ế t tốc độ lưu h u n h tiên quân tiếng như mỗi vo ve lý du n ở nụ cười không cần phải nói khó nghe như vậy là tiên phong không phải phá hôi về sau tiến đánh côn lôn u thời điểm ta vì bọn họ nhớ đầu công sau đó hắn mở ra phong thư này phía trên xuất hiện chữ viết cùng đạo gia toàn hiệu giống nhau như lúc điều này nói rõ chính là sư phụ cố ý lưu lại ta đồ nhi ngoan không cần bi thương không cần c ứ u hận chờ ngươi trông thấy phong thư này thời điểm ta đã khu khu khu chúng ta cũng không biết chính mình ở nơi nào đọc tội tình thế địa tôn đây là ba cái tốt hải tử có thể giúp đỡ liền g i ú p một chút và không vi sư sợ ngày sau thảm tao đánh đập thật sự là quý sư tôn lưu lại tin nguyên bản nửa tin nửa ngờ lưu h ì n h tiên quân liếc qua phong thư này trước hai hàng ánh mắt trong nháy mắt chừng lớn